không trần tử gật đầu nói phải một bộ cảm nhận được bốn người đau đớn bộ dáng các ngươi chịu khổ người bốn người thiên phú cực giai nếu là tìm được một cái tốt sư tôn nói không chừng giờ phút này từ lâu được cái kia hợp đạo đạo quả khai sáng ra một phương giáo phái bốn người quỳ xuống kêu khóc còn xin lão tổ thu chúng ta nhập tọa phía dưới chúng ta bốn người nguyện vì lão tổ quên mình phục vụ không trần tử gật đầu nói phải bất quá cái này huyết thần tử xác thực đáng chết cũng không nhất thời vội vã cái kia huyết thần tử sau cùng vùng vây dây chết nói không chừng lại muốn dẫn xuất hoặc ít hoặc nhiều s á c nghiệt để cho giới này vô số sinh linh ngang tàng bị mầm thai vạ trước đó bản đạo quân phải nghĩ biện pháp an trí các ngươi thay các ngươi a t ỷ huyết hải sinh linh tìm kiếm một đầu đ ư ờ n g ra đạo nhân làm ra một bộ trách trời thương dân hoàn toàn vì giới này sinh linh suy tính bộ dáng thật sâu suy tư một chút sau khi không trần tử phất tay nắm ra một tòa tản r a lưu ly li bảo quang thần tháp bảo tháp lưu ly li bên trong đại đạo huyền âm t r ậ n trận thần dị đến cực điểm tòa bảo tháp này bên trong có thiên địa có thể chứa hàng tỷ sinh linh vừa vặn có thể dùng đến phù hộ an trí cái này a tỷ giới sinh linh để cho không trần tử không nghĩ tới chính là bốn vị này ma tôn vừa nhìn thấy ma kiếp tháp trong nháy mắt sắc mặt đại biến giống như nguyên một đám đối với cái này ma kiếp tháp sức mạnh rất tinh tưởng giống như nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất đồ vật cái kia sát thiên ma tôn càng là trực tiếp đứng lên từ nay về sau liền lùi lại mấy bước lộ ra sợ hãi vô cùng biểu lộ ma kiếp kinh ngươi vậy mà tu thành cái này ma kiếp kinh chương ba trăm tám mươi ba đây nhất định là nội bộ ra phản đồ a đến một bước này hán chỗ đó còn nhìn không ra không trần tử dự định huyết thần tử bất quá là lấy huyết hải tu la dạ xoa bồi dưỡng r a huyết thần giống như dưỡng cổ độc mà trước mặt cái này không trần đạo nhân lại nắm lấy tận diệt dự định đem toàn bộ a t ỷ giới huyết hải sinh linh cùng nhau luyện hóa thành con dối sau đó sát thiên ma tôn sợ hai sắc mặt biến thành nổi giận cái này tôn xấu xí giữ t ậ n a tu la con mắt đều cũng phủ đầy tơ máu ngươi vậy mà muốn luyện hóa chúng ta xem như con dối này rõ ràng chính là huyết thần tử lão quỷ kia trộm ra ma kiếp kinh ngươi cho chúng ta không nhận ra sao không trần tử không thể đem những người này cho lừa vào ma kiếp tháp cũng không tức giận đến một bước này những người này không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của mình thậm chí cái này vô s ỉ đạo nhân lúc này trên mặt còn cười tự cảm thấy mình nụ cười như gió xuân ấm nguyệt hoàn toàn không biết mình đại ác nhân nền tảng đã hiển lộ không thể nghi ngờ một thân tiên phong đạo cốt làm sao cũng không che nổi nội bộ cái kia không mặt không ra dối loạn khí vào biển máu này vì huyết hải tu la là tu hành vào ta đây ma kiếp thắp cũng là tu hành vì sao không thể s á t sinh ma tôn lúc này cũng chạm mà ra người này liền xem như hợp đạo lại có thể thế nào chúng ta nắm giữ lấy cái này a tỉ huyết hải đại trận liều mạng với h ắ n không trần tử cao cao tại thượng bốn người ở huyết thần cung về dưới tay thuốc giục á tỉ t huyết hải đại trận trong nháy mắt liền nhìn thấy trong trời đất bộ ngập trời huyết hải dọc theo màn trời không ngừng c ấ t cao che khuất bầu trời sóng lớn hướng về huyết thần cung oanh kích mà đến thôn vệ tất cả huyết hải bên trong hàng tỷ a tu la d i xoa hướng về huyết thần cung vây quét mà đến vô số đạo huyết hải chú thuật nương theo lấy đại trận lực xoắn rơi vào huyết thần cung phía trên giết Giết đạo nhân này không trần tử tính tọa huyết thần cung bên trong chuyển động ma k i ế p tháp trong phút chốc ngàn vạn đạo kiếp kiếm xe rách thiên không đánh xuyên huyết hải toàn bộ a tỷ giới trong nháy mắt mưa máu đầy trời ào ào ào đã phủ lên huyết sắc b a o tố không biết bao nhiêu huyết h ả i sinh linh ở nơi này huyết sắc trong báo táp rơi xuống nhưng khi bốn vị này ma tôn bộ hạ thao túng huyết hải đại trận vây công không trần tử thời điểm dẫn đầu sát thiên sát địa sát sinh ma phi bốn vị ma tôn đằng đằng sát khí hô một cái khẩu hiệu sau khi quay đầu chạy hoàn toàn không để ý bản thân bộ hạ sống chết đây là đem bọn hắn bộ hạ coi là con chốt thí tới lôi kéo không trần tử bộ pháp bốn vị ma tôn chạy tứ tán chia làm khác nhau góc độ sông vào cương thiên phía trên hướng về thiên địa bên ngoài bỏ chạy bọn họ cũng biết giờ phút này thiên địa chi môn chưa từng phong bế chỉ cần chạy đi liền có một chút hy vọng sống không trần tử bây giờ chấn áp huyết thần tử còn cần tọa c h ấ n a t ỷ giới phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n không có khả năng vươn tay ra tử truy bốn người bọn họ trốn có thể chạy trốn tới đ â u đây không trần tử chậm rãi đi ra huyết thần cung đứng ở cửa cung trước đó n g ử a đầu nhìn qua a tỷ giới thiên cung chung quanh ngập trời huyết hải cùng hàng tỷ tu la dạ xoa tại không trần tử trước mặt liền hoàn toàn không tồn tại một dạng một cái kinh khủng thiên phạt nhãn xuất hiện ở a tỷ giới cựu trọng thiên phía trên sẽ rách tầng tầng cương thiên phong bạo hiển lộ ra thân ảnh soi sáng ra từng cái muốn độn t ẩ u cương thiên muốn xông ra a tỷ giới sinh linh còn chưa kịp xông ra thiên địa chi môn bốn vị ma tôn trong n g á y mắt ngừng bước lộ ra biểu tình tuyệt vọng hết đạo nhân này vậy mà tại bên ngoài còn có bầy bố đã sớm trở lấy chúng ta đây ma phi ma tôn không biết không trần tử nội tình kỳ đem vân quân ở lại bên ngoài chấn áp lại huyết thần tử phòng ngừa hắn và a tỷ giới sinh ra liên hệ chỉ coi lúc không trần tử đã sớm tại đ ể phòng bọn họ xông ra a tỷ giới thế muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hôm nay giết tặc đạo nhân vậy mà như thế không biết xấu hổ thiên sát ma tôn ma chửi ầ m lên đạo nhân kia từ vừa mới bắt đầu giả dạng làm một bộ chính đạo cao nhân bộ dáng kết quả đầy miệng nói dối không có một câu nói thật đợi đến bọn họ hiến giới mà dáng đưa lên cung phụng lộ nội tình lập tức liền trở mặt không quen biết thân làm hợp đạo lão tổ đối bọn hắn những cái này luyện đạo cảnh giới sự sống sử dụng thủ đoạn như vậy có thể nói là càng là vô sỉ so ma đầu còn muốn ma đầu liên tên này còn có mặt mũi mặc đạo bảo sau khi đi vào đem bọn hắn cung phụng đại thu đặc biệt thu còn có mặt mũi gọi bần đạo thay quần áo khác tự xưng thiên ma giới ma tổ tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ ba lúc này nói cái gì đã trễ rồi thiên phạt nhãn quang mang hạ xuống trực tiếp định trụ bốn vị ma tôn ba lúc này ma kiếp tháp t h ă n g tới quang mang quét qua bốn vị này ma tôn liền rơi vào trong tháp triệt để đứt bọn họ dây r ù a tưởng niệm không trần tử một lần này cũng không giống như lần trước luyện hóa ngũ huẩn thiên tử ma như vậy phiền thoái thậm chí bởi vì bọn hắn ngưng tụ ra tiên thiên pháp tác p h ù là tu hành huyết thần kinh ngưng tụ ra ưu minh huyết hải chi đạo tiên thiên pháp tác p h ù đối với không trần tử mà nói hoàn toàn không có tác dụng Không chuẩn trần tử trực tiếp ba ị đem bọn hắn xem như chất dinh dưỡng, đem đổi xem m bọn hắn như dinh dưỡng, chất lấy ma kiếp kinh tu hành tu cái ù n g ma kiếp t h p tấn thăng.、Không、trần tử t lấy Không hậu h ê n vận hỏa thứ ầ thần, đầu n quang đánh nát bốn tôn này trong bọn tiên thiên luyện ma ma chia của hóa. Ba pháp cái thể họ phủ, h tà tắc trực tiếp bắt t cơ rẻ nhất bị đánh nát đúng là sát sinh ma tôn kỳ nhục thân hóa thành m ộ t m i ệ n tiên thiên pháp tác phù được phá thành một đạo một đạo thần hồn bị chấn áp tại tầng thứ nhất tam trọng kiếp khí không ngừng đem luyện hóa tẩy luyện hắn chân linh chân linh ý chí hoàn toàn bị ma diệt trong n g á y mắt cái này sát sinh ma tôn không cam lòng giận d ữ h ế t bản t ọ a cho huyết thần tử đem hoặc ít hoặc nhiều vạn năm nô b u ộ c hèn mọn quý gối tùy ý kỳ đánh chửi điều động rơi vào đầu đụng tới ngươi cái này không muốn thể diện càng là vô s ỉ đạo nhân theo sát phía sau là ma phi ma tôn vị này huyết hải nữ tu la ngược lại là thản nhiên chửi mắng đều cũng lộ ra h u y ề n chuyển thêm vài phần trên đời này quả nhiên là các ngươi bậc này đại đạo kẻ trộm mới có thể ăn cắp cái kia đại đạo thành đạo làm tổ Kiếp khí nhập thể, bốn vị mà a hóa xóa tôn một một thần tướng, triệt tiêu trừ trước nguyên nguyên luyện chân linh, hồn bản đám đám được đi để kiếp v kiếp này nhớ. Mà tất cả chỉ nhớ. Mà bọn họ mạnh mẽ ma thân thì một chút chút s ắ p nhập vào ma kiếp tháp bên trong lại một lần nữa thúc đẩy ma kiếp tháp biến hóa chỉ là để cho không trần tử không có nghĩ tới là bốn tôn này huyết hải tà ma rơi vào ma kiếp tháp bên trong như thế mạnh mẽ tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm ma thân dung nhập ma kiếp tháp bên trong lại thoáng qua luyện hóa hơn phân nửa t h ầ n hồn cùng tu hành thần thông pháp lực lập tức được ma kiếp kinh ma khí chuyển đa hóa thành từng đạo từng đạo kiếp khí thuận lợi được có chút dị thường bốn tôn vô diện hồn trong khoảnh khắc liền từ tầng dưới chốt thăng nhập tầng thứ ba thậm chí trực tiếp bắt đầu trùng kích nổi lên ma kiếp tháp tầng thứ tư l i ê n tựa như cái này huyết hải sinh linh cùng huyết hải trải qua cùng ma kiếp kinh giống như bản đồng nguyên đồng dạng cả hai có thể dễ dàng giúp nhau chuyển hóa xem ra người ma kiếp kinh chính là huyết thần tử từ cái kia tối cao sự sống đạo vẫn chỗ trộm mà ra ma kinh cùng huyết hải trải qua cũng có được hết sức liên quan nói cái này ma kiếp kinh nhắm thẳng vào hợp đạo phía trên cảnh giới chắc cũng là thực không trần tử thấy thế đại hỷ đối với cái này ma kiếp kinh trở mong nâng cao một bước không trần tử một bên luyện hóa bốn tôn này ma đầu cũng không có để cho ma kiếp tháp không phía dưới đạo nhân chạm ở huyết thần cung bên trên hướng về phía ma kiếp tháp một chỉ toà này như núi lớn to lớn trực tiếp bắt đầu kịch liệt chuyển động khổng lồ hấp lực theo đáy tháp chuyển đến thiên điệu bên trong những cái kia nguyên bản đang vây xem lấy huyết thần cung động tĩnh rất nhiều huyết hải tu la trong khoảnh khắc giống như mất trọng lượng một dạng hướng về thiên không bay đi giờ khác này bọn họ mới cảm giác được không ổn bọn họ mặc dù không nhìn thấy trên chín tầng trời cảnh tượng nhưng là cái kia thiên phạt nhãn sẽ rách cương thiên tình cảnh lại thấy rất rõ ràng khủng bố như vậy thiên phạt nhãn bốn vị ma tôn nghĩ đến là giữ nhiều l à n h ít không tốt ma tôn hẳn là bại đạo nhân này đối với chúng ta hạ thủ tranh thủ thời gian rút lui rất nhiều huyết hải tà ma lặn xuống huyết hải dưới đáy muốn nương tựa theo tòa này đại dương bao la huyết hải cùng đạo nhân cùng nhau những cái này huyết hải tà ma không biết hợp đạo cảnh giới lợi hại chỉ muốn lớn như vậy một tòa thiên địa bọn họ trốn ở đó đạo nhân này tất nhiên cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ đều tìm mà ra nhưng là không trần tử không chỉ có dùng ma kiếp tháp bắt đầu thôn vệ những cái này huyết hải tu la dạ xoa thậm chí vô tận biển m á u vô tận cũng bị kéo ra mà ra sắp nhập vào ma kiếp tháp Biển máu này máu lưu à đại tướng quân đi theo ở không trần tử một bên mắt nhìn nhà mình lao ra thủ đoạn mồ hôi lạnh liên tục nhà mình lao ra vừa ra không trần giới thoát ly tràn đầy nhân tộc giới vực sau khi ngao du vực ngoại hư không chư thiên vạn giới sau khi cái kia nguyên bản là không giấu được s á t tính càng lúc càng lớn có thể nói là tuyệt thế s á t ải trên đường nhìn một cái hố một cái hố một cái g i ế t một cái ba trước đó cái kia ngũ h ẩ n thiên tử ma luyện hóa thế giới thời điểm cũng không có như vậy nuốt thiên địa khủng bố chi tượng mà không trần tử đây là muốn đem cái này một phương thiên địa huyết hải tà ma chém tận giết tuyệt lư đại tướng quân dun lầy bầy thận trọng hỏi lao ra bốn cái này tà ma đều đã dáng bị người ta biết chúng ta qua sông đ o ạ n cầu có phải hay không ảnh hưởng không tốt l ắ m à? không trần tử cúi đầu mỉm cười nhìn lư đại tướng quân ai biết hắn là làm sao mà biết được đạo nhân vô vô lừa đầu có ý riêng đây nhất định là nội bộ già phản đồ a như vậy ai là tên phản đồ này đâu lư đại tướng quân nhìn một chút những cái này phản bội huyết thần t ử phản đồ kết quả nuốt một ngụm nước bọn sao có thể chứ chúng ta nội bộ sao có thể từ phản đồ đây nhất là tiểu lư là tuyệt đối sẽ không phản bội lao g i a tiểu lư trung thành tuyệt đối ta là thiên đình lập qua công ta là lao g i a chạy qua huyết tiểu lư trung thành thiên địa chứng giám a không trần tử vuốt vuốt cái này con lừa lông đầu ma kiếp t h á p tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh không có chút nào nhân từ nương tay đối với hắn mà nói luyện hóa hết những cái này huyết hải tà ma mới là tốt tà ma đối phó những cái này tà ma há có thể nhân từ nương tay chúng ta nhất định phải kiên quyết cùng ta ác đấu tranh đến cùng cùng h không ế t tà ma, mới là tốt tà、ma. Một tên đi để mới lại. là ma, ma. cũng c Vô lúc đó ma kiếp tháp tầng thứ ba trong đó sát sinh ma tôn hoàn toàn bị ma kiếp tháp kiếp khí luyện hóa một thân pháp lực thần thông biến thành vô cùng vô tận kiếp khí bản thân thần hồn chân linh thì triệt triệt để để biến thành vô diện hồn khổ sở tu hành ngưng tụ mà ra ba đạo tiên thiên pháp tác p h ù trực tiếp băng liệt biến thành ngập trời pháp lực linh vận còn có vô cùng vô tận cơ bản phù chú được ma kiếp tháp thôn vệ cách dùng như thế này có thể nói là lãng phí đến cực điểm lấy ba đạo tiên thiên pháp tác p h ù khả năng còn thai n g é n không ra một viên mình muốn tiên thiên pháp tác p h ù thường nhân chỗ đó đồng ý xa xỉ như vậy nhưng là giờ phút này không trần tử lại không chút nào đau lòng không trần tử lần này đến là vì tìm kiếm thoát kiếp biện pháp nhất định phải nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực bản thân hắn cũng không có quên bây giờ tại bên ngoài còn có một cái thiên ma giới ma tổ tại bảo vệ bản thân đông ông một tiếng vang thật lớn sau đó mênh n ô n g sức mạnh theo ma kiếp tháp tầng dưới một đường hướng về phía trên p h ó n g đi đụng vỡ ma kiếp tháp đệ tứ trọng mở ra bảo tháp tầng thứ tư pháp giới danh sắc kiếp chương ba trăm tám mươi b ố trời cao vạn trượng mở ra bên trong ngũ kiếp danh sắc kiếp sau khi lập tức liền nhìn thấy ma kiếp tháp tầng thứ ba bên trong số lớn vô diện hồn hướng về trên một tầng phi thăng đi trong tháp nguyên bản gọi là vô diện hồn con dối vậy mà bắt đầu biến đổi bản thân huyết nhục hướng về chân chính sinh linh tiến hóa không trần tử mắt nhìn nguyên bản vô diện hồn huyết nhục tự bên trong mà sống lại biến hóa bất định nguyên bản không có bất luận cái gì tướng mạo hồn phách bản tướng cũng bắt đầu xuất hiện lấp lóe một đạo tin tức từ tọa chấn tại ma kiếp trong tháp ma kiếp đồng tử trên người truyền vào bản thân bản thân nhất định phải để cho hướng về một loại chân chính sinh linh chuyển đổi hoặc là tự mình làm sáng tạo ra một loại chân chính sinh linh từ nay về sau ma kiếp tháp diễn sinh ra liền không phải vô diện hồn con dối mà là một loại cùng ma kiếp tháp kết hợp lại cộng sinh t r ù n g tộc không trần tử lập tức nghĩ tới bản thân trước đó tạo ra sinh linh bán thành phẩm thiên nhân bắt trước thiên ma nhất tộc mà chế có thể biến hóa vạn thiên t r ù n g tộc nếu như thông qua ma kiếp tháp đem hắn t r ù n g luyện có lẽ cũng không phải là bán thành phẩm mà là chân chính có thể lại chư thiên vạn giới độc lập một c h i chủng tộc không trần tử phất tay một chiêu trên trời thiên phạt nhãn lập tức đưa tiễn một tôn thiên nhân ma kiếp trong tháp lập tức một đạo quang mang đảo qua cái này thiên nhân trong tháp thăng nhập tầng thứ tư vô diện hồn bắt đầu kịch liệt biến hóa y theo cái này thiên nhân đặc thù hình thái diễn hóa ra khả năng đủ thông qua âm dương chuyển sinh c h i đạo tự do tại hồn thể cùng nhục thân tầm đó chuyển đổi thân thể không chỉ có như vậy làm tầng thứ tư thiên nhân chuyển hóa hoàn tất sau khi kỳ trả lôi kéo dưới tầng ba vô diện hồn cũng cùng nhau bắt đầu diễn hóa ra nhục thân cái này ma kiếp thập luân ấn chỉ cần tu hành đến vòng thứ tư ấn liền trực tiếp kéo theo toàn bộ tộc quần cùng nhau biến hóa hơn nữa tự mình làm dựa theo ma kiếp thập luân ấn diễn sinh sinh linh cách thức bắt đầu chỉnh đốn bù đắp cái này thiên nhân không viên mãn chỗ ma kiếp tháp phía dưới kịch liệt huyết sắc phong bạo xoay tròn liên tục không ngừng huyết h ả i sinh linh rơi vào ma kiếp tháp bên trong bị triệt để luyện hóa từng vị tân sinh thiên nhân không ngừng sinh ra trong phút chốc liền nhìn thấy ma kiếp tháp tầng dưới chót tân đản sinh thiên nhân kín người hết chỗ sau đó không ngừng hướng về cao hơn tầng bay đi một tầng lại một tầng sau cùng liền tầng thứ tư đều cũng trở nên vô cùng náo nhiệt ma kiếp tháp trên dưới lần thứ hai h o à n h minh tách ra tầng tầng quan mang bắt đầu trùng kích nổi lên thứ ngũ tầng mà xem ma kiếp tháp tầng dưới sức mạnh không ngừng hội tụ kiểu dáng liên tục không ngừng cắn nuốt sức mạnh một lần này không chỉ là vọt tới thứ ngũ tầng liền kết thúc bộ dáng Từng tôn, tôn may may. mênh ngông pháp u y lực linh vận phù lục hóa vào trong đó tại ma kiếp tháp một hơi liền mở ngũ trọng tiên h đem bên trong ngũ kiếp bên trong danh sắc kiếp lục can kiếp ngũ trần kiếp vọng dục kiếp nhân duyên kiếp ngũ kiếp toàn bộ ngưng tụ mà ra Bất t quả r o ngưng đó đại bộ phận sức mạnh cũng không phải dùng để đi hóa mạnh phải kiếp cảnh giới, mà là bắt trọng pháp giới liên tục không ngừng chuyển hóa đi ra hàng tỷ thiên bộ bắt phận thập pháp không kích cảnh không chuyển hàng nhân. cũng dùng trùng luân ấn trọng ngừng n sức tục ma mà tỷ ra là tụ danh sắc kiếp cái này thiên nhân nhất tộc đã đản sinh ra nhục thân ngưng tụ lục can kiếp cái này thiên nhân nhất tộc sinh ra linh khiếu có đối với ngoại giới đủ loại cảm xúc tự mình làm bắt đầu thăm dò hết thẻ chung quanh ngưng tụ ngũ c h â n kiếp thiên nhân nhất tộc từ bắt đầu sinh ra linh trí bắt đầu có thể nói chuyện thậm chí kết bạn mà đi ngưng tụ vọng dục kiếp t h đến nhân nhất một c b ắ đầu đủ sinh ra bước này ma kiếp tháp diễn sinh ra mà ra tồn tại mới không thể xem như con rối có thể được xưng là, là chân chính sinh linh đồng thời bọn họ chả phá vỡ nguyên bản thiên nhân bản thân không viên mãn không thể tu hành quan hải bây giờ những cái này thiên nhân có thể tiến hành tu hành chỉ cần cảm nộ g luyện hóa kiếp khí liền có thể không ngừng phá quan mà lên tiến vào trên một tầng không trần tử cũng là gốc d ễ theo ma kiếp tháp kiếp số chia làm một kiếp thiên nhân đến bắt kiếp thiên nhân không trần tử thấy vậy như thử như say cái này thiên nhân diễn sinh ở giữa đủ loại biến hóa để cho chân chính có thể nhìn thấy chân chính tạo ra sinh linh bí mật nguyên lai sinh linh là như thế đạn sinh từ chân linh thần hồn đến nục t h ầ n linh khiếu mở tuệ h ở giữa biến đổi thiếu một thứ cũng không được bất luận ít trong đó cái nào một phân đoạn cũng không có thể gọi là hoàn thiện t r ù n g tộc cái này ma kiếp kinh không hổ là thời đại viễn cổ tối cao tồn tại sáng tạo mặc dù vẫn không có tu đến chỗ cao thâm cái này dương xuất hiện mà ra bất phàm đã đủ để cho ta kiến thức đến một tia thời đại viễn cổ tồn tại tạo ra chúng sinh c h ẳ n g cảnh trong lúc nhất thời vô số thiên nhân thiên nữ qua lại ma kiếp tháp từng tòa trong không gian ma kiếp trong tháp bắt trọng thiên thật sự có một phương thiên địa thế giới cảnh tượng bọn họ tại ma kiếp tháp pháp giới bên trong lại tế luyện ngày xưa a tu la giả xoa nhất tộc lưu lại thần cung p h á p điện kiến tạo ra từng tòa mỹ luân mỹ hoàn thiên nhân c h ỗ ở luyện hóa ngàn vạn pháp khí p h á p bảo dung nhập pháp giới bên trong huyền hóa ra vân hà thiên quang hiển hóa ra hư hảo nhật n g u y ệ t tinh thần tấy ghép g e o xuống từng cây linh mục thần vật liệu hoàn thiện ma kiếp trong tháp pháp giới bất quá dừng ở đây ma kiếp tháp liền đình chỉ biến hóa cũng không còn cách cùng nào sinh ra sau cùng sinh sau ra trần ử kiếp kiếp. Không cùng nhân quả t tử cũng không thể giống như trước đó như vậy đem trong tháp thiên nhân xem như tiêu hao thôi động biến đổi kiếp luân bởi vì đến một bước này về sau hai kiếp cũng không phải nương tựa theo tài nguyên cứng rắn trồng chất có thể trồng lên đi không trần tử đương nhiên cũng không cần làm tiếp loại chuyện này dù sao những cái này thiên nhân cũng không phải lúc trước tà ma con d ố i mà là bản thân dựa theo bản thân yêu thích sáng tạo ra trí tuệ sinh linh làm tiếp loại kia tùy ý tiêu hao cùng giết chóc sự tình dù là không trần tử bậc này rết sạch hàng tỷ thiên ma giới ma đầu luyện hóa một giới sinh linh s á t tải cũng cảm giác có chút không xuống tay được cho tới giờ khác này không trần tử giờ mới hiểu được vì sao ma kiếp tháp cần vô diện hồn cùng tạo ra sinh linh cái này hàng tỷ thiên nhân có thể hoàn thiện ma kiếp tháp tăng cường uy lực của nó đấu pháp thời điểm hàng tỷ thiên nhân lực lượng ra chỉ ở ma kiếp tháp phía trên đủ để cho uy lực của nó vượt lên mấy lần chớ nói chi là những cái này thiên nhân bản thân tu hành liên tục không ngừng sinh ra kiếp khí tăng cường mà a kiếp tháp sức mạnh đồng thời tháp t mạnh hình h sức đồng n viên mãn tuần hoản, nhưng h một cái là sáng kinh người không tạo ra ma kiếp kinh người không hề chỉ là linh, là mà bởi biến mới đổi sinh vì như thế mới biến đổi sinh linh. Mà là chỉ có h ỉ c tụ tập hàng tỷ sinh linh biến đổi sinh tử cùng nhân quả mới có thể cuối cùng diễn hóa ra sau cùng sinh tử kiếp cùng nhân quả kiếp cái này về sau hai kiếp cùng trước mặt kiếp l u ô n hoàn toàn không giống bất luận là sinh tử kiếp hoặc nhân quả kiếp đều cũng dính đến hư không vô tận bên trong thần bí nhất đại đạo pháp tác lực lượng không trần tử đoán chừng bản thân diễn hóa ra về sau hai kiếp thời điểm chỉ sợ liền xem như tại hợp đạo cảnh giới nhân vật nhất lưu bên trong cũng có thể sinh ra đủ loại rượu rụ theo thời gian một chút chút quá khứ a tỷ giới bên trong trùng trùng điệp điệp bao vây lấy lưu ly tháp lớn huyết long quyển biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tràn đầy giới tùy ý bồng bềnh huyết ngọc tiếng gào thét triệt để lắng lại ưu minh huyết hải làm rốt cục lộ ra phía dưới giống như huyết nhục một dạng đại điện a tỷ sinh linh tuyệt toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại lại cũng nghe theo không đến bất luận cái gì tiếng vang liền ngày xưa a tu la kiến tạo đủ loại kiến trúc vô cùng vô tận pháp khí pháp bảo linh thực đều cho cạo sạch sẽ mà tất cả những thứ này toàn bộ đều thành cựu ma kết tháp a t ỷ giới trống g i ố n g không trần tử ở trên mây đạo nhân hài lòng gật đầu một cái cuối cùng là đơn giản thanh tràng còn dư lại chính là cái này phương thiên địa bản thân lư u đại tướng quân ở một bên phất cờ hò reo lao ra một hạt gạo cũng không thể cho những thứ này tà ma còn lại trong nháy mắt sẽ không nói chuyện lưu đại tướng quân trên gáy liền bị đánh một cái cái này để diệt cỏ tận gốc từ xưa đến nay nhân gian liền lưu truyền trời cao ba thước nói ngọn bất quá không trần tử cử động lần này phá vỡ cái này truyền thuyết có thể gọi là trời cao vạn trượng không trần tử vung tay háo thu hồi dưới trướng huyết thần cung hướng về thiên ngoại đi đến trên đường ma kiếp tháp lắc mình biến hóa biến thành hơn một xích rơi vào không trần tử trong tay háo trên trời thiên phạt nhãn chuyển động một phen thấy được là không trần tử sau khi lập tức tránh ra một con ra đường. không trần tử mặc ấ y b ư dù biết nắm giữ hợp đạo cảnh giới tồn tại hợp đạo thiên địa liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết bất quá cái này dù sao chỉ là biết do phương pháp Cụ thể như thế nào đi thực hiện, có thể thế từng từng thể xuất như hiện, hiện hay nào đi không ngoài muốn, còn ý chờ trần ư ớ c cẩn dù sao ngoài đến thận từng từng không hiện muốn. Không tí thể xuất bất t ly kỳ ý r tử tiến vào trong m â y giới bên trong vân quân lập tức báo lại huyết thần tử cũng đã một lần nữa thanh tình lại trước mắt ở h ấn nút không biết đang chuẩn bị lấy cái gì không trần tử gật đầu một vị hợp đạo cảnh giới lao quái vật vùng vây dây chết không thể coi thường sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên xích hà nguyên quân xích hà ngươi mười hai canh giờ không dán đoạn vận chuyển xích đế thần sơn luyện hắn không thể để cho huyết thần tử thở qua một tiêu khí bây giờ chính là thời khắc mấu chốt cái này huyết thần tử không có nhiều thời điểm coi như chỉ có một phần sức mạnh k ỳ nhất định lấy mạng ra đánh ba lúc này quyết không thể xuất hiện ngoài ý m u ố n chúng ta trước mắt đối thủ không phải hắn ở bên ngoài còn có một cái đại tự tại thiên ma ma tổ đang chờ chúng ta đây xích hà nguyên quân gật đầu thiếp thân biết được chương ba trăm tám mươi sáu thật sự là hổ thẹn a không trần tử giúp xong trên đầu sự tình sau khi lập tức đi tới s í c h hà thần quân điện hỏi t h ă m huyết thần tử gần nhất tình huống s í c h hà nguyên quân vội vàng hiện thân hành lễ sau đó đáp đạo quân gần đây tất cả bình thường những ngày này tới ta ngày ngày để mặt trời kim diễm luyện hóa huyết h ả i cùng cái này huyết thần tử chân linh hai ngày này càng là mười hai canh giờ chưa bao giờ gián đoạn qua coi như giờ phút này thiếp thân còn giữ hương hỏa thần đ ổ tại s í c h đế trên ngọn thần sân đ âu không trần tử nợ nụ cười tất cả bình thường như vậy thì khẳng định không bình thường không cần nghĩ cái này lao ma khẳng định đã t h ứ c t ỉ n h xích hà nguyên quân sắc mặt thay đổi đây chính là một vị hợp đạo cảnh giới tồn tại xích hà nguyên quân trong mỗi ngày nghiêm phòng tử thủ chính là sợ đi ra một chút lỗ thủng bây giờ nghe đạo quân vừa nói như thế nàng cái này phái đi có vẻ như vẫn là xử lý xảy ra sự tình điều này sao có thể thiếp thân mỗi ngày mười hai canh giờ mặt trời kim diễm chưa bao giờ ngừng qua chưa bao giờ có lời ư biếng đạo nhân lắc đầu không phải ngươi bên này xảy ra vấn đề mà là huyết thần tử không thích hợp một vị hợp đạo cảnh giới lao tổ bất tử bất diệt tồn tại sắp chết ngay cả rẽ rủa gào thét đều không có một tiếng điều này sao có thể con thỏ gấp còn phải l i ề u mạng lệnh đây cả kia vác xích đế thần sơn thần quy đều đã chết cái này xích đế thần sơn ngay cả mặt trời kim diễm trụ đều không khác mấy bị kỳ huyết hại với bẩn nói hắn không có điểm chuẩn bị ở sau ta là không tin xích hà nguyên quân nghĩ nghĩ cũng xác thực cảm thấy không đúng cái này huyết thần tử ẩn nút muốn làm gì đâu đạo nhân mang theo xích hà nguyên quân bao quanh thần điện hành tẩu ven đường không ngừng có thiên nữ vui cười đi ngang qua đụng phải hai người sau khi kính cẩn hành lễ hai người cũng không để ý trực tiếp đi xuyên mạc qua còn có thể làm gì đơn giản chính là hai cái mục đích một cái là đào tẩu một cái là tìm ta báo thủ xích hà nguyên quân xem không trần tử tính trước kỹ c à n g cũng an lòng xuống tới dù là đối mặt là một vị hợp đạo cảnh giới tồn tại xích hà nguyên quân cũng tin tưởng hắn không bay ra khỏi nhà mình đạo quân lòng bàn tay đây cũng là thiên đình dưới trướng tất cả thần quân tiên nhân cùng thiên quan đối với không trần đạo quân cách nhìn kỳ quật khởi tồn tại một đường bất luận cái gì hình dạng ma đầu cùng địch thủ kỳ đều có thể thong dong đường đ ố i đạo quân còn có biện pháp trị cái này tà ma không trần tử cười cười đào tẩu hắn nhất định phải tách rời xích đế thần sơn phong ấn tim ta báo thù nhất định phải đoạt lại a t ỷ giới cùng một lần nữa không chế hắn lưu minh huyết hải đại đạo thần quang hoặc là vận dụng cái khác gác chủ bài thủ đoạn bất luận hắn chọn đầu nào đều cũng nhiễu không ra hai con đường này chúng ta bố trí một phen có lẽ có thể thuận nước đẩy thuyền lại từ ma đầu kia trên người ép đi ra một vài thứ không trần tử vẫn không có đối với huyết thần tử ra tay không phải muốn kéo dài thời gian cho cái này huyết thần tử lật bản thời cơ mà là bởi vì chính mình cái kia đại địch đại tự tại thiên ma ma tổ mà không trần tử lần này thôi diễn mình có thể thoát kiếp phương pháp bên trong cái kia ma kiếp tháp chỉ có thể nói là tăng thêm một chút thủ đoạn có thể p h á cục đồ vật chỉ có thể có khác biệt giống nhau là s í c h đế thần sơn giống nhau là cái kia u minh huyết hải đại đạo thần quang mà cái này khác biệt không có giống nhau là tốt lấy s í c h đế thần sơn ngay cả hợp đạo cảnh giới tồn tại đều có thể phong ấn có thể nói là vô thượng trí bảo nhưng là mình không có phương pháp luyện hóa thụ động thôi động nhiều lắm chính là đối phó một chút cái này đã bị phong ấn tiến vào bên trong huyết thần tử u minh huyết hải đại đạo thần quang đã bị hợp đạo chỉ cần huyết thần tử không cam tâm tình nguyện đem hắn giao mà ra không trần tử liền không có bất kỳ biện pháp nào mà căn cứ cái này huyết thần tử cựu hận thái độ của mình tên này liền dù chết cũng sẽ không đem cái này hữu minh huyết hải đại đạo thần quang tặng cho bản thân không trần tử vô luận như thế nào làm sau cùng chỉ có thể trơ mắt mắt nhìn cái này đại đạo thần quang băng liệt bản thân pha cục phương pháp đều tại huyết thần tử trong tay mà huyết thần tử đối với s í c h đế thần sơn quen thuộc nhất cũng đồng thời nắm giữ lấy a tỉ giới cùng đại đạo thần quang lại bất kể như thế nào cũng sẽ không cho không trần tử không trần tử mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể giải khai tử cục này mà biện pháp duy nhất chính là để cho cái này huyết thần tử động bản thân vào cuộc vơi vặn nhìn một chút cái này huyết thần tử có thủ đoạn gì không trần tử trên mặt lộ ra nụ cười trong lúc cười tràn đầy không có hảo ý vân hải trung điệp s í c h hà nguyên quân dựa theo lệ cũ lần thứ hai đi tới s í c h đế thần sơn phong ấn chỗ kiểm tra kỳ s í c h đế thần sơn bên trên từng cái phong ấn nổi lên. Sau đó, hà nguyên quân vận chuyển hương thân quần quận hương hỏa hà lực lượng quấn lực Sau hỏa hỏa đó đồ, đế xích xích xích hạ hạ vào ba lúc này xích đế bên trong ngọn thần sơn bộ hóa thành trong suốt lộ ra không gian bên trong còn có huyết thần tử bị phanh thây sau khi từng cái phong ấn đinh trụ tại thi hải xích hà nguyên quân lập tức bao quanh xích đế thần sơn bay một vòng xem xét nổi lên xích đế bên trong ngọn thần sơn bộ tình huống sau đó gật đầu một cái liền chậm lại hương hỏa thần đồ vận chuyển duy trì lấy mặt trời kim diễm không ngừng thiêu đốt liền có thể lúc này thiên ngoại đột nhiên bay tới một đạo kim sắc thần chiếu đạo quân pháp chỉ lệnh xích hà nguyên quân nhanh chóng tiến về a t ỷ giới xích hà nguyên quân vội vàng đón lấy thần chiếu cận tuân đạo quân pháp chỉ xích hà nguyên quân phụng mệnh rời đi nhưng là hương hỏa thần đồ vẫn như cũ lưu tại s í c h đế thần sơn bên trên c h ấ n thủ thúc giục s í c h đế thần sơn duy trì lấy c h ấ n áp huyết thần tử bộ dáng thoạt nhìn là nhất thời nửa khắc cũng không chịu b ư ơ n g l ỏ n g mà s í c h hà nguyên quân vừa rời đi s í c h đế thần sơn bên trong ma đầu kia đầu lâu liền mở mắt lộ ra vẻ mừng rỡ cuối cùng là tìm được cơ hội mặc cho ngươi gian như quỷ cũng phải uống ta huyết thần tử nước r ử a chân huyết thần tử ẩn núp lâu như vậy t ù y ý cái kia mặt trời kim diễm đủ kiểu thiêu đốt tra tấn ngay cả lên tiếng đều cũng thốt một tiếng cùng chính là cái cơ hội này huyết thần tử đầu lâu nâng lên nhìn về phía xích đế bên trong ngọn thần sơn rộng lớn như biển cấm chỉ phụ lục bị phong ấn ở cái này vài vạn và năm đã sớm tìm hiểu ra tế luyện cái này xích đế thần sơn phát môn cũng đúng là như thế trước đó hắn có thể vấy bẩn cái này xích đế thần sơn giết cái k i a c o n sơn thần u y nếu không phải là không trần tử để xích hả hương hỏa lực lần thứ hai tẩy luyện cái này xích đế thần sơn hắn chỉ sợ không sai biệt lắm liền muốn chạy ra phong ấn chỉ là hắn để phong ấn thân thể căn bản không có khả năng tế luyện cái này xích đế thần sơn muốn tế luyện cái này xích đế thần sơn biện pháp duy nhất chính là thân hợp tòa này tiên khí hóa thành kỳ nguyên linh nay bằng với chuyển tu hiến pháp môn do pháp tu hóa thành khí tu trực tiếp sẽ từ hợp đạo cảnh giới rơi xuống hắn đã là hợp đạo h ạ n g người coi như bị nhốt cái mấy trăm ngàn năm tuyến n g u y ệ t luôn có một khi có thể thoát khốn mà muốn hợp đạo cũng không phải vài chục vạn năm trăm vạn năm sự tình vậy phải xem lệ n h chỉ là bây giờ rơi đến cấp độ này bên trong có s í c h đế thần sơn ngày ngày luyện hóa bên ngoài có không trần tử tìm được hắn hợp đạo thiên địa đang chuẩn bị đẩy hắn vào chỗ chết huyết thần tử cũng không có hắn đường có thể nghĩ lại không động hắn liền thật muốn thân tử đạo tiêu huyết thần tử nghĩ đến bản thân muốn vứt bỏ hữu minh huyết hải đại đạo đau lòng đến cực điểm kỳ ngày xưa vì sao kế thừa đạo này khó khăn bực nào vì thế còn cùng một đám đồng môn trở mặt hao phí giá lớn như vậy hiện tại lại không thể không từ bỏ bất quá kỳ lại tại trong lòng cực lực khuyên mình cái này xích đế thần sơn cũng là một kiện thần vật ngày xưa liền tế luyện đến nửa bước hậu thiên linh bảo d ư ớ i đáy chỉ kém một đạo tương ứng ngày sau đại đạo thần quang liền có thể chân chính lột sắc thành ngày sau linh bảo chính là cái kia cây xích tùng của xích đế sư một món bảo vật đạo nhân để lại trên đó có ba mươi sáu đạo tiên thiên phủ có thể nói là tuyệt thế kỳ chân tuyệt phẩm tiên khí nếu là hóa thành ngày sau linh bảo lập tức cũng là bên trong hợp đạo cảnh giới cường giả u minh huyết hải đại đạo đi không thông tu cái này ma kiếp kinh nhất định phải cùng quan sát tuần tên này đối chiến ta cũng không phải đối thủ của hắn nếu là đi khí đạo có lẽ một ngày kia cũng có thể hóa thành t i ê n thiên linh bảo sánh ngang cái kia tạo hóa cảnh giới tồn tại cũng còn có cơ hội tìm quan sát tuần tên này báo ngày xưa mối thủ huyết thần tử vừa chuyển động ý nghĩ trực tiếp liền bắt đầu trùng kích xích đế bên trong ngọn thần sơn phong ấn b a n g xích đế bên trong ngọn thần sơn cái kêu bất tử bất diệt thi hải một cánh tay trực tiếp băng liệt biến thành vô biên huyết hải hóa thành ngập trời pháp lực bắt đầu trùng kích luyện hóa huyết thần tử ngay cả bản thân ma thân đều cho luyện đây hoàn toàn là một bộ không lưu bất luận cái gì đường lui bộ dáng mặt trời kim diễm có thể bốc hơi huyết hải nhưng là trái lại chỉ cần thật nhiều huyết hải liền có thể dập tắt mặt trời kim diễm huyết thần tử kêu đau hét to b a n g b a n g một lần này kỳ liên tiếp băng bản thân một cánh tay cùng một cái chân huyết h ả i không ngừng từ băng liệt ma thân hình thành vòng xoáy bên trong tuấn ra trong nháy mắt tiêu diệt xích đế bên trong ngọn thần sơn không gian đem tất cả biến thành huyết s á c mặt trời kim diễm c h i hỏa dần dần dập tắt sau đó một đường hướng về xích đế bên trong ngọn thần sơn bộ c ấ m chế dạy đ ặ c nhuộm dần đi huyết thần tử dựa theo bản thân tìm hiểu ra tế luyện cái này xích đế thần sơn phát môn huyết s á c lực lượng nhuộm dần từng đạo từng đạo c ô n chế phụ lục tại tầng tầng phong cấm bên trong phá tan một đạo lại một đạo lối ra b a n g một lần này huyết thần tử trực tiếp bể nát bản thân một đầu cối u cùng chân cùng thân thể trụ cột mở pháp tác chi môn nguyên linh hiện ảnh sau cùng huyết thần tử trực tiếp đụng vỡ một cái thông đạo xích đế thần sơn trọng yếu nhất khống chế cấm chế chỗ ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đó có ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phù chìm nổi đến một bước này vẫn chưa đủ bởi vì người là không cách nào hóa thành pháp bảo người hồn phách là tiên thiên một chút chân linh mà linh bảo linh bản thân là một chút nguyên linh tạo thành cả hai từ tiên thiên phía trên chính là hai loại tồn tại chỉ là huyết thần tử lại một loại p h á p môn là ngày xưa vị kia thời đại viễn cổ tối cao tồn tại chuyển thừa xuống có thể đem bản thân chân linh hóa thành nguyên linh nguyên đồ luyện bảo thuật một lần này ngay cả đầu lâu cũng bể nát huyết thần tử thi h ả i triệt để sụp đổ không dư thừa mảy may huyết hải ngưng tụ chuyển hóa làm quần quận pháp lực thôi động huyết thần tử chân linh bắt đầu l ộ xác trong lúc nhất thời xích đế bên trong ngọn thần sơn thiên địa vậy mà toát ra từng tòa liên thai bách hoa hiện ra đủ loại dị tượng huyết thần tử chân linh tại một cỗ t ử hư không bên trong diễn biến mà ra sức mạnh thôi thúc giới biến thành một đạo không câu n ệ linh quang tựa như ưu minh giới mặt trời đồng dạng tách ra để cho âm thần nguyên thần cảm thấy ánh sáng nóng rực huyết thần tử biến thành cái này nguyên linh sau khi điên cuồng hướng về thượng tầng mở ra thông đạo phong đi vừa nghĩ tới bản thân vì thế trả ra đại giới huyết thần tử liền không nhịn được cuồng hưng nói không trần tử bản tọa nếu là thoát ra lồng giam người thứ nhất giết đúng là ngươi trong khi đang muốn thăng nhập xích đế thần sơn câm chế hạch tâm thời điểm một đạo tử khí xích quang rơi vào xích đế thần sơn bên trong định trụ huyết thần tử nguyên linh trở ngại k ỳ một bước cuối cùng một đạo nhân tử trong hư vô đi ra đứng ở xích đế thần sơn bên trên một bên còn đi theo một vị áo đỏ thần nữ đạo nhân ánh mắt hạ xuống nhìn về phía huyết thần tử đạo h ư u nguyên lai là tưởng muốn giúp bần đạo luyện hóa cái này dị bảo quả nhiên không hổ là bần đạo h ả o hữu trí g i a o lại một lần nữa giúp bần đạo một đại ân a có lòng có lòng mà bần đạo bụng dạ hẹp hòi không biết lòng tốt còn tưởng là đạo hữu yếu hại bần đạo một mực ngồi t r ồ m h ồ m ở bên cạnh trông hổ thẹn thật sự là hổ thẹn a đạo nhân ngoài miệng nói như vậy có thể là cái kia mang theo cười trên mặt không chút nào không nhìn thấy xấu hổ bóng dáng một mực bảo vệ ở một bên không trần tử cùng xích hà nguyên quân đem hắn vừa mới hoạt động xem cái nguyên bộ cũng đem cái này huyết thần tử dự định thấy rất rõ ràng thậm chí huyết thần tử còn ở ngay trước mặt bọn họ đem cái này luyện hóa xích đế thần sơn lộ tuyến đều cho bọn họ biến đổi rõ ràng huyết thần tử gầm thét im bặt mà rừng kỳ không còn có tâm tư chú ý đến những thứ khác cực lực dãy rủa muốn xông vào phía trên mở ra pháp tắc trong cánh cửa nhưng mà t ử khí xích hà gắt gao kẹt hắn con đường phía trước để cho hắn giống như tốc độ như rủa một dạng bỏ sát cùng lúc đó xích hà nguyên quân vận dụng bản thân pháp lực theo huyết thần tử vừa mới dạy cho nàng tế luyện xích đế thần sơn pháp môn tầng tầng tế luyện cái này xích đế thần sơn cái kia xích hà pháp lực phảng phất cùng cái này xích đế thần sơn pháp môn cực kỳ kết hợp lại từng đạo từng đạo cấm chế p h ụ lục không ngừng bị tế luyện càng khiến người ta vui mừng chính là thông hướng cấm chế hạch tâm con đường huyết thần tử đều cho xích hà nguyên quân mở ra xích hà nguyên quân nơi nào sẽ khách khí trực tiếp một đường đem pháp lực tế luyện hướng cấm chế hạch tâm đem chính mình l ạ cấn đánh ở bên trên ở phía dưới bị ngày sau h ỏ a phúc thần quang định trụ trơ mắt nhìn xích hà nguyên huyết thần tử vượt lên trước bản thân một bước luyện hóa xích đế thần sơn huyết thần tử giờ phút này ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ cùng hò hét không chương ba trăm tám mươi lăm cái này chư thiên không tha cho hai cái tuyệt thế khí khái người không trần tử đi xuống tầng tầng vân hải bước vào trong mây giới đạo trận phía trên đạo nhân một đường pháp giá qua trên đường không ít thần quân tiên nhân quỷ tiên đến đây t h ă m viếng không trần tử gật đầu một cái liền để bọn hắn tối lui một lần này trở về không phải có việc muốn triệu kiến bọn họ sau cùng thẳng vào tiên cung không trần tử ngồi ở tiên cung bên trên giường mây bên cạnh đứng vững thanh l o n g thần quân vân quân thận trọng hỏi một mực đi theo không trần tử bên cạnh con lửa đạo quân thực đem á tỉ t giới sinh linh đều cũng luyện hóa lư đại tướng quân lẫn nhau huênh h o à n g đó là ta lư đại tướng quân khuyên can láo gia đối với những cái này tà man ngoại đạo đến giết sạch sành xanh không lưu thái họa lão gia khiêm tốn tiếp thu bản lư đại tướng quân khuyên can cái này để diệt cỏ tận gốc ngươi cái này mây yêu quái không hiểu à lư đại tướng quân thổi phồng bản thân hung hãn cùng tạ ác nhu đồ c h ấ n trụ trước mắt uy thế ngày càng thay đổi trọng vân quân bất quá vân quân không tin tưởng lắm ánh mắt lập tức trở nên liếc xéo bắt đầu chỉ ngươi làm sao xem thường ta lư đại tướng quân cái này còn cần hỏi lư đại tướng quân cùng vân quân lần nữa gặp mặt tại cửa ra vào lại là một trận xa lánh mới khoan thai chậm rãi bay lên vân sàng không trần tử trong tay ma kiếp tháp nhất truyện từng vị anh tuấn tiêu sái thiên nhân thức tha kiểu diễm thiên nữ từ bảo tháp lưu ly bên trong phi ra cảnh giới cũng đều p h ạ m là cảnh định phong tiên cung bên trong từng vị toàn thân tản ra tiên quang thiên nhân thiên nữ quỳ trên mặt đất người khoác kiếp khí ngưng tụ thành tiên ý nghệ thường chỉ là thiên nhân thiên nữ xưng hô này liền biết bọn họ bề ngoài là bực nào xuất chúng lại thêm làm nổi bật đi ra không trần tử tòa này tiên cung cùng trong mây giới đạo trận phong cách không trần tử cúi đầu mắt nhìn những thứ này mình tạo ra mà ra sinh linh nguyên một đám tiên khí b ồ n g b ề n h hài lòng gật đầu một cái bên người đều cũng là như vậy thiên nhân mới phù hợp bản tiên nhân khí độ nha mặc dù ma kiếp trong tháp vốn là có để trăm vạn mà tính số vô diện hồn còn có luyện hóa hàng tỷ huyết hải sinh linh nhưng là trong đó sau cùng thành công tấn cấp bắt kiếp thiên nhân thăng nhập ma kiếp tháp b ắ t trọng thiên chỉ ước chừng có thượng thiên số lượng những cái này bắt kiếp thiên nhân đại bộ phận tại đều đã từng là tu hành đến phàm cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trường sinh bất tử cảnh giới tồn tại hoặc là dứt khoát chính là trường sinh hạ người cùng luyện đạo đại năng giờ phút này hơn phân nửa bị không trần tử cho để mà ra các ngươi đều là bản đạo quân tạo ra mà ra mặc dù thân cùng ma kiếp tháp kết hợp lại nhưng là bản đạo quân cũng sẽ không cấm chế các ngươi ra ngoài bây giờ ta và chư vị thần quân dưới trướng đang cần một chút tùy tùng các ngươi thế nhưng nguyện ở nơi này tiền cung thần điện bên trong p h ụ dưỡng những cái này thiên nhân thiên nữ đều là vừa mới sinh sinh ra mà ra từ chân linh thần hồn nhục thân toàn bộ đều trùng luyện qua một lần đã sớm cùng đã từng không có bất luận cái gì liên quan giống như vừa mới đản sinh hài đồng chỉ là hết sức thông minh những cái này thiếu nam thiếu nữ liếc nhìn nhau sau đó cùng nhau cởi đáng yêu nói ra chúng ta đương nhiên nguyện ý tại đạo quân cùng các vị thần quân bên người p h ụ n g dưỡng không trần tử vung tay lên trong đó đại bộ phận thiên nhân liền lui xuống bay xuống tầng mây rơi vào từng tòa thần quân điện bất quá trong đó còn có mấy chục vị tu vi đứng đầu nhất thiên nhân còn đang tiên cung những cái này thiên nhân trước mắt hoặc biến đổi hoàn tất nhưng là còn thiếu cái cuối cùng phân đoạn mới tính hoàn thiện cái này mới xuất hiện thiên nhân kỳ không chỉ có có những ngày qua thiên nhân có thể biến hóa vạn thiên năng lực trọng yếu hơn chính là trong cơ thể của bọn họ kiếp khí còn có thể tùy ý chuyển đổi thành cái k h á c pháp lực thần thông đồng thời còn có thể tu hành nếu để cho kỳ kế thừa xích hà nguyên quân thần thông lạc ấn tu hành xích hà tiên h khí hàng tỷ thiên nhân đồng thời chuyển hóa làm xích hà tiên h khí nếu là r a chỉ ở tại trên người xích hà nguyên quân chỉ sợ trong nháy mắt sẽ có luyện đạo đ ỉ n h phong pháp lực thay tại lư đại tướng quân trên người cũng là như thế kỳ trong khoảnh khắc thì có đốt sạch hư không sức mạnh bất quá sau cùng không trần tử sớm đã nghĩ kỹ vẫn là đem kỳ kế thừa thanh long thần quân thanh long kiếm ấn tu hành thanh long kiếm khí gần đây không trần tử đụng phải địch nhân càng ngày càng cường đại hướng hàng ngày tới đấu pháp thủ đoạn căn bản không có tác dụng l i ê n thanh long tiên kiếm cái này sát phạt lợi khí cũng dần dần mất đi công hiệu ma kiếp tháp đủ loại quỷ dị tri năng không trần tử nhìn về phía thanh long đồng tử thanh long đồng tử người đi dạy bọn họ luyện hóa thanh long kiếm ấn tu hành thanh long kiếm khí thanh long đồng tử chắp tay hành lễ sau khi hướng phía trước bước ra một bước một chỉ b ắ n ra từng đạo từng đạo kiếm khí đâm xuyên hư không xoay tròn ở toàn bộ tiên cung bên trong các ngõ ngách sau cùng hóa thành thanh long kiếm ấn rơi vào những cái này thiên nhân trong thân thể thanh long đồng tử kiếm trong tay quyết nhất chuyển thượng thừa nhất kiếm pháp biến đổi ở đây từng cái thiên nhân trái tim ba lúc này những cái này thiên nhân lần thứ hai xảy ra biến hóa nguyên một đám trên người kiếp khí chuyển hóa thành thanh long kiếm khí sau cùng thanh long kiếm khí trùng thể mà ra huyên hóa ra đủ các loại kiếm khí những cái này kiếm khí bị ở đây thiên nhân có lẽ đảm trách tại phía sau có lẽ đeo tại bên hông cũng hoặc là cầm tại trên tay từng cá nhân trên người kiếm khí xông thẳng lên trời giống như tuyệt thế kiếm tiên không tệ không tệ các ngươi giúp nhau với tư cách đối thủ thi triển một hai n h ì n một chút không trần tử lệnh những cái này tu hành thanh long kiếm ấn thiên nhân tại tiên cung bên ngoài vân hải bên trên lấy kiếm đấu pháp bắt đầu những cái này thiên nhân còn có chút non nớt liền kiếm khí đều cũng không chế không tốt nhưng là bất quá chốc lát liền trở nên đơn thuần t h i t r i ể n ra đủ loại sát phạt thủ đoạn giúp nhau tầm đó trả kết thành đơn giản kiếm trận phối hợp lẫn nhau sau cùng kỳ lạ một màn xuất hiện một vị trong đó thiên nữ kiếm khí ngang dọc chân trời bản thân trực tiếp dung nhập kiếm khí bên trong thậm chí ngay cả nhục thân đều hóa thành một thanh lợi kiếm xé rách thương k h u n g lư đại tướng quân mắt nhìn một màn này lập tức nhịn không được mở ra đại l ử a miệng cười lớn khẳng khặc lao ra thế này sao lại là cái gì thiên nhân a đây là kiếm nhân a vân quân cùng lưu đại tướng quân thông đồng trong ngày thường đều là thanh long đồng tử áp bọn họ một đầu hai vị gian thần hiển nhiên tìm được thời cơ liền cùng thanh long này đồng tử gây khó dễ ký nghe được lưu đại tướng quân tấm này mở lập tức cũng vui vẻ đồng thời trong lòng không có hảo ý đổ thêm dầu vào lửa lưu tướng quân cao kiến cao kiến a thanh long thần quân trận mắt đối mặt gần nhất xuân phong đắc ý hai người hai người này một cái vừa vặn trùng hợp được hỏa hành tiên thiên pháp tác phù bước vào luyện đạo cảnh một cái càng là nuốt ngũ gẩn thiên tử ma cùng một phương thiên địa luyện hóa đi ra kế đô tinh cùng ngày sau hỏa phúc thần quang bây giờ danh tiếng chính thịnh trừ bỏ đạo quân ai cũng không để vào mắt bất quá lúc trước không có lợi hại như vậy thần thông thời điểm giống như cũng không có gì khác biệt hai người này vốn chính là ai cũng không để vào mắt không trần tử ánh mắt đảo qua hai cái này người chuyên gây họa lập tức im miệng con lửa bày ra một bộ trung can nghĩa đảm đại tướng quân bộ giáng vân quân càng là cái eo dừng lại hiện ra tư thái trong nháy mắt có thượng cổ tiên hiền khí độ không trần tử chẳng muốn cùng hai cái này bại hoại hàng nói thêm cái gì hướng về phía thanh long đồng tử nói ra thanh long đồng nhi ngươi mấy ngày này tiến vào ma kiếp tháp b ắ t trọng thiên bên trong cần phải để cho ma kiếp trong tháp tất cả thiên nhân đều sẽ một thân pháp lực chuyển hóa làm thanh long kiếm khí thanh long đồng tử biết rõ đây là bản thân cơ hội trở mình cận tuân đạo quân pháp chỉ sau đó thân hình hóa quang tiến nhập ma kiếp tháp không trần tử ngồi cao vân s à n g thưởng thức nổi lên toàn bộ trong mây giới biến hóa mặc dù ly khai không trần giới nhưng là toàn bộ thiên đình vẫn như cũ còn đang vận chuyển không có không trần giới bây giờ trong mây trong giới hạn lại nhiều kế đô tinh chư vị thần quân thiên quan âm thần tại kế đô tinh phía trên đã vận hành lên thiên đình hệ thống đồng thời khai sáng địa phủ âm ty tái hiện tại không trần trong giới hạn từng màn lập xuống thần đạo hệ thống liên tục không ngừng thu thập tín ngưỡng lập xuống luân hồi hệ thống định ra luân hồi c h u y ể n thế các loại từng màn đều tại kế đô tinh bên trong phát sinh mắt nhìn dưới t r ư ớ n g thần quân thiên nhân quỷ tiên còn có một loại hầu hạ thiên nhân bây giờ không trần tử cuối cùng là có thêm vài phần mặt bài có thêm vài phần tiên quân khí tượng không giống những ngày qua liền thiên đình cũng chỉ có thể dùng p h ả m cảnh tam phẩm trở lên người tới mạo xương hướng bề mặt có thể nói là keo kiệt đến cực điểm bất quá một lần này ngoại vực hư không bên trong thu hoạch rất nhiều chỉ cần không trần tử trở lại không trần giới đem thu hoạch triệt để tiêu hóa toàn bộ không trần giới tu hành giả cùng giai tầng cũng tất nhiên sẽ phát sinh đột phá tính biến hóa cùng tăng trưởng không trần tử thu hồi ánh mắt nhìn một chút mình ngồi ở bên trên giường mây bộ dáng không biết vì sao không rõ nhìn quen mắt bản thân giờ phút này cũng là toàn thân áo trắng tướng mạo cùng cái kia đại tự tại thiên ma không phân cao thấp còn có như vậy một đám dung mạo bên trên tốt thiên nhân vân quanh chính là cảm giác này tại sao cùng đại tự tại thiên ma hơi có chút tương tự kỳ cũng là như vậy thân mang bạch t ĩ tiến tư bồng bền d ơ tay nhấc chân một đám xinh đẹp anh tuấn thiên ma vân quanh không trần tử sơ soạn một cái mật đạo ta h ò a giải cái kia đại tự tại thiên ma làm sao giúp nhau thấy ngứa mắt phảng phất thiên sinh chính là địch thủ đồng dạng nguyên lai vấn đề đi ra ở chỗ này cái này c h ư thiên vạn giới không tha cho hai cái có được như thế tuyệt thế phong cốt người đây cũng là không trần tử đụng chạm đến hợp đạo cảnh giới sau khi cảm lộ mà ra thế gian chân lý liền tựa như một môn đại đạo chỉ có thể xuất hiện ở một người trên thân một dạng trong mây trong giới hạn chư vị thần quân điện bên trong đột nhiên nhiều như vậy phàm cảnh đỉnh phong thiên nhân lập tức đưa tới nhiều mặt chú ý chư vị thần quân mặc dù biết tình huống bên ngoài nhưng là tại trong mây trong giới hạn một mực dốc lòng tu hành rất nhiều tiên đ ỉ n h thiên quan địa phủ âm thần nhưng không biết ta bọn họ tại xuyên qua cựu thiên trên đường nhìn thấy những cái này thiên nhân cả đám đều kinh động đến hai vị tiến về xích hà thần quân điện báo cáo địa phủ phan quan mắt nhìn trong điện tới tới lui lui thiên nhân cảnh giới cùng pháp lực thần thông ép tới bọn họ cũng không dám thở mạnh trong đó mặt đỏ phán q u a n vô cùng kinh hãi đây cũng là từ bên ngoài người tới cảnh giới cao như thế một bên d â u q u a y nón phán q u a n lại lâm dâm nghe thấy những cái này nghe nói là đạo quân tạo ra đi ra thiên nhân khoảng cách thành tiên hoặc là chứng đạo thần quân còn kém từng bước bị an bài vào thần quân điện bên trong phụng dưỡng mặt đỏ phán q u a n càng là không lời nào để nói khoảng cách hiện ra còn kém một bước tồn tại xem như thị nhân thị nữ vậy bọn hắn những người này nên làm gì l a o chùi u sau một hồi lâu ung dung nói ra đạo quân thần thông vĩ lực quả nhiên là khó có thể tưởng tượng dâu q u ai nón phán quan nhưng phải bình tĩnh rất nhiều mấy ngày trước đây ta phụng mệnh đi kế đô tinh tuần tra các ngươi không thấy được cái kia một phương thiên địa không chỉ có toàn bộ đều bị đạo quân mang đi còn bị luyện đạo hóa thành một phương tinh thần mấy ngày nữa ngươi liền muốn đi đâu tuần tra ưu minh thành lập tâm t i đến lúc đó nhìn thấy cái kia kế đô tinh mới thật sự là để cho người ta chấn động đâu mà khoảng cách xích hà thần quân điện cách đó không xa bị đơn độc cách ly thành nhất giới vực tầng tầng trong phong lớn trong mây. một â y m tòa thật to đỏ núi đồng phía trên mặt trời kim diễm cháy hừng hực đốt phá tất cả mặt trời kim diễm buộc cháy bên trong cái kia bị đinh ở núi đồng nội bộ thiêu đến t ừ t ừ vang vọng lại từ đầu đến cuối không có hóa thành cho to lớn đầu to nâng lên mở ra huyết hồng sắc con mắt dù là mặt trời kim diễm mười hai canh giờ không gián đoạn thiêu đốt cái này huyết thần tử hoặc chịu được nổi thông qua bản thân nội tỉnh cùng bí pháp từ tịch diệt bên trong thanh tỉnh lại tạc tử muốn ta chết ta cũng không để ngươi dễ chịu ta liền coi là thân tử đạo tiêu cũng nhất định phải t ú m bên trên ngươi huyết thần tử chỉ còn một cái đầu lâu thân thể cắn d ư ớ m máu hẳn răng lộ ra điên c u ồ n g thần sắc trong mắt còn lại là vô tận cựu hận không trần tử không chỉ là kẻ thù của hắn hoặc đạp trên đầu của hắn uống vào máu của hắn từng bước một đang đi đến đỉnh phong cựu nhân đối phương lăng thêm ở trên người hắn không chỉ có lấy cựu hận còn có không ngừng không nghỉ x ỉ n h ụ hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ không trần tử dẫm lên hắn huyết n h ụ ngang dọc hư không thành đạo làm tổ chương ba trăm tám mươi bảy muốn chết hỏi bần đạo a huyết thần tử một lần này không nghĩ tới hắn là chuyển hóa thành cái này xích đế thần sơn cái này tiên khí nguyên linh từ đó thoát ly kiện pháp khí này giam c ầ m nhưng là khi hắn chuyển thành khí linh đồng thời xích đế thần sơn bị người luyện hóa một lần này giá trị liền hoàn toàn khác nhau cái này có thể so sánh bản thân đưa xong lễ hỏi cử hành hôn lễ cùng ngày ban đêm tân nương tử cùng người khác chạy còn thảm hơn nghìn lần vạn lần bởi vì đối phương kế tiếp rất có thể đem hắn cái này nguyên linh cũng triệt để luyện hóa để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được hơn nữa bởi vì cải tu khí đạo hắn còn trực tiếp từ hợp đạo cảnh giới rơi xuống không trần tử thấy một màn như vậy cũng phá lệ kinh hỷ bản thân một lần này xem như triệt để được cái này xích đế thần sơn cái này thiên khí thoát kiếp mà ra có nhất trọng bảo hộ không trần tử xem xích hà nguyên quân một cái xích hà nguyên quân lập tức rõ ràng thôi động bản thân đánh vào xích đế thần sơn bên trên l à c ấn vận dụng nổi lên cái này lần thứ hai đem cái kia xích đế bên trong ngọn thần sơn huyết hải bắt đầu đốt cháy s ấ y khô đồng thời còn điều động pháp lực bắt đầu luyện hóa huyết thần tử hóa thành tiên khí nguyên linh huyết thần tử dưới sự kinh hoàng thanh nhâm đều cũng trở nên sắc nhọn đứng lên không trần tử ngươi không nên quá phận chớ ép bản tọa cùng ngươi cá chết lưới rách không trần tử phảng phất lúc này mới phát hiện huyết thần tử biến thành xích đế thần sơn cái này tiên khí nguyên linh đồng dạng kinh ngạc vô cùng nói ra ai nha nha đạo hưu vì sao nghĩ như vậy không ra a ngay cả đại đạo đều cũng từ bỏ c a m vì một kiện khí vật nguyên linh ngàn vạn năm tu vi đây không phải hoàn toàn uổng phí sao thật là làm cho bần đạo đau lòng a không trần tử sắc mặt nhất chuyển phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo hưu chẳng lẽ biết rõ bần đạo đang cần như vậy một kiện pháp bảo là thành toàn bần đạo vậy mà để thân tự bảo hao hết ngàn vạn năm tuế nguyệt khổ tu liền vì thành tựu bần đạo có huyết thần tử đạo h ư u bậc này bạn c h i kỷ ta chết cũng không t i ế vậy bần đạo ở đây cho đạo hữu hành cái đại lệ a huyết thần tử nghe được bản thân nguyên linh đều đang phát run lại cũng không để ý khí độ gì hòa hợp đạo lao tổ hình tượng không trần tử cầu tặc ta đi ngươi mà mẹ nó huyết thần tử một lần này khó thở nguyên bản thao túng còn thừa huyết hải cùng xích hà nguyên quân tế luyện lực lượng đấu sức mạnh lập tức xuất hiện sơ hở xích hà nguyên quân bắt lấy cái này sơ hở để mặt trời kim diễm trong nháy mắt đốt khô một nửa huyết hải còn bắt được đem huyết thần tử nguyên linh nhuộm dần một bộ phận không trần tử nhìn phương pháp này có hiệu quả được thế không tha người trên mặt mặc dù vẫn như cũ tiên phong đạo cốt nhưng là ngoài miệng trở nên lại thêm thiếu đánh hòa không biết xấu hổ mấy phần đạo hưu có phải hay không rất giận có phải hay không rất không c a m lòng mỗi lần thiếu chút nữa thì có thể trở mình thời điểm kết quả còn kém một chút xíu còn kém một chút xíu a đây chính là lệnh a ngươi số mệnh an bài có cái này báo báo ứng này chính là ta đạo hưu đến nhận a không trần tử cái này không giống như là k h u y ế n g ờ i câu câu đem người ép vào tuyệt lộ huyết thần tử giờ phút này ngưng tụ toàn bộ tinh thần tránh né chống cự lại xích hà nguyên quân tế luyện lực lượng nội tâm đã bị tuyệt vọng sợ hãi phẫn nộ hoàn toàn tràn đầy lại không dám nói ra bất luận cái gì một câu chỉ sợ bản thân mới mở miệng tiết khẩu khí này lần thứ hai xuất hiện sơ hở gì đến lúc đó bản thân liền thật muốn trở thành đối phương một kiện pháp khí từ đó sinh tử không còn do chính mình trường khống mà là bị sinh tử của mình cựu địch không chế thế gian không có so với cái này càng kinh khủng càng thê thảm hơn sự t ì n h bất quá lần lượt chống cự cùng dây dưa thời gian chậm rãi qua đi theo bên người huyết h ả i càng ngày càng thưa thớt huyết thần tử cũng càng ngày càng tuyệt vọng k ỳ cũng biết bản thân đoán chừng là tránh không khỏi một k i ế p này không trần tử cũng nhìn thấy điểm này thân thức truyền lời cho xích hà nguyên quân ba lúc này hắn nói chuyện liền không có tại huyết thần tử trước mặt như vậy tư thái tỉnh táo hết sức huyết thần tử không sai biệt lắm chân chính đến tuyệt cảnh x í c h hà ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng x í c h hà nguyên quân thiếp thân làm như thế nào đi làm không trần tử cái này lão ma bây giờ chỉ có hai đầu đạo một đầu là tự diệt nguyên quang tuyệt đối không chịu rơi vào trong tay của ta còn có chính là đoán chừng phải vận dụng sau cùng lưu ở trong a t ỷ giới thủ đoạn kỳ nếu là lựa chọn tự diệt nguyên quang chẳng khác nào giải thoát rồi kỳ nếu là lựa chọn vận dụng a t ỷ giới bên trong thủ đoạn bản thân sẽ xuất hiện sơ hở nhất định bị ngươi luyện hóa bất quá cũng sẽ liền để ta đánh a t ỷ giới cùng đại đạo thần quang dự định toàn bộ thất bại mất cái này huyết thần tử lưu lại trọng yếu nhất bà bối xích hà nguyên quân kinh ngạc nói ma đầu kia sẽ làm sao chọn không trần tử theo ma đầu kia đối với sự thù hận của ta cũng có thể nói đến đây kỳ nợ nụ cười ma bất luận là cái này huyết thần tử vẫn là a t ỷ giới ta đều phải kỳ trạng thái gần như nhập ma ta đợi chút nữa sẽ nghĩ biện pháp để cho vận dụng a t ỷ giới về sau thủ đoạn cuối cùng Ngươi theo ậ n thế đ m một hắn hóa thể, nhập hợp luyện liền dung cùng từng có vị đã đ ạ Lao tổ là l Tổ Nguyên n i huyết kể từ đó cái này, xích đế thần đó đế cái xích này n sơ lực lần lập Lao lắp liền lần. đựng Xích tức kích cái cuộc có chắc, chỉ cần đại giới ta có thể chịu đựng nổi, liền có tất tăng thêm trần tử toàn ta thể thể thử một、lần. Theo mấy nhiên nữa phần. Nguyên quân động, này Không nào vạn nắm nổi, hà h đại giới sẽ sẽ sao. đầu, Ma y vào thần tử huyết hải bị s ấ y khô h ắ n đang tự diệt nguyên linh cùng vận dụng thủ đoạn cuối cùng tầm đó quanh quẩn một chỗ không biết thời điểm không trần tử lúc này gọi đến vân quân đối với hắn căn dặn một phen sau khi sau đó tự đắc mắt nhìn không ngừng tránh né dây r ù a huyết thần tử đạo h ư u ngươi liền an tâm đi đi ngươi tất nhiên ngay cả ưu minh huyết hải đại đạo đều cũng từ bỏ ngươi cái này a t ỷ giới cũng không có tác dụng gì không bằng người tốt làm đến cùng liền cùng cái này xích đế thần sơn cùng nhau đưa cho bần đạo không có hồi âm không trần tử liền phá lên cười đạo h ư u quả nhiên cao cả đây là chấp nhận như vậy thịnh tình bản ầ thần trần gần n cũng không này cũng đã bị không trần tử làm cho gần như nhập đạo đã cho khách cái c giờ sẽ khí, kia thu Huyết phút A. A, tử tử làm bị g ư ờ i đều có c h ú tọa nổi điên một dạng. Rốt làm hạ quyết định, bất kể như thế nào không thể để cho cái này không trần tử được bản thân giới cùng đại đạo, nếu là lại để cho hắn được những bảo này, chỉ sợ sau này thực liền không có người có thể chế hắn. bản cái giới đại lại bối để được đạo, để được một làm rốt quyết bất thế thể tử tỷ thực thể t hạ Kỳ kể cục cho cho chỉ có có chế là Ha ha ha, sau bảo sợ A là không tính quá ngươi nhưng là ngươi cũng đừng hỏng cầm tới bản tọa a t ỷ giới cùng đại đạo thần quang huyết thần tử trực tiếp b u ô n g tha bất kỳ kháng cự nào tùy ý cái kia xích hà thần quang rơi vào trên người mình cùng lúc đó hắn vận dụng bản thân sau cùng sức mạnh hô to đi ra một câu ứu minh huyết hải phương xa hư không bên trong a t ỷ giới chỗ sâu một vệ thần quang tử a t ỷ giới tầng dưới chốt nhất không biết tên nơi ở hiển lộ thân hình mà ra ẩm ẩm toàn bộ a t ỷ giới đều cũng một tiếng ẩm vang nổ mạnh phát ra kịch liệt chấn động trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều hóa thành huyết sắc để vào lâm vào lâm tận thế tuyệt cái ả n Không trần tử không h hãi tốt, tốt, tốt, tốt. tử sợ này thần đại giác quang lập tức cảm giác được một trận không ổn. Cái kêu u minh huyết hải đại đạo thần quang từ thiên địa nội bộ hiện lên đang muốn lôi kéo thiên địa cùng bản thân cùng nhau hủy diệt thời điểm ma kiếp đồng tử đã sớm chờ đợi ở trong á t ỷ giới bộ tại u minh huyết hải đại đạo thần quang xuất hiện trong nháy mắt cái này ma kiếp tháp lập tức hiện lên c h ấ n ở nơi này đem toàn bộ thiên địa hóa thành huyết sắc thần quang phía trên huyết thần tử giống như điên cuồng hống n g ư ờ i không ngăn nổi d i ệ t ưu minh huyết h ả i đại đạo thần quang tầng tầng gợn sóng nhấc lên toàn bộ thiên địa cũng cùng nhau xuất hiện đồng dạng biến hóa s ắ c thực như vậy vẹn vẹn c h ấ n trụ cái này đại đạo thần quang vẫn không có tác dụng không ngăn cản được thiên địa hủy diệt cùng đại đạo thần quang vỡ vụn bất quá không trần tử còn có chuẩn bị ở sau kỳ đã sớm biết muốn đẩy cái này huyết thần tử vào từ địa phương pháp chính là diệt tuyệt trong trời đất sinh linh chặt đứt sinh tử môn phá toái kỷ ngưng tụ ngày sau đại đạo thần quang giờ phút này mặc dù không cần đưa huyết thần tử vào t ử địa nhưng là sự bố trí này cùng đề phòng thủ đoạn nhưng như cũng cần dùng đến tại một bên khác bởi vì cái này đại đạo thần quang muốn hủy diệt thiên địa từ đó hiện lên sinh tử môn trực tiếp mở rộng đại môn đã sớm ngồi chờ ở chỗ này thanh long đồng tử trực tiếp biến thành quang mang vọt mà ra cùng cái kia c h ấ n trụ ưu minh huyết hải đại đạo thần quang ma kiếp đồng tử đồng thời đạo thủ ước vạn đạo kiếm khí hợp thành một đạo r ồ i thẳng sinh tử môn bên trong chảm một kiếm này oanh kích sinh tử môn phương này nối thẳng quá hư chỗ thiên địa khiếu huyệt tầm vang vỡ vụn ngay cả toàn bộ a tỉ giới đều cũng đâm xuyên một cái lô lớn đạo này ngày sau đại đạo thần quang đoạn tuyệt thiên địa liên hệ mất đi sinh tử môn trèo trống liên hợp đạo chi người đều từ bỏ nó giờ phút này bất quá chỉ là một sợi thần quang mà thôi lại cũng để không ra bất kỳ uy năng thanh long đồng tử cùng ma kiếp đồng tử hai vị đồng tử liên thủ triệt để tan vỡ huyết thần tử hy vọng cuối cùng ba lúc này đạo nhân rời đi thiên không trực tiếp bước vào xích đế thần sơn bên trong bây giờ nơi này không còn là huyết thần tử sân nhà mà là không trần tử sân nhà đạo nhân trực tiếp đi tới huyết thần tử trước mặt vừa cười vừa nói kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không một lần này mắt nhìn từng cảnh tượng ấy sau cùng huyết thần tử nghiêng đầu lại nhìn về phía huyết thần tử con mắt đều là đ ỏ đẫn kỳ triệt để điên nguyên linh h u y ệ n hóa ra hình bóng quỳ xuống gào thét huyết quang không ngừng từ linh thể bên trong tới phía ngoài tán loạn không đây đều là giả đây đều là giả dựa vào cái gì dựa vào cái gì không trần tử bất đắc dĩ lắc đầu hắn còn không có nói cho huyết thần tử mình còn có mấy cái đ ể phòng huyết thần tử phải chăng có cái khác gác chủ bài hoặc là xuất hiện biến cố hậu chiêu đây b ằ n g không bên người cũng sẽ không chỉ đem lấy xích hà nguyên quân kết quả đều không có tác dụng bên trên cảm giác này thật giống như bản quân sư có thượng trung hạ tam sách thượng trung đều còn vô dụng mà ra hạ sách liền làm xong mặc dù bất chuyện nhưng là cái này bức còn không có gắn xong đâu ngươi ba cái này lưỡi búa to cũng quá đơn giản đầu không dùng được a đến tính toán a đến đùa nghịch t âm lưu a trung gian còn phải tính toán ta tính toán a không gian r ồ i không trượt một căn thẳng tính cái này chứ thiên vạn giới nhiều như vậy đại đạo kẻ trộm sao có thể đối phó bọn hắn đâu khó trách ngươi cái kia sư huynh thành tạo ra người miễn miễn cưỡng cưỡng không giữ quy tắc nói đoán chừng cái này hợp đạo hay là đi cửa sau a huyết thần tử nghe được sư huynh của mình tạo ra thiên ma chủ hòa hợp đạo thời điểm trắng cảnh phảng phất bị đánh trúng trong đáy lòng đau đớn nhất chỗ vậy m à thoáng cái đánh từ phong ma trong trạng thái thoát ly mà ra xuất ma nhập phật tựa như giác ngộ thành thượng cổ đại hiền thánh nhân một dạng không buồn không vui kỳ toàn thân trên dưới nguyên quang ngưng tụ tựa như một tôn t ư ợ n g cổ phật đà bản tọa bại s á c thực như ngươi nói tới ngươi chính là bản tọa kiếp số từ nơi sâu xa nhân quả báo ứng kiếp số đã tới hôm nay cần phải bản tọa thân tử đạo tiêu huyết thần tử bàn ngồi ở giữa không trung chậm rãi nhắm mắt lại bản thân nguyên linh phía trên tản ra hừng hực ánh lửa màu trắng thật giống như phật đà nghiết bàn một dạng nhưng mà không trần tử đi lên phía trước phất phất tay trên người bốc cháy lên ánh lửa lập tức dập tắt đạo nhân thân thiết vỗ vua, vua huyết thần tử b ả vai khỏe miệng vánh lên một tia đường cong lộ ra mỉm cười quên sao đạo h ư u đã thành tiên khí nguyên linh a muốn chết hỏi bần đạo a không có bần đạo phê chuẩn người cái này không có cách nào chết a huyết thần t ử trận mắt hốt m ộ n mắt nhìn cái kia không trần tử nụ cười ấm áp lại so trên đời nhất đại gian đại ác ma đầu nhẹ rằng cười còn kinh khủng hơn chương ba trăm tám mươi tám xích đế thần sơn xích đế thần sơn bên ngoài áo đỏ thần nữ đứng ở thượng thủ hướng về phía chạy tới chư vị tiên thần nói ra chư vị hợp lực xuất thủ không nên làm trễ n g ạ i đạo quân đại kế một bên vân quân cũng mở miệng nói ra cái này tiên khí tế luyện thành công hay không liên quan đến đạo quân tương lai lại thêm liên quan đến chúng ta sinh tử xích hà nguyên quân ngồi xếp bằng mà xuống mượn nhờ cái khác chư thần thần quân tiên nhân lực lượng trợ giúp bản thân tế luyện lấy tỏa này xích đế thần sơn theo từng vị thần quân chân tiên quỷ tiên ngồi xuống tư phương đem pháp lực rót vào thần sơn bên trong toàn bộ xích đế thần sơn bên trên lưu chuyển nổi lên các loại quan mang nhưng đã ở phía trên đặt xuống lạc ấn nhưng là muốn hoàn toàn thu phục cùng vận chuyển cái này tiên khí còn không phải một chuyện dễ dàng không trọng cấm chế cùng phụ trú sau cùng khống chế tất cả ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ từng tế luyện thêm một tầng phát huy uy lực cũng lớn hơn trên một tầng một bên tế luyện chư vị thần quân thiên nhân cũng nghị luận ở mỹ tòa này xích đế thần sơn vì sao có ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ nếu không phải là như thế vì sao ngay cả hợp đạo cảnh giới tồn tại đều có thể phong ấn ở không ít người gần nhất cũng đều biết bên trong ngọn thần sơ này n phong ấn huyết thần tử cụ thể tin tức ta ngược lại thật ra cảm thấy nó có thể phong ấn hợp đạo cảnh giới tồn tại không chỉ là bởi vì có lấy ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phụ mà là cái này ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phụ giúp nhau tầm đó lại có thể tổ hợp lại với nhau cái này tất nhiên là một môn cực kỳ cường lực truyền thừa cũng có người đang tế luyện bên trong phát hiện trong đó huyền diệu thậm chí mượn nhờ cơ hội này bắt đầu tìm hiểu đừng nói là bọn họ vận dụng nhiều như vậy tiên thiên pháp tác phụ luyện chế như vậy một kiện tiên khí pháp bảo ngay cả không trần tử rất khó tưởng tượng kỳ muốn ngưng kết đi ra ngày sau đại đạo là cái gì về phần có phải hay không là c h ấ p vá lung tung không trần tử cảm thấy rất không có khả năng kỳ đã từ huyết thần tử trong miệng biết được cái này xích đế thần sơn chính là tam hoàng giới xích đế lao sư xích tùng đạo nhân lưu lại một kiện tiên khí tam hoàng giới xích đế bản thân liền là tạo hóa cảnh giới tồn tại mà xích tùng đạo nhân càng là nghe nói thời đại thượng cổ chính là nguyên thủy cảnh giới cao nhân chỉ là đã ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện loại tồn tại này vật lưu lại tuyệt đối sẽ không một kiện hồ liều loạn gom lại tiên khí bên ngoài xích đế thần sơn tế luyện tiến hành hừng hực khí thế mà xích đế thần sơn nội bộ không trần tử cùng huyết thần tử hai người ngồi đánh cờ nhìn qua không giống như là kẻ thù sống còn càng giống là hảo hữu trí dao chỉ là đánh cờ trong hai người chỉ có không trần tử mặt mịt cười huyết thần tử mặt mũi là ngốc trệ mà mờ mịt nguyên bản huyết hải ngập trời đóng vô số thi h ả i phát giới giờ phút này cũng đã hào phóng q u a n minh biến thành một mảnh thế giới màu trắng thế giới màu trắng bên trong nổi lơ lửng một tòa do nhiều tầng cung điện tòa nhà lớn tạo thành thần cung chính là nguyên bản thuộc về huyết thần tử huyết thần cung không trần tử hào phóng còn đem huyết thần cung trả lại cho huyết thần tử để cho phiêu phủ ở xích đế thần sơn bên trong coi là huyết thần tử nguyên linh đạo cung n g ồ i ở bàn cờ đầu kia huyết thần tử cho tới bây giờ vẫn như cũ cảm giác mình còn phảng phất giống như trong ngậu nhớ lại trước đó đủ loại từ gặp được không trần tử một khắc kia trở đi chính là mình cơn ác mộng bắt đầu huyết thần tử mắt nhìn bàn cờ đem quân cờ q u o n ra che mặt mà thán bản tọa thua ta không thể trêu vào ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó không trần tử đạo hữu cười nói huyết thần tử đạo hữu cái này nói là chuyện này từ nay về sau trừ bỏ cần phải mời ngươi xuất thủ tình cảnh bên ngoài cái này trong mây trong giới hạn mặc cho ngươi chọn chỗ với tư cách đạo trảng bần đạo không còn ư ớ c t h ú c ngươi nếu là một ngày kia ta tu hành đến không cần cố kỵ ngươi tình cảnh ta liền sẽ trả lại ngươi tự do huyết thần tử ánh mắt phức tạp mắt nhìn không trần tử hiện ra trước mặt thiếu niên này đạo nhân một lần lại một lần lừa gạt bản thân thủ đoạn đê hèn gương mặt đạo nhân này mà nói có thể tin không trần tử nghĩ nghĩ bản thân đối phó cái này huyết thần tử thủ đoạn hình như là có chút không quá hào quang uy tín này độ không chịu nổi khảo nghiệm a đạo hưu yên tâm lần này bần đạo nói là sự thật lần trước cũng là bởi vì hai người chúng ta là kẻ thù sống còn ta cảnh giới không kịp đạo hữu không thể không làm chút thủ đoạn nếu một ngày ta thực sự gặp vận may bần đạo vẫn là muốn chút ra mặt bây giờ huyết thần tử đã triệt để rơi vào trong tay mình không thể xoay người không trần tử cũng không có như muốn đem nó hoàn toàn đưa vào chỗ chết ý nghĩ dù sao không trần tử trước mắt thiếu nhất chính là không có truyền thừa cùng đối với chư thiên vạn giới chưa quen thuộc nếu là có lấy dạng này một vị tu hành không biết bao nhiêu vạn năm hợp đạo cảnh giới cường giả cung ứng bản thân hỏi tham giải đáp mình cũng có thể đi không ít đường vòng tránh né không ít h ai kiếp huyết thần tử tinh khí thần hoàn toàn bị không trần đạo nhân cho đả diệt người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu miễn miễn cưỡng cưỡng tin đạo nhân này dù sao cũng chỉ có thể như vậy h à n h ngươi nói cái gì chính là cái đó huyết thần tử hình dạng có chút g i à n mua làn da nhìn qua có chút cùng loại với vỏ cây hoặc có lẽ là nhìn đi lên có chút giống là một gỗ mục điêu khắc thành tượng thần giờ phút này kỳ đưa tay cất vào trong tay háo ngồi ở bàn cờ một bên một bộ cực kỳ đau khổ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng dù sao ta đánh cũng đánh không lại ngươi coi là cũng tính bất quá ngươi khi thế thiên mệnh cũng không kịp ngươi còn có thể thế nào không trần đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu đạo hưu đây là thành kiến thành kiến bất quá kỳ lập tức liền hỏi tiếp tòa này xích đế thần sơn vì sao sẽ tương đạo hưu trấn áp tại trong đó huyết thần tử cũng không có dấu diếm cái này tiên khí từ xích tùng đạo nhân rơi vào xích đế trong tay lại bị xích đế ban thưởng cho đệ tử của mình không t ă n g thần nữ vốn là muốn cho không t ă n g thần nữ hợp đạo sử dụng bất quá đạo này chi nạn g a y cả không t ă n g thần nữ cũng không có lòng tin chứng được sau cùng cái kia không t ă n g thần nữ mở ra lối riêng khai sáng một đạo cái này tiên khí liền lại không có tác dụng ta tu hành ma kiếp kinh bị mấy vị hợp đạo cảnh giới lao tổ vây giết chặt đường về sau lặn xuống tam hoàng giới v ư ợ t phụ cận lặng lẽ dùng huyết hải nuốt không ít sinh linh dưỡng t h ư ờ n g đồng thời chuyển tu ma kiếp kinh lại không nghĩ tới vừa vặn bị cái này không tăng thần nữ t ó n gọn cái kia không tăng thần nữ nói chấn áp ta năm mươi vạn tuổi liền sẽ đem ta để mà ra còn lệnh một đầu thần quy trông coi ta chuyện sau đó chính là gặp được ngươi không trần tử giờ mới hiểu được nguyên nhân hậu quả cái này huyết thần tử lấy được ma kiếp kinh sau khi cũng là nhiều thai nạn ba phen mấy bận muốn muốn tu hành ma kiếp kinh đều cũng không thành công mỗi một lần đều cũng từ đó nhảy ra một đống lớn chuyện tiến hành ngăn cản sau cùng còn bởi vậy bị chấn áp cái kia không t ă n g thần nữ pháp lực cường hành dùng món pháp bảo này chấn áp huyết thần tử nhưng là hắn phảng phất cũng kiêng kỵ nhân quả gì chỉ là dự định đem cái này huyết thần tử phong ấn năm mươi và tuổi sau đó liền đem nó để mà ra thoạt nhìn cái này huyết thần tử quả nhiên là lai lịch không nhỏ mặc dù cảm giác tu vi không tốt lắm nhân phẩm cũng rất kém cỏi nhưng là hắn xuất thân hùng hậu trên người nhân quả cũng không nhỏ đ á c tội tạo ra thiên ma chúa cùng không tăng thần nữ bực này nhân vật sau cùng cũng chỉ là đại bổng dơ lên cao cao sau đó nhẹ nhàng hạ xuống không trần tử nhìn trước mắt không ra những vật này ẩn ẩn cảm thấy mình không giết cái này huyết thần tử nên là chuyện tốt một khi giết nó nói không chừng sẽ còn chọc ra đại phiền thoái ngoài đổi đề tài hỏi tới một cái khác vấn đề cái này hữu minh đại đạo thần quang có tác dụng gì có thể lần thứ hai để cho người ta hợp đạo huyết thần tử nhàn nhạt mở miệng phản phất nói mọi thứ đều hợp bản thân không quan hệ a tỷ giới sinh tử môn đã vỡ tương đương chặt đứt quá hư chi căn cái này phương thiên đ ị a tương đương với đã phế không thể lại dùng tới hợp đạo cái này đại đạo thần quang bây giờ chỉ có hai cái cách dùng hoặc là đem hắn pha thoái để cho cái này đại đạo một lần nữa tránh ra một con đường sau đó nhờ vào bể nát đại đạo thần quang cấp tốc một lần nữa ngưng tụ lập tức liền có thể lại lên đạo này huyết thần tử mắt nhìn không trần tử cười lạnh nói bất quá ta cái này u minh huyết hải chi đạo không ít người đều có tu hành hơn nữa trong đó không thiếu luyện đạo đỉnh phong hạng người người bên này một pha thoái chỉ sợ lập tức liền có một đám người cùng ngươi tranh đoạt đạo này hiệu chết vào tay a i còn không biết không trần tử thu thập một lần nữa trưng bày bản cờ trước mặt hỏi ngươi hỏi cái đó nhắc tới chút ta nếu là không biết được cái này đến lúc đó chịu thiệt hại lớn không chính hợp ngươi ý huyết thần tử trồng lớn như vậy bổ nhào sau khi phảng phất thật sự có chút khai ngộ nhìn thấu không ít thứ ý thức trở nên thanh minh thông thấu ánh mắt như đốt ngươi cũng ăn không là cái gì thiệt t h i lớn coi như ngươi bị thiệt lớn ta cũng trốn không thoát tay ngươi tâm không duyên cơ chọc ra nhiều như vậy mầm thai vạ nếu n là ngay từ đầu ta biết ngươi có thể nhanh như vậy nắm vững hợp đạo cảnh giới sức mạnh cùng bản tọa ngang hàng mà luận bản tọa cũng sẽ không đi t r e o chọc ngươi càng sẽ không sinh ra về sau nhiều như vậy sự tình hợp đạo cảnh giới tồn tại bất tử bất diệt cho dù có thù hận vậy cũng không đến mức sinh tử đối mặt cũng chính là c h ấ n áp phong ấn mười vạn trăm vạn năm đối với chúng ta mà nói cũng bất quá chỉ là một lần tu hành thời gian ngươi đạo nhân này sinh ra có đại khí vận ta vậy mà từ trên người ngươi thấy được cùng loại với viễn cổ thánh hiển tiên thiên linh cái bóng có lẽ ngươi thực một ngày kia có thể chứng thành tạo ra chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể như ngươi nói đem ta để không trần tử không có tiếp tục cái đề tài này hỏi tiếp lúc trước vấn đề vậy cái này đại đạo thần quang một cái khác cách dùng đâu một cái khác cách dùng chính là tế luyện đi ra một tòa ưu minh huyết hải đại đạo đối ứng pháp bảo đem hắn tế luyện đến quá hư linh quang bảo sinh nguyên linh tình cảnh đến lúc đó đem cái này đại đạo thần quang dung nhập trong đó chính là một kiện hậu thiên linh bảo không trần tử có chút t i ế c nối sinh tử môn đã phá cái này phương thiên địa dĩ nhiên không có nguyên bản tác dụng khẳng định là không thể hợp đạo tác dụng duy nhất đoán chừng chính là dung nhập trong m â y giới bên trong tăng thêm trong m â y giới đạo trận cùng vân quân pháp lực thần thông mà luyện chế ngày sau linh bảo hao phí thần vật liệu cùng công phu không nói nghe thấy cái này huyết thần tử theo như lời sinh ra quá hư linh quang đặt tới bảo có nguyên linh d ư ớ i đáy liền khói như lên trời bởi vậy cái này hữu minh huyết hải đại đạo thần quang tạm thời nhất định là lợi dụng không được chỉ có thể đem hắn thu nhập trong bảo khố đợi đến đằng sau xem phải chăng có cơ hội đem hắn hóa thành thực lực bất quá chỉ cần tế luyện thành công cái này xích đế thần sơn không trần tử liền có đối phó cái kia đại tự tại thiên ma biện pháp không trần tử cùng huyết thần tử một phen sau khi nói chuyện liền đứng dậy rời đi cái này huyết thần tử cũng nhận lệnh trợ giúp xích hà nguyên quân tế luyện nổi lên tòa này xích đế thần sơn để cho triệt để nắm vững cái này tiên khí có một vị ngày xưa hợp đạo cảnh giới tồn tại vẫn là cái này t ò a tiên khí nguyên linh tương trợ trong nháy mắt tế luyện tốc độ lấy số gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần bắt đầu gia tăng một tầng lại một tầng cấm chế phụ lục bị xích hà nguyên quân pháp lực nộm dần sau cùng bị kỳ triệt để luyện hóa khống chế một mức tế luyện mấy tháng thậm chí ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phù bên trong xích hà nguyên quân sức mạnh cũng thấm vào thêm vài phần tế luyện đến nước này xích hà nguyên quân mới xem như nắm giữ cái này tiên khí từ đó ngộ ra được cái này xích đế thần sơn thần thông đạo thuật t o à này n xích đế thần sơn sở biến đổi mà ra thần thông đạo thuật tổng cộng chia làm bốn loại t h ứ thứ nhất pháp tắc thần thông là liệt dương kim diễm có thể thả ra mặt trời kim diễm phần sơn trừ hải hỏa này có thể đốt cháy thế gian vật vật thứ hai kiểu pháp tắc thần thông là đại nhật phần thiên vận dụng trong đó hơn phân nửa hơn mười đạo tiên thiên pháp tắc phù có thứ ể thể hóa thành xích thần hợp cảnh thần thông cháy, hắn pháp pháp thần h có đó ngay một đạo mặt trời từ trên đốt trộn trong tác, t vào sơn bên dâng lên, lẫn đem đạo đế đạo đại đạo thần thông đều giới pháp pháp lực cả lực, uy c cùng nhau đốt thành cho nhau thành đốt ba ụ i Thứ b kiểu pháp t á c thần thông là kim ô phụ nhật lấy tối cao pháp lực thôi động vật này liền có thể trong thời gian ngắn đem dâng lên mặt trời hóa thành một chỉ mặt trời gánh vác lấy xích đế thần sơn hoành độ hư không k ỳ những nơi đi qua mọi thứ đều bị phong ấn tiến vào xích đế thần sơn bên trong bị mặt trời kim diễm thôn vệ luyện hóa thứ tư kiểu tên là cựu nhật hoành tiên nhưng là một thức này thần thông bởi vì cái này tiên khí pháp bảo không viên mãn căn bản là không có cách phát huy mà ra tế luyện đến một bước này xích hà nguyên quân không còn cần chư vị thần quân chân tiên quỷ tiên tới nhờ vào sức mạnh cho nó tế luyện pháp bảo càng nhiều chỉ là h i ể u thấu đáo này từng đạo từng đạo tiên thiên pháp tác phù sức mạnh sau đó phối hợp sử dụng pháp tắc thần thông chi lực chư vị thần quân tán đi xích hà nguyên quân thì tiến về đạo quân tiên cung chức giải thích việc này không đạo quân nghe được sích đế thần thành khá công trần quân sơn luyện cũng mừng nắm tế thể rỡ. đạo được đế sau, Có sơ bộ tế luyện thành công sau, cũng khá là về ữ n thần thông, g thức thứ hai i l n thiên thành tổn thương, thành có thể thứ thông, cái thể tự tại tạo trở một đối đại với kia i ma sự g ú phần đỡ lớn. là Nếu có t ể nắm vững thức thứ t h ba thông, cái ũ n không g phải là c kia đại thức ự tại t i đuổi chối cái ê nên n đang chúng hắn phần ma ma tổ đang đuổi chúng ta, tổ chết. t chạy Về phần cái kia thức thứ tư thần thông cựu nhận h o à n h thiên s í c h hà ngươi trước mắt cũng không cần mơ ngộng nghe ngươi nói trong đó chi tiết cái này có lẽ căn bản chính là kỳ hóa thành hậu thiên linh bảo mới có thể sử dụng thần thông căn bản cũng không phải là hiện tại có thể nắm giữ ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp nhất định phải nắm vững cái này xích đế thần sơn thức thứ hai cùng thức thứ ba thần thông đến lúc đó có lẽ chính là chúng ta rời đi nơi này quay về không trần giới thời điểm a t ỷ giới ở tại hư huyệt bên ngoài vô số thiên ma hình bóng du đãng ở hư không phô thiên cái địa ma đầu t ỷ m ị lục x o á t hư không bên trong từng một cái góc giống như đang tìm thứ gì tại càng phương xa hơn một cái hư hào khổng lồ thế giới tọa lạc ở trong hư không trong đó có vô số tọa tiên đảo p h ù đất liền có tinh nguyện hát cám mà đến những ma đầu này bắt đầu từ cái này hư hào thiên địa thế giới bên trong đi ra không ngừng lan tràn hướng vùng hư không này từng một cái địa phương đại tự tại thiên ma ma tổ mặc dù nói là muốn bảo vệ nơi này c ũ n g không trần tử ngoi đầu lên nhưng là cũng sẽ không đợi không kỳ đem bản thân đại đạo thần thông kết hợp vùng hư không này đem mấy trăm vạn g i ả m hư không giới biến thành hoàn toàn hư hào thiên địa bản thân tọa c h ấ n tại trong đó liên tục không ngừng sinh ra ma đầu tìm kiếm cái kia hư huyệt lối vào ở tại trong đó nhiều lần đại tự tại thiên ma ma tổ có thể nói được cùng hư huyệt lối vào gặp thoáng qua chương ba trăm tám mươi chín đây mới là xảo trá ma đầu a không trần tử nhìn về phía hư huyệt bên ngoài rời rạc từng tôn ma đầu trong đó không thiếu một chút thiên ma biến ảo ở trong đó không trần tử một bên đứng đấy xích hà nguyên quân vân quân huyết thần tử ba n g ờ i tại huyết thần tử vị này ngày xưa hợp đạo lao tổ trợ giúp phía dưới hao phí gần hai năm thế gian xích hà nguyên quân vẫn như cũ không cách nào đem xích đế bên trong ngọn thần sơn ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phù tế luyện hoàn thành bất quá miễn cưỡng có thể đủ huyết thần tử cái này tiên khí nguyên linh toàn lực hiệp trợ dựa vào kỳ sức mạnh cũng có thể thôi động cái này ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phù đem xích đế thần sơn biến đổi thức thứ ba thần thông kim ô phụ nhật cho sử dụng mà ra đến một bước này không trần tử liền bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm rời khỏi chỗ hư huyệt thế là cởi ra tầng tầng phong ấn hư huyệt vào miệng liền gặp đến bên ngoài một màn này không trần tử khiêm tốn thỉnh giáo nổi lên huyết thần tử thái độ hoàn toàn cùng những ngày qua hoàn toàn khác nhau huyết thần tử đạo hữu cũng biết cái này đại tự tại thiên ma vì sao luôn có thể nắm chắc ta hư không na di đ ộ n pháp dấu vết có thể có cái gì pháp môn có thể tránh thoát ma đầu kia trùy tung để cho không phát hiện được ta huyết thần tử biết rõ không trần tử là cái không có truyền thừa từ mình trên tu hành tới người hạ giới cũng không có ngoài ý muốn loại này đối với hợp đạo cảnh giới mà nói chỉ là thông thường đồ vật hắn vì sao không biết hắn trực tiếp mở miệng nói ra hợp đạo hạ người và đại đạo kết hợp lại bản thân căn cơ không còn là trước đó một dạng dựa vào là pháp lực thần thông mà là thiên sinh c ó thể cảm ngộ đến đạo và pháp bản chất hư không bên trong nhưng có một chút p h á p tắc pháp lực hiện lên đều sẽ nhiễu loạn chung quanh tất cả thật giống như có một sợi tơ bị kích thích mà hợp đạo cảnh giới tồn tại giống như là ghé vào những sợi tơ này phía trên nệm lập tức có thể theo sợi tơ tìm được căn nguyên của nó bắt lấy dấu vết của ngươi biện pháp giải quyết cũng cực kỳ đơn giản ngươi chỉ cần đang thi triển hư không na di đ ộ n pháp thời điểm thu l i ê m pháp lực cùng cái k h á c thần thông dùng chính là chính ngươi nắm trong tay đại đạo thần quang liền có thể thân ngươi hợp đại đạo đ ộ n tàu hư không bởi vì quy tắc này đại đạo chỉ có ngươi bản thân không chế coi như xuất hiện chấn động cũng chỉ có chính ngươi có thể phát giác cái khác hợp đạo hạng người tự nhiên không cách nào căn cứ ngươi nắm trong tay đại đạo truy tung dấu vết của ngươi huyết thần tử như vậy hình tượng nói chuyện không trần tử lập tức liền minh bạch đơn giản như vậy một cái cách giải quyết tốt nếu là không có người đi nói cho ngươi mặc cho ngươi nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông không trần tử mặt lộ vẻ vui mừng như thế nói đến ta dùng phương pháp này cái kia đại tự tại thiên ma liền không cách nào phát hiện ta điều này sao có thể ngươi đến cách hắn đủ xa không ở hắn thần thông đạo pháp giám sát phạm vi bên trong phương pháp này chỉ có thể xóa đi ngươi hư không na di đ ộ n pháp dấu vết làm cho không người nào có thể truy tung mà giờ khắc này cái này đại tự tại thiên ma chỉ gần trong găng t ứ c ngươi bôi không xóa đi dấu vết đều không có tác dụng ánh mắt hắn quét qua tới ngươi liền trực tiếp xuất hiện khi hắn trước mắt thật giống như ngươi có thể xóa đi ngươi đang trên mặt đất lưu lại dấu chân để cho hắn truy tung không bên trên ngươi nhưng là ngươi đứng ở trước mặt hắn hắn đều nhìn thấy ngươi xóa đi dấu chân còn có ý nghĩa gì muốn để cho hợp đạo hạng người ở trước mặt đều không thể phát hiện nhất định phải có động thiên không gian c h i đạo bí pháp mới có thể để không cách nào phát hiện không trần tử mắt nhìn huyết thần tử vẻ mặt tự đắc biểu lộ liền biết rõ cái này huyết thần tử tất nhiên là có loại này vô thượng bí pháp cười nói nói như vậy huyết thần tử tiền bối tất nhiên có cái này vô thượng p h á p môn có thể cho hợp đạo hạng người cũng không cách nào phát hiện chúng ta tung tích huyết thần tử gặp không trần tử một cái không dùng được thời điểm gọi lão ma cần dùng đến thời điểm gọi lão hữu có việc cầu người thời điểm thì trở thành tiền bối bất quá nghe vẫn là vô cùng hưởng thụ huyết thần tử tất nhiên nói loại bí pháp này tự nhiên là có cầm mà ra giao hảo không trần tử ý tứ tất nhiên song phương đã không còn là kẻ thù sống còn bản thân cũng rơi vào trên tay của hắn tất cả mọi người là trường sinh cựu thị hạng người bây giờ bản thân chết hao tổn nữa cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng cùng nó hợp tác nhu đồ tương lai tối đa cũng chính là ở đạo nhân này thủ hạ ngây ngô số lượng hàng chục hàng trăm vạn năm hơn nữa trước mặt đạo nhân này không biết là bực nào hảo vận vậy mà nắm giữ lấy một tòa độc lập động tiên so hư huyệt còn muốn hiếm thấy khó có được không biết bao nhiêu lần trình độ chân quý bên trên càng là một cái ở trên trời một cái tại đất phía dưới động tiên ngăn cách và vượt ngoại hư không c h ư thiên vạn giới bên ngoài đây chính là ngay cả tạo hóa cảnh tối cao tồn tại đều cũng không nhất định có đồ vật huyết thần tử vung tay lên lập tức một viên tiên thiên pháp tác p h ù cái bóng hình dáng xuất hiện ở không trần tử trước mặt một mai này tiên thiên pháp tác p h ù huyền diệu cực kỳ phức tạp vừa xa q u á không trần tử trước đó thấy qua tất cả tiên thiên pháp tác p h ù thậm chí ngay cả xích đế bên trong ngọn thần sơn những cái kia tiên thiên pháp tác p h ù đều không thể sánh ngang đây là hư linh động chân p h ù là tế luyện hư linh động chân giới tiên thiên p h ù một trong chỉ muốn nắm giữ cái này phù liền có thể lại hư không bên trong nhờ vào động thiên không gian pháp tác lực lượng tê liệt hư không thời gian ngắn chế tạo ra một cái tạm thời hư hào động thiên tu hành đến chỗ cao thâm thậm chí có thể mượn cái này hư hào động thiên tiến hành di động công kích hợp đạo cảnh giới tồn tại chiếm cứ tiên cơ cái này hư hào động thiên có thể ngăn cách nội ngoại liền xem như hợp đạo cảnh giới cũng không cách nào phát hiện mình huyết thần tử lời còn chưa dứt một bên vân quân lại xuất hiện động tĩnh trong cơ thể một đạo động thiên không gian pháp tắc bản nguyên chân phù hiện lên sau đó từng đạo từng đạo mạnh mẽ pháp lực ngưng tụ dựng lên cấp tốc ở nơi này vân quân thể nội tạo thành đi ra một đạo tiên thiên pháp tác phủ cái này huyết thần tử vừa mới lấy ra một mai này hư linh động thực trước tiên thiên phủ ngưng tụ phương pháp một bên vân quân trong nháy mắt liền đem một mai này chân phủ ngưng tụ mà ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi vân quân từ nuốt kế đô tinh bên trong liền có thể nói là bên trong tích lũy vượt qua tất cả thần quân ngay cả ma kiếp đồng tử cũng không có cách nào cùng hắn sánh ngang bất quá đáng tiếc sự tình nó không có nắm liên quan tới động thiên không gian chi đạo phương pháp tu hành cho nên dù là tích lũy có mạnh hơn cũng không có cách nào ngưng tụ ra mới tiên thiên pháp tác phủ bất quá cái này cũng không tính là hưởng phí nếu là vân quân nắm giữ động thiên không gian chi đạo phương pháp tu hành kỳ liền lập tức có thể dựa vào bản thân tích lũy cấp tốc ngưng tụ ra cỡ nào đạo tiên thiên pháp tác phủ lúc này kỳ tác dụng lập tức liền hiện lộ rõ ràng mà ra không trần tử nhìn về phía vân quân quả nhiên là tích lũy hùng hậu nếu để cho ngươi tìm được đồng bộ động thiên không gian đại đạo phương pháp tu hành ngươi chỉ sợ lập tức liền có thể nhất phi t r ù n g thiên vân quân mặc dù đắc ý nhưng là mới lên tiếng nói toàn dựa vào đạo quân ban tạng mà c ù n g lúc đó trong mây trong giới hạn cũng nhắc lên biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản vân quân nắm giữ cái viên kia tiên thiên pháp tác phủ đại biểu là mở ra động thiên thế giới sức mạnh mà mới xuất hiện một quả này hư linh động c h â n phủ thì đại biểu cho cắt đ ứ t không gian chi lực có thể làm cho động thiên thế giới có được cắt đức hư không sức mạnh trong nháy mắt trong mây giới liền bị triệt triệt để để chia làm hai tầng phía trên tinh thần thế giới còn có phía dưới trong mây giới đạo trận trọng yếu hơn chính là trước đó trong mây giới mặc dù là độc lập động t i ề n nhưng lại cùng vực ngoại hư không tồn tại vô số liên hệ bên ngoài nhìn lại chính là một mảnh tường vân hoặc là mây mù mặc dù cái này rất tốt che lại trong mây giới lôi vào không cho người phát hiện bên trong bí mật nhưng là cũng hầu như là để cho không trần tử tiết lộ hành tung giờ phút này không đồng d ạ n g theo đạo này tiên thiên pháp tắc phù ngưng tụ vân quân triệt để đối với động thiên không gian không chế lại một lần nữa lên một tầng lầu đem trong mây giới cửa ra vào triệt để đóng lại khép lại hơn nữa chỉ cần vân quân thần thức đi tới chỗ nó liền có thể cắt đứt mở bất luận cái gì một chỗ hư không sắp xuất hiện cửa mở ở hắn mong muốn bất kỳ địa phương nào hơn nữa không cần lưu lại bản thân mây mù ẩn ký nay băng với tại hợp đạo cảnh giới đấu pháp bên trong cũng có thể tùy ý sử dụng không trần tử có thể cho bản thân xuất hiện ở trong hư không chính mình trưởng k h ô n g từng cái phương hướng địch nhân công kích cũng có thể ở trong hư không trong nháy mắt mở ra một đạo khe hở đem địch nhân cho khốn vào trong mây giới bên trong làm cho đối phương phản ứng đều cũng không kịp phản ứng đạo nhân một lần này thật là cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay không cần lại e ngại cái kia ma tổ cười to nói một lần này ta tất nhiên muốn để cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ trồng cái ngã nào h không trần tử giờ phút này có thể nói là chuẩn bị sung túc lập tức vung tay lên đem cái kia đã tàn phá lợi hại a t ỷ giới thu vào trong mây trong giới hạn cùng chư vị thần quân nhảy lên mà trong mây trúng giới sau đó liền vận chuyển cái kia hư linh động chân phù sức mạnh lập tức chạy ra khỏi hư huyệt bên ngoài có thực lực và lực lượng không trần tử tự nhiên không còn thỏa mãn với chỉ là từ cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ trên tay chạy trốn nó ẩn nấp tại hư bên trong cùng lúc đó từ hư huyệt bên trong thả ra một cái a tu la cái bóng trước mặt liền vừa v ậ n đụng phải một tôn ma đầu ma đầu kia vui mừng quá đỗi bắt hắn lại bất quá tôn này ma đầu mà trưởng hạ xuống lại không nghĩ tới bản thân ma đạo thần thông đột nhiên giống như không kiểm soát đồng dạng toát ra gấp mười lần sức mạnh trực tiếp đem cái này a tu la b ó c chết chuyện gì xảy ra bên này động tĩnh vừa ra toa c h ấ n tại một phương ma vực bên trong đại tự tại thiên ma ma tổ lập tức liền cảm ứng được quả nhiên là mới lên cấp tiểu bối hay là không giữ được bình tĩnh nhanh như vậy liền lú đầu nó tiếng nói vừa lên người đã vượt qua ngàn xa vạn dặm đã xuất hiện ở hư huyệt bên ngoài khoảng cách gần như thế phía dưới nó chỗ đó còn có thể tìm không thấy hư huyệt ở tại lập tức phát hiện tòa này hư không vô tận bên trong cũng có thể được xưng là là hiếm có giới vực đại tự tại thiên ma ma tổ truy không trần tử lâu như vậy lại tìm cái này lâu như vậy nếu là đổi lại người bình thường đoán chừng sớm đã có chút kìm nén không được lập tức xông vào cái này hư huyệt bất quá cái này bạch di ma tổ lại rất cẩn thận trong nháy mắt gọi đến phát hiện chỗ này hư huyệt ma đầu hỏi thăm về kỳ qua kỳ sau khi nghe xong trong nháy mắt cười cái kia không trần tử chiếm cứ cái này hư huyệt làm sao có thể để cho bên trong sinh linh trốn mà ra cái này chớ không phải là muốn đem ta dẫn vào cái này hư huyệt bên trong sau đó lại từ bên ngoài đem ta ngăn chặn bên trong a đều là ngươi chơi đùa một ít trò mèo đúng không không trần tử đạo hữu đại tự tại thiên ma ma tổ hài hước mắt nhìn chung quanh khả năng đủ khẳng định giờ phút này không trần tử ngay tại bên ngoài nhìn mình cũng đang chờ mình tự chui đầu vào lưới rơi vào cái này hư huyệt bên trong đâu không trần tử tại trong mây trong giới hạn quan sát đến tình huống bên ngoài gặp áo cái này đại tự tại thiên ma ma tổ trong nháy mắt khám phá tính toán của mình không khỏi cảm thán nói có trông thấy được không đây mới là xảo trá ma đầu a không thể thiết lập ván cục đem cái này đại tự tại thiên ma ma tổ dẫn vào hư huyệt bên trong dẫn đến một chút bố trí thất bại không trần tử mặc dù có chút tiếc nuối nhưng là cũng không có quá nhiều thất vọng vốn chỉ là một lần thử nghiệm hắn đã sớm làm xong cùng đối phương chính diện đấu pháp chuẩn bị tất nhiên kế sách không được vậy liền liều người nào pháp lực cao át chủ bài mạnh chương ba trăm chín mươi thắng được có chút ngoài ý liệu nhẹ nhõm tất nhiên đại tự tại thiên ma ma tổ đã phát hiện tung tích của mình không trần tử cũng liền không tiếp tục cần giấu mây mù quân quanh đạo nhân t ử hư không bên trong bước ra xuất hiện ở bạch lý ma tổ trước mặt không trần tử đạo hữu bản ma tổ nhưng là muốn nhớ ngươi gấp hơi có chút một ngày không thấy như cách bà thu cảm giác ca không trần tử biết rõ cái này m à tổ theo như lời mỗi một câu nói đều cũng giấu dế mây rập thậm chí bản thân đáp lời cũng có thể t r ú n g chiêu cho nên chỉ là nhìn xem hắn ngậm miệng không nói đại tự tại thiên ma ma tổ thấy thế cũng biết mình một bộ này sớm đã bị không trần tử nhìn tấu h không còn có tác dụng cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp đi lên liền dựng thẳng lên ma cầm tấu vang tranh toàn bộ hư không vô vài đạo kiếm khí lăng không sinh ra nguyên một đám quỷ dị thiên ma mị ảnh cầm trong tay những cái này kiếm khí bốn phương tám hướng hướng về không trần tử công kích mà đến đại tự tại thiên ma hữu hình vô hình kiếm khí bọn họ đản sinh tại hư vô ẩn giấu ở hư vô căn bản là không có cách bị phân biệt cùng chống đối trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất không trần tử trước kia cũng cảm giác cực độ khó giải quyết chỉ có thể vận dụng ngày sau hỏa phúc thần quang phạm vi lớn càn quét nhưng mà lần này không trần tử lại không còn vận dụng ngày sau hỏa phúc thần quang ma kiếp tháp ở tại trong tay xoay tròn dựng lên ước vạn đạo kiếm khí từ bảo tháp bên trong sông ra hướng về đối phương đại tự tại thiên ma hữu hình vô hình kiếm khí nên đón đi trong phút chốc hư không bên trong vô số đạo kiếm ảnh đụng vào nhau thật giống như có ngàn vạn kiếm tu đang lẫn nhau tầm đó so đấu đấu p h á p một dạng độ hóa ma âm sau đó đại tự tại thiên ma ma tổ lại dùng r a độ hóa thần thông muốn đem không trần tử thả ra kiếp kiếm kiếm khí độ hóa trái lại công kích không trần tử nhưng là không trần tử ma kiếp tháp bên trong ma kiếp kinh cùng một chỗ trong nháy mắt chặn lại cái này đ ộ hóa lực lượng đại tự tại thiên ma ma tổ không thể không lần nữa lật ra át chủ bài nó phất tay một kiện ma khí hướng về không trần tử hạ xuống đây là lục rục ma câu đằng sau c u ố n quanh lấy tầng tầng ống khóa cái này câu vô hình vô tướng không có thực thể nhưng là chỉ cần tâm niệm vừa động vọng sinh dương nhiệt cái này móc cùng ống khóa liền lập tức trở về c u ố n quanh ở người trên người ôm lấy thần hồn chân linh có thể nói là một môn cực kỳ quỷ dị pháp bảo hào hào hào không trần tử lập tức nghe được từng tầng từng tầng ống khóa dây dưa thanh nhâm vang vọng tại thần hồn lập tức cũng cảm giác được không ổn hắn giờ phút này còn bị phúc vận tử khí che chở đây cái này đại tự tại thiên ma ma tổ để mà ra đồ vật tuyệt đối không tầm thường nô trưởng thiên phạt hoa kiếp phúc vận một lần này không trần tử trực tiếp đem chính mình gần nhất lĩnh hội họa phúc đại đạo cùng thiên phạt nhãn lực lượng thành quả dùng mà ra phía sau to lớn thiên phạt nhãn trực tiếp sắp nhập vào không trần tử thể nội rơi vào hắn trong lòng bàn tay hắn thân cao hơn mười vạn trượng tiên thánh pháp tướng giơ tay lên tay phải trong lòng bàn tay trung thiên phạt chi nhãn mở ra không chỉ có đem lục g ụ c ma câu bắn đi ra càng l à tách ra tầng tầng ánh sáng đỏ tím hướng về đại tự tại thiên ma ma tổ nghiền ép đi làm cho hắn không thể không rút về tất cả sức mạnh ngăn cản lần này cái này tiên thánh pháp tướng thật sự có hóa thân tối cao thiên đạo bộ dáng vận chuyển kiếp phạt trong tay tâm x o n g phương một phen đấu pháp ai cũng không thể làm gì được người nào không trần tử một lần này ngẫu nhiên lại còn có thể ngăn chặn đại tự tại thiên ma ma tổ đại tự tại thiên ma lập tức ngây ngẩn cả người cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống cái này mới qua bao lâu đạo nhân này vậy mà liền ẩn ẩn có thể cùng bản thân chống đỡ bất quá hắn cũng chú ý tới giờ phút này không trần tử cách hắn khoảng cách đã chỉ có không tới trăm dặm xa cả hai một người đứng thẳng hư không một người ngồi xếp bằng trên mây khoảng cách này đại ố i với bọn hắn mà nói với Cái bọn b hắn tương đương với trong găng này mà tức. c h t ma tự ổ lập là lần là tức mắt tỏa trồng thời t đắc chính hai nhân nhiên hình, hắn nhào điểm. Đại sáng, này quyên này ngã đạo quả ý tại thiên ma ma tổ lập tức thi triển nổi lên bản thân sở trường nhất đại đạo thần t h ô n g đại tự tại thiên t hư không vô tận tầng tầng biến hóa ra xuất hiện hiện ra đủ loại dị bảo hát liên vô số ma đầu từ trong đó biến đổi mà ra chính là thời điểm này ấn ấp tại trong m ê giới bên trong một mực quan sát đến bên ngoài đấu pháp vân quân trong óc lập tức vang lên không trần tử thanh âm không trần tử cùng đại tự tại thiên ma ma tổ đấu pháp không phải một lần hai lần cũng sớm đã nhìn thấu đại tự tại thiên ma ma tổ đang sử dụng đại tự tại thiên đồng hóa vượt ngoại hư không thời điểm bản thể là không thể di động bản thân cái này không tính là sơ hở gì dù sao một phương này vượt ngoại hư không đều bị hắn đồng hóa giờ phút này đại tự tại thiên ma chính là trạng thái mạnh nhất chung quanh còn có ai có thể làm gì được hắn nhưng khi không trần tử trên tay có lấy một phương động thiên thế giới thời điểm liền hoàn toàn khác nhau vân quân trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng lực lượng trực tiếp tác dụng ở trong hư không n ứ c một đạo ngang dọc mười mấy vạn dặm to lớn hư không liệt phùng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đại tự tại thiên ma một bên đem hắn đặt đi vào đại tự tại thiên ma đang vận chuyển đại đạo thần thông do xoay sở không kịp ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng trong mây giới bên trong bên trên có kế đô tinh thần dưới có vân hải tầm tầng đại tự tại thiên ma ma tổ bị đột nhiên chuyển đường đổi chỗ làm s ư ơ n g sở nhưng là cũng lập tức phản ứng lại động thiên thế giới đại tự tại thiên ma ma tổ trong nháy mắt cảm thấy có chút không ổn cùng trước đó loại kia mọi thứ đều hoàn toàn bị hắn nắm giữ ở trong tay cảm giác không giống nhau cái này đối với hắn mà nói bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian bên trong đối phương vậy mà nhiều hơn một loại lại một loại bản thân không biết thủ đoạn thần thông pháp lực thật giống như biến đổi thiên tăng lên nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi bây giờ không phải trong tay mình nắm tất cả mà là đối phương k h ô n g chế lập n h ư bản thân hắn cảm giác mình thật giống như tất cả bị đối phương nhìn thấu đồng dạng mà đối phương có bao nhiêu át chủ bài bản thân lại hoàn toàn không biết cái này mới qua bao lâu đây đều là từ cái kia chỗ hư huyệt bên trong lấy được sao đại tự tại thiên ma ma tổ rung động trong lòng phía dưới nhưng là trên tay lại không có bất kỳ đình trệ lập tức lần nữa vận dụng nổi lên lục dục ma câu chuẩn bị chém vỡ cái này đầu tiên chạy đi c h ạ m lục dục ma câu quang mang tê liệt vòng trời vừa mới hiện lên trên trời kế đô tinh lập tức hướng về phía dưới đè ép xuống ngôi sao to lớn trực tiếp c h ấ n trụ cái này ma khí đang lúc đại tự tại thiên ma ma tổ chuẩn bị tìm phương pháp khác thi triển thủ đoạn khác thời điểm một tiếng nối liền trời đất tiếng chim hót chút vào hắn trong hai thanh âm này to lớn đường hoảng ngay cả đại tự tại thiên ma ma tổ đều cũng tâm thần chấn động chim đây là cái gì chim đại tự tại thiên ma ma tổ quay đầu nhìn lên liền nhìn thấy một cái to lớn mặt trời phá mở vân khai sáng chói kim sắc quang mang chiếu sáng hắn mắt mở không ra cẩn thận nhận biết nhìn lại liền phát hiện cái này thần điệu gánh vác lấy một tòa hóa thành mặt trời thần sơn hướng về tới mình không trần tử gốc dễ không đang suy nghĩ cái gì lấy ra xích đế thần sơn sau khi dùng liệt dương kim diễm cùng đại nhật phần thiên tới châm rãi với bắt đầu liền trực tiếp đã tuân ra đại chiêu toàn lực thôi động cái này xích đế thần sơn muốn đem cái này đại tự tại thiên ma triệt để bắt lại kim ố phụ nhật một thức này thần thông tiêu hao to lớn vượt quá tưởng tượng dù sao cái này xích đế thần sơn nhưng không có ngày sau h ọ a phúc thần quang như vậy có một tòa tinh thần thiên tới trèo c h ố n g hắn vận chuyển còn có sinh tử môn t ử hư huyệt bên trong liên tục không ngừng rút ra linh lực tới cung nên hắn tiêu hao duy trì vận chuyển cái này xích đế thần sơn xích hà nguyên quân trực tiếp cảm giác một thức này k i m ô phụ nhật đem hương hỏa thần đồ bên trong không sai biệt lắm cho hốt khô nếu không phải không trần tử đã sớm đem kế đô tinh sắp nhập vào hương hỏa thần đạo thể hệ bên trong hai năm này từ kế đô tinh bên trên thu lấy số lớn hương hỏa lực chỉ sợ thật nghẹn không ngừng một chiêu này cần có hao phí đại tự tại thiên ma ma tổ tâm thần bị mặt trời thần điệu tiếng kêu c h ấ n nhiếp sau khi cũng nhận ra thứ này lần này bạch lý ma tổ sắc mặt triệt để thay đổi h é t lớn mặt trời không tăng thần nữ xích đế thần sơn thứ này làm sao có thể sẽ ở trong tay n g ư ờ i hắn quay người liền muốn trốn tòa này xích đế thần sơn ở trong thiên ma giới có thể là hung danh hiền hách không biết bao nhiêu tà ma Thiên Ma h u y ế tuần ma ma điểm, hóa xưa tỏa chết cùng cùng chủ cũng xích Nghe thiên không thể thành đạo thời điểm, cũng ở đây tỏa đế thần h đế, đế trong. tạo trên t bởi bên bên ở diện nói yên ngày sơn đây đạo a qua, thiệt bất t chỉ khi xích h cái quá đó đế này sơn hoàng hay xích tam là tại giới đám ế trong tay. tuần Ha ha ha ha. Ma đ cho con một lần này để cho ngươi đ ế m thử cái này mặt trời thần diễm cảm thụ đang muốn lại thi triển báo danh thủ đoạn xích đế thần sơn nguyên linh huyết thần tử đã chuyển động phát ra cười to trực tiếp thả ra từng đạo từng đạo ống khóa Trực tiếp khóa lại cái lại khóa này đồng ạ tại Bạch i thiên đi tự tổ. Ma ma tổ lập tức chặt đứt khí, khóa. hóa lên vận dụng nổi lên ma khí, muốn ống ma ma ma ma ma ma âm. Lục lập dục câu. Độ thời hắn còn muốn biện pháp muốn ma hóa hết thẻ t r u n g quanh tới thay mình chống đối ống khóa đại tự tại thiên ma vô hình hữu hình kiếm khí thiên ma hư không độn cho ta mở các loại thủ đoạn sử dụng nhưng mà mặc cho phóng ra đi ra mọi loại thủ đoạn thần thông đều bị hóa thành mặt trời xích đế thần sơn b u ố hơi đến không còn một mảnh cái này xích đế thần sơn thả ra mặt trời kim diễm rất có đốt sạch vạn pháp tư thái sau cùng ngay cả đại tự tại thiên ma ma tổ bảo phục đều cũng đốt thủng trực tiếp đem hắn hóa thành một tôn hòa thần từng đạo từng đạo nóng bỏng ống k h ó a đem hắn chăm chú quấn quanh nóng bỏng ống k h ó a ở tại ma tổ thân thể bên trên lưu lại khủng bố x ỉ nhục lạc ấn không trần tử bản ma tổ chính là thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ giới trướng ngươi a chỉ là hắn nói đều cũng vẫn chưa nói xong liền bị kéo vào xích đế bên trong ngọn thần sơn mặt trời kim diễm không ngừng vây quanh hắn đốt cháy từng toa phong ấn thần cọc đóng xuống ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phụ dung hợp là một m thể triệt triệt để để đem ma đầu kia cho phong ấn tại trong đó chỉ còn lại có thống khổ và kêu rên huyết thần tử hướng về phía đại tự tại thiên ma ma tổ ra tay không lưu tình chút nào thậm chí có thể được xưng là là tâm ngoan thủ lạc đi lên chính là cho hắn một bộ vô cùng tàn nhẫn để cho thống khổ đến nỗi ngay cả nói đều cũng nói không mà ra cái đó đại tự tại thiên ma ngươi cái này người chậm tiến tiểu ma cũng tại ở trước mặt ta tự xưng ma tổ ngươi tiểu bối này cho ta thành thành thật thật quỳ xuống ha ha ha ha huyết thần tử ở huyết thần cung phía trên mắt nhìn phía dưới thống khổ dễ ruột kêu trên ma tổ cười ha ha hắn không ngừng thôi động mặt trời kim diễm đối với hắn thi triển đủ loại thủ đoạn đủ kiểu tra tấn yên lặng lâu như vậy hắn một lần này cuối cùng là cảm giác mở mày mở mặt tự tay chấn áp một vị hợp đạo lao tổ đây chính là lúc trước hắn chưa bao giờ làm qua sự tình chỉ có bị người đuổi đến lên trời xuống đất sau cùng còn bị phong ấn kinh lịch không nghĩ tới bây giờ biến thành cái này tiên khí nguyên linh lại làm được hơn nữa vị lao tổ này vẫn là hắn c ử u nhân đệ tử mặc dù không phải cái kia c ử u địch tạo hóa thiên ma chủ nhưng là có thể đem hắn một vị đồ đệ trấn áp cũng có thể thoáng làm dịu hắn trong lòng m ố i hận cùng gần nhất phiên m u ộ n lần này đại tự tại thiên ma ma tổ thay thế huyết thần tử trở thành s í c h đế bên trong ngọn thần sơn t ù phạm mà quản lý chân áp hắn, lý áp ba y là xích trước h ầ n sơn đời t sờ sờ đó cái này đại tự tại thiên ma ma tổ đem chính mình đuổi đến lên trời xuống đất đánh bản thân đánh trả không thể không trần tử mặc dù góp nhặt không ít thủ đoạn cũng muốn tốt rồi làm sao đối phó cái này đại tự tại thiên ma ma tổ bất quá tất cả hay là thuận lợi đến có chút khó có thể tưởng tượng bất quá suy nghĩ một chút ngắn ngủi này trong vòng hai ba năm hắn liền đem ma kiếp tháp lên tới đệ b ắ t trọng nắm giữ s í c h đế thần sơn liên vân quân cũng nhiều thềm tê liệt không gian năng lực còn có bản thân đã sớm kín đáo chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền liền đợi đến ứng đối cái này đại tự tại thiên ma ma tổ xuất hiện du địch bước ra đối phương sử dụng đại tự tại ma thiên sau đó dùng vân quân tê liệt không gian năng lực đem hắn khốn vào trong mây giới sau đó càng là ở trong mây trong giới hạn có xích đế thần sơn đang chờ đối phương cái này mới tạo thành đại tự tại thiên ma trực tiếp bị mấy quyền đánh ngu dốt vẫn không có thể tới kịp phát thêm vùng liền bị trực tiếp chấn áp không trần tử xuất hiện ở xích đế thần sơn bên trên xích hà nguyên quân ma kiếp đồng tử thanh long đồng tử vân quân cũng cùng một chỗ bay lên xuất hiện ở bên người đạo quân cái này đại tự tại thiên ma nên xử lý như thế nào xích hà nguyên quân hỏi tới không trần tử không trần tử châm t r ư ớ c một phen sau khi đem hắn tính cả xích đế thần sơn bản thể cùng nhau chấn áp tại kế đô tình tinh h ạ c h bên trong có song trọng bảo hộ nghĩ đến hắn không có khả năng trốn được mà ra xích hà nguyên quân đón lấy pháp chỉ sau khi lập tức thôi động xích đế thần sơn hướng về phía trên bay đi một chút chút chui vào kế đô tình cái kia có chút hoa mỹ thiên cương đại khí bên trong biến mất không thấy gì nữa từ nay về sau đoán chừng cái này đại tự tại thiên ma ma tổ một khoảng thời gian rất dài là không thể gặp mặt trời trước mắt cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn không trần tử cũng không làm gì được cái này đại tự tại thiên ma ma tổ mặc dù ma đầu kia hợp đạo thiên địa liền rõ ràng ở nơi nào để lại đưa ở trong thiên ma giới biến thành thiên ma giới nhất trọng đại tự tại ma thiên nhưng là không trần tử cũng không có lực lượng đánh lên thiên ma giới nơi đó còn có lấy hai cái bàn tay đếm không hết hợp đạo còn có một tôn tạo hóa cảnh giới tạo hóa thiên ma chủ tại hắn còn lo lắng cái k i a tạo hóa thiên ma chủ biết mình chấn áp đại tự tại thiên ma chạy tìm đến mình vận đen đây chương ba trăm chín mươi một đạo quân trở về không trần giới côn lôn sơn phía dưới vô số sơn mạch linh vụ bao phủ dãy núi hội tụ tầm đó linh thú uống nước khe nước tiên cầm bay lượn tại vân hải ngàn vạn đại sơn trùng điệp bên trong tu hành môn phái triển khai từng tòa đại trận đem chính mình sơn môn che đậy mơ hồ có thể thấy được trong đó đạo cung động phủ liên miên từng dãy đệ tử tại trên quảng trường diễn luyện đạo thuật dưới núi linh điền mở ra t r ồ n g lấy linh cốc linh dược mấy năm qua không trần giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì đạo sinh vạn vật t ấn xuất hiện từng vị thần quân pháp tắc tương dung ở thiên địa không trần trong giới hạn xuất hiện không ít linh sơn phúc đ i ệ linh tài thần vật không ngừng hiện lên tu hành giả cũng theo đó tăng nhiều không trần đạo quân chinh phạt vượt ngoại mặc dù hút hết thiên đình địa phủ nhưng là các môn các phái rộng g i i truyền đại đạo nhân gian lại một lần nữa xuất hiện không ít nhân vật thiên tài thiên đình địa phủ nắm giữ vận chuyển thiên đ i ệ một phương thế giới này từ nguyên bản nhất không thích hợp tu hành thiên địa dần dần biến thành cực kỳ phù hợp tu hành thế giới từng đạo từng đạo quang mang lướt qua thương k h u n g tu hành giả không chế pháp khí đi phương xa ngay cả cùng châu đại địa nông thôn trồng trọt nông phụ nông phu cũng không cảm thấy kinh ngạc nguyên một đám từ trong ruộng đứng dậy ngẩng đầu nhìn về nơi xa cái này côn lôn sơn mấy năm này biến hóa thật lớn a trong này thần tiên cũng quá thần thông quảng đại sơn một tòa lại một tòa đội đất mà lên côn lôn sơn chính là thiên hạ lớn nhất linh sơn phúc địa nguyên lai dưới chân núi côn lôn sơn mạch sớm đã không thể thỏa mãn các đại môn phái một chút môn phái tại địa phủ cầu được sơn thần p h ủ chiếu về sau liền trực tiếp toàn phái tại dưới chân núi côn lôn tạo ra một ngọn rẽ núi mà ra mở ra một phương s ơ n môn vài năm xuống tới liền tạo nên cái này côn lôn vạn sơn tri tổ tu đạo tổ đình bộ g á n g thần tiên có thể di sơn đảo hải đây coi là cái đó nhìn một chút cái kia côn lôn sơn chuyên thuyết chính là không trần đạo quân từ tây cực côn lôn nền đất cũ rời qua có hương dân có thể là tận mắt thấy qua côn lôn sơn một đêm xuất hiện c h ẳ n g cảnh giờ phút này nhịn không được nói khoác đạo trên núi không thể loạn tiến còn có không ít yêu q u á i đây một chút tại bờ ruộng bên trên chơi đùa hài đồng hướng tới mắt nhìn côn lôn sơn mong mỏi một ngày kia có thể bái nhập đạo môn trở thành tu hành giả một chút nghiên kỷ lớn một chút còn nghĩ vào núi dây vào đụng một cái kỳ duyên bất quá lập tức liền bị trưởng bối răn dậy nghe nói không trần đạo quân liền ở trên đỉnh núi này đây núi này xuyên lên tận trời cái kia sao có thể gọi trên đỉnh núi là trên chín tầng trời đám người nghị luận ầm ĩ bên trong đột nhiên côn lôn sơn trên đỉnh núi thay đổi bất ngờ một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giang xuống chiếu rọi ở trên vạn sơn đó là cái gì một màn này không chỉ có kinh động đến củng c h â u cảnh nội tất cả p h à m nhân cũng là để côn lôn sơn trên dưới từng cái môn phái toàn bộ hướng mà ra nguyên một đám hoặc là nhìn về phía côn lôn sơn chủ phong hoặc là trực tiếp bao quanh tòa này thông thiên tiên sơn vân quanh s ô n g lên vân hải nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó đại đạo huyền âm từ bên trong côn lôn sơn truyền ra côn lôn sơn cùng thiên hạ từng cái linh sơn phúc địa bên trong đều có thể nhìn thấy mênh mông linh khí hiện lên thúc giục đủ loại linh vật diễn sinh mà ra trên trời rơi xuống linh vũ mặt đất nở sen vàng thiên hạ chư quốc đạo mạch chi chủ nhau nhau đi ra nguyên một đám bấm ngón tay tính toán liền ẩn ẩn cảm giác được cái gì thiên ngoại có động tĩnh thiên địa xuất hiện đại đạo huyền âm trên mặt đất tuân gia kim liên đây là thiên địa mới thôi an mừng a chẳng lẽ đạo quân trở về một lần này người người mặt lộ vẻ vui mừng bọn họ nhà mình tiền bối cùng đệ tử có thể là theo không trần đạo quân chinh phạt vững ngoại lần này nếu là trở về tất nhiên có thể mang theo môn phái lại một lần nữa xuất hiện đại biến cùng hai lần trước ma đạo chi chiến đồng dạng tất nhiên có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt không chỉ là bọn họ những người tu hành này các đại vương triều lê dân bách tính giới này chúng sinh đều có thể từ trong đó thu hoạch đây chính là hai lần trước ma đạo đại chiến bọn họ thiết thiết thực thực có trải nghiệm giờ phút này ở nơi này côn lôn sơn ngay phía trên ba mươi ba tầng trời bên ngoài một đạo nhân mang theo h i ê n hà đi ra sau lưng đáng giá nhất cùng nhau mà hiện chính là từng đạo từng đạo tu vi ít nhất là cảnh giới trường sinh thân ảnh từng vị thần quân tiên nhân đi cùng không trần đạo quân mà xuống nhiều như vậy tồn tại cường đại xuất hiện toàn bộ thiên địa đều vì rừng chấn động mà ủng hộ thiên cung bên trong c h ấ n thủ tiên giới cùng ba mươi ba tầng trời thư thần quân cũng cảm thấy biến hóa lập tức xuất lĩnh lấy lưu thủ tiên giới thiên quan thần lại đi mà ra đ ậ p vào cựu thiên cung nên trong địa phủ c h ấ n thủ luân hồi tam sinh thần quân cũng lập tức mang theo địa phủ mấy vị phó điện chủ nhanh trong thượng giới mà đến đạo quân vừa đi mấy năm xem như trở về thư thần quân mắt nhìn không trần đạo quân không khỏi cảm thán lần này đi mấy năm không trần đạo quân trên người khí độ càng tăng lên không chỉ có như vậy gặp sau lương v â n quân ma kiếp đồng tử lưu đại tướng quân một cái tiếp lấy một cái đều là tu vi bước vào không cách nào ngắm nhìn tình cảnh có thể thấy được một lần này t r i n h phạt vượt ngoại tất nhiên đã xảy ra rất nhiều hắn khó có thể tưởng tượng kinh lịch không trần tử gật đầu nói những ngày qua thư lão cùng tam sinh thần quân có thể c h ấ n thủ giới này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là có đại công lần này bước vào vượt ngoại hư không hơi có chút thu hoạch đại địch đã trừ bỏ không trần giới tử ạ vạn giới to lớn, cường giả đại hạ m xem thời Bất biết thiên to xuất, từng thận. trần t như bình. hiểu chư phải Không cường người giới giả an cùng cũng lớn, năng vẫn cẩn bước là lúc là quá đó nói xong nhìn thoáng qua dưới b ả n chân tiên giới biến hoa không lớn cũng chính là ngũ hành luân chuyển đại trận không ngừng vận chuyển tiên giới lại thêm lớn hơn một vòng đây là một cái đã viên mãn pháp giới không chỉ có mở ra lớn như vậy giới vực lại thêm s ắ p nhập vào ba mươi ba tầng trời bên trong khống chế vận chuyển ba mươi ba tầng trời phát tác nếu là dựa theo không trần tử lúc trước ý nghĩ có thể được xưng là là t i ê n giới cũng khá là đại khí nhưng là bây giờ nha cái này tiên giới có chút không lấy ra được a chuyến này ra ngoài không trần tử thu hoạch kế đô tinh này sau h ỏ a phúc đại đạo ma kiết tháp xích đế thần sơn a t ỷ giới các loại bảo vật cũng là để tầm mắt đề cao một vòng lớn nó nguyên bản đối với tiên giới tưởng tượng liền đem nó mở ra một phương độc lập giới vực sừng sững tại c ử u thiên tri thượng mời trao quần tiên c h ấ n thủ ba mươi ba tầng trời bây giờ pháp vực đã thành cũng thăng nhập ba mươi ba tầng trời có thể nói là cơ bản đã đạt thành không trần tử lúc trước ý nghĩ chỉ chờ chư tiên thần quý vị tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện viên mãn liền có thể được xưng là là một giới tiên phủ vạn thần quần tiên triều bái bất quá không trần tử bây giờ có ý tưởng mới không trần tử vung tay lên quân quận nhất thiết phải mây mù tuôn ra lan tràn vạn dặm tầng tầng vân hà bao lấy tiên giới đem hắn hoàn toàn che lại thu mây mù tiêu tán cái này lớn như vậy tiên giới vậy mà liền trực tiếp không thấy thư lão cũng biết không trần tử tất nhiên có tự mình chuẩn bị không có đi vấn lại thêm không cắt đứt chỉ là yên lặng đứng ở một bên chờ một chút tất nhiên tự có đáp án nhưng là bên người một đám thiên quan thần lại lại dọa cho phát sợ nguyên một đám có vẻ hơi không biết làm sao trong mây giới đem tiên giới thu vào cái này còn không xong nó ánh mắt lần nữa hạ xuống trực tiếp nhìn về phía dưới chín tầng trời u minh giới địa phủ h â m ti nơi ở không trần tử nghĩ nghĩ tất nhiên thiên đình tiên giới đều cũng đặt vào trong mây giới như vậy địa phủ cũng cùng nhau đặt vào trong mây giới được rồi sau này cũng càng tốt nắm giữ đồng thời cũng không trở ngại thiên đình địa phủ vận chuyển địa phủ cũng tiến vào a không trần tử vung tay á o đại địa h oanh minh cựu ưu phía dưới vô tận c h ỗ sâu địa phủ bị vân quân thần thông pháp lực bao trùm trực tiếp cho lấy ra mà ra rơi vào trong mây trong giới h ạ đi nơi đây cũng không tốt chỗ nói chuyện đi xem một chút bây giờ trong mây giới đ o á n trừng hội khiến hai n g ư ờ i giật nảy cả mình không trần tử mở ra trong mây giới đại môn hướng về bên trong đi đến thư thần quân cùng tam sinh thần quân xuất lĩnh lấy thiên đ ỉ n h tiên quan cùng địa phủ chư thần bước vào trong mây giới một tiến vào trong đó thư thần quân liền phát giác cái này trong mây giới cùng trước kia không giống nhau có thể nói là to đến vô biên vô hạn ba mươi ba tầng trời đạo tràng tọa lạc ở nó trung nguyên vốn đã đem trong mây giới nhét tràn đầy bây giờ từ tầng tầng vân hải bên trên nhìn tới nhỏ đến liền cùng bàn tay không chênh lệch nhiều thư thần quân đột nhiên cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn tới liền nhìn thấy trên đỉnh đầu kế đô tinh lấp lóe tại kế đô tinh một bên còn có một phương thiên địa mặc dù lộ ra dáng vẻ g i à n u a nhưng là cái này vẫn là một phương thiên địa thế giới thư thần quân đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó không dám vững tin mà hỏi đây là hai phương thiên địa thư thần quân cẩn thận nhìn tới thậm chí thấy được một chút từ kế đô tinh bên trong phi ra hướng về vân giới bên này mà đến cái bóng Một l ầ n này hắn triệt để xác định đây chính là một phương thiên、địa. Nó n là đây thế triệt một lại để địa. xác à o cũng không cách chỉ có cái còn ngũ không nào nghĩ đến, nhà mình đạo quân xuất ngoại không chỉ có giết cái kia ngũ vẩn thiên tử ma, còn đoạt hai phương thiên giết kia hai đạo đoạt địa ma, xuất tử t ra ở về. Lưu tướng được đại quân nhịn không được nhảy mà r thay nhà một ì mình gì? n quân nói khoác, đồng thời cũng khoe khoang mình biết tin tức. Hai phương thiên địa tính h khoác, thời khoe Hai đạo địa Lao biết tức. ra m là lần này không chỉ có giết cái kia ngũ huẩn thiên tử ma còn đem nó đó cùng ngũ huẩn ma giới luyện hóa thành kế đô tinh được ngày sau h ỏ a phúc đại đạo có hợp đạo cảnh giới sức mạnh sau đó trở tay đem một vị hợp đạo cảnh giới tà ma luyện hóa thành một kiện pháp bảo đoạt hắn thiên địa về sau hữu dụng món pháp bảo này trấn áp một cái khác thiên ma giới hợp đạo ma tổ trang diện kia cái kia lợi hại mặc dù lư u đại tướng quân nói đến linh tinh l ạ i nhải cũng không hoàn chỉnh nhưng là thư thần quân lập tức minh bạch trong đó cặn kẽ quá trình hợp đạo thư thần quân vô cùng kinh hãi nhìn về phía không trần đạo quân hắn lúc trước cũng từ không trần từ nơi đó biết trư thiên vạn giới đối với cảnh giới tu hành phân chia hợp đạo cảnh giới có thể được xưng là là chân chính bất tử bất diệt tồn tại có thể gọi là ma tổ đạo tổ cấp bậc nhân vật không trần tử cũng không có nhiều lời ngược lại để tọa hạ chư vị thần quân tiên nhân quỷ tiên bắt đầu bảy trận chuẩn bị không trần tử không chỉ là chuẩn bị đem tiên giới cùng u minh giới thu nhập trong mây giới thậm chí đã làm chuẩn bị tại hợp đạo về sau đem không trần giới cũng thu nhập trong mây giới hợp đạo thiên địa trọng yếu như vậy nếu là ở bên ngoài bị người liền tìm lấy trực tiếp chép không trần tử cho dù có cao hơn nữa thần thông cũng phải bị người cản trở càng không cần nói không trần giới vị trí là thiên ma giới p h ạ m vi là tạo hóa thiên ma chủ địa giới không trần tử sớm đã có dự định nếu là mình hợp đạo tất nhiên cũng sẽ đem không trần giới thu nhập trong mây giới động thiên bên trong hóa thành một ngôi sao để vào tinh thần giới thậm chí từ nay về sau chư vị thần quân giới trướng tiên nhân có bước vào hợp đạo người không trần tử cũng sẽ đem nó thiên địa đặt vào trong mây giới bên trong an trí tại tinh thần giới đến lúc đó phương này động thiên sẽ chia làm hai tầng chư giới thượng tầng là chu thiên tinh thần thế giới do phạm nhân cùng tu hành giả ở lại tầng giới là tiên thần giới một giới là thiên đình chư thần tiên đình một giới làm địa phủ quỷ thần u minh thiên đình tiên giới nắm giữ chu thiên tinh thần u minh địa phủ vận chuyển tinh thần luân hồi không trần tử không có đem chính mình những cái này dự định toàn bộ nói mà ra đó dù sao cũng là từ nay về sau sự t ì n h bây giờ còn chưa có chân chính bắt đầu chỉ là có kế hoạch này nó nói chỉ là tự mình dự định luyện lại tiên giới dự định để bọn hắn phụ trợ tự mình chư vị thần quân tiên nhân quỷ tiên giờ mới hiểu được không trần đạo quân dự định nó dự định đem tiên giới a tỷ giới hải cốt trong mây giới đạo t r ợ ưu minh giới tứ người hợp lại là một chế tạo thành một phương nắm giữ thiên đình chuẩn mực địa phủ luân hồi tiên thần giới chư vị thần quân tiên nhân nguyên một đám cũng có chút động tâm Đều cũng đến cũng n t r ì hơn độ đ này, ư g nữa h hy vọng nhìn thấy tự mình thượng thêm khí hy mình nhập thế thêm Hơn i tại gia tiềm lai. ê n vọng càng lớn rộng lớn, vọng càng cùng tương n tự trô tự lực lực ở cao cao có đối với đã gia nhập không trần tử dưới trướng thiên đình địa phủ hệ thống bên trong chính bọn họ mà nói đây cũng là một cái công lớn từ nay về sau có thể nói cái này tiên thần giới chính là bọn họ mở ra mà ra cũng không phải là về sau tiên nhân thần quân có thể so sánh đây chính là tư cách và sự từng trải cùng truyền thuyết ta mặc cho đạo quân phân phó chương ba trăm chín mươi hai luyện lại tiên giới không trần tử trực tiếp p h ấ t tay liền đem tinh thần giới bên trong á thì giới triệu xuống dưới to lớn thế giới hạ xuống vô tận vân hải phá mở lúc này mới có thể biết rõ cái kia treo lơ lửng ở trong tinh thần giới vốn là to đến dọa người thiên địa thế giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn bất luận là tu hành giả hay là thiên nhân thậm chí là luyện đạo cấp bậc tồn tại ở phương này thế giới trước mặt đều cũng lộ ra nhỏ bé đến cực điểm chỉ là cái này nện xuống tới uy thế cũng đủ để càn quét hàng ngàn hàng vạn t r ư ở n g sinh cảnh trở l ê n tồn tại ngay cả trong ngày thường không có chút nào biểu lộ tự xưng là một hòn đá tam sinh thần quân đều cũng dọa đến tượng đá lung la lung lay trốn không trần tử sau lưng xuất thủ giờ phút này không trần tử ma kiếp đồng tử thanh long thần quân vân quân đồng thời chuyển động ngày sau họa phúc thần quan g quét xuống hàng tỷ đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém xuống còn có vân quân tê liệt hư không thần thông ba đạo thần thông đan sen vào nhau đem a t ỷ giới bao phủ lại oanh long thế giới bích lũy tê liệt mênh ngông cương thiên phong dâng trào xuất hướng về trong mây giới các ngọ ngách tán đi dung nhập cái này phương thiên trong đất một phương thế giới tiêu diện đừng nói là ba mươi ba tầng trời đạo tràng phía trên rất nhiều thiên binh thiên tướng âm binh quỷ thần nguyên một đám hướng mà ra mắt nhìn một màn này d o a đến sắc mặt trắng bệnh k é m chút liền đạo tâm đều cho phá ngay cả không trần tử giới trướng một trong tùy tùng cùng hòa hợp đạo cảnh giới đều cũng gián tiếp đã giao thủ thần quân cũng chưa từng gặp qua bậc này mênh mông tràn diện mỗi người đều cũng tâm khó bình thế giới đang gào thét thiên địa ý chí vỡ nát hóa thành từng đạo linh quang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy một cái thiên phạt nhãn hạ xuống đem cái này thiên tán lạc ý chí thôn phệ trong nháy mắt nhìn thấy cái này thiên phạt nhãn trên đó pháp tắc văn trong nháy mắt phức tạp gấp đôi trên đó uy thế ngưng trọng đến có thể trực tiếp áp chế luyện đạo cảnh giới tồn tại mà thiên địa yên diện sức mạnh lần nữa thôi động trong mây giới phạm vi mở rộng không trần tử không tiếp tục tốc độ mở rộng tiên giới cùng trong mây giới ở tại khu vực ngược lại cường điệu mở rộng thượng tầng tinh thần giới dù sao tiên thần thế giới không sai biệt lắm đủ cũng đủ để trọng yếu là chết mà không phải lượng mà lên tầng tinh thần giới không trần tử đối với hắn tưởng tượng có thể là hơi có chút hùng vĩ chờ mong cũng phi thường cao thiên địa yên diệt sức mạnh thế giới bích lũy sụp đổ cương tiên h phong bạo dung nhập dần dần lắng xuống thì có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ đại lục từ trong đó rơi xuống phía dưới cùng nhau mà rơi còn có vô số thế giới hải cốt không gian t o á i phiến cùng vô số đất liền mảnh vụn lần này luyện lại thiên đình tiên giới cùng u minh địa phủ vật liệu có không trần đạo quân vân quân vân quân lập tức minh bạch là nên hắn xuất thủ toái liệt hư không vân quân trong nháy mắt xuất thủ đem trong mây giới biến thành hai tầng một đạo chiếm cứ toàn bộ màn trời hoành khóa trong mây giới to lớn hư không kẽ h hở xuất hiện ở trong mây giới trung tâm không trần tử vung tay lên liền đem a t ỷ giới vỡ vụn thời điểm sinh ra vô số thế giới h ả i cốt không gian toái phiến đánh vào trong đó lập tức một đầu sáng trói trói mắt giống như tình quang ngưng kết mà thành dòng sông dung nhập cái này khe hở bên trong đem cái này khe hở biến thành một đầu không thể vượt qua thiên hạ đ ầ u này không gian kẽ nước cùng vô số không gian mảnh vụn dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt biến thành một đầu lệch trời sông liền xem như tiên nhân phi ra tinh thần muốn đi vào cái này tiên thần thế giới dù là mắt nhìn gần tại trễ thước lại vĩnh viễn không có khả năng xuyên qua hai cái này g i ớ i tầm đó khe hở che chắn do vô số không gian toái phiến hóa thành chỉ xích thiên ngai sông ngắn ngủi này một khoảng cách giống như chỉ xích thiên ngai bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn mê thất ở nơi này vô số thế giới hài cốt không gian toái phiến từ tiên giới cùng trong m ê giới đạo trận nhìn tới kế đô tinh tại đỉnh đầu của bọn hắn mà từ kế đô tinh ngoại t ầ n g nhìn tới tiên giới tại đỉnh đầu của bọn hắn mà nguyên bản có thể trực tiếp nhìn thấy tiên liên giới giờ phút này biến thành một đạo vượt qua thiên hạ to lớn khe hở trong cái khe là sáng chói chói mắt thiên hạ từ đó lại cũng nhìn không thấy tiên giới cảnh tượng sau đó vân quân lại lần nữa ra tay tiên thần giới hóa thành âm dương hai mặt thanh khí cùng linh khí lên cao hội tụ thành tiên giới chọc khí cùng ỗ h ế chìm xuống hội tụ thành ưu minh tiên giới không đêm tối hóa thành vĩnh viễn ban ngày ưu minh không ánh sáng hóa thành vĩnh viễn đêm lúc này liên đến viên chư vị thần quân cùng tiên nhân xuất thủ mang theo chư vị thiên binh thiên tướng xuất thủ c h ấ n ma thiên vương đem nguyên bản a t ỷ giới đại lục trong dãy núi một bộ phận có được bên trong cùng linh khí chỗ biến thành từng tòa tiền sơn phù đ ả o cùng lúc trước trong mây giới đạo trận đồng dạng bị luyện hóa thành một tòa phù đ ả o đại lục t h ủ y đức thần quân lư tướng quân đào thần quân thanh long thần quân xuất thủ lần nữa sử dụng ngũ hành luân chuyển sức mạnh khiến cái này tiền sơn phù đ ả o bên trong tỏa ra sự sống diễn hóa ra linh kim khoáng m ạ c thiên hà thủy nhãn linh mục tiên căn cùng h ỏ a nhãn cái khác thần quân tiên nhân cũng tham dự trong đó tu bổ hoàn thiện những cái này tiên sơn phù đảo đem hắn hợp nguyên bản tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện hòa làm một thể kết thành một tòa đại t r ợ n cho dù là tầng dưới chót nhất thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu ở những cái này tiên đảo phù đất liền phía trên kiến tạo tiên cung thần điện tới ghép tiên thảo linh mục bồi dưỡng thủy mạch linh nhãn mà a tỷ giới trong đó một chút ô huế không chịu nổi khô héo hầu như không còn đất liền rơi minh vào vô tận ưu ba ê n trong, biến thành、U、minh đại ưu đ ị cùng xích trực nguyên quân thì mang theo ngàn vạn âm binh quỷ tướng, trực tiếp quy về minh âm âm Mà hà. hà thì theo phủ, quỷ quy ưu đầu tiếp bắt địa về tối tối lúc ạ đại lại lại. i nổi minh Mọi tối tối dài mới tế thứ mặt, tháng luyện lên l ưu đều mày mấy bận dừng địa. Ba kéo này đã tới gần không trần đạo quân quyết định đạo quân thọ đản tiên yến thời điểm không trần đạo quân lập tức triệu tập chư vị thần quân đến đây lăng tiêu tiên cung các loại sự tình cũng nên là luận công hành thưởng thời điểm bản đạo quân chuẩn bị mở ra một hồi thiên cung tiên yến mời chư vị tiên ra còn có một lần này t r i n h phạt vượt ngoại thiên quan thần tướng địa phủ chư thần đến đây dự tiệc liền nhất định tại lần này tiên yến phía trên a cũng một lần này t r i n h phạt vượt ngoại chi thần đem quy thần chư vị tiên ra cùng nhau uống rượu hưởng lạc không trần đạo quân con mắt nhìn một lần dưới trướng chư vị thần quân sau cùng gặp là rơi vào thư thần quân trên người thư lão liền do ngươi đi chuẩn bị đi thư thần quân nhàn nhạt nói thư l ã o tiếp phát chỉ cái khác thần quân Tiên tiên nhân, quỷ chư ũ n nụ n g giúp đều lộ ra nụ cười, a u đầu bầu vui tầm gật một đầy đó không cái, chàn đầy bầu không khí s ớ n g Chư vị thần quân sớm nhận được tin tức bọn họ phần lớn người mặc dù thần vị không chiếm được thăng hoa nhưng lại hội căn cư công lao ban thưởng tiên khi cùng cái khác đối bọn hắn hữu dụng đồ vật mà vừa mới gia nhập không trần đạo quân giới trướng kế đô tinh trừ tiên cũng biết một lần này tiên yến thịnh hội phía trên bọn họ sẽ bị chân chính sắc phong thần t r ư ớ c đến lúc đó bọn họ cũng coi là chân chính sắp nhập vào cái này hệ thống bên trong lấy được không trần đạo quân tín nhiệm không trần tử một trở về không trần giới thiên địa từng đạo từng đạo pháp tắc sức mạnh liền trực tiếp thăm dò vào trong mây trong giới hạn dựa theo không trần tử ý chí và tất cả mọi người lần này t r i n h chiến vực ngoại trí nhớ không trần giới thiên đạo bắt đầu tính toán tất cả mọi người công đức đều đã tính toán mà ra chỉ cần thông qua nghi thức câu thông thần bảng liền có thể biết được bản thân công đức số lượng thậm chí ngay cả kế đô tinh phía trên tu hành giả đều cũng bao gồm tại trong đó có thể căn cứ công đức đến để thăng bản thân tu vi một lần này không trần giới thiên đạo có thể nói là hào p h o n g đến cực điểm phát ra số lượng cao công đức bởi vì một lần này t r i n h phạt vượt ngoại không trần giới cũng l í c lợi cực lớn vô số từ một cái thế giới khác cấp đoạt trở về tư nguyên còn có tu hành giả đạo pháp đều sẽ theo không trần giới bản thân tu hành giả trở về dung nhập không trần giới bên trong cho không trần giới mang đến to lớn l í c lợi cùng biến hóa tiên giới từng tòa cung điện bên trong có thể nhìn thấy mảng lớn công đức khánh vân dâng lên những cái này bị chiêu mộ mà đến thiên binh thiên tướng đều cực lực đem luyện hóa đem hắn hóa thành thực lực của mình mà địa phủ âm ti biến hóa lớn nhất ngàn vạn âm binh bên trong q u ỷ thần lập tức không biết bao nhiêu âm binh trực tiếp đột phá địa phủ âm ti bên trong hiện tại có thể nói là thần tràn đầy là mối họa một lần này t r i n h phạt vượt ngoại đợt thứ nhất tích lợi mọi người đã ăn vào trong miệng đây cũng là không trần tử vì sao vội vã muốn tổ chức tiên yến nguyên nhân nhiều người như vậy đến an trí xuống tới nhất là nhiều như vậy địa phủ quỳ thần không ít đạt được phong đến kế đô tinh đi lên tiên giới vân hải trung điệp vô số tiên đ ả o vấn quanh lữ thương hải xuất lĩnh lấy một đám thiên binh thiên tướng đang tu sửa lấy một tòa trong vòng ngàn dặm tiên đảo p h ù đất liền đem bản thân ngồi ở thiên đình phủ nha di chuyển đến tòa này p h ù đất liền phía trên những cái này bị chiêu mộ là thiên binh thiên tướng tu sĩ nguyên một đám kích tình bắn ra làm được khí thế ngất trời phải biết cái này thành lập t i ê n giới cũng là có công đức một lần này chinh phạt vượt ngoại đã kết thúc thừa dịp cơ hội này vớt sau cùng một cái công đức lần tiếp theo liền phải cùng lữ thương hải một lần này t r i n h phạt vực ngoại hắn nương tựa theo sắc bén sát phạt kiếm thuật còn có dưới trướng thống ngự một đám kiếm tu giết đến ma quốc ma binh ma tướng máu chạy thành sông có thể nói là chiến tích trói lọi về sau càng là ở trong mây trong giới hạn là thành lập kế đô tinh trật tự cùng luyện lại tiên giới lập xuống đủ loại công lao bên ngoài mấy tháng luyện hóa công đức khánh vân bây giờ đã từ thiên cảnh hạ phẩm tiến nhập thiên cảnh thực phẩm mà ngưỡng cửa này đối với hắn mà nói đã không còn là ngưỡng cửa lữ thương hải mắt nhìn tòa này tiên khí lượn quanh phù đảo cùng huyền cung lộ ra mấy phần tính t r ư ớ c k ỹ càng nụ cười lúc này một đám thiên đình tiên quan đột nhiên tới chơi người đến không chỉ có thiên sư phủ năm vị thiên sư còn có phong vũ lôi điện bốn bộ thiên quan chư vị tiên quan thần bào đồng b ề n chân đạp mây trôi mà xuống lữ thương hải lập tức tiến đến đón lấy trong cung vừa mới n â n g chung t r à lên hàn huyên vài câu về sau đã nói nổi lên chính đề lữ tiên quan còn có thu hoạch tới hỏi hắn chính là g i bộ thiên quan giống như nói có ý riêng lữ thương hải đương nhiên biết rõ hắn là chỉ cái đó không chút khách khí nhìn về phía vân hải trùng đệm i phía trên lơ lửng bảy mươi hai điện thần cung vừa cười vừa nói lần này cái này bảy mươi hai điện thần cung có ta l ữ thương hải một tịch vị trí người đến mấy vị thiên quan liếc nhìn nhau cũng cười lớn nói thoạt nhìn chúng ta một lần này lại muốn cùng điện là thần quân chương ba trăm chín mươi ba thiên đế nguyên bản tiên giới vùng đất lơ lửng bây giờ chỉ còn lại có lăng tiêu cung tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện đều tự có một tòa lơ lửng đất cung dinh thậm chí đồng bộ thú viên tiên luyện mấy người nhìn qua nổi giận chí ít gấp trăm lần nguy nga lộng l ấ y hòa đức trong cung lư đại tướng quân hóa thành thân thể lừa đầu bộ dáng đứng đại điện trung tâm ngẩng đầu đỡ ngực mấy vị thiên nữ đóng vai thành tiên đình nữ quan bưng lấy đáp lấy thần bảo tiên quan vân lý đai lưng ngọc hộp đứng hai bên nghiêm trang thay lư đại tướng quân xuyên thần bảo đeo lên tiên quan những thứ này là từ trong thiên cung phái ra tiên quan do thư thần quân an bài cố ý tới đưa những thứ này lập tức phải bắt đầu đạo quân thọ đản tiên yến phía trên lư đại tướng quân liền phải mặc vào cái này chỉ là lư đại tướng quân nhăn nhăn nho nhó mặc vào bộ này thần bảo về sau diếu võ dương ai chuyển hai vòng người chung quanh đều cũng trở nên có chút buồn cười đứng lên bên cạnh mấy vị thiên nữ coi như tốt một chút tối thiểu còn che miệng cố nén ý cười mà nơi xa cửa ra vào mấy vị lén lút hướng về bên trong gặp tiên đình nữ quan mắt nhìn lư đại tướng quân hết sức vui mừng vượn đội mũ người cái từ này xa xa hình dung không được lư đại tướng quân thời khắc này khôi hài g á n g đi lư đại tướng quân còn không tự biết cười toe toét miệng lớn hỏi tới một bên mấy vị thiên nữ thế nào đẹp mắt không vừa nói còn một lần ngẩng đầu đưỡn ngực cười to cái này không cười còn còn tốt lư đại tướng quân một lần này cười gian triệt để để cho người ở chỗ này cũng không nhịn được cái này hóa trang ổn thỏa gian thần vai hề a lư đại tướng quân buôn mực lập tức hất lên thần bảo tay háo nhảy n h ó t tưng bừng hung thần á c sát đem trong cung người toàn bộ đổi ra ngoài đi đi đi đi một bên chính ta xuyên lưu đại tướng quân vốn là không trần đạo quân toạ kỵ bất quá về sau không trần đạo quân tu hành đến chỗ cao thâm liền không có đem lưu tướng quân xem như toạ kỵ không trần đạo quân sắp xếp người tới đưa thần bảo cũng là có ý để cho cái này con lửa chuyển đổi cái hình tượng sau này liền là thiên đình thượng thần bất quá cái này con lửa ngược lại là không hài lòng ta lưu đại tướng quân như vậy anh tuấn thần võ tại sao phải biến thành người bộ dáng nhìn một chút người này hình dạng cỡ nào xấu xí đem ta đường đường lưu tướng quân uy vũ bá khí toàn bộ làm không còn ngay cả cái tiểu tiểu thiên nữ cũng dám cười ta vừa dứt lời tại lưu đại tướng quân hỏa đức cung càng phía trên hơn vân hải một chút bên trong thanh long cung một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời pháp tác chấn động chấn động tứ phương vô số đạo tắc pháp lục tụ đến ở phía trên hợp thành một đạo tiên thiên pháp tác phủ sau đó lập tức nhìn thấy từ cao nhất bên trên lơ lửng một tòa tiên đất trên thiên cung một đám hất lên nghe thường vũ y thiên nữ bay xuống bưng lấy cùng lư đại tướng quân một dạng thần bảo tiên quan tiến vào bên trong thanh long cung đây là thanh long tiểu quỷ kia đột phá chuẩn như vậy lư đại tướng quân lông lá mườn mượt đầu to kẹn tại hỏa đức cung trên cửa sổ mắt nhìn phía trên động tĩnh nhất định là khoe khoang thanh long này ngày bình thường mắt nhìn thành t h ậ t nhất kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu thích nhất nổi tiếng lư đại tướng quân khịt mũi coi thường một bộ ngươi sớm đã bị ta xem thấu lợi hại bộ dáng những ngày qua thanh long thần quân vẫn luôn là đang khổ tu thoạt nhìn là nhận không ít kích thích vân quân ma kiếp đồng tử liên tiếp bước vào luyện đạo cảnh giới ngay cả lư đại tướng quân đều cũng cao hơn hắn một tầng thanh long đồng tử mặc dù trên nhất không nói nhưng là vẫn phi thường để ý hắn và lư tướng quân vốn là đi theo không trần tử đầu tiên được hai vị thần quân nếu không phải vân quân có chút kỳ ngộ Ma k i ế trong thiên â hậu l được một m thượng cung i thứ nhất phá tiếng chuông vang lên nguyên bản an bình tường hòa tiến h giới trong nháy mắt chuyển động nguyên một đám phù đảo tiên đất bên trong thần thú tiên cầm lôi kéo tiên xe kéo mà ra hướng về phía trên nhất thiên cung tiên đất lăng tiêu tiên cung mà đến t h ầ n quân tiên nhân quỷ tiên t ề tụ một đường thiên đ ỉ n h tiên quan thần lại địa phủ chính phó điện chủ theo nhau mà tới chúng tiên thần ngồi cao vân s à n g để cho lăng tiêu cung trở nên tràn đầy đứng lên mà những người khác chỉ có thể ở phía dưới thiên cung tiên đất phía trên uống rượu làm vui trong đó còn có không ít chưa từng bị giải trừ thần trước hạ giới thiên binh thiên tướng địa phủ chư thần đang nhìn chờ đợi không trần đạo quân vừa xuất hiện ở đây bầu không khí trở nên ngưng trọng đến cực điểm vô số thiên nhân tuân ra bay về phía tứ phương trên trời dưới đất bắt đầu tấu nhạc đến cuối cùng liền thiên địa bản thân đều cũng vang lên đại đạo huyền âm theo một phen phức tạp dườm già quá trình cùng long trọng đến cực điểm nghi thức về sau không trần tử tại quần tiên vạn thần quỳ lệ phía dưới leo lên thiên đế vị trí trên mây vân phía dưới chư thần tề hô bái kiến thiên đế không trần tử cuối cùng là sửa xưng hảo chính thức gọi thiên đế bất luận là danh nghĩa hay là trên thực tế đều trở thành thiên đ ỉ n h c h i chủ khai sáng thiết lập phía dưới thống ngự chúng sinh tiên đ ỉ n h lúc này lang tiêu cung chức vân đài phía trên t r ờ đợi thiên binh thiên tướng địa phủ quỷ thần nhao nhao bắt đầu chuyển động một lần này không còn là trước kia tiên đ ỉ n h thịnh yến như vậy ca múa mừng cảnh thái bình mà là đấu pháp diễn võ thiên binh thiên tướng nhao nhao bay lên tiên đài nguyên một đám ở trên tiên yến đấu pháp một chút pháp thuật tinh diệu cùng tiềm lực thâm hậu thắng được rất nhiều tiên thần tứ phương tu sĩ、si、gọi tốt còn có nhóm lớn phủ quỷ thần mặc giáp chuẩn bị sẵn sàng ở trên tiên yến sẽ diễn võ mấy vị địa phủ thần quân cũng vì đó mở miệng trợ thế mỗi người bọn họ đều sẽ lấy được ban thưởng đồng thời nhốt lại thần trước bởi vì những người này bản thân liền là một lần này t r i n h phạt vượt ngoại công thần tất cả đã sớm sắp xếp xong xuôi cùng đến không sai biệt lắm thời điểm thư thần quân nhìn về phía không trần tử không trần tử cũng minh bạch thời điểm đến bắt đầu đi h ắ n leo lên thiên đế vị về sau chính là lớn phong quần tiên chư thần thiên đình địa phủ tiên quan quỷ thần thư thần quân hướng phía trước chạm một bước vân thần quân là động chân hư vân tiên quân ma kiếp thần quân là kiếp vận độ sinh tiên quân thanh long thần quân là đông phương trùng tiêu tiên quân lư thần quân là hỏa đức nam ly tiên quân mấy vị bước vào luyện đạo cảnh giới thần quân càng tiến một bước được phong làm tiên quân xem như là đối với luyện đạo cảnh giới xưng hô bọn họ đã triệt để thoát khỏi hưng ơ hỏa nguyện lực gò bó chân chính bước vào nắm vững p h á p tác vận chuyển phát tác thậm chí chạm đến đại đạo ngưỡng cửa đến giới hạn này thần cùng lượng tiên con đường có thể nói là không có gì khác nhau tại không trần tử xem ra thần quân phẩm giai tồn tại chỉ cần hương hỏa công đức chống chất liền có thể liên tục không ngừng dễ dàng liền có thể sắc phong mà ra mà luyện đạo cấp bậc liền không giống nhau cái này cho dù là chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể được xưng là là đại năng cấp bậc tồn tại minh nguyệt tiên phong n g u y ệ t hoa thần quân lữ thương hải phong phi tiên thần quân phong bộ thiên quan giống như nói phong pháp tướng thần quân vũ bộ thiên quan thân ngũ hành phong ngũ hành thần quân trấn ma thiên vương ban thưởng thần phiên một cán bên ngoài cầm tới ngày trước ngũ hẩn thiên tử ma ma phiên x í c h hà nguyên quân ban thưởng tiên khí linh thần bút một liều thái ất tiên la một bộ c ử u kiếp thiên nhân tiến thị x í c h hà nguyên quân cầm tới hai kiện tiên khí thư thần quân ban thưởng tiên sách mười quyển thư thần quân chiếm được một bộ nguyên bộ tiên khí còn có thể dùng để ghi chép cùng chữ vật tiên khí phi thường hợp h á n pháp tắc thần thông thiên đình quân tiên chư thần phong thưởng hoàn tất về sau ngay sau đó địa phủ chư vị điện chủ nguyên một đám trạm mà ra vị ở đạo quân vân sàng đế tọa phía dưới địa phủ âm ti âm dương điện điện chủ cung âm dương phong địa phủ âm dương vương vị cách đồng đẳng với thần quân truyền thế điện điện chủ tổ trùng phong địa phủ truyền thế vương luân hồi điện điện chủ lưu mịch hầu phong luân hồi vương phủ chủ điện điện chủ diêm bản không trần tử trực tiếp đang âm ti điện chủ phía trên lại thăng một địa phủ vương xưng hảo mặc dù vẫn là nắm giữ bọn họ nguyên bản ở tại âm ti thần điện nhưng là vị cách phẩm tự tăng lên tới thần quân một tầng âm t i điện cùng tiên đình bảy mươi hai thần điện tương đương với cuối cùng cùng với âm t i điện chủ cùng nhau mà đến quỷ đế tư bạch cũng đã nhận được sắc phong t ư bạch vi địa phủ âm tư vận luân vương là đệ ngũ điện điện chủ nắm u minh long đ ỉ n h cùng chân long khí vận nắm giữ nhân gian vương triều khí vận luân chuyển không trần t ử một tiếng sắc phong thiên địa công đức rót vào phía dưới bốn vị điện chủ cùng nhau tấn thăng làm thần quân chứng đạo trường sinh bất tử mà quỷ đế từ bạch vị này quỷ tiên trực tiếp do nguyên bản quỷ tiên biến thành thần quân mặc dù trường sinh bất tử cấp độ không có biến hóa nhưng lại do thiên địa tự nhiên vì đó tạo ra một loại đại đạo c ả g n ộ đây cũng là thần quân châu khác biệt từ bạch lập tức cảm thấy một đạo pháp tác hướng về bản thân triển khai bình thường t r ư ờ n g sinh cảnh tồn tại tìm kiếm thăm dò bên cạnh gõ bên cạnh đánh p h á p t á c thật giống như trực tiếp hiện ra trước mặt mình mặc cho tự mình quan sát chứ những thứ này ra bên ngoài còn có cả nhiều người tại lần này phong thưởng bên trong thăng nhập tiên đình địa phủ nắm vân ữ n quan trọng. g chức vị v hải phía dưới nguyên một đám thân ảnh bay lên tiếp nhận sắc phong về sau mới lui xuống đi trong đó hơn phân nửa đều là được phong đến kế đô tinh đi lên nhậm chức dù sao tiên đ ỉ n h chức vụ tôn quý địa phủ quỷ thần kín người hết chỗ mà kế đô tinh bên trên lại là trống giống kế đô tinh bên trên cũng mở ra âm ti trí nhánh mặc dù nhận âm ti lệ thuộc hơn nữa rời xa trung tâm nhưng là từng cái chức vị quan trọng yêu cầu đều cũng chống chỗ không ít người hay là nguyện ý trôi qua vân hải bên trên thư thần quân lại một lần nữa nhớ đến một cái tên phong vũ sinh phía dưới một cái để dâu nam tử ngẩng đầu lên lập tức vội vàng hướng về phía trên bay đi phong vũ sinh lần này là mang theo phu nhân của hắn đến đây tham dự hội nghị một lần này t r i n h phạt vượt ngoại hắn cũng tại đạo quân tại t r i n h phạt vượt ngoại trước đó thì có pháp chỉ truyền đạt thu hoạch được chiến công thiên binh thiên tương có thể bảo vệ lưu ý chức lưu tại thiên đ ỉ n h cũng có thể đem danh ngạch này thay cho mình thân quyến cuối cùng là đạt đến người một nhà phi thăng tiên giới mục tiêu phong vũ sinh bay lên vân đài quỳ xuống dập đầu thư thần quân không có chút nào trì hoãn liền nói ra phong vũ sinh vào thanh long tiên cung nắm giữ cựu thiên thập địa thần cảnh là trưởng kính sứ phong vũ sinh khấu tạ thiên đế một lần này tiên yến có thể nói là cực kỳ viên mãn từ trên xuống dưới tất cả mọi người cầm tới vật mình muốn lại không ra sao cũng thưởng không ít bảo vật pháp khí còn có trước đó để giành vô cùng công đức gia thần bất luận là lưu tại tiên đình vẫn là người ở giữa thân phận đều là biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ tiên đình đều là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ tiên yến liên tục cử hành mấy ngày không khí này thậm chí ảnh hưởng đến không trần giới nhân gian chương ba trăm chín mươi bốn tinh thần hợp đạo pháp không trần tử đi xuống cửu thiên hành tàu tại đại chu các nơi giờ phút này chính là đầu năm mùa đông lạnh lẽo tuyết lớn bao trùm nhân gian từng nhà vui đón năm mới t h ị n h thế thời đại thiên thời có thần linh vận chuyển địa mạch có chỉ sắp xếp thiên địa bản nguyên một ngày cường thịnh qua một ngày đạo môn tu sĩ nhân gian vương triều học cung đệ tử nhao nhao nhập thế tích lũy công đức chỉ câu một ngày kia có thể vào âm tàu địa phủ l à thần hoặc là phi thăng thiên đình l à tiên nhân gian bách tính cũng tự nhiên một ngày tốt hơn một ngày các nơi mỗi năm bội thu dê bỏ khắp nơi thương mẫu phát đạt khắp nơi phồn hoa giống như tiến cảnh tu hành giả cùng vương triều học cung hoàn toàn thanh toán hợp lại cùng nhau không trần tử có thể nhìn thấy đại chu vương triều phi kiếm chuyển thư phương pháp khắp nơi đều tại sử dụng đại chu thậm chí còn dùng thuyền bay thần thuyền tiến hành vận chuyển dùng thổ hành thần thông đúc xây thành p h ò n g sử dụng pháp thuật khai thác linh điền thuê phạm nhân trông n o n dùng linh thảo rượu dược bồi dưỡng linh t h ú yêu x ố c đạo môn đệ tử ở nhân gian bán đủ loại giải độc trừ bỏ bệnh linh phủ cùng đăng ăn dược học cung môn đồ đem thư viện mở ra các nơi ngay cả cái tư thục tiên sinh đều có thể phát ra hạo nhiên chính khí mở k h a i linh tuệ nhất là năm nay là tốt năm tháng không trần đạo quân t r i n h phạt vượt ngoại trở về sau đó liền gọi thiên đế sắc phong quần tiên chư thần những cái này chinh phạt vượt ngoại thiên binh thiên tướng Địa phủ quỷ thần không quỷ các h thần không nhiêu h ỉ có được thần trước, còn mang về không biết bao nhiêu ngoại vực công mang ngoại bao về biết p p pháp pháp khí pháp bảo, thiên bảo, bảo tài địa á c loại đại ồ vật, vô số môn phái cùng tu hành giả nhờ vào tu nhất phi trùng tiên, chút ăn quá、no、không có cách nào tiêu môn không số cảm cùng hành nhờ an no nào phái phi hơi cách hóa quá giác. Các giả có có đó đ môn phái nhân gian vương triều học cung sĩ tử vẫn như cũ ngập vào ở một lần này vượt ngoại t r i n h phạt to lớn ích lợi bên trong không cách nào tự kềm chế không trần tử cảm thấy lần này sau đó nhân gian đoán chừng sẽ còn xảy ra lần nữa một chút biến hóa cực lớn nhân gian thịnh cảnh tu sĩ thần linh thiên điệu ba cái bổ sung lẫn nhau đủ hình thành một cái đại tuần hoàn cùng ta trong tưởng tượng một dạng không tốt cái này mạnh kia yếu quan hệ mà là một cái vòng tròn khép kín quan hệ không trần tử đứng tại đại chu thần kinh phía trên bây giờ đại chu thần kinh hoàn toàn khác nhau từng chiếc từng chiếc thuyền lớn từ bên trong thần kinh bay lên liên miên tu hành giả linh quang hiện hiện phảng phất giống như một tòa tu hành c h i thành không trần tử nhìn về phía hoàng cung bên trong đời trước đại chu thiên tử đã đi vào địa phủ mở ra ưu minh long đình cái này đại chu một lần này thiên tử vừa mới cái vị còn phi thường trẻ tuổi hơn nữa nó còn là một vị tu hành giả không trần tử cũng không khỏi dừng nhân gian đế vương tu hành nhưng là hoàng đế đi công đức chi đạo tu hành đến tam phẩm về sau liền phải thượng tiên giới thiên đình đưa tin không thể ngưng lại nhân gian chuyện tu quỷ thần đạo càng không có thể không có ai sẽ dễ dàng tha thứ nhất cái quỷ thần đem nhân gian hoàng đế thiên địa trật tự cũng không đồng ý thiên đình địa phủ lại thêm không đồng ý hoàng đế chuyển hóa làm quỷ thần chỉ có thể xuống địa phủ tóm lại bất luận là hắn đi đâu con đường đều khó có khả năng ở nhân gian lên làm mấy trăm năm hoàng đế thời gian vừa đến hoặc là bên trên thiên đình hoặc là nhập địa phủ không trần tử nhìn một chút đối cái này phó thịnh thế vương triều hình ảnh hài lòng gật đầu một cái tiếp lấy làm lên chính sự đến hướng về côn lôn sơn phương hướng bay đi hắn lần này hạ giới mà đến là tìm kiếm không trần giới thiên địa chi môn đi tới côn lôn sơn xuống tòa này thiên hạ vạn sơn chi tổ lộ ra lạnh lùng đến cực điểm tại băng thiên tuyết địa bên trong giống như một tòa màu trắng pha tạp chống trời trụ không trần tử thần mục xuyên thấu hư không lập tức nhìn thấy một chỗ bị thiên địa che đậy ẩn nút bí ẩn khiếu huyệt đang phun ra nuốt vào lấy mênh mông thiên địa linh khí dung nhập cái này phương thiên địa quả nhiên ở chỗ này không trần tử phảng phất đã sớm dự liệu được không trần giới sinh tử môn không chỉ có liền tại côn lôn sơn bên trên hơn nữa còn sớm đã bị bản thân luyện hóa tự mình từ vừa mới bắt đầu chính là thiên đ ị a này chi chủ chỉ là bản thân m ù mờ không biết mà thôi bất quá cái này cũng giải thích không trần tử vì sao có thể thông qua thiên đ ị a công đức sắc phong thần quân nguyên nhân tự mình nếu không phải thiên đ ị a chi chủ làm sao có thể đủ vận chuyển công đức chi đạo làm sao có thể đủ để cho thiên đ ị a theo tự mình tâm ý sắc phong dưới trướng thần quân thậm chí thiên đ ị a này cấp cho công đức ở tại sau khi xuống núi đều cũng dựa theo không trần tử tâm ý bị lệnh tỷ như phụ trợ nhân tộc là công đức chẳng yêu trừ ma là công đức nếu là dựa theo thiên địa coi cùng thiên địa vạn vật làm một thể tâm ý đương nhiên là chỉ có nhờ vào thiên địa mới có thể cấp cho công đức không trần tử phất tay phong ấn che lại cái này một phương thiên địa phong ngừa ngoại giới nhìn trộm sau đó mở ra sinh tử môn từng vòng từng vòng vầng sáng tản ra nội bộ quần quận linh khí phun trào đây là vật gì không trần tử mở ra sinh tử môn về sau lại s ư ơ n g sở lúc trước tự mình đem ngũ huẩn thiên tử thi hài luyện hóa sinh tử môn nó ở trong sinh tử môn lưu lại một tòa ngọn núi lớn màu đen mà tự mình luyện hóa sinh tử môn ở lại đây thiên địa khiếu bên trong lại là một bộ thần đồ thần đồ hiện lộ ra là mặt sau ngang dọc không biết có bao nhiêu dặm một đầu ở trong sinh tử môn một đầu thăm dò vào không cũng biết quá hư chỗ mặt sau có thể nhìn thấy tinh hà sáng chói giống như chư thiên vạn giới đều ở trong đó lấp lánh không trần tử đi tìm nó lại bị chấn động trực tiếp chấn động mà ra quần quận như vượt sâu sức mạnh chấn động liên lụy được toàn bộ thế giới đều cũng nhoáng một cái không trần tử lập tức liền thu tay lại không còn dám l o ạ n động thứ này có vẻ như còn không có triệt để thai n g é n thành công bởi vậy gốc dễ không thể rời khỏi sinh tử môn không trần tử cũng coi như là minh bạch lúc trước không trần giới vì sao hoàn toàn chính là một bộ thiên địa chưa đủ bộ dáng đây là bị thứ này cho hốt khô à. nó cũng ẩn ẩn minh bạch ở tại thai n g é n mà ra trước đó tự mình tạm thời cũng không hiểu rõ thứ này nội tình bất quá đều cũng, cũng ở bản thân cái này không trần giới còn s ắ p nhập vào sinh tử môn thứ này nhất định là không có cách nào chạy tất nhiên sinh tử môn đã luyện hóa như vậy thì là hợp đạo phương pháp không trần tử cũng có chút mê mang không biết mình nên đi con đường kia nghĩ nghĩ không trần tử chuẩn bị đi hỏi một chút huyết thần tử huyết thần tử mặc dù tu vi không được tốt lắm nhân phẩm không được tốt lắm vận khí cũng không có gì đặc biệt nhưng là hắn có tạo hóa cảnh giới sư phụ cùng sư huynh một bàn tay đếm không hết hợp đạo sư huynh đệ cái này ánh mắt và tầm mắt làm sao đều là mình không cách nào so sánh trong mây giới kế đô tinh tinh hạch chỗ sâu dung nham tản ra q u a n mang chiếu sang tinh hạch chỗ sâu một tòa thật to xích đồng thần sơn tại dung nham bên trong chìm nổi nóng bỏng dung nham không thể tổn thương cái này xích đồng thần sơn mảy may ngược lại thật giống đem hắn xung đột bỏng đến càng thêm sáng ngời xích đế thần sơn dung nhập địa hỏa bên trong một phương diện mượn nhờ địa hỏa v ậ n dưỡng cái này tiên khí một phương diện cũng là lần nữa chấn áp đại tự tại thiên ma đương nhiên trừ cái đó ra cũng có bộ phận phòng bị huyết thần tử ý tứ nó mặc dù đã biến thành tiên khí nguyên linh nhưng là cái này tu hành không biết bao nhiêu vạn năm lão m à ai biết có phải hay không còn có cái gì lật bản thủ đoạn À, này, này, là huyết thần phụ phanh thơi xé xác để cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi tiểu này còn dám mạnh、miệng. Phanh thơi tính cho không chết không quỷ siêu tiểu muốn muốn tử ta trước sát, sát ngươi liền nên ngươi ngươi viễn Ngươi còn miệng. bản ngươi sống xong. gì, gì gọi sư được bối láo lúc là dám đạo tọa của cái đem để để xé xé không trần tử bước vào xích đế bên trong ngọn thần sơn pháp giới thời điểm huyết thần tử là xích đế thần sơn nguyên linh vung vẩy lên hòa tiên lần nữa đem đại tự tại thiên ma ma tổ chân linh cho lấy r a diện lúc này mới dừng tay không trần tử cũng không để ý dù sao cái này đại tự tại thiên ma ma tổ cùng mình là tử địch để cho cái này huyết thần tử d i à y vò d i à y vò cũng không có gì không tốt một phương diện để cho cái này đại tự tại thiên ma ma tổ không có cách nào xoay người một phương diện cũng có thể để cho cái này huyết thần tử hạ giận tốt hơn hợp tác với mình quất một cái cái này đại tự tại thiên ma ma tổ về sau huyết thần tử có vẻ như tâm tình quá tốt rồi ít có có sắc mặt tốt hướng về phía không trần tử không còn là một bộ ngươi ngưu bức ta không làm gì được ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó bộ dáng ngươi tại sao lại đến đây không trần tử cũng không có khách khí trực tiếp nói rõ ý đồ đến huyết thần tử suy nghĩ một chút do dự hồi lâu sau cùng ánh mắt sáng lên m ở miệng nói ra thích hợp nhất ngươi tu hành pháp môn hẳn là tán tiên giới tinh thần hợp đạo pháp đây là một môn nhắm thẳng vào tạo hóa đại đạo hơn nữa đã có một vị tạo hóa cảnh tồn tại đi thông con đường này không trần tử đối với cái này tán tiên giới chỉ là hơi hơi có chút lý giải chớ nói chi là cái này tinh thần hợp đạo pháp đạo hữu vì sao nói cái này tinh thần hợp đạo pháp thích hợp nhất ta huyết thần tử lập tức nói ra bởi vì ngươi nắm giữ kế đô tinh cùng ngày sau hỏa phúc đại đạo còn có cái này xích đế thần sơn ngươi có biết cái này xích đế thần sơn đối ứng là loại nào đại đạo không trần tử lâm dâm chút suy đoán có thể là cùng nhật tinh có quan hệ huyết thần tử gật đầu một cái cái này xích đế thần sơn chính là xích tùng đạo nhân luyện lúc trước chính là vì chiếm cứ cùng cái này thái dương tinh quân đại đạo đạo này ngày xưa hợp đạo người sớm đã rơi xuống về sau liền không người dùng cái này chứng đạo cái này thái dương tinh quân đại đạo tam thập lục viên tiên thiên pháp tác phụ có thể nói là ngày sau đại đạo bên trong mạnh nhất mấy môn đại đạo một trong ngoài ra ngươi còn nắm trong tay kế độ tình ngươi nếu là có thể tập hợp đủ cựu rượu tinh thần liền có thể trong nháy mắt lập trèo lên tạo hóa hay là tạo hóa bên trong cừng giả nghe nói ngay cả cảnh giới càng cao hơn đều có thể nhìn trộm một hai huyết thần tử ẩn ẩn giật dây không trần tử ý tứ hắn cũng có tự mình tính toán nhỏ nhặt chỉ bất quá theo như lời cũng toàn bộ đều là lời nói thật không có bất kỳ hư giả chỉ cần không trần tử dự định đi con đường này hắn liền có thể sớm từ cái này xích đế bên trong ngọn thần sơn giải phóng mà ra không trần tử nghe xong tâm động hết sức cái này thái dương tinh quân c h i đạo nghe xong liền biết không đơn giản từ xưa đến nay n h ậ t n g u y ệ t tâm dương cùng dính chút bên cạnh đồ vật đều là không phải bình thường nhưng là hắn một nghĩ lại lập tức liền cảm thấy không đơn giản như vậy đạo này cả kia xích tùng đạo nhân cùng xích đế đều không thể chiếm cứ không tang thần nữ sau cùng đều không thể không từ bỏ tuyển cái khác một đạo bước vào hợp đạo cảnh giới chương ba trăm chín mươi lăm Thái dương tinh quân đại đạo. Huyết thần tử ngữ khí biểu hiện đại biểu dương ư quân ngữ đạo. đ ợ cho đương n i nhiên giản ê n đương nhiên không đơn như đ Hợp có vậy. ạ không chư môn nào đơn giản, luận nào thiên vạn giới bên trong giới có thể hợp đạo người cái cái một một bất đại là là là đạo, đều dù u trung, qua tu tuế nguyệt kiểu. y nhất người nào cũng không phải là được thiên địa sở chung, trải qua ngàn kiếp môn vàn khó khăn, tu hành vô số tuế nguyệt mới thành thể hợp phải khó Cho trải đạo, đạo được địa có cái kiếp mới là vô sở số d là tạo hóa nguyên thủy cái này thời đại viễn cổ tồn tại đ ệ tử đại đa số cũng không cách nào hợp đạo sau cùng bỏ mạng ở đại kiếp bên trong có thể thấy được nó gian nan huống chi là cái này thái dương tinh quân đại đạo dễ dàng liền có thể thành làm sao có thể không trần tử cũng biết cái này thái dương tinh quân đại đạo không phải là tốt như vậy tu nói cách khác nếu là dễ dàng đ o á n chừng hắn cũng không nguyện ý tuyển chọn có chỗ khó không sợ chỉ sợ không minh bạch trong đó q u a n h ải sau đó không giải thích được liền ở trong đó cắm cái ngã nào nhất là trước mặt vị này trước đây không lâu còn cùng mình là kẻ thù sống còn không trần tử không thể không phòng phong phạm lấy một chút đạo hưu có thể nói một chút cái này trong thời gian đó khó xử vì sao để cho cái kia dựa lưng vào xích tùng đạo nhân cùng xích đế không t ă n g thần nữ sau cùng đều không thể không từ bỏ huyết thần tử giảng thuật lên cái này muốn hợp thái dương tinh quân đại đạo phương pháp bởi vì bị vây ở cái này xích đế thần sơn bên trong huyết thần tử cũng không phải là không có nghĩ tới nhờ vào cái này xích đế thần sơn hóa thành tiên thiên linh bảo sánh ngang tạo hóa bởi vậy đối với hắn trung quan hải sớm đã suy tính được rõ rõ rằng ràng muốn hợp thái dương tinh quân đại đạo chỗ khó có ba điểm đệ nhất ngươi nhất định phải tiến về hư không vô tận chỗ sâu nhất tiên thiên đại nhật tinh thần vị trí lấy được một luồng đại nhật kim diễm sau đó ngưng tụ ra ba mươi sáu đạo đối ứng tiên thiên pháp tác phủ một bước này ngươi cơ duyên đến xích đế thần sơn chính là xích tùng đạo nhân lấy một đạo đại nhật kim diễm luyện chế m à thành xích đế cũng đem cái này ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ cổ động hoàn tất thứ hai chính là tinh thần hợp đạo pháp cái này tinh thần đại đạo nếu là không có tinh thần hợp đạo pháp thân ngươi hợp tinh thần trong n g á y mắt bản thân cũng sẽ bị tinh thần cho luyện hóa đến lúc đó kết quả của ngươi có thể so với ta còn thảm gấp trăm ngàn lần huyết thần tử cười hh ắ c ắ c về sau ánh mắt chuyển hướng xích đế thần sơn hiện tại ở tại kế đô tinh hắn đã sớm biết không trần tử không có hợp đạo chỉ là ý tưởng đột phát tiếp lấy ngũ h gẩn thiên tử ma cùng một phương thiên địa sức mạnh đem cái này kế đô tinh đã luyện thành một kiện cùng loại với ngày sau pháp bảo một loại tồn tại mượn nó có hợp đạo vị cách hòa hợp đạo sức mạnh ngươi cái này ngày sau h ò a phúc đại đạo cùng kế đô đồ tinh đồng dạng thuộc về tinh thần đại đạo một trong may mắn ngươi không có lấy hợp đạo cũng coi là vận khí của ngươi có lẽ cũng có được từ nơi sâu xa vận thế tại ảnh hưởng ngươi nếu không chỉ sợ hiện tại liền liền thành một k h ỏ a vật chết cho nên cái này tinh thần hợp đạo pháp ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay đón lấy huyết thần tử đã nói nổi lên một đầu cuối cùng hai đầu này hay là đơn giản một đầu cuối cùng mới là khó khăn nhất cũng là để cho xích đế không cách nào đem cái này xích đế thần sơn luyện thành hậu thiên linh bảo để cho không tăng thần nữ không thể không từ bỏ đạo này chuyển tu nguyên nhân ngươi nhất định phải đạt được tiên thiên thái âm tinh thần lực trợ lực mới có thể không bị hợp đạo thời điểm biến đổi mà ra ngày sau đại nhật tinh thần cho đốt thành cho tàn không trần tử nghi hoặc hỏi cái kia xích tùng đạo nhân đều có thể từ tiên thiên đại nhật tinh thần phía trên lấy được đại nhật kim diễm vì sao không thể mượn thái âm tinh lực lượng huyết thần tử phảng phất đã sớm biết không trần tử muốn hỏi cái này vấn đề bởi vì cái này tiên thiên thái âm tinh thần là có chủ trên đó sinh ra một tôn tiên thiên thần linh vị này cũng không phải cái dễ đối phó ngay cả s í c h tùng đạo nhân mặt mũi nàng đều không cho muốn mượn năng lực cũng có thể không có dễ dàng như vậy không trần tử lập tức có chút im lặng tôn này tiên thiên thần linh hắn ngay cả s í c h tùng đạo nhân bậc này nguyên thủy cảnh mặt mũi cũng không cho ta đi không phải là cho không huyết thần tử đã sớm chuẩn bị người giới trướng có phải hay không có cái gọi là minh n g u y ệ t tiên không trần tử đối với mình dưới trướng trường sinh bất tử hạng người vẫn nhớ vô cùng rõ ràng cái này minh n g u y ệ t tiên xuất từ kế đô tinh phía trên là một vị t r ư ờ n g sinh cảnh nữ tu nắm giữ lấy một dạng đặc thù thần vật có thể phát huy ra luyện đạo cảnh thực lực nhưng là đối với không trần tử mà nói cũng là như thế không đáng làm sao chú ý nó không biết huyết thần tử vì sao đề cập người này gật đầu một cái không sai quả thật có người này nói xong huyết thần tử hơi có chút hâm mộ mắt nhìn không trần tử ta xem qua người này hàn ứng nên thì phải cái này tiên thiên thái âm tinh thần truyền đạo là bị vị này tiên thiên thần linh nhìn chúng người ngươi nếu là giúp hắn tu thành luyện đạo cảnh ngưng tụ ra bảy tám đạo thái âm tiên thiên pháp tác p h ù hắn nên liền có thể câu dẫn thả xuống tiên thiên thái âm tinh thần lực giúp ngươi hợp đạo đề nghị này vẫn đủ đáng tin không trần tử đã động lòng nhưng là hắn vẫn còn có chút vấn đề chính là trước mặt cái này huyết thần tử nói có thể hay không tin có phải hay không có cái gì hỗ trợ lấy t r ô n xuống tự mình hắn cũng không che che trực tiếp hỏi huyết thần tử đạo hữu ngươi vì sao trực tiếp như vậy liền đem cái này xích đế thần sơn bí mật toàn bộ đều nói cho ta hơn nữa còn là thái dương tinh quân đại đạo phương pháp này ngay cả tạo hóa nguyên thủy cảnh giới đều tại thèm mớn cái này xích đế thần sơn chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao đây chính là một kiện có khả năng lột sát thành tiên thiên linh bảo tiên khí huyết thần tử cười nói như vậy một kiện tiên khí nếu là không có bị luyện hóa ta đương nhiên có mấy phần tâm nguyện ngươi đều đã luyện hóa coi như ta thực sự dựa vào cái này xích đế thần sơn hóa thành tiên thiên linh bảo cũng bất quá là trên tay ngươi một kiện pháp bảo không thoát khỏi được ngươi không chế loại này tạo hóa có ý nghĩa gì phải biết cái kia tán tiên giới tinh thần c h i chủ món kia tiên thiên linh bảo cùng tinh thần c h i chủ cũng là sen lẫn đồng tu quan hệ mà không phải chính và phụ ngươi nếu là hợp cái này thái dương tinh quân đại đạo trên tay còn có kế đô tinh ngày sau hỏa phúc đại đạo ta liền coi là lần nữa hợp đạo cũng không phải là đối thủ của ngươi đối với ngươi cũng tính không có uy hiếp hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thả ta rời đi đồng thời đem cái kia ưu minh huyết hải thần quang đổi cho ta nói một lời chân thật cái này ưu minh huyết hải đại đạo trong tay ta không người dám thay đổi nếu là rơi vào trong tay ngươi phần này nhân quả chỉ sợ ngươi đảm đường không nổi không trần tử trước kia cũng ẩn ẩn phát giác được cái này huyết thần tử kế thừa thời đại viễn cổ một vị cường giả đạo thống truyền thừa tạo hóa thiên ma chủ không dám giết hắn mặc dù nói là nhìn vào đồng môn phân thượng nhưng là không trần tử cảm thấy không có đơn giản như vậy dựa lưng vào xích tùng đạo nhân cùng xích đế không t ă n g thần nữ cũng không dám đem hắn làm sao tìm được sau cùng chỉ chuẩn bị chấn áp hắn năm mươi vạn tuổi trong đó tất nhiên cất giấu nhân quả gì mình cũng không thiếu như vậy một đạo hữu minh huyết hải thần quang lấy để đổi cái này huyết thần tử toàn lực tương trợ còn có cái này thái dương tinh quân đại đạo tính thế nào cũng là tính ra không trần tử gật đầu một cái lần này xem như là thật sự có mấy phần thật lòng tạ đạo hữu nếu là ngươi thành tâm giúp ta hợp cái này thái dương tinh quân đại đạo ta lấy đạo tâm phát t h ệ tất nhiên sẽ cho ngươi tự do hơn nữa đem cái kia u minh huyết hải thần quan g còn ngươi sau đó ngươi nếu là có khó hoặc là c ầ n tương trợ chỗ cũng có thể tới tìm ta liên thủ hỗ trợ huyết thần tử nghe xong không trần tử những lời này hơi có chút cảm xúc hắn cho tới nay đều là an phương diện này thiệt thòi người khác đều là môn đồ đệ tử dưới trướng bộ hạ cùng nhau tiến lên đem hắn đuổi đến lên trời xuống đất chỉ có thể bốn phía trốn trốn tranh tránh ba trước đó hắn còn xem thường ă n mấy lần thiệt thòi lớn về sau liền vẫn muốn mình nếu là cũng có một đám đồng đạo mấy cái được tâm môn đ ổ đệ tử người khác nào dám như vậy ư ớ c hiếp tự mình huyết thần tử cũng là để đạo tâm phát h ệ ta tất nhiên đáp ứng tất nhiên sẽ một lòng giúp ngươi cũng nhìn ngươi nói lời giữ lời hướng đông chương ba trăm chín mươi sáu giới vực đại chiến không trần tử rời đi xích đế thần sơn pháp giới trong lòng cũng nhẹ nhom thêm vài phần một mặt là cùng huyết thần tử đã đạt thành ước định song phương lấy đạo tâm phát thệ loại này thệ ước đối với hợp đạo cảnh giới tồn tại đều có nhất định lực ước thúc sẽ để cho bản thân tâm cảnh xuất hiện sơ hở loại sơ hở này bình thường không hiện thời khắc mấu chốt liền sẽ muốn mạng người cho nên một dạng liền xem như hợp đạo cảnh giới tồn tại cũng sẽ không vi phạm đạo tâm thể cái này hóa giải không ít không trần tự áp lực một phương diện cũng là định ra tương lai con đường tu hành tự nhiên là cảm giác con đường phía trước ánh sáng tràn ngập hy vọng cho nên ta trước mắt hợp đạo chuyện á t phải làm có hai cái một cái là từ tán trong tiên giới thu hoạch được tinh thần hợp đạo pháp mặc dù nghe theo huyết thần tử nói những giới khác phạm vi cũng có lấy biến đổi tinh thần hợp đạo ví dụ nhưng là những pháp môn này đều không có tán tiên giới vực tinh thần hợp đạo pháp chính thống và lại nhắm thẳng vào tạo hóa cảnh giới một cái khác không trần tử quyết định triệu kiến vị này minh nguyệt tiên cùng nó hảo hảo nói một chút phía d ư ớ i kế đô tinh trước mặt là hóa thành cự kẽ hở lớn chỉ xích thiên nhai giới hả ngày xưa a tỷ giới hàng rào vỡ vụn về sau hóa thành hai cốt không gian toái phiến ở trong đó du đãng không trần tử trực tiếp bước vào cái này c u ộ n c u ộ n sáng chói dòng sông bên trong hướng về phía dưới đi ba nhưng mà lúc này xuất hiện ngoài ý m u ố n trong n g a y mắt không trần tử n g ư n g bước đang không ngừng rời rạc cọ rửa sáng chói dòng sông bên trong sắc mặt đại biến ở hắn thần hồn chân linh chỗ sâu nguyên bản c h ấ n áp không trần khí vận họa phúc họa phúc tinh đấu luân bản kịch liệt vận chuyển động tĩnh này mãnh liệt phản ứng to lớn vượt xa trước đó tất cả không tốt có người ở thôi diễn ta theo hầu cùng vị trí không trần tử trong lòng phía trên lập tức nổi lên một bóng người đoán được người này là ai tạo hóa thiên ma chủ hắn đang tìm ta cùng đại tự tại thiên ma ma tổ không trần tử chỗ nào có thể để cho hắn tìm được tự mình theo hầu cùng đại tự tại thiên ma ở tại nếu là bị dạng này một vị tạo hóa cảnh tồn tại biết mình vị trí chỉ sợ tự mình lập tức liền là chết không có chỗ t r ô n kết cục một đạo về sau thiên phúc vận tử khí bao phủ tại tự mình trên người trong nháy mắt chặt đứt cái kia từ hư không trên đường lớn thôi diễn tính toán tìm kiếm mình kia không trần tử lập tức cùng ngày sau h a phúc đại đạo kết hợp lại che đỡ tự mình trước kia qua lại cùng lúc đó toàn bộ trong mây giới toàn diện phong bế ngăn cách nội ngoại tất cả đây cũng là ngày sau h a phúc đại đạo chỗ huyền diệu đi nhanh phúc tránh nạn cho dù là tạo hóa cảnh giới tồn tại cũng không thể tùy tiện tính ra tự mình theo hầu cùng tin tức cộng thêm cái này trong mây giới độc lập động t i ê n vốn là ngăn cách vào hư không bên ngoài càng là ngăn cản sạch để cho người ta tìm kiếm được mình và đại tự tại thiên ma ma tổ hiện tại vị trí hơn nữa bởi vì có người suy tính tự mình theo hầu cùng vị trí cũng kích thích cực lớn đến họa phúc tinh đấu luân bản không trần tử xếp bằng ở chỉ xích thiên nhai bên trong giới hạ một tay chỉ thiên họa phúc tinh đấu luân bản lập tức vọt lên lên một lượt phương kế đô tinh vung v ẩ y phía dưới quần quận tinh quang bao phủ tại trên bàn quay triệt để phát ra tòa này tinh bàn sức mạnh phúc họa tương y kỷ họa đi phúc sinh ngày sau họa phúc đại đạo lập tức bắt đầu thôi diễn nổi lên phúc vận thai họa không trần tử ngày sau họa phúc đại đạo theo tạo hóa thiên ma chủ suy tính tự mình theo hầu căn nguyên kết hợp với tự mình trước đó trải qua sự tình dẫn dắt hậu quả từ từ diễn hóa ra từng bức họa hiện ra ở trước mắt của mình nó lập tức liền thấy giờ khắc này ở hư không vô tận nơi xa cách không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dặm phương chính chuyện đang xảy ra tán tiên giới vực bên ngoài cửa chính bóng t ố i vô cùng vô tận nuốt hết mấy ngàn vạn、giảm. Kích đi. nhưng g a y cả t i n q u đều mà trong bóng tối hắc cám thủy triều bay vọt thay đổi trực tiếp đem những cái này tiền thiên ma thần mất hết sau đó cẳng là hướng thẳng đến tán tiên giới cửa ra vào mà đến một bộ phải chiếm đoạt tê liệt trời phủ tinh bộ dáng thiên phủ giới chủ nghĩa dương tử rõ ràng bị thiệt lớn không phải là cái này đại hát thiên ma tổ đối thủ sau đó giờ phút này một bên phụ cận cách đó không xa một ngôi sao sáng lên một đạo quang mang vượt qua ngàn tỷ dặm trong nháy mắt tới trời phủ tinh phía trên đây là một cái ăn mặc tinh đấu thần bào thanh niên vung tay tinh quang biến thành một to lớn vô cùng la bàn la bàn phía trên cán muống nhất chuyển bên trên bầu trời hát cám đảo ngược không ngừng bị xóa bỏ đi động tĩnh này nhấc lên toàn bộ hư không k h ô ngừng n g phun trào hát cám cùng tinh quang đối lập giống như ngày tận thế tới người mặc tinh đấu thần bảo thanh niên đồng thời còn mở miệng nói ra đại hát thiên mấy vạn năm không thấy người tới làm gì chịu chết sao người tới chính là thiên ma giới đại hát thiên ma tổ chính là tạo hóa thiên ma chủ giới trướng mạnh nhất một vị ma tổ mà đối với hắn xuất thủ là thành đạo trăm năm tuổi lâu tán tiên giới vực hợp đạo lao tổ thiên tinh tán nhân hai vị giao thủ một cái không chỉ có động tĩnh to đến dọa người càng là đưa tới toàn diện chú ý quần quận tinh thần biển bên trong chỗ sâu bắn ra đến một đạo lại một đạo ánh mắt trong nháy mắt vượt qua mười vị hợp đạo lao tổ ý chí ở đây giáng lâm tán tiên giới vực bên ngoài cửa chính một đạo lại một đạo thiên ma giới ma tổ hư ảnh giáng lâm ở nơi này tán tiên giới vực bên ngoài cửa chính mặc dù không phải bản thể nhưng là nhiều như vậy hợp đạo cảnh giới tồn tại đồng thời đến ngàn tỷ dặm bên trong đại đạo pháp tắc đều bị v ạ n mẹo trong bóng tối có thể cảm giác được những người này tại dùng sức giao thủ nắm giữ lấy quyền chủ động nơi đây thuốc nổ dậy đặc đến giống như nhiều như vậy hợp đạo cảnh giới tồn tại lúc nào cũng có thể triệt để động thủ một dạng thiên tinh tán nhân nhìn về phía một đám ma tổ hư ảnh không có chút nào e ngại nơi này là tán tiên vực dựa lưng vào tinh thần đại trận còn có một cái tiên thiên linh bảo ngủ say tại đại trận hạch tâm bên trong liền xem như tạo hóa thiên ma chủ đích thân tới cũng có thể chống đối ta tán tiên vực cùng ngươi thiên ma vực vừa mới ngưng chiến không tới mấy vạn năm ngươi đây là lại nghĩ đến tái đấu một lần đại hắc thiên ma tổ một bộ khí thế hung hăng bộ dáng ta thiên ma giới đại tự tại thiên ma tổ ở ngươi tán tiên giới vực xảy ra chuyện há có thể cứ tính như vậy giao ra đại tự tại bằng không chuyện này hết không được thiên tinh tán nhân nhữ mày giống như gốc dễ không biết chuyện này thiên phủ giới chủ nghĩa dương tử lập tức cùng cái kia thiên tinh tán nhân nói vài câu cái kia thiên tinh tán nhân liền nói ra cái kia đại tự tại thiên căn bản cũng không có tiến vào ta tán tiên giới vực cũng không có khả năng tiến đến sớm đã rời đi nói xong còn chế nhạo nói ra các ngươi thiên ma giới một đám ma đầu người người được mà chu d i ệ t nói không chừng liền bị người khác thu thập đây đại hắc thiên ma tổ nộ khí dâng lên chỉ là một cái vừa bước vào hợp đạo cảnh giới hậu bối tại sao có thể là đại tự tại đối thủ lại nói người kia hợp ngày sau họa phúc đại đạo luyện kế đô tinh mà ra tất nhiên là ngươi tán tiên giới vực người chứ thiên vạn giới ai không biết cái này tinh thần hợp đạo pháp là ngươi tán tiên giới vực ta đã mời qua chủ ta tạo hóa thiên ma chủ tính qua đại tự tại sau cùng chính là biến mất ở ngươi cái này tán tiên giới vực phụ cận trừ bọn ngươi ra còn có thể là ai đang làm trò quỷ q u a y phá thiên tinh tán nhân không thèm để ý chút nào chứ thiên vạn giới cũng không phải là chỉ có chúng ta tán tiên giới vực nhân tài lấy tinh thần hợp đạo hiểu được đạo này nhiều người đi tùy tiện đi tới trên đầu chúng ta chụp bô ỉa cũng phải tìm dễ khi dễ mặt hàng ta xem các ngươi là muốn mượn l á o tổ tuần tra hư không vô tận thời điểm hướng về phía chúng ta tán tiên giới vực xuất thủ để lần trước đại thủ a cái này nói một chút đạo đại h á c thiên ma tổ tâm khảm bên trong đi hắn chính là tới gây sự đại h á c thiên ma tổ cùng thiên ma Giới vốn là có ma n lần này một tự tại Thiên đại ma, ma tổ xảy ra chuyện sự tình lớn làm văn t r ư ờ n g dựa vào sự việc nào đó để rêu giao thổi phồng cộng thêm tán tiên giới vực tiên thiên tinh thần chủ rời r ạ c sâu trong hư không đi chỗ đó đồng ý buông tha cơ hội lần này ma hóa độ hóa mấy vị hợp đạo tán tiên tri tổ cưỡng đoạt bọn họ hợp đạo thiên địa thiên ma giới liền có thể nhất phi trùng thiên thậm chí nói không chừng còn có thể mượn cái kia tiên thiên tinh thần chủ không ở chấn áp nó món kia tiên thiên linh bảo sau đó chậm rãi cùng kỳ đàm điều kiện để cho gia nhập thiên ma giới đại hát thiên ma tổ cường ngạnh đến cực điểm nếu là không giao ra đại tự tại các ngươi tán tiên giới vượt qua không được cái này khảm thiên tinh tán nhân cười nói không thèm để ý chút nào nói ra mù nói phét lác gì thế như vậy có bản lĩnh lần trước ngươi đại hát thiên liền sẽ không ngay cả pháp thân bản tướng đều bị diệt kéo dài hơi tàn mấy vài năm thế nào Tổn thương dưỡng hảo không hảo có. đại h á c thiên ma tổ trong nháy mắt bạo phát liền muốn còn lấy lần nữa uy hiếp thời điểm cái này thiên tinh tán nhân liền không chút khách khí nói ra ngươi nếu là có đảm lượng cứ việc tới thử xem thử một lần lần trước chúng ta tán tiên giới vực có thể đánh ngươi thiên ma giới không ngẩng đầu lên được một lần này như thường có năng lực đại h á c thiên ma tổ tức giận đến toàn thân phát run tốt tốt tốt vậy liền m ỏ i mắt chờ mong trong nháy mắt đại h á c thiên ma tổ quay người rời đi thiên tinh tán nhân cũng thu hồi trên trời t ì n h quang la b à n tụ tập ở chỗ này ảnh xạ cùng ánh mắt cũng đồng thời nhao n h a u rút về nhưng là song phương đều biết lại một lần nữa thiên ma giới phạm vi cùng tán tiên giới vực đại chiến bạo phát thiên ma giới phạm vi cùng tán tiên giới vực chăm chú tương liên bản thân liền xung đột xung đột liền rất nhiều trăm vạn năm để tích lũy một lần lại một lần t h u hận nó chung thiên ma giới thua nhiều tháng thiếu thiên tinh tán nhân mặc dù nhìn ra thiên ma giới dự định cũng cường ngạnh đến cực điểm nói muốn chiến liền chiến nhưng là giờ phút này nhưng như cũ n h í u chặt lông mày có chút nghi ngờ hắn hướng về phía nghiễm dương tử nói ra chúng ta tụ một lần thương lượng một chút làm sao ứng đối thiên ma giới lần này khí thế hung hăng tư thái đúng rồi phải nghĩ biện pháp đi gặp tìm được cái kia hợp ngày sau họa phúc đại đạo người còn có đại tự tại thiên ma ma tổ nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghiễm dương tử vừa nghe liền hiểu ngươi là nói khả năng có thiên ma giới cùng chúng ta bên ngoài giới vực dính vào trong đó hoặc là tính toán chúng ta thiên tinh tán nhân vừa mới chuẩn bị đáp lời đột nhiên phảng phất cảm giác được cái gì người nào trong m ê giới bên này xếp bằng ở sáng chói dòng sông bên trong không trần tử đột nhiên nhìn thấy một cái tinh quang cự trưởng đánh nát hình ảnh ngăn cách thôi diễn cùng dò xét không trần tử đứng dậy cũng biết mình lại một lần nữa kiếp số đến nhanh hơn nữa một lần này hắn bị hai cái có được tạo hóa cảnh tối cao tồn tại cộng lại mấy chục cái hợp đạo lao tổ thế lực to lớn theo dõi chương ba trăm chín mươi bảy thần quân chức vụ minh n g u y ệ t tiên gia nhập thiên đình cũng có một chút thời gian cũng bởi vì mở ra tiên liên giới câu thông thai âm tinh ảnh xạ sắp xếp ánh trăng chỉnh lý kế đô tinh thần đạo hệ thống được công đức cuối cùng được phong làm n g u y ệ n hoa thần quân nàng đối với trước mắt hiện trạng cảm giác được rất không tệ thiên đình rất mạnh hoặc có lẽ là thiên đế không trần mạnh phi thường ngũ ẩn thiên tử ma kẻ đã lật đổ thế giới mà hắn vốn đang ở chết trong tay hắn mà không hề lộ mặt huyết thần tử đại tự tại thiên ma hai vị hợp đạo cảnh giới lao tổ bị nàng dùng thủ đoạn thông thiên chấn áp trước mắt một hàng p h ụ một không thể vươn mình minh n g u y ệ t tiên cùng cái kia ngày xưa trúc gâm đồng dạng bước vào trưởng sinh cảnh về sau đều là thu được từ thiên ngoại lấy được truyền thừa bởi vậy đối với ngoại giới có không ít lý giải nàng có thể là biết rõ hợp đạo cảnh giới tồn tại cường đại đến mức nào từng cái đều là ngang dọc một phương tinh vũ xuất thủ t o i tinh đoạn tuyệt giới lao tổ phụ thuộc vào cường đại như vậy thế lực phía dưới nàng cảm giác rất có cảm giác an toàn n g u y ệ t hoa thần cung tọa lạc tại bảy mươi hai thần cung trong góc bốn phía đều bị tầng mây cực kỳ chặt chẽ bao trùm không lưu lại một cái khe hở có thể gặp phải tháng này rực rỡ thần cung chủ nhân cực độ không có cảm giác an toàn lơ lửng tiên đảo phía trên thần cung c h ấ n áp trung tâm ngoài ra chính là mênh mông một mảng lớn bãi cỏ hoa cốc lâm hải dòng suối trên đảo thiên nữ thần thị sắp xếp lấy tiên thảo thần hoa vui cười đùa giỡn phảng phất thế ngoại đảo nguyên quả nhiên phải tìm lợi hại đại thế lực muôn hạ n g mới có thể an hưởng tiêu giao tự tại a lại cũng không sợ có người đánh tới cửa rồi minh nguyệt tiên lười biếng nằm ở hoa cốc rổ treo phía trên tựa như một đầu cá ướp m ố i vạn dằm vân quang chiếu xuống tiên đảo cá ướp m ố i đổi một mặt sốt ruột nướng a sàng khoái đây mới thật sự là làm thần tiên a không chỉ có đại thế lực phụ thuộc để cho minh nguyệt tiên cảm thấy cảm giác an toàn cái này vân hải tiên giới đại khí b ằ n g bạc lui tới đều là tiên nhân cảm giác thần thánh cũng để cho minh nguyệt tiên phá lệ hưởng thụ một bên đến đây b á i phỏng xích hà nguyên quân ngồi ở trên băng ghế đá uống nguyệt hoa thần cung đặc thù nguyệt quế t r à một ngụm nhấp xuống một cỗ băng hàn trong suốt hàm ý bay thẳng thần hồn chỗ sâu bồi dưỡng thần hồn chân linh nhìn lấy một màn này không khỏi cười nói minh nguyệt tỉ tỉ ngược lại là sẽ hưởng thụ tự tại so sánh ngươi tháng này rực rỡ thần cung địa phủ liền có vẻ hơi trong trèo lạnh lùng minh nguyệt tiên mở miệng nói ra mỗi mọi ngươi cùng thiên đế thân cận mở miệng một cái liền có thể để cho thiên đế đưa ngươi từ địa phủ đổi đến trên trời tới đi xích hà nguyên quân lắc đầu địa phủ gánh trách nhiệm trọng đại há có thể là chút chuyện nhỏ này làm phiền thiên đế hơn nữa mặc dù không có như vậy cảnh đẹp nhưng lại cũng có được không ít chuyện thú vị luân hồi c h u y ể n thế trước kia qua lại ba nghìn hồng trần đều ở địa phủ này u minh bên trong để cho người ta đủ để lãm tận thế gian muôn màu lúc này bên ngoài đột nhiên lại thiên nữ thần thị báo lại n g u y ê n hoa thần quân xích hà nguyên quân bên ngoài có từ thiên cung người tới nói là thiên đế muốn triệu kiến nguyệt hoa thần quân để cho thần quân hôm nay trước buổi t r ư a đến khi thiên cung x í c h hà nguyên quân thấy thế liền cáo biệt rời đi tất nhiên thiên đế muốn triệu kiến tỷ tỷ vậy ta liền không quấy dậy x í c h hà nguyên quân cưới chim loan lôi kéo thần liễn hạ giới đi xuyên qua tầng tầng vân hải còn có từng vòng từng vòng vòng sáng đồng d ạ n g cánh cửa xuống địa phủ đi minh nguyệt tiên đứng dậy đi gặp đến đây tuyên triệu người thần cung bên trong đứng đấy một vị tóc dài phất phới ăn mặc tiên thị thần bảo nam tử minh n g u y ệ t tiên một mực cung kính tiếp khẩu dụ sau đó đứng dậy nhìn về phía trước mặt người này tò mò hỏi người là ai đều là thiên đế bên cạnh tiên thị sao người này tuyên đọc khẩu dụ thời điểm cao cao tại thượng nhưng lại ở đằng sau liền không còn dám vân vệ tư thái tại hạ trương văn tuấn cũng không phải là thiên nhân mà là tại thư thần quân g i ớ i trướng thiên thư ti đang làm nhiệm vụ minh n g u y ệ t tiên cho rằng trong thiên cung đều là cựu kiếp thiên nhân không nghĩ tới còn có phạm nhân tu hành giả quan sát toàn thể một lần tên này da trắng mà tuấn tú trên mặt không cần nàng đột nhiên nghĩ đến nhân gian hoàng triều thường gặp một loại người ánh mắt sáng lên bừng tỉnh đại ngộ thái giám trương văn tuấn lập tức sắc mặt đen nhánh một lần này nhịn không được dù là đối diện là một vị thần quân tại hạ đường đường học cung đệ tử vì tài trí hơn người học phú ngũ xa lúc này mới bị chọn chúng tới thiên c u n g đem sách chức quan thiên thư ti là chuyên môn dùng để sao chép sáng tác đủ loại thiên đình pháp chỉ luật lệ thiên nhân đại đa số đều là t h i ê n thị cái này chức vụ thư lại đều là thư thần quân từ trong học cung siêu còn bạ tụy trong hàng đệ tử chọn lựa mà ra minh nguyệt tiên nghe được không phải quá dám lập tức mất đi h ơ n g thú người chờ một chút ta dọn dẹp một chút liền đến một lần này thu thập chính là mấy canh giờ đợi đến trương văn tuấn đều nhanh ngủ thiếp đi thời điểm minh nguyệt tiên mới theo thứ nhất nổi lên tiến về thiên cung đợi đến minh nguyệt tiên tới thời điểm thiên cung bên ngoài đã tới không ít thần quân thiên đế vẫn không có triệu kiến bởi vậy chư vị thần quân chỉ là đang sôi nổi nghị luận suy đoán thiên địa triệu bọn họ đến đây là bởi vì cái gì minh nguyệt tiên nhìn một chút có mặt đều là người chậm tiến thần quân bốn vị tiên quân cùng có uy tín mấy vị thần quân toàn bộ đều không có mặt Vừa chưa đến tiên quan c h u y ê n s ư ớ n g chư vị tiên quân lúc này mới bay lên trời cùng chắc điện gặp được thiên đế không trần tử mặc dù sắc phong thần chức nhưng là chức vụ lại phân chia không rõ ràng nàng chuẩn bị an bài những cái này đồng thời để cho mình dưới trướng những cái này thần quân cũng động chân chính tất ì m chút nhiên thiên nắm giữ pháp cả i thần t t quân nhao nhao chắp tay mà bái nguyện vì thiên đế phân ư u không trần tử gật đầu một cái đầu tiên nhìn về phía lữ thương hải phi tiên thần quân ngươi hiểu được trạm không đại đạo sau đó ngươi liền nắm giữ thiên giới cánh cửa phụ trách tiếp dẫn chư tiên t r ư ớ c quan thiên thần phi thăng sự t ì n h lữ thương hải lập tức đứng mà ra lữ thương hải đón lấy pháp chỉ không trần tử gật đầu về sau nói tiếp pháp tướng thần quân ngũ hành thần quân lôi tiêu thần quân huyền vân thần quân bốn người các ngươi những ngày qua nắm giữ phong vũ lôi điện bốn bộ liền hạ giới đi một chuyến sắp xếp không trần giới phong vũ lôi điện bốn quy phạm chân chính để cho phong vũ lôi điện bốn bộ có thể nắm giữ không trần giới phong vũ lôi điện biến hóa bốn người trên mặt vui mừng đây là lại đem phong vũ lôi điện bốn bộ chức trách giao cho bọn hắn hơn nữa quyền hạn càng lớn không trần tử còn đem một đầu long phong làm đông hải long vương bởi vì trong thiên địa thủy khí thủy tinh cơ hồ đều đến từ ở trong biển do hắn sắp xếp trong biển thủy mạch khiến long tộc phối hợp phong vũ lôi điện bốn bộ vận chuyển long tộc mặc dù không có trực tiếp hành vân bố vũ chức vụ nhưng là chỉ cần mượn được phong vũ lôi điện bốn bộ chiếu lệnh liền có thể điều khiển mà đi cử động lần này không chỉ có có thể để người ta ở giữa mưa thuận gió hòa cũng có thể để cho biển cả đất liền bên trong thủy mạch cùng phong vũ lôi điện bốn đạo pháp tắc vận chuyển càng thêm trôi chảy phản hồi thiên địa bản nguyên linh hư thần quân ngươi chứng đạo thần quân cảm lộ là vận thế thần thông ngươi liền hạ giới hiểu được phàm nhân vận thế thượng giới về sau người chấp trưởng ở giữa phàm nhân vận thế hướng đi đây là nguyên bản linh hư thiên sư ngũ ôn thần quân ngươi hạ giới thu thập thiên hạ dịch bệnh v ậ n d ụ n g và vụ này thành là giải những ngươi. g cái trừ trở bệnh n dịch chức của Đây u y ê n bản Nam p hoa ư Sư. ngươi trưởng ơ n Thiên Nhân Duyên Thần Quân, ngươi hạ giới thu thập thiên hạ chúng sinh nghiệm dựng nhân duyên pháp tắc chi tuyến, từ nay về sau trưởng quản phạm nhân nhân duyên. Đây là từ kế đô tinh đi lên một vị tiên nhân. Nguyệt g giới thu thập tắc tri từ từ một hạ hạ pháp phạm h đi sau xây Đây dục kế về vị đô là thần quân n g ư ơ i liền vắc thì thái âm tinh sắp xếp ánh trăng tung hướng người ở giữa n g u y ệ t hoa thần quân đứng hơn nửa canh giờ nghe lộn xộn mà ngủ gật nghe được rốt cục đến thiên mình mới bỗng nhiên giả trang ra một bộ tinh thần hăng hái bộ dáng thế nhưng là nghe được bản thân phải làm công việc cái này minh n g u y ệ t tiên lập tức biểu tình sầu khổ nhưng là nàng nơi nào có dũng khí và đảm lượng đi từ chối không tiếp thiên đế vị này chính là chu sát mấy ngàn vạn ma đầu đem một giới sinh linh tàn sát phải sạch sẽ chấn áp hai vị hợp đạo lao tổ hưng nhân minh n g u y ệ t tiên tiếp pháp chỉ chương ba trăm chín mươi tám thiên thiên tiên can sắp xếp s o n g xuôi dưới trướng một đám thần quân chức vụ cùng bổ nhiệm về sau từ trên xuống dưới đều là hài hòa một mảnh đám người đối với thiên đế cảm động đến rơi nước mắt có ít người thậm chí không kịp chờ đợi liền muốn lập tức biểu hiện chức vụ của chính mình hoặc là hạ giới tìm kiếm mình chức vụ chạy cách thức dù sao cái này không chỉ có riêng chỉ là tăng lên bọn họ quyền hành đồng thời đều là để bọn hắn tu hành chi đạo đi được xa hơn phương pháp không trần tử cũng vui sướng trong lòng hắn tìm được phương pháp có thể tăng cường thực lực của bọn hắn cũng đồng dạng phụng dưỡng thế giới để bọn hắn có chuyện có thể làm chư vị thần quân chậm rãi thối lui lúc này một bên một vị tiên thị lại tiến lên lưu lại minh nguyệt tiên nhỏ giọng nói ra nguyễn hoa thần quân dừng bước thiên đế có chỉ ý để cho ngươi lưu lại minh nguyệt tiên lập tức lỗ thai k h ẽ động lập tức có chút khẩn trương nàng đã tìm ra nguyên nhân tại sao nàng lại là người duy nhất phải ở lại duy nhất có khả năng chính là nàng vừa mới trong cung thất lễ tiến hành bị thiên đế thấy được thôi xong ta đây vừa mới ngủ gà ngủ gật khẳng định bị phát hiện thiên đế sẽ không như vậy, lòng Không hẹp hỏi vậy dạ trần tử đương nhiên thấy được phía dưới minh n g u y ệ t tiên hoạt động nếu là nói cái k h á c thần tiên đều là một bộ dã tâm bừng bừng hận không thể sức mạnh mạnh hơn chút nữa chức vụ cao hơn một chút nữa gia hỏa này liền một bộ trốn ở đám người đằng sau ỉ vào cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn phía trước nhìn không thấy nàng thần du thiên ngoại trên c h á n có viết hai câu ta chính là đầu đường xó chợ ta không có mộng tưởng minh n g u y ệ t tiên bị đơn độc lưu lại có chút khẩn trương đứng không trần tử sau lưng không trần tử mang theo ở bên cạnh hành lang bên trong đi lại nơi này là tiên giới chỗ cao nhất từ nơi này có thể nhìn thấy tầng dưới lơ lửng đất tiên đảo tầng tầng vô số thần cung tiên điện ẩn nấp trong đó không trần tử tổng cộng liền cùng cái này minh n g u y ệ t tiên đã gặp mặt hai lần một lần là đang ngày đó nhai cực trên đảo hai người gặp mặt đều là cách thiên điện còn có chính là lần trước s ắ p phong không trần tử cao cao tại thượng minh n g u y ệ t tiên bồi tiếp chư tiên thần ngồi ở sâu nhất trong góc còn là lần đầu tiên cách cách gần như thế thấy vậy rõ ràng như thế hắn lập tức phát hiện cái này minh n g u y ệ t tiên cái đầu chỉ tới bộ ngực mình trừ cái đó ra cái này minh n g u y ệ t tiên dáng dấp phi thường có đặc điểm tiên nữ nha tự nhiên là đẹp đều thành tiên làm sao đều có biện pháp đưa cho chính mình sửa sang đẹp nhưng là cái này minh n g u y ệ t tiên mỹ trung có chút để cho không trần tử cảm giác được địa phương quen thuộc một đôi mắt to ưa thích híp trên mặt còn có thiên sinh tự mang đỏ bừng gương mặt khẩn trương ưa thích c ắ n xuống bờ môi lộ ra giang cửa đây không phải con thỏ sao nàng buồn cười nói ra nghe nói ngươi cùng s í c h hà nguyên quân đi được rất gần hai người các ngươi này tướng mạo ngược lại là thật hợp không trần tử lời nói mang theo chế nhạo chi ý chỉ là cái này n g u y ệ t hoa thần quân không có nghe mà ra ngược lại nói nói hạ tiên cũng cảm giác s í c h hà nguyên quân người rất không tệ ta rất thích nàng không trần tử chuẩn bị nói tiếp đi chút gì đó đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ n g h i hoặc hắn cảm thấy n g u y ệ t hoa thần cùng trên người mang theo một kiện lại có thể che đậy bản thân cảm giác đồ vật trên người ngươi mang theo thứ gì không trần tử vung tay lên một Minh mình vật liền rơi vào trong tay.、Minh、Nguyệt Tiên đối với nhà mình cái này, tiên vào với liền rơi đối cái nhà này không í Chính quý cuống muốn đầu giá cùng thường gỗ, vội Thiên đế, đây là hạ tiên pháp cực tức cầm căn kỳ, k lập là là một vã vệ. bình hạ h đế, đây bảo. có cái gì lạ thường. Không trần h Không ư ờ n g t tử cười nói an tâm chỉ là một kiện ngưng tụ một viên tiên thiên pháp tác phủ tiên khí ta còn không để vào mắt ta tìm ngươi đến là vì ngươi cái này cá nhân minh n g u y ệ t tiên trứng mắt lập tức lui về phía sau mấy bước ôm chặt ngực không trần tử hơi có chút im lặng không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiên lại còn m ắ t chứng vọng tưởng không trần tử ánh mắt nhìn về phía minh nguyễn tiên lúc trước hắn cũng đã được nghe nói vị tiên nhân này có một cái nghe nói là sen lẫn mà đến tiên khí nương tựa theo cái này tiên khí nàng mới lên tới tiên vị lại có luyện đạo thực lực chỉ là không có nghĩ vậy kiện tiên khí lại là một đoạn cây gậy trên đó tản ra nhàn nhạt huỳnh quang giống như là tinh quang hoặc như là ánh trăng nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cái này cây gậy cũng quá ngắn một chút nhìn hồi lâu không trần tử bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng nhớ ra đây là cái thứ gì đây không phải là một c h ả y giã thuốc sao không trần tử dùng pháp lực t h u ố c giục cái này không biết dùng cái gì thần mục luyện chế mà thành c h ả y giã thuốc bản nguyên hiện ra mà ra một gốc bản lĩnh hết sức cao cường tản ra hàng tỷ ánh trăng thần mục ảnh xạ tại không trần tử trong lòng quang ảnh kia tẩm bổ vô số giới vực sinh linh mở ra linh trí chúng sinh vì đó cầu nguyện vạn giới vì nó tụng sướng không trần tử lập tức liền từ trên đó cảm thấy một cỗ kia tiên thiên mà sống không giống với vạn vật cao quý cảm giác loại cảm giác này hắn đã hơn một lần nhìn qua chính là luyện hóa kế đô tinh bên trên sinh tử môn thời điểm lộ ra xuất hiện mà ra quá hư tiên căn hình bóng khỏa này tiên căn mặc dù không có khả năng đủ cùng cái kia nghe nói biến đổi vạn giới quá hư tiên căn so sánh nhưng là cái này tiên thiên mà thành cảm giác lại sẽ không sai tiên thiên tiên căn cái này c h à y gỗ lại là lấy tự một gốc tiên thiên tiên căn một khỏa cành cây loại vật này làm sao sẽ xuất hiện tại một cái hạ giới tiểu tiên trên tay không trần tử ánh mắt lần nữa chuyển hướng minh nguyệt tiên nhìn về phía cái này minh nguyệt tiên liên tưởng tới huyết thần tử đối với mình lời nói cái này minh nguyệt tiên sẽ không phải quân cờ bị mất mạ tỉ h n thiên thái âm tinh thần thần linh bày ra a hoặc là bản thân liền cùng vị kia thần linh có quan hệ thế nào không trần tử mặc dù trong lòng có mọi loại suy đoán bất quá cường đại như vậy tồn tại nếu là có lấy cái gì tính toán bản thân cũng không có khả năng nhúng tay trong đó nhưng lại có thể dựa thế từ trong đó thu lợi một hai dù sao mình hướng về phía minh nguyệt tiên còn coi là không tệ cũng không có cái gì kết thủ kết toán chỗ nàng cũng không có n h i ề u cái gì phân công trực tiếp mở miệng nói ra ta tu hành đến một cực kỳ trọng yếu cửa ải cần thái âm tinh thần lực lượng tương trợ n g u y ệ t hoa thần quân nếu là ta không nhìn lầm ngươi tu chính là cái này thái âm đại đạo a ta cần ngươi mau chóng tu đạo luyện đạo thất bát trọng thực lực giúp ta xông phá tầng này cửa ải minh nguyệt tiên khoát tay lia lịa luyện đạo cảnh thất bắt trọng không có khả năng hay không ta làm sao có thể tu đến loại trình độ đó điều này sao có thể không trần tử cũng biết muốn để cho minh nguyệt tiên từ cảnh giới trường sinh bước vào luyện đạo cảnh giới còn nhất định phải ngưng tụ ra bảy tám viên tiên thiên pháp tác phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu để cho minh nguyệt tiên một chút chút tu luyện ít nhất cũng cần vạn năm tính toán thời gian không trần tử có thể đợi nàng mấy vạn năm cái kiêu tạo hóa thiên ma chủ cùng tán tiên giới người không nhất định có thể chờ hắn mấy vạn năm không sớm một chút bước vào hợp đạo đem cái này không trần giới thu lại ai biết cái này thiên ma giới cùng tán tiên giới người lúc nào tìm tới cửa đến không trần tử chạy đều không chỗ chạy tới không trần tử trước kia nghĩ biện pháp liền để cho cái này minh nguyện tiên cùng không trần giới thai âm tinh ảnh xạ kết hợp lại sau đó không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ bước vào luyện đạo về sau lại nghĩ biện pháp để cho ngưng tụ thái âm đại đạo tiên thiên pháp tác phủ bất quá thấy được thuốc này xử về sau không trần tử lại mặt khác có một cái ý nghĩ hay hơn cùng biện pháp đương nhiên sẽ không để cho ngươi cứ như vậy tu hành ngày mai ta sẽ để cho động chân hư vân tiên quân chuyển đổi thiên địa đưa ngươi n g u y ệ t hoa thần cung thăng nhập không trần giới thiên địa khiếu t h a i âm tinh phía trên để cho ngươi dựa vào thiên địa lực lượng hiểu được p h á p tác phương pháp này có thể trợ ngươi gấp mười gấp trăm lần tu hành trừ cái đó ra ta lại truyền cho ngươi một p h á p môn tế luyện ngươi cái này tiên khí ngươi lấy đủ lực tế luyện tòa này tiên khí để cho ngược lại bản hoàng nguyên phát huy ra chân chính sức mạnh không trần t ử một chỉ điểm tại minh nguyện tiên trên trán một môn huyền diệu đến cực điểm p h á p môn tràn vào nàng tâm tư hãn truyền cho cái này minh nguyện tiên đầu tiên đồ luyện bảo thuật phương pháp này từ huyết thần tử nơi đó được đến mặc dù bị huyết thần tử dùng để đem bản thân chuyển luyện thành tiên khí pháp bảo nguyên linh nhưng là đó cũng không phải chính thống cách dùng lúc trước khai s á n g tiên thuật này tối cao tồn tại là dùng để pháp thuật này tới tế luyện pháp bảo tiên khí pháp này khai s á n g chính là là môn hạ đệ tử cân nhắc bởi vì thân thể tu luyện gian nan xa xa so ra kém một chút dị bẩm thiên phú t r ù n g tộc cùng thiên sinh linh vật khai sáng pháp môn này người liền muốn tìm kiếm một kiện căn cơ thâm hậu pháp bảo tiên h khí hoặc là một chút thiên sinh linh vật đem hán luyện là pháp bảo sau đó lấy đầu tiên đồ luyện bảo thuật tế luyện lấy bản thân thần hồn nhuộm dần pháp bảo để cho dần dần đản sinh ra linh trí bồi dưỡng được nguyên linh cho đến tiếp cận hậu thiên linh bảo tình cảnh ba lúc này bản thân liền có thể lấy bản thân thần hồn cùng cái kia pháp bảo nguyên linh đồng bộ hợp tu sau cùng nhờ vào pháp khí cùng nhau bước vào hợp đạo cảnh giới có thể nói là tự mở ra một con đường một môn khai sáng ra hợp đạo phương pháp giống huyết thần tử như vậy đem chính mình hóa thành pháp bảo nguyên linh có thể nói là đi đến tà đạo đều là hành động bất đắc dĩ không trần tử cảm thấy để cho cái này minh n g u y ệ t tiên cấp tốc bước vào luyện đạo cảnh sau đó có được thất bát trọng thực lực rất không có khả năng nhưng là cái này minh n g u y ệ t tiên trên tay món kia tiên khí lại không phải bình thường là có đại theo hầu lấy ra tự một gốc tuân theo thái âm đại đạo tiên thiên tiên căn c ả n h cây bản thân thiên sinh liền bổ sung một viên thái âm đại đạo tiên thiên pháp tác phủ đem hắn tế luyện xuất thất bát trọng tiên thiên pháp tác phủ thì phải dễ dàng hơn nhiều chương ba trăm chín mươi chín sinh tử kiếp xích đế bên trong ngọn thần sơn đại tự tại thiên ma ma tổ đã được vây ở cái này pháp giới bên trong không biết dài bao nhiêu thời gian thân làm tạo hóa thiên ma chủ xem đệ tử giỏi vài vạn và năm liền chứng đạo đại tự tại ma đạo hợp đạo lao tổ đại tự tại thiên ma ma tổ có vượt quá tưởng tượng ngạo khí thậm chí cho là mình là bên trong thiên ma giới trừ bỏ đại hát thiên ma tổ bên ngoài có khả năng nhất tấn thăng tạo hóa người vì lẽ đó kỳ tài không dằn nổi muốn đi cưỡng đoạt ngày sau hỏa phúc đại đạo cùng kế đô tinh đây là thông hướng tạo hóa đường tắt nó lại không nghĩ tới bản thân vậy mà mới ngã xuống một cái hạ giới người thành đạo trên người còn rơi vào cái kết quả như vậy từng cây kim cọc đem hắn pháp thân đính tại đại nhật kim diễm ngưng tụ biển lửa bên trong hắn đã được huyết thần tử dạy v ò đến gần như điên cuồng đại nhật đem hắn thần hồn chân linh từng t ứ c từng t ứ c từng điểm từng điểm cháy hết đem nỗi thống khổ của hắn kéo dài đến cực hạn không trần tử không trần tử không cần đến bất luận cái gì chửi mắng chỉ là hô hào danh tự một cô núi thây biển máu phẫn nộ cùng cựu hận dĩ nhiên xuyên vào trong xương cốt người ta chữ chữ đ ế n huyết câu câu thê lương nếu để cho bình thường tu sĩ nghe được thanh âm này cũng đủ để cho nó nhập ma ngươi phách lối không bao lâu phách lối không bao lâu ngươi hôm nay thực hiện ở trên người ta ngày sau ta nhất định nghìn lần vạn lần gấp một trăm nghìn lần còn cho ngươi thanh âm không ngừng tại xích đế thần sơn pháp giới bên trong quanh quẩn dần dần suy yếu còn cho ngươi trả lại cho cái này đại tự tại thiên ma đều cũng đếm không hết bản thân rốt cuộc chết bao nhiêu hồi được bao nhiêu trở về bởi vì hợp đạo thiên địa sức mạnh lần nữa t ử chết bên trong phục sinh muốn sống không được muốn chết không xong mà ở đại tự tại thiên ma ma tổ trên đỉnh đầu trừ bỏ vung vẩy lên hỏa tiên huyết thần tử bên ngoài ma kiếp đồng tử giờ phút này xếp bằng ở ma kiếp tháp phía trên ma kiếp tháp chậm rãi xoay tròn ma kiếp đồng tử khống chế bảo tháp không ngừng từ sinh cùng tử tầm đó thống khổ dãy g i a vô tận luân hồi đại tự tại thiên ma ma tổ phía trên rút ra lấy vật mình m u ố n ma kiếp tháp đã diễn sinh ra được b ắ t kiếp thăng đến nước này thiếu đã không còn là tư nguyên cùng bên trong mà là đối với sinh tử pháp tắc m ả n h nhỏ nhân quả pháp tắc toái phiến h i ể u được nguyên bản biện pháp chính là chờ đợi Ma kiếp t r o nhưng g t á đoán tháp cái p kiếp hấp kiếp. đạn đổi đó đó tại sinh vô số thiên nhân tại thời khắc sinh tử luân hồi, không ngừng biến đổi đoán trong sinh biến trong sinh tử bí ẩn, diễn sinh n số sau thời hồi, kia khắc hóa, thu chút chút diễn hóa h vô tử tử tử tử một tử bí ra ma mà không trần tử chơi đùa cái mưu lợi biện pháp chính là cái này mưu lợi biện pháp không quá nhân đạo không qua không trần tử tên này chưa bao giờ cùng địch nhân nói cái gì nhân đạo hán tử bỏ lấy thiên nhân sinh tử luân hồi bên trong hấp thu sinh tử pháp tắt mảnh vụn biện pháp mà đem mục tiêu nhìn chằm chằm đại tự tại thiên ma trên người ma đầu kia không phải là một mực chết và sống tầm đó tuần hoàn sao sinh tử pháp tắc ở trên người hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế a được lợi dùng tới ép khô tận ma đầu kia đứng đầu một k i a giá trị bằng không ma đầu kia không bạch chấn áp sao mỗi ngày còn muốn tiêu hao hương hỏa lực đi đốt cháy hắn không uổng phí sao hương hỏa lực góp nhặt không dễ phải chân quý lúc ấy không trần tử là nói như vậy lời này nghe được lúc ấy có mặt một đám thần quân run lầy bẫy đây chính là một vị hợp đạo lão tổ ngang dọc thiên hạ hư không tồn tại sau lưng còn có một vị tạo hóa cảnh giới tối cao đại ma nhưng mà ma kiếp đồng tử cũng không phải là một kẻ tốt lành gì tại chỗ vô bàn gọi tốt cấp tốc chấp hành đại tự tại thiên ma ma tổ kết quả tự nhiên so trước đó càng thảm hơn mấy phần mỗi lần nó từ trong yên lặng khôi phục đại nhật kim diễm liền đúng giờ đem hắn thiêu chết về sau ma kiếp đồng tử thậm chí còn nghĩ đến biện pháp giúp đỡ cái này đại tự tại ma tổ mau hơn hồi phục lại lấy thuận tiện lại một lần nữa giết chết hắn cái kia thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm còn có đại tự tại thiên ma sở hợp đại đạo kỳ lạ nó mỗi lần sinh diệt tầm đó vô số ma đầu đều sẽ tự to lớn đạo bên trong thần thông diễn sinh tiêu tan thân hồn chân linh pháp thân từng bị ma diệt một lần chân linh đều có thể nhìn thấy một phương hư hảo giới vực đang sụp đổ nghe được trong đó vô số sinh linh ma đầu tại yên diệt bên trong gào thét hán vị này hợp đạo cảnh giới tồn tại bản thân thì tương đương với một phương thế giới thiên đạo bù đắp được ngàn vạn chân linh để cho ma kiếp tháp hút cái này trong sinh tử pháp tắc toái phiến hút tới no bụng có thể nói là ma kiếp tháp tốt nhất chất dinh dưỡng so thiên nhân sinh tử luân hồi cái gì đáng tin cậy hữu dụng nhiều hôm nay không trần tử còn cố ý trình diện bởi vì ma kiếp đồng tử nói ma kiếp tháp khả năng sẽ phải ở nơi này mấy ngày đột phá không trần tử mắt nhìn đại tự tại thiên ma ma tổ lại một lần nữa diệt vong một bộ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng lắc đầu than thở tức hôn hẹn có làm nhục nhãn đạo nhân cao cao tại thượng còn kém lấy r a bụi bặm đến vung bên trên vung lên đến phụ trợ bức cách lần này có được tuyệt thế phong cốt chỉ có bản thân một người huyết thần tử đứng ở huyết thần cung phía trước mong không trần tử một cái rất muốn nói ngươi có bản lanh xuống dưới thử xem cuối cùng vẫn là sợ chọc ma đầu không đáng sợ chọc tiểu tặc này huyết thần tử suy nghĩ một chút bản thân bản thân kinh lịch thật là đáng sợ ma kiếp tháp không ngừng hấp thu từ đại tự tại thiên ma ma tổ yên diệt bên trong tán phát mà ra sinh tử chân ý toàn bộ thân tháp kịch liệt xoay tròn đột nhiên vô tận quan g mang từ ma kiếp tháp bên trong tảng ra ma kiếp tháp tầng dưới tất cả thiên nhân cùng nhau tụng sướng nổi lên ma kiếp kinh thanh âm chấn động nghìn vạn g i ả m quan g mang một tầng lại một tầng hướng lên trên truyền lại một mực vọt tới tầng thứ tám cũng không có rừng phía dưới sau cùng chỉ nghe thấy lôi đình một tiếng nổ vang nguyên bản chống r ô n g thư cựu tầng mở ra một phương pháp giới trong nháy mắt bốn vị thiên nhân phi thăng tiến vào bên trong minh ô n g pháp tắc toái phiến ngưng tụ ở pháp giới trung tâm sau cùng hội tụ thành một đạo kỳ lạ kiếp luân sinh tử kiếp kiếp kiếp luân kiếp này luân không có mà là không ngừng tại giữa sáng tối biến hóa sáng lên thì sống ngầm đến mà chết vô tận luân hồi không trần tử trên mặt hiện lộ ra vui mừng thành trong tay hắn vung lên ma kiếp tháp cấp tốc thu nhỏ rơi vào không trần tử trong tay sinh tử kiếp luân sinh ra về sau ma kiếp tháp lại đã đản sinh ra năng lực mới khả năng đủ nghịch chuyển sinh tử chỉ cần một chút chân linh tồn tại liền có thể đem người từ chết bên trong phục sinh cái này còn không là lợi hại nhất kinh khủng nhất chính là không trần tử chỉ cần bắt lấy người một tia thần hồn hoặc là khí cơ liền có thể cách xa ước vạn giảm đối với người thi chú chặt đứt n ó sức sống tiên diệt chân linh của hắn có thể nói là khó lòng phong bị hợp đạo cảnh giới trở xuống lấy không trần tử năng lực một chú một chết liền xem như hợp đạo cảnh giới bị sinh tử kiếp cuốn thân cũng phải l i ề u mạng bảo vệ bản thân chân linh ngăn chặn nó bộ phận thực lực bình thường không hiện thời khắc mấu chốt liền có thể muốn mạng người cho dù là đấu pháp thời điểm không trần tử cái này chín đạo kiếp luân để lên đi tầng tầng áp chế hợp đạo cảnh giới hết sức thực lực cũng không phát huy ra ba phần không trần tử lúc này mới ẩn ẩn hiểu được cái này ma kiếp kinh chỗ lợi hại khả năng sát phạt không có như vậy s á t bén nhưng là bàn về quỷ dị cùng âm độc phương diện có thể nói là không người có thể so sánh đang lúc không trần tử chuẩn bị nghĩ thầm tìm ai thử xem cái này ma kiếp tháp uy lực n á o hải suy tư mình còn có cái nào cựu địch thời điểm kế đô tinh bên trên vân hải phun trào vân quân hướng về kế đô tinh tinh h ạ c h bên trong đi xuống xuất hiện ở không trần tử trước mặt không trần tử biết rõ vân quân tìm đến mình nhất định là có việc lập tức thu hồi ma kiếp tháp nhìn về phía vân quân chuyện gì xảy ra vội vàng như thế vân quân cũng có chút khẩn trương thiên đế ta vừa mới phát giác được hư không bên trong có người khiêu động pháp tắc văn do xét về sau phát hiện có ma đầu chính hướng về không trần giới phương hướng mà đến không trần tử cũng lập tức nhũ mày cái này chẳng lẽ thiên ma giới phát hiện mình a hư không bên trong hai vị luyện đạo cảnh giới đại năng đấu pháp cả hai trong lúc phất tay pháp tác văn chấn động nhấc lên tầng tầng gọn sóng một vị là tán tiên giới tiên nhân một vị còn lại là thiên ma giới thiên tử ma hoặc là cũng có thể gọi là ma đế cái kêu tán tiên giới v ư ợ tán t tiên rõ ràng rơi vào hạ phòng một đường phi t ố c trốn chạy cái này tiên nhân trên thân tràn ngập từng đạo từng đạo hắc khí trên đỉnh đầu linh quang ỗ huế không chịu nổi toàn thân trên dưới tản ra hôi thối thậm chí nguyên bản vạn huế bất sâm tiên nhân chi khu dài ra một khối lại một khối đống đen nhãn hai mùi chảy ra dơ bẩn chọc v ợ t cái này vừa nhìn liền biết tất nhiên là đã t r ú n g ma đầu kia thần thông mà ở sau lưng hắn thiên tử ma còn lại là theo đuổi không bỏ nhưng là lại không có vẹn vẹn quân lấy hắn ngược lại không nhanh không chậm không ngừng công kích lưu lại đối phương để cho không cách nào tranh thoát cũng không cách nào liều mạng một lần cảm giác này thật giống như câu cá đồng dạng một hồi để một hồi thu thành thạo đang đợi đối phương kiệt lực mà chết vị này tán tiên giới tiên nhân thanh niên bộ dáng người mặc hoa lệ đến giống như đồ hóa trang một dạng pháp bảo tiên ý ý ý ý dùng chính là một kiện đèn lồng bộ dáng tiên khí vô tướng pháp đèn lồng bên trong thần quang lấp lóe chụp đèn phía trên miêu tả dày đặc chẳng trịt nhân vật tại ánh đèn luân chuyển phía dưới bắn r a hư không đen n à y lồng trạng tiên khí nó tích chứa sức mạnh không phải là trong lồng thần hỏa mà là từ trong ngọn lửa bắn ra mà ra vô số cái bóng ngàn vạn đạo cái bóng hướng về ngũ suy thiên tử ma công đánh đi thi t r i ể n ra đủ loại thần thông nhưng mà ngũ suy thiên tử ma thần thông vừa thi triển cái kia tới gần cái bóng tại vẫn không có tiếp cận nó ma thân trước đó liền bắt đầu một chút chút suy vong biến thành màu đen bụi bặm tiên nhân khó thở lại sợ hãi ngũ suy thiên tử ma ngươi không nên khinh người quá đáng t h i ê n ma giới cùng tán tiên giới chi chiến còn chưa chính là mở ra n g ư ơ i đánh lén ta không sợ trực tiếp nhắc lên lượng giới đại chiến sao đến lúc đó đừng nói ta tán tiên giới nhiều không được ngươi liên thiên ma giới cũng tha cho không được ngươi nhưng mà ma đầu kia mảy may lơ đễm ngược lại mắt nhìn nó vùng vây dây chết dáng vẻ rất là đắc ý lần trước thiên ma giới cùng tán tiên giới đại chiến các ngươi ủy vào một kiện tiên thiên linh bảo cưỡng chiếm ta thiên ma giới giới vực cùng thiên địa giết ta hàng tỷ ma tộc còn đem ta đánh trọng thương bây giờ ngươi tán tiên giới tiên nhân cũng có ngày hôm nay ngũ suy thiên tử ma triệt để thúc giục bản thân thần thông cái này tán tiên triệt để kêu thảm một tiếng về sau tiên nhân pháp thân trực tiếp đổ sổ biến thành cho tàn pháp bảo tiên ý lơ lửng ở trong hư không thân h ồ n hóa thành một đạo bóng đen không ngừng teo rên chân linh đều cũng rơi vào một vùng tăm tối cái kia ngũ suy thiên tử ma đang chuẩn bị tiến lên thu hồi cái này tán tiên giới tiên nhân tiên khí cùng pháp bảo lại đột nhiên cảm giác được cái gì bay đầu nhìn về phía sâu trong hư không một phương khác khoảng cách phải gần như vậy nó đương nhiên cảm thấy xa xa dị thường ở hư không chỗ sâu mặc dù là đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy nhưng là có một khối thần thức không cách nào cảm giác được khu vực ngăn cách tất cả vô chủ thiên địa ngũ suy thiên tử ma trên mặt lộ r a côn g hỉ không nghĩ tới lần này không chỉ có giết một tán tiên giới luyện đạo cảnh tiên nhân còn phát hiện bậc này đại cơ duyên nhưng mà đang lúc ngũ suy thiên tử ma vô cùng vui vẻ thời điểm đột nhiên hắn liền cảm giác được cùng cường hoành đến cực điểm ánh mắt bắn ra tại bản thân trên người nó lập tức toàn thân trên dưới dùng mình một cái người nào ma đầu kia trên mặt vừa mới lộ ra thần sắc kinh hãi trên đầu liền xuất hiện một tòa thông thiên triệt đ ị a tháp lớn ma kiếp tháp nhất c h u y ể n liền đem nó triệt để chấn áp cả cái gì phản kháng sức mạnh đều cũng thi triển không mà ra ma kiếp tháp ở trong hư không đung đưa trái phải hai lần phảng phất tại quan sát và đoán định lấy trên dưới trái phải sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia tán tiên giới rơi xuống tiên nhân chỗ đồng thời cũng đem cái kia tán tiên giới một vị tán tiên tàn hồn cùng pháp bảo tiên yìa cũng thu vào ma kiếp tháp chương bốn trăm l ầ n nữa tiến về tán tiên giới vực trong mây trong giới h ạ không trần tử thân hình hóa quang sáp nhập vào ma kiếp trong tháp một tầng lại một tầng ma kiếp tháp hóa thành cái này đến cái khác hư hảo pháp giới nơi này tất cả là sen vào hư hảo cùng chân thật nhưng là không thể không nói ma kiếp trong tháp pháp giới s ắ c thực lộng lây xa hoa Đủ loại pháp không í hóa thành t điểm i t h thần tản mát ra quan n m ra a vùng đ ấ trần ánh sáng hóa thành thần hóa thổ phía t ê thiên nhân tại vân hà phía trên bên n trồng linh nhân vân nhạc nơi tràn ngập mây mù, mây mù bên trong là cung điện tòa nhà lớn trung Không thụ tại tòa t r lấy loại là mây mây đủ điệp. hoa hà phía khẻ khí, khắp cỏ, mù, mù tử đi tới ma kiếp đồng tử trước mặt giờ phút này thứ nhất chân đem cái kia ngũ suy thiên tử ma c h ấ n áp tại dưới chân cái kia ma thân thỉnh thoảng bành trướng thành vạn trượng thỉnh thoảng thu nhỏ làm giới tử nhưng là thủy t r u n g đều tại ma kiếp đồng tử dưới chân không được tránh thoát người là ai chẳng lẽ là tán tiên giới người ma đầu kia ngoài mạnh trong yếu không trần tử đã thấy hắn nhãn thần chỗ sâu đã sợ đến phát r u n cái kia ngũ suy thiên tử ma nắm giữ là thiên nhân ngũ suy p h á p tắc xem như là một môn vừa có đặc sắc p h á p tắc truyền thừa từ thiên ma giới một vị ma tổ không qua không trần tử chỉ là nhìn mấy lần liền không có hứng thú trở tay liền thuần thục đem hắn tiên thiên pháp tác phủ lấy ra mà ra đem hắn ma thân cùng thần hồn tách ra kiếp khí vừa vào thể cái này ngũ suy thiên tử ma trong nháy mắt liền bị luyện hóa thần hồn chân linh ý chí hoàn toàn bị không trần tử k h ô n g chế không trần tử mở miệng liền hỏi ngươi là ai cái kia tán tiên giới tiên nhân lại là ai hai người các ngươi vì sao chém giết vì sao xâm nhập ta đây giới vực ngũ suy thiên tử ma thành thật trả lời ta chính là thiên ma giới đại ác đạo thiên ma tổ giới trướng ngũ suy thiên tử ma người kia chính là tán tiên giới vực vô tướng giới giới chủ vô tướng sinh thiên ma giới cùng tán tiên giới vực đã ở chuẩn bị chiến đấu giúp nhau tầm đó đang chuẩn bị lấy tùy thời xuất thủ tán tiên giới vực phái cái này am hiểu biến hóa chi thuật vô tướng sinh ra vẻ ta thiên ma giới người lặn xuống ta thiên ma giới phạm vi tìm kiếm tin tức lại không nghĩ tới bị ta khám phá ta một đường đuổi giết hắn mà đến đi n h ầ m vào nơi đây không trần tử nhẹ nhàng thở ra thoạt nhìn không phải là thiên ma giới phát hiện hắn theo hầu cái này không trần giới cùng kế đô tinh cùng tán tiên giới vực khác biệt hai cái này giới đều là triệt để hợp đạo về sau luyện hóa sinh tử môn thiên địa khiếu hòa hợp một thể thiên đạo hợp nhất không trần giới trước mắt còn chưa triệt để luyện hóa sinh tử môn không thể tùy ý di động bằng không liền đức sinh tử môn căn cơ để cho không thể từ quá hư chô rút ra linh khí nếu là bị thiên ma giới phát hiện không trần tử thật sự cảm giác không biết nên như thế nào cho phải không trần tử lập tức truy vấn thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ cùng tán tiên giới có cái gì chuẩn bị cùng động tĩnh ngũ suy thiên tử ma đã viết ta thiên ma g i ớ i mười ba vị ma tổ toàn bộ điều động đã tới tán tiên giới vực bên ngoài ma thiên cung đạo tràng nơi đó đã tụ tập mấy trăm thiên tử ma cùng vô số ma vương tạo hóa thiên ma chủ nghe nói đã xuất quan cái này mấy vạn năm nó đều tại tế luyện một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo để mà khắt chế xung quanh thiên tinh đấu kỳ mà tán tiên giới thiên tinh tán nhân đã triệu tập tất cả hợp đạo lao tổ nghe nói đã hồi phục tiên thiên linh bảo xung quanh thiên tinh đấu kỳ c h i t để kích hoạt lên tứ tượng tinh thần đại trận cùng chúng ta đối mặt không qua suy huống ma ma hai giữa lửa, hai địa nghe theo cái này, ngũ suy thiên tử ma theo như lời tình đến xem, thiên ma giới phạm vi cùng tán tiên chiến tên cùng không không dẫn liền nhắc lên kinh thiên động địa sát phạt. Không giới giới theo theo phạm phát chỉ phạt. xem, tử một sát vào cái vực cả được, cái cả lời vi đại mồi là sẽ kém lắp đã đã ở trần tử nghe nói như thế về sau cũng cảm giác có chút cảm xúc bành trướng một vị tối cao tạo hóa ma chủ nắm giữ tế luyện mấy vạn năm cực phẩm hậu thiên linh bảo một tôn tiên thiên linh bảo nguyên linh thao túng tứ tượng tinh thần đại trận hiển hóa cùng tranh chấp 30 vị vẫn hợp đạo lao tổ cùng nhau đăng tràng, hàng thỉ tu hành giả chém giết tại thiên hạ hư không nghĩ chút cho chấn Không nghĩ chiến hắn, không trần tử cảm thấy mình vẫn phải là cẩn thận một chút, không thể để cho bất kỳ bên nào phát hiện mình theo đạo đăng đều động. đến đây đại để tại lao trong, trong nào làm lưỡng liền là là qua tổ tràng, tu giết tràng một trận một trần tử một bất nổ cùng bậc cảm cẩn bên này diện người dẫn bên giả giới suy hầu. kỳ dây mặc dù không có hắn trận đại chiến này cũng nhất định sinh ra nhưng là khả năng không có nhanh như vậy thiên ma giới cũng có khả năng lại muốn do dự quan sát một đoạn thời gian dù sao cái kia tán tiên giới tiên thiên tinh thần chủ tuy nói giao du sâu trong hư không đi vài vạn năm bặt vô âm tín thoạt nhìn là thâm nhập sâu trong hư không trong thời gian ngắn không về được nhưng là ai biết có phải hay không tự biên tự diễn làm mà ra cái gì yêu thiêu t h ầ n những cái này tu vi càng cao sống được càng lâu tồn tại không người nào là tinh thông tính toán cùng chủ tính hạng người nghe xong ngũ suy thiên tử ma mà nói về sau nó liền mất đi tác dụng không trần tử triệt để thôi động ma kiếp tháp sức mạnh đem hắn chân linh triệt để luyện hóa ý thức chi nhớ hoàn toàn xóa đi cái này ngũ suy thiên tử ma bộ dáng không ngừng biến hóa đầu tiên là biến thành một vòng màu trắng vô diện q u a n mang sau đó chuyển hóa thành vô diện hồn sau cùng diễn sinh không ngừng biến hóa nhảy lên trở thành một người cựu kiếp thiên nhân liên bộ dáng đều biến thành một người thiếu niên thiên nhân bộ dáng thay đổi một thân thiên nhân cái kia một mạc bạch khiết trường bảo cựu kiếp thiên nhân đã cùng bắt kiếp thiên nhân hoàn toàn khác nhau trước mắt ma kiếp tháp bên trong cựu kiếp thiên nhân toàn bộ đều là lúc trước trường sinh bất tử tri cảnh tồn tại toàn bộ thứ cựu tầng ma kiếp tháp bên trong chỉ có chút ít mấy chục cái thân ảnh toàn bộ đều là trước đó ngũ huẩn thiên tử ma g i ớ i trướng ma đầu cùng a t ỷ giới huyết hải tà ma hóa sinh ma thành không qua thăng đến nơi này bọn họ cũng cơ bản đã tiêu hao hết tiềm lực còn dư lại ma kiếp tháp tầng thứ mười không phải là tốt như vậy mở ra có thể tiến vào bên trong cũng chỉ có thể là luyện đạo cảnh giới tồn tại những cái này cựu kiếp thiên nhân từng cái đều cũng s ắ p nhập vào sinh tử kiếp luân một luồng kiếp khí bởi vậy có thể nghịch chuyển sinh tử ngược dòng tìm hiểu kiếp trước luân hồi trải qua sinh tử luân chuyển về sau bọn họ không chỉ có có thể nắm vững thiên nhân chín loại kiếp khí lực lượng đồng thời còn có thể thi triển ra bộ phận kiếp trước pháp tắc thần thông có thể nói là chiến lược tu vi tăng vọt trở thành không trần tử dưới trướng trợ lực không trần tử hai lòng nhìn một chút những cái này cựu kiếp thiên nhân sau đó đưa mắt nhìn sang một bên tàn hồn không trần tử không nghĩ tới vị này ă n mặc hoa lệ phải có chút tao bao tán tiên giới tiên h nhân lại còn là một vị giới chủ cũng chính là cái kia tán tiên giới vực rất nhiều thiên địa thế giới bên trong một thành viên tạo thành tứ tượng tinh thần đại trận thành viên trung tâm không qua tán tiên giới giới chủ rất nhiều nhưng là hợp đạo lao tổ cũng chỉ có mười bảy vị một dạng tiên thiên tinh thần chủ mặc kệ việc v ậ t vãnh tiên thiên linh bảo xung quanh thiên tinh đấu kỳ nguyên linh ý chí đều đang ngủ say bên trong bởi vậy cái này tán tiên giới vực chân chính trưởng khống giả kỳ thực là thiên tinh tán nhân bởi vậy cái này vô tướng sinh coi là tán tiên giới thay đổi thứ ba nhân vật nó tu hành không tới mười vạn năm dung nhập tán tiên giới vực còn chưa không lâu là mang theo một phương thiên địa cùng truyền thừa gia nhập tán tiên giới vực tán tiên giới vực bởi vì phải viên mãn tứ tượng tinh thần đại trận cùng tế luyện tiên thiên linh bảo xung quanh thiên tinh đấu kỳ đối với loại này luyện hóa một phương thiên địa sinh tử môn luyện đạo cảnh tồn tại luôn luôn là càng nhiều càng tốt chưa bao giờ cự tuyệt thậm chí còn có thể vận dụng xung quanh thiên tinh thần kỳ cái này tiên thiên linh bảo tiên thiên đại đạo thần thông trực tiếp để cho luyện đạo cảnh căn bản là không có cách triệt để luyện hóa tiến hành di động thiên địa thế giới đấu chuyển tinh di rời đến tán tiên giới vực mà những cái này luyện hóa một phương thiên địa luyện đạo h ạ n g người cũng cần phải mượn tán tiên giới phạm vi sức mạnh đến bảo vệ mình bởi vậy cái này trăm vạn năm đến tán tiên giới phát triển cực kỳ cấp tốc đưa cho thiên ma giới áp lực thực lớn không trần tử nhìn qua cái này vô tướng sinh liên chân linh đều bị ô nhiễm tàn hồn lập tức có c h ủ ý cơ hội tới không trần tử đang lo không có có biện pháp gì tốt cầm tới tán tiên giới vực tinh thần hợp đạo pháp không nghĩ tới cơ hội này bản thân liền đưa tới cửa không trần tử đầu tiên là đem cái này vô tướng sinh tàn hồn luyện hóa thành thiên nhân về sau lại dùng sinh tử kiếp đem hắn nghịch chuyển sinh tử đoạt về kiếp trước sau đó một tia chân linh lạc cấn dung nhập vô tướng sinh bên trong thân thể đem luyện hóa trở thành bản thân phân thân không trần tử thử một cái có phát hiện không bất kỳ chướng ngại nào liền có thể điều khiển kỳ hành thay đổi tốt tốt, tốt. không trần tử lại vẫy tay một cái trước đó từ tàn hồn bên trong tách ra mà ra sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ rơi vào vô tướng sinh thể nội tiên thiên pháp tác phủ quan thể lần này thậm chí ngay cả cái kia vô tướng sinh tất cả thần thông đạo pháp không trần tử đều cũng học được bảy tám phần liền xem như tạo hóa cảnh giới tồn tại ở trước mặt cũng nhìn không ra sơ hở đương nhiên chỉ cần hắn không sử dụng thôi diễn chỗ đi làm mặt thôi diễn không trần tử theo hầu hoa phúc tinh đấu luân bàn mặc dù có thể che lại không trần tử theo hầu nhưng là liên tạo hóa cảnh giới tồn tại đều cũng không tính ra theo hầu người suy nghĩ một chút liền biết chắc có vấn đề không trần tử đi ra khỏi ma kiếp tháp về sau lập tức chuyển động hắn lập tức để cho thư thần quân triệu hoán bản thân dưới trướng mấy vị tiên quân thần quân đến đây triều kiến một lần này không trần tử chỉ triệu kiến bản thân tín nhiệm nhất mấy vị tiên quân cùng thần quân sau đó sắp xếp xong xuôi bản thân rời đi về sau đám người chức vụ không trần tử đầu tiên nhìn về phía vân quân trước mắt bản thân dưới trướng lấy thực lực mạnh nhất vân quân ngươi nắm dư trong mây giới cùng ngày sau hỏa phúc đại đạo phụ trách bảo vệ toàn bộ không trần giới ta rời đi về sau ngươi lập tức triệt để phong tỏa mảnh này g i ớ i vực lấy hậu thiên hỏa phúc đại đạo che lại không trần giới tất cả tin tức cùng trước kia qua lại không thể xuất nửa điểm chỗ sơ xuất vân quân cũng biết chuyện này phi thường trọng yếu thu hồi những ngày qua cả lơ phất phơ bộ dáng nghiêm túc nói thiên đế yên tâm vân quân nhất định làm theo không trần tử gật đầu một cái sau đó nhìn phía thư lão thư lão hôm nay đế không ở thời điểm thiên đình liền do ngươi như thường lệ phụ trách vận chuyển sau cùng ánh mắt rơi về phía s í c h hà nguyên quân s í c h hà nguyên quân địa phủ chư thần cùng hương hỏa thần đạo do ngươi n ắ m giữ lúc này một bên lư u đại tướng quân vội vàng ta lư u đại tướng quân đây ta đây không trần tử sớm đã c o i an bài lư u tướng quân thanh long đồng tử ma kiếp đồng tử ba người liền theo ta đi một chuyến sắp xếp cẩn thận tất cả về sau không trần tử không hề dừng lại một chút nào tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi lập tức đại chiến tương khởi bản thân phải mau động nó lập tức liền bay ra không trần giới bước vào hư không bên trong mà ra về sau không trần tử đem ma kiếp trong tháp cựu kiếp thiên nhân vô tướng sinh ném ra ngoài bản thân bản thể hóa quang sông vào ma kiếp trong tháp bảo tháp nhất chuyển liền s ắ p nhập vào vô tướng sinh thể nội hóa thân thành vô tướng sinh không trần tử hoạt động một chút thân thể hai tay triển khai phụ thêm cái kia hoa lệ phải có chút tao bao pháp bảo tiên y ỉa tay phải hạ xuống tiên khí vạn ảnh đèn hiện hiện trong lòng bàn tay một cái tay khác nắm chặt cái này vô tướng sinh ký hiệu màu trắng vô tướng mặt nạ đè ở trên khuôn mặt đầy đủ vô tướng sinh trên mặt hiện lộ ra nụ cười dẫn theo tiên đèn dạo bước tại hư không bên trong nó liền hướng về tán tiên giới v ư ợ t phương hướng bay đi thân ảnh cùng ánh đèn một chút chút biến mất ở hư không cái kia vô biên vô tận trong bóng tối một lần này hắn muốn nên ngang từ tứ tượng tinh thần đại trận đại môn đi vào chương bốn trăm linh một tứ tượng tinh thần đại trận tán tiên giới vực lấy vô số phù đạo đại lục mảng lớn thiên địa thế giới mười bảy viên hợp đạo tinh thần tạo thành khổng lồ giới vực chứng cứ không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm hư không điều này tồn tại tổ hợp thành chấn động tinh vũ tứ tượng tinh thần đại trận từng cái lơ lửng đất thiên địa tinh thần đều là một mấu khớp từng cái mấu khớp đều cũng tản mát ra tinh thần hào quang không chỉ có duy trì lấy đại trận này vận chuyển đồng thời cũng phụng dưỡng lấy tán tiên giới vực vô số sinh linh để bọn hắn có thể nhờ vào tinh lực tới tu hành vô tướng sinh dẫn theo đèn lồng biến thành quang ảnh độn tàu ở trong hư không ánh sáng ở đâu hắn liền ở nơi nào cái bóng tiến về nơi nào nơi nào chính là hắn pháp giới xa xa thấy được tán tiên giới vực dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy vẫn như cũ cảm giác được vô cùng chấn động nhưng là cùng lúc đó nó cũng nhìn thấy một tòa cùng tinh thần một dạng ma cung trong ma cung có thiên địa bên trong có phải hay không có thể nhìn thấy c h ấ n thủ nhất phương thiên tử ma dẫn ma chiếu kỳ lệnh từ trong đó đi ra xuất lĩnh lấy ngàn vạn ma binh ma tướng thao túng giống như đảo lớn một dạng long quy ma thần hướng về sâu trong hư không đi có thể được nhìn này ma cung là thiên ma giới ra lệnh chỗ ma thiên cung đạo tràng không trần tử trong lòng lập tức hiện lên cái kia ngũ suy thiên tử ma theo như lời ma thiên cung nghe nói đây là một kiện do tạo hóa thiên ma chủ luyện hóa hậu thiên linh bảo trước mắt tạm thời giao cho đại hát thiên ma tổ tiến hành nắm giữ ma thiên cung phía dưới có mười ba tầng ma thiên mỗi một tầng ma thiên trong đó đều có thể nhìn thấy một môn khác nhau đại đạo phát tắc có ma thiên bên trong vô số ma long gào thét h ắ t hải bốc lên có ma thiên bên trong ngàn vạn thần nhân đoạn lạc hóa thành á c thần còn có vô biên hắc ám thôn vệ tất cả đem ánh sáng hóa thành cô quạng ngầm khủng bố đại hát thiên ma thiên cái này mười ba tầng thiên điệu tầng tầng đụng vào nhau phảng phất cùng ma cung hợp thành một tòa thật to bảo tháp hoặc là cột đá khắc hình p ậ t mười ba tầng hư hảo ma giới riêng phần mình xoay trọn tán phát mà ra ma quang chiếu khắp ngàn tỷ dặm hư không nhiễm bẩn ma hóa lấy mảnh này ma vực sửa chữa lấy vùng hư không này pháp tắc đại đạo cái này ngàn tỷ dặm hư không bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại có ma đầu t ử trong đó không biết bao nhiêu thiên ma tâm ma d ụ c ma rời rạc tại hư không bên trong từng con giống như đất liền một dạng long ma cự quy gánh chịu lấy ma đầu tuần tra tại thiên ma giới cùng tán tiên giới giao nhận giáp danh chỗ đã có thể nhìn thấy trong đó có không ít trưởng sinh cảnh tồn tại cùng thiên ma ma vương đang cùng cảnh giới t r ư ở n g sinh tán tiên giới tiên nhân giao thủ đại chiến một chút luyện đạo cảnh giới đại năng thao túng pháp khí đem cái kia thân hình khổng lồ phải dọa người ma long cự ma quy chiến đấu huyết vung hư không thế cục này so với cái kia ngũ suy thiên tử ma theo như lợi nhưng nếu nghiêm trọng nhiều cái này dĩ nhiên là đã đánh nhau bộ dáng còn kém hợp đạo cảnh giới không có xuất thủ cùng tạo hóa thiên ma chủ cùng xung quanh thiên tinh đấu kỳ nguyên linh không có xuất thủ đều là cái kia vô tướng sinh tiến về thiên ma giới quá lâu còn không biết nơi này tình trạng đã chuyển biến xấu đến trình độ này mắt nhìn về phía trước một vị cảnh giới trường sinh tu sĩ lập tức phải bỏ mạng ở một tôn ma vương trong tay hóa thân thành vô tướng sinh không trần tử hóa quang tràn vào chiến trường trong tay đốt đèn nhất chuyển một cái bóng xông vào ma vương thể nội trong nháy mắt đánh chết cái này tiên nhân nhìn thấy không trần tử phảng phất cũng nhận ra hắn bộ này hơn phân nửa vui vô cùng tạ vô tướng giới chủ viện thủ cấp tốc có không ít thiên ma giới cùng tán tiên giới người chú ý tới hắn lập tức liền nhìn thấy phía trước một đám luyện đạo cảnh giới tồn tại đến đây tiếp ứng nhưng là cùng lúc đó thiên ma giới một đám ma đầu cũng chú ý tới bên này hướng về nơi này lao qua tọa c h ấ n phía trước hợp đạo l a o tổ n g h i ệ m dương tử phản ứng cực nhanh tay trung thiên lơ lửng châu nhất chuyển biến thành một đạo t r ư ờ n g hà quét một cái liền đem không trần tử kéo ra khỏi chiến trường bên ngoài tiến nhập tứ tượng tinh thần đại trận bên trong vô tướng sinh đạo hữu xem như trở về nghiễm dương tử nhìn thoáng qua không trần tử không khỏi mở miệng cười to nói ra tán tiên giới không có những giới khác phạm vi rõ ràng như vậy thượng hạ tôn ti h bản thân liền là một đám tán tu đồng đạo tụ tập dựng lên khai sáng giới vực lý niệm tự nhiên cùng cái kia tông môn sư đồ tu hành thế lực thần đạo vương triều biến hóa mà đến giới vực rất khác nhau không trần tử đây là lần thứ hai gặp phải cái này nghiễm dương tử xuất chút ngoài ý m u ố n r ờ i đi thiên ma giới thời điểm bị một vị thiên tử ma phát hiện hành tích ma đầu kia một đường truy tung ta sau cùng xem như là may mắn trốn ra thiên ma giới phạm vi nghiễm dương tử sau khi nghe xong nói ra vì đó bên trong mạo hiểm cũng không khỏi bóp một nắm đổ mồ hôi nếu là lại thiên ma giới bên trong bị phát hiện đừng nói là một vị luyện đạo cảnh giới chính là hợp đạo cảnh giới chỉ sợ cũng bị trong nháy mắt chấn áp nếu là rơi vào cái kia tạo hóa thiên ma chủ trong tay càng là có trăm ngàn đồng dạng biện pháp chờ ngươi vậy mà s u ố t chuyện như thế quả nhiên đi sâu vào thiên ma giới phạm vi quá mức nguy hiểm may mắn vô tướng sinh đạo hữu đạo pháp huyền diệu mới có thể hoàn thành bậc này nguy hiểm nhiệm vụ trở về liền tốt thiên tinh tinh chủ còn đang chờ ngươi đây đấu chuyển tinh gì? nghiệm dương tử vung tay lên nhờ vào tứ tượng tinh thần đại trận sức mạnh sử dụng ra một đạo huyền diệu đến cực điểm thần thông liên không trần tử đều cũng nhìn không thấu không trần tử chỉ thấy một hư hảo tinh thần tạo thành cán muống nhất chuyển trong nháy mắt hai người liền vượt qua không biết nhiều khoảng cách rất xa vô số phù lục thiên địa hư ảnh vượt qua một bên hai người liền chuyển tới mặt khác một chỗ đã tới xoay tròn tinh hà trung tâm ở nơi này tán tiên giới vực bên trong bọn họ lại có thể không nhìn hư không phát tắc vận dụng tại thiên đ ị a bên trong thần du thiên đ ị a như vậy năng lực trong nháy mắt tới mặt khác một chỗ không trần tử ánh mắt chiếu tới liền thấy được một b à n cờ to lớn bao trùm hư không mười bảy viên tản r a vô tận tinh huy tinh thần hóa thành quân cờ rơi vào trên bàn cờ mỗi một viên tinh thần đều là một loại ngày sau đại đạo bên ngoài h i ể n hóa là đại đạo tải trọng đồ vật Nhìn không ỹ cái này bàn cờ có này bàn n vẻ ư chính là một lá cờ có có cái khác chi cự. cũng cho phiên. Tinh thần có lớn có nhỏ, trong đó lớn nhất tinh thần lại là cái khác tinh thần hơn h lớn trong lớn lần chi cự. Điều này là lá lại là làm một trăm kỳ k Điều đó trần tử lúc thấy r ư ớ c suy đoán ó a địa thành chân thực. Thiên địa cùng tinh thần đều là theo sinh tử chân sinh h là cùng môn đều p thu trở thêm thiện trần tử t mạnh, không hoàn khổng Không h sức càng cùng mà ngừng nên ở lộ. ấ một màn như vậy cũng có chút chấn kinh cờ này t ừ rốt cuộc đến bao lớn liên một mặt cờ cờ liền đại thành cái bộ dáng này cái này có lẽ chính là cái kia tiên thiên linh bảo bản thể xung quanh thiên tinh đ ấ u kỳ nghiễm dương tử mang theo không trần tử trực tiếp tiến nhập cái kia lớn nhất một ngôi sao bên trong xuyên qua đại khí cương thiên tiến nhập cương thiên bên trong một tòa cung điện không trần tử liền nhìn thấy thiên tinh tán nhân đây là một cái công việc ít nhất trăm vạn năm hợp đạo lão tổ tu vi cao thâm càng là trước mắt cái này tán tiên giới vực nắm giữ người có thể thỉnh cầu tiên thiên pháp bảo nguyên linh xuất thủ thiên tinh tán nhân thân làm hợp đạo lão tổ cũng không có lấy thêm bóp tư thái ngược lại chắp tay nói ra vô tướng sinh đạo h ư u vất vả ngươi đi một chuyến nửa đường ngươi nhận chút khổ ta cũng nghe theo nghiễm dương tử nói trước đó cam kết cho ngươi đ ổ vật bên ngoài ta còn biết thêm vào đem tặng ngươi một kiện thượng phẩm tiên khí đáp lễ về sau trực tiếp lấy ra một tấm t h ầ n đ ồ đây là thiên ma giới bên trong ba trăm hai mươi mốt cái ma giới toa độ từng cái đều do một vị luyện đạo thất bát trọng cảnh giới thiên tử ma toa c h ấ n chẳng qua hiện nay những cái này thiên tử ma đã đều bị mười ba vị ma tổ triệu đến ma thiên trong cung bây giờ đã toàn bộ phong bế không người c h ấ n thủ thiên tinh tán nhân vui vô cùng liên n g h i ệ m dương tử cũng cũng nhịn không được lại gần muốn nhìn một chút cái này thần đồ đã thấy thiên tinh tán nhân một cái thu hồi thiên tinh tán nhân trên mặt vui mừng nói ra tạ vô tướng sinh giới chủ có cái này thần đồ lần này chúng ta tán tiên giới vực liền nắm giữ quyền chủ động không trần tử gật đầu một cái đồng thời nói đến một chuyện khác ta tại thiên ma giới dò thăm tạo hóa thiên ma chủ đã xuất quan nghe nói nó mấy vạn năm trước tiến về sâu trong hư không tìm được cơ duyên tế luyện một kiện được đặt tên là thoái tinh truy hậu thiên linh bảo đặc biệt đến khắt chế đánh vỡ tứ tượng tinh thần đại trợn thiên tinh tán nhân tiên thạch nghĩ hoặc thoái tinh truy sau đó sắc mặt đại biến lâm dâm lấy mưu trùng suy đoán lên tiếng kinh hô chẳng lẽ vậy thì ngày sau đại đạo biến đổi hậu thiên linh bảo sau đó nó liền lại cũng không chịu nhiều lời chuyện này chương ỉ nói là bản thân sẽ đi ứng kiểm tra chuyện này.、Một、fan nói chuyện với nhau, không trần tử mắt nhìn thiên tinh tán nhân cùng nghiễm đi kiểm với là tra Một tử mắt sẽ d tử chút không nhìn nào có ra b ả n t h hở â n cùng sơ n g h i n g ờ t h â n p h ậ n c ủ a mình, tâm. cũng an tâm. Chương 402, vô tướng giới không trần tử hóa thân vô tướng sinh rời đi tán tiên giới vực trung tâm cũng không phải bay đi mà là nhờ vào t h i ê n tinh tán nhân thiên tinh tinh thần phía trên truyền tống đài trực tiếp bị tứ tượng tinh thần đại trận đấu t r u y ề n tinh di phương pháp đưa đến vô tướng giới bằng không lấy cái này vô tướng sinh độ thuật bay đến bản thân vô tướng giới còn không biết phải tiêu phí mọc thêm thời gian vô tướng giới là một phương so không trần giới cùng kế đô tinh muốn cổ lão nhiều lắm thế giới sinh ra ít nhất có mấy chục vạn năm trong đó có ba tòa đại lục hàng tỷ sinh linh thiên sinh có được long phượng kỳ lân cùng đủ loại thụy thú cùng một chút linh t r ù n g l i n h căn có thể nói là người so với người phải chết hàng so hàng phải ném không trần tử xuất hiện ở vô tướng giới ngoại thời điểm có thể nhìn thấy khổng lồ thiên địa thế giới bên ngoài mấy trăm t ò a lơ lửng đất tiên đảo huyền lập hư không bảo vệ vô tướng giới xoay tròn mỗi một tòa lơ lửng đất đều là lấy thiên tinh pháp phòng theo tinh thần luyện chế mà ra trên đó cũng có được phảm nhân quốc độ cũng có được sơn hà đại địa những cái này lơ lửng đất tiên đảo mặc dù không c ó sinh tử môn nhưng lại có thể từ tán tiên giới vực mười bảy viên chủ tinh các loại thế giới cùng vô tướng giới bên trong rút ra tinh lực để duy trì bản thân vận chuyển bởi vậy nhìn qua cùng một phương độc lập tiểu thiên địa không có bất kỳ khác biệt cái này tán tiên giới vực quả nhiên không hổ là tạo hóa cảnh giới khai sáng giới vực hàng thế giới diễn hóa thành tinh thần lấy thiên địa bày trận lại truyền xuống thiên tinh pháp luyện hóa từng tòa tiên đảo lơ lửng đất với tư cách mẫu khớp còn có cái này tinh lực mặc dù là từ linh lực biến đổi mà đến nhưng lại là một loại đặc thù cùng huyền diệu đến cực điểm cách dùng thiên sinh liền thích hợp tu hành thiên tinh pháp tu hành giả không trần tử mặc dù được cái này vô tướng sinh trí nhớ nhưng là thực tế cũng chính là quét qua một chút tin tức trọng yếu cái này vô tướng sinh công việc vô số năm rồi thực sự một bước một cái dấu chân tu đi lên tiên nhân trí nhớ của mình cộng lại liền hai chữ số tại sao cùng người k h á c so hơn nữa cái này vô tướng sinh đều bị luyện hóa thành cựu kiếp thiên nhân trí nhớ mình có thể tùy tiện lật xem đụng phải chuyện gì tùy thời lật xem một lần liền biết được không trần tử trực tiếp bước vào thiên địa chi môn cái này vô tướng sinh đem nguyên bản ba mươi ba ngày cường phong toàn bộ luyện hóa đổi thành một đầu vô số tinh lực phun trào tinh hạ nguyên ngông tinh lực ở trong đó ảnh xạ s u ố t một khỏa lại một khỏa tinh thần h u y tượng mà ở cái này dòng sông bên trong một t ò a ở trong chứa pháp giới thần cung bên trong bộ có trùng điệp cung điện tòa nhà lớn tiên k h í ở trong đó chìm nổi thao túng tinh lực xoay tròn một phương diện cùng tứ tượng tinh thần đại trận kết hợp một phương diện đều là nhờ vào cái này tinh lực tu hành phụ dưỡng thiên địa không trần tử vừa về đến lập tức kinh động đến vô tướng tiên cung bên trong sở tất cả mọi người cái kêu mấy trăm lơ lửng đất tiên đảo phía trên trường khống giả từng cái ít nhất đều là tiên nhân cấp bậc nhân vật nhao nhao rời đi lơ lửng đất tiên đảo hướng về vô tướng giới bay tới c h i ề u bái giới chủ vô tướng sinh cung nên giới chủ cung nên sư tôn cung nên sư tổ cung nên thái sư thúc tổ mặc dù tán tiên giới vực không có như vậy nồng nặc thượng hạ tôn ti khí tức các phương giới chủ cùng tình chủ tầm đó đạo hưu tương xứng không có bối phận nhưng là những người này bản thân liền là vô tướng sinh bộ hạ cùng đồ tử đồ tôn tự nhiên không không một dạng cái này vô tướng sinh dáng vẻ so với chính mình này thiên đế dáng vẻ cũng không thua kém bao nhiêu thậm chí càng khoa trương những cái kia hợp đạo lão tổ liền không cần phải nói có thể xưng là chân chính vạn tiên lai triều không trần tử cũng tử vô tướng sinh trong trí nhớ nhớ kỹ những người này danh tự nguyên một đám điểm ra tên của bọn hắn tiếp nhận bọn họ triều bái cùng ân cần thăm hỏi không đến bao lâu vô tướng giới bên ngoài chuyển đến động tĩnh cựu điêu đ ã tu thành thần long cảnh giới chân long lôi kéo một cỗ tinh thần xe tới đến vô tướng giới ngoại cùng nhau đi theo còn có mười cái yêu tộc yêu ma tinh quái tu thành ưu tiên xem như thị g i ả đi theo là tinh thần đạo nhân đến vô tướng tiên cung bên trong rất nhiều đệ tử lập tức nhận mà ra người là ai thiên tinh tán nhân đệ tử tinh thần đạo nhân tự mình đến cho không trần tử đưa tới trước đó thiên tinh tán nhân đồng ý cho vô tướng sinh c h ỗ t ố t cái này thiên tinh tán nhân đệ tử tinh thần đạo nhân mặc dù không phải hợp đạo cảnh giới nhưng là đều là luyện đạo bắt trọng cảnh giới so vô tướng sinh cao hơn vô tướng giới chủ thay ta tán tiên giới vực lập xuống đại công từ thiên ma giới bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa tại hạ thật sự là bội phụ không trần tử cũng không có vân vê tư thái tự mình đón lấy thiên ma giới những cái này tà ma khí thế hung hăng một lần này tất nhiên muốn bọn họ t r ồ n g cái ngã nào tinh thần đạo nhân cười ha ha không tệ không tệ những cái này tà ma lần trước chịu thiệt tổn hại bất lợi còn chưa đủ lớn một lần này vừa muốn lấy thừa dịp tinh thần lao tổ không có ở đây thời điểm đến chiếm ta tán tiên giới vực tiện nghi một lần này chính là muốn triệt để đánh đau bọn họ khiến cái này tà ma ít nhất mấy chục vạn năm trở mình không qua thân không trần tử cùng cái kia thiên ma giới thù hận không nhỏ đương nhiên vui với gặp loại tình huống này mời vào bên trong ngồi nói tinh thần đạo nhân khoát tay lia lịa tạ ơn giới chủ mời nhưng là ta phụng sư mệnh mà đến chờ một chút còn phải trở về phụng mệnh không dám ở l â u nó lập tức gọi đến một bên mấy vị yêu tiên thị nữ tiến lên sẽ mang đến từng kiện từng kiện bảo vật đưa lên về sau liền quay người ngồi lên thần lòng chín đầu lôi kéo k h u n g xe biến mất ở hư không bên trong không trần tử ngồi xuống về sau liền để cho những cái kia đến đây triều bái đồ tử đồ tôn đều cũng trở về một lần nữa về tới chính bọn hắn lơ lửng đất tiên đảo phía trên về sau mới nhịn không được cha xét thiên tinh tán nhân đưa tới bảo vật nhìn một chút cái này thiên tinh tán nhân đưa tới bảo bối gì mặc dù không trần tử không thiếu cái gì tiên khí pháp bảo nhưng là cái này được không đến bao giờ cũng để cho người ta vui vẻ thiên tinh tán nhân đưa tới một kiện thượng phẩm tiên khí hỏa phượng như ý chính là công phạt lợi khí vô cùng khó có được vượt xa quá cái khác thông thường thượng phẩm tiên khí có thể thấy được thiên tinh tán nhân vì người chính là ngoại hình giống như là nữ tử sử dụng pháp bảo để cho không thế nào khuyết pháp bảo không trần tử không qua ưa thích còn có một môn tinh thần ngộ đạo tập cũng không phải công pháp mà là tán tiên giới vực hơn mười vị hợp đạo lao tổ bước vào hợp đạo lúc trước tu hành h i ể u được cùng đối với hợp đạo đường đủ loại giảng giải không trần tử nhìn thấy cái này tinh thần ngộ đạo tập lập tức hai mắt tỏa sáng thứ này đối với chi ở hợp đạo luyện đạo cảnh giới tu hành giả mà nói có thể xưng là bảo vật vô giá đừng nói là một kiện tiên khí liền xem như lại thêm bảo vật đặt ở trước mặt cũng không có bản thân bước vào hợp đạo đến trọng yêu a khó trách cái này vô tướng sinh liều chết đều muốn tiến về bên trong thiên ma giới đi chuyến này sau cùng t r ả chết tại ngũ suy thiên tử ma trên tay nguyên lai là chính là cái này tinh thần ngộ đạo tập về phần còn dư lại một chút đều là một chút thiên tài địa bảo không trần tử xem đều chẳng muốn nhìn một chút trực tiếp đem cái kêu hỏa phượng như ý ném tới một bên cầm lấy cái này tinh thần ngộ đạo tập liền nhìn lại tinh thần ngộ đạo tập bên trong chỉ có những cái kia hợp đạo lao tổ h i ể u được giảng thuật phần lớn đều là liên quan tới tinh thần pháp phương pháp tu hành trong đó mặc dù không có công pháp nhưng là không trần tử cũng từ đó t h a m dò đạo nhất nhị tinh thần pháp cùng tinh thần hợp đạo pháp huyền diệu để cho không trần tử cảm giác khó có thể thả tay thô sơ giản lược xem xong rồi một lần cái này ngọc giản mới để xuống cái này tinh thần hợp đạo pháp nhất định phải nắm bắt tới tay không trần tử đã ẩn ẩn cảm thấy cái này tinh thần hợp đạo pháp chính là mình muốn phát m ô n hơn nữa đều là bản thân chắc chắn phải đi đạo lộ nói xong nó ánh mắt nhìn về phía vô tướng giới thiên địa bên trong trừ bỏ cái kia nhất định phải đạt được tinh thần hợp đạo pháp không trần tử lần này đến còn có một mặt khác dự định có lẽ còn có thể nhờ vào cái này vô tướng sinh thiên địa còn có một lần này thiên ma giới phạm vi cùng tán tiên giới vực đại chiến để cho cái này ma kiếp tháp thăng hoa đến hợp đạo tình cảnh không trần tử đã sớm dự định tốt tinh thần hợp đạo pháp là hợp đạo phát n ô n đều là tán tiên giới vực hạch tâm đạo pháp truyền thừa phải từ từ mưu tính có lẽ phải tại tán tiên giới cùng thiên ma giới đại chiến bên trong mới có thể có được hãn mục tiêu thứ nhất chính là trước tiên triệt để khống chế cái này vô tướng giới trên l i giới sau đó luyện hóa vô tướng giới sinh tử môn bất động thanh sắc đem cái này phương thiên địa trở thành bản thân đây chính là chỉ gần trong gang tốc đồ vật không thu nó sao xứng đáng không trần tử trời cao vạn trượng mỹ danh chương bốn trăm linh ba muốn bị lộ cung điện bên ngoài truyền đến một tiếng vượt gáy vô tướng tiên cung pháp giới rộng lớn hấp thu tinh lực ngày đêm tế luyện bản thân liền là một kiện thượng phẩm tiên khí chỉ là tác dụng không phải là công phạt mà là thiên hướng về động phủ loại hình trong đó bị cách ly thành 9981 c á i khu vực từng một cái khu vực ngang dọc mấy chục gần trăm bên trong công năng khác biệt có là tiên cung có là đan điện có là thú huyện còn có là tẩm cung cùng tu đường bên ngoài có người ngồi chim loan lôi kéo pháp giá mà đến lướt qua tầng tầng cung điện cùng đại địa xuyên thấu trùng điệp khu vực tầm đó tương liên vòng sáng chi môn đi tới không trần tử ở tại phía ngoài cung điện cung điện đứng ở phía ngoài người hầu thủ vệ nhìn thấy người đến cũng không dám ngăn cản toàn bộ đều quỳ tại trên mặt đất chỉnh tệ như một phải nhường chính bưng lấy tinh thần ngộ đạo tập học hành cực khổ không trần tử nghe được rõ rõ rằng r ằ n g có thể thấy được người tới thân phận cùng trước đó những cái kia khách gỡ đệ tử hoàn toàn khác biệt lại thêm cùng loại với cái này tiên cung chủ nhân người nào lại tới nên đến không phải đã đến rồi sao không trần tử muốn tới triều bái đệ tử cũng đều đi thiên tinh tán nhân cũng phái đệ tử đã tới tới b á i phỏng vô tướng sinh mấy vị hảo hữu vừa mới cũng đều rời đi thì còn ai già phiền nhiễu bản thân còn đang nghĩ hoặc một vị mang theo mũ phượng ăn mặc váy tím nữ tiên khó thở nhanh xâm nhập cung điện bên trong nhìn phía không trần tử đinh linh linh trong tay hắn chân đều mang chuông vàng hẳn là một kiện tiên khí đi lại tầm đó hơi có chút thiên ma vũ mị hoặc hàm ý màu tím váy nghe thường vũ động tầm đó tựa như vân hà m ộ dạng nữ tiên d á n g người phong vận thức tha cho người vay chỉ có thể che lại một bộ phận một bộ phận khác trực tiếp nóng bỏng hiển lộ mà ra nhưng mà mặt mũi lại giống như đôi tám thiếu nữ một dạng đáng yêu cùng mê người dáng người hoàn toàn không hợp nguyên bản ánh mắt mang theo tức giận nhưng nhìn đến không trần tử về sau lập tức liền nhu hòa xuống tới một mực cùng kính hành lễ b á i kiến giới chủ trí tôn một lần này xoay người lộ ra lộ mà ra đồ vật càng nhiều nhất là không trần tử cao hơn nữa ngồi ở bên trên giường mây thấy vậy càng là cẩn thận Giới chủ tại chư thiên chủ chư vì ạ lại được xưng là trí tôn, chỉ bất quá đại đạo đạo lại n xưng tôn, luyện cảnh không tôn, cảnh nhiều giới giới gọi giới gọi thời điểm, là là là lao được đa hợp chỉ có trí bất tứ trí tổ. quá số ý v lẽ đó trí tôn xưng hô thế này đại đa số đều là giới chủ tại chính mình thiên địa bên trong tôn xưng không trần tử ánh mắt nhìn tới thân thức quét qua liền biết rõ đây là một vị luyện đạo cảnh giới nữ tiên lại nhìn nàng động tác này t h ầ n sắc không cần suy nghĩ nhiều nhất định là cùng cái kia vô tướng sinh có quan hệ không phải là thê thiếp chính là nhân tình nhưng là cùng bình thường nữ tiên so sánh vị này nữ tiên trên người cỗ kia phong vận và khí chất cho dù là một dạng nữ tiên đều là so sánh không bằng phong vận chọc người cùng ngây thơ đáng yêu hòa là một thể liền tựa như tiên tử cùng ma nữ hợp hai là một trên thực tế đến tiên nhân một bước này tướng mạo đều cũng không kém đi đâu cho dù có khác biệt đó cũng là đều có đặc điểm riêng tiên nhân tầm đó so cũng chính là giúp nhau ở giữa khí chất còn có cùng tu vi thân phận mang tới tăng thêm không trần tử đóng vai vô tướng sinh thấy qua nhiều như vậy vô tướng sinh thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử cũng coi là thuần thục rất nhiều n á o hải tập trung lục soát liên quan tới cô gái trước mặt trí nhớ lập tức đem liên quan tới đối phương trí nhớ toàn bộ đều đ i ề u mà ra nữ tiên này được đặt tên là long nữ tự yên trên người có bộ phận lòng tộc huyết mạch xuất thân từ một phương khác giới vực đại tộc thân phận không nhỏ cùng không trần tử đoán đồng dạng là vô tướng sinh thế thiếp hơn nữa nhìn vô tướng sinh trí nhớ hắn có thể trở thành giới chủ khống chế một phương thế giới này còn có gia nhập cái này tán tiên liên giới đều có trước mặt vị này long nữ tử yên công lao cùng chủ tính kỳ dụng vô tướng sinh ngữ khí nói ra nguyên lai là tử phu nhân vội vội vàng vàng như vậy tìm ta có chuyện gì còn không đợi không trần tử có bất kỳ phản ứng nào nữ tiên này liền lên trước bay vào vân sảng rơi vào không trần tử trong l ự c trí tôn đều đã trở về đầu tiên là những cái kia khách khứa tới phiền nhiễu thiếp thân bất hảo đến đây nhưng là là người đều đi ngươi còn không trở về tử long cung thiếp thân tại tử long cung chờ thật lâu ngươi một mực ở lại đây tiền điện cũng không biết đang làm những gì để cho chúng ta thật tốt nóng lòng nữ tiên trong lời nói lâm dâm trách cứ cùng nũng nịu hàm ý không trần tử cũng không phải vô tướng sinh nhất không am hiểu sợ nhất ứng phó chính là cái này không trần tử thầm nghĩ bần đạo còn phải xem tinh thần ngộ đạo tập chả phải nghĩ biện pháp lặng lẽ luyện lại cái này vô tướng giới sinh tử môn về sau còn muốn tế luyện ma kiết tháp cùng chuẩn bị t i ế phía xuống t i giới phạm vi cùng tán tiên giới đại chiến, lại tinh Nhiệm cái sinh thiếp nhiều vò khổ khổ. Phải nghĩ biện nghi bại ê bên thê n cùng tán trong như thần như phong không cùng này tướng khốn nghĩ hắn đẩy ra, nhưng là cũng không thể để nàng nghi ngờ, bại lộ thân ma phạm đem ra ra, của ta. hợp Pháp. phú, pháp phận p khổ. thể đoạt đạo dạy vượt vụ vậy vô vò từ đâu đẩy để là lộ ở trước cả kia thiên tinh tán nhân nghiễm dương tử bậc này tu hành mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm hợp đạo lao tổ đều cũng hồ lộng qua cũng không thể ở trong này phiên xa đang chuẩn bị tìm cớ gì hồ lộng qua để cho cái này vô tướng sinh thê thiếp mau chóng rời đi đừng làm trở ngại bản thân làm chính sự không nghĩ tới lúc này bên ngoài lại truyền tới động tĩnh bảy tám vị nữ tiên cùng nhau mà tới xông vào trong điện ngầm đầu liền nhìn thấy cái kia long nữ tử yên ghé vào không trần tử trong ngực trang diện trong nháy mắt mất đi không chế tối thiểu mất đi không trần tử không chế không trần tử ánh mắt ngạc nhiên mắt nhìn đằng sau lại xông vào nữ tiên trượng nhị hòa thượng hòa thượng cao hai tấc gẩn dụ nói hoang mang không chạm được suy nghĩ không tìm được manh mối đây là tình huống gì không trần tử lần nữa tại não hải bên trong lật một chút cái này vô tướng sinh trí nhớ rộng lớn như b i ể n trí nhớ từ đó rút ra suất quan tại trước mặt những người này hình ảnh mới phát hiện cái này vô tướng sinh lại có thập bát cái thê thiếp toàn bộ đều là nữ tiên trong đó còn có ba cái luyện đạo cảnh giới nữ tiên tu vi so với vô tướng sinh kém một đường nhưng là cũng không có kém bao nhiêu đây nhất định không phải là bởi vì thân phận địa vị khác biệt ủy thân cho vô tướng sinh cũng không biết cái này vô tướng sinh là thế nào lừa gạt tới tay đây mới là thiên tuyển c h i tử khí vận ra thân a không trần tử có chút mới ta đi một lần này muốn bị lộ đạo nhân con ngươi lạnh lẽo tâm thần chân linh chỗ sâu nhất xoay tròn ma kiếp tháp dục dịch không trần tử trong lòng nghĩ đến nếu là thật lộ chỉ có thể đem những nữ nhân này t i ề n toàn bộ tạm thời c h â n áp đợi đến bản thân từ cái này tán tiên giới vực thoát thân lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn thả mà ra giết là không thể nào giết những người này đều là nhân tộc tiên nhân không trần tử thủ đoạn độc gác đại đa số là nhằm vào kẻ thù sống còn cùng tà ma ngoại tộc những tồn tại này đã giết thì đã giết không trần tử trong lòng không còn vướng mắt nhưng là trước mặt những người này vừa không phải là của mình cựu địch cũng không phải ngoại tộc không trần tử giết trong lòng các nàng có c h ứ ớ n g ngại bản thân thì có tâm ma vấn đề vẫn là ít đưa cho chính mình m ộ t ngạt không qua không trần tử n h ữ n g mày lo lắng sự tình c h ấ n áp về sau mặc dù rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý mớn nhiều tiên nhân như vậy mất tích còn có ba vị luyện đạo đại năng cái này mới giới vực cùng vô tướng sinh môn đồ đệ tử hảo hữu thân hữu nhất định sẽ phát hiện sơ hở nhưng là dù sao cũng so trực tiếp nhìn thấu sau đó kinh động đến toàn bộ tán tiên giới vực tốt coi như bị người nghi ngờ suy đoán bản thân còn có thể nghĩ biện pháp chạy ra khỏi tán tiên giới vực không đến mức trực tiếp bị vây ở chỗ này nếu như bị trực tiếp nhìn thấu đến lúc đó tứ tượng tinh thần đại trận vừa mở mười bảy vị hợp đạo lao tổ đội theo mình trở thành cá trong châu trước tiên ứng phó một lần xem có thể hay không lăn lộn trôi qua chương 404, vô cùng chân thật tiên nhân vô tướng tiên cung bên trong không trần tử đột nhiên cảm thấy mình và vô tướng sinh có chút tương tự mình là lấy sắc phong thần linh đến từng bước một tới mức độ này từng nhiều sắc phong một thần linh thực lực bản thân liền tăng trưởng một phần mà vô tướng sinh thì dựa vào nạp thiếp cưới vợ đến từng bước một đạp vào đ ỉ n h phong từng thêm một cái thế thiếp liền hướng bên trên nhiều đi một bước không biết vì sao đột nhiên đối với cái này vô tướng sinh nhân sinh có chút hâm mộ vì sao kêu không nghĩ cố gắng đây chính là a nếu như nói không trần tử là trong truyền thuyết thần thoại chính thống nhân vật chính vậy cái này vô tướng sinh chính là hoặc ít hoặc nhiều thiếu niên con cái giấu tại dưới gối đầu nửa đêm vụn trộm quan sát phong tục thoại bản nhân vật chính một đám nữ tiên đến đây oán trách vài câu trừ bỏ trong đó ba vị luyện đạo cảnh giới nữ tiên bên ngoài cái khác nữ tiên sau đó liền đều tại vân an về sau rời đi ba ngoại trừ long nữ tử yên bên ngoài hai vị khác luyện đạo cảnh giới nữ tiên được đặt tên là âm thần ngọc cùng rõ ràng tố chân lưu lại cái trước lạnh lẽo cô quạng thân mang toàn thân áo trắng cái sau thanh nhã xuyên một bộ áo bào xanh không trần tử chính lo lắng hai người này hỏi một chút liên quan tới các nàng cùng vô tướng sinh ở giữa vấn đề thời điểm không nghĩ tới hai người hỏi tham lại là không trần tử tu vi có cái gì tiến cảnh lúc nào có thể đột phá hợp đạo cảnh giới âm thần ngọc hạ thấp người ngồi ở không trần tử một bên trí tôn trước khi đi nhưng nói một lần này tiến về thiên ma giới tìm một căn hợp đạo cơ duyên có thể tìm được rõ ràng tố chân thu thập lại không trần tử làm cho hỗn tạp loạn thành một bầy vân s à n g bây giờ tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến lại lên bản thân nghe thấy lần trước đại chiến thời điểm không biết bỏ mình hoặc ít hoặc nhiều tiên nhân liên không ít hợp đạo lao tổ đều cũng tổn thương căn cơ hợp đạo tinh thần thiên đều bị đánh xuyên tu dưỡng đến đến nay vẫn không có khôi phục trí tôn có thể khổ tâm tu hành chỉ có bước vào hợp đạo mới có thể tại loại này giới vực đại chiến bên trong cầm giữ lời nói có trọng lượng thiếp thân môn sinh tử vinh lục còn có cái này vô tướng giới mấy trăm tán tiên hàng tỷ sinh linh đều tại trí tôn ngài trên thân mặc dù tán tiên giới vực giới chủ rất nhiều nhưng là có thể đột phá hợp đạo cảnh giới lại không nhiều cái này vô tướng sinh s ắ c thực là một cái trong số đó nó tu hành pháp môn nhắm thẳng vào một môn ngày sau đại đạo vài vạn và năm liền tu hành đến luyện đạo hậu kỳ cũng chính là luyện đạo đệ lục trọng nhanh đệ thất trọng cảnh giới có thể được xưng là có thiên tư tuyệt luân bản thân hợp đạo thiên địa cũng là căn cơ bên trong mười phần huống hồ cái này vô tướng sinh cũng là khí vận ngập trời h ạ n g người được tán tiên giới vực không ít người xem trọng nếu không phải bị c u ố n vào lưỡng giới đại chiến loại này quan hệ đến mười mấy tên hợp đạo hai tên tạo hóa đại sự kiện bên trong đến gặp phải địch nhân cũng là từ lần trước giới vực đại chiến bên trong sống sót uy tín lâu năm luyện đạo cực giả dựa vào khí vận của hắn cùng căn cơ vậy cũng không đến mức bỏ mạng ở nửa đường nói không chừng thật sự lại mấy phần hợp đạo khả năng hai vị nữ tiên một câu tiếp lấy một câu nhìn như lúc tại quan tâm lại làm cho không trần tử cảm thấy đến một cô vô hình áp lực gáp bách tới không trần tử đột nhiên cảm thấy cái này vô tướng sinh cũng không dễ dàng cùng tự suy nghĩ một chút cuộc sống tốt đẹp không giống nhau lắm nó tiến về không biết bao nhiêu ngoài ước vạn giảm thiên ma giới lấy hạt rẻ trong lò lửa chỉ sợ trong nhà một đám thê thiết buộc hắn nỗ lực nguyên nhân bất quá không trần tử thuận thế liền nghĩ đến lừa dối quá quan biện pháp nhìn hướng âm thần ngọc ta tại thiên ma giới xác thực được một môn cơ duyên và một kiện tiên khí pháp bảo cuối cùng là đền bù bản thân trên người thiếu hụt có hy vọng hợp đạo một lần này trở về ta đã từ thiên tinh tinh chủ nơi đó lấy được tinh thần ngộ đạo tập đang muốn bế quan tiềm tu tham t ư ở n g bản này tiên điển nghĩ đến bế quan khổ tu dù sao tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến sắp đến ta cũng xác thực cần tăng thêm mấy phần thực lực mỗi khi gặp đại kiếp lên chính là vạn vật sinh linh khí vận đụng vào nhau va chạm đại năng cường giả xuất hiện lớp lớp thời điểm một lần này giới vực đại chiến có lẽ cũng là cơ hội của ta vì lẽ đó mới đây hoàn mỹ chú ý cái khác còn xin các vị phu nhân thứ lỗi hai vị nữ tiên vừa rồi chỉ là nói một chút dù sao vô tướng sinh trước đó chỉ là luyện đạo lục trọng mặc dù có mong hợp đạo nhưng là ít nhất còn phải khổ tu trên vạn năm thậm chí vài vạn và năm không nghĩ tới không trần tử giờ phút này nói hắn đã đến hợp đạo ngưỡng cửa nhị nữ kinh hỉ đến cực điểm trí tôn không phải là mới hợp đạo lục trọng chẳng lẽ là bên ngoài được một kiện thượng phẩm tiên khí đền bù c ă n cơ trên đời này cũng không khuyết thiếu dạng này sự tình luyện đạo ngũ lục trọng cảnh giới đại năng tìm được một kiện có được ba bốn đạo tiên thiên pháp tác phù thượng phẩm tiên khí vừa vặn có thể đối ứng bù đắp bản thân tu đạo pháp nhảy lên cưới trên đ ỉ n h phong không trần tử gật đầu một cái trong cơ thể bạo phát ra một cỗ thuộc về luyện đạo cựu trọng khí thế dù sao bản thân về sau cũng chuẩn bị tại tán tiên giới vực để cho ma kiếp đồng tử hợp đạo giờ phút này vừa vặn biểu diễn một hai để cho đám người biết được đằng sau mình nếu là thực dùng ma kiếp tháp hợp đạo cũng không lộ vẻ đột ngột hai vị nữ tiên thấy thế vui vẻ không thôi cả kia long nữ tử yên trong mắt cũng bạo phát ra thần thái sang láng chỉ là cũng đồng thời lộ ra một k i a hồng n g âm thần ngọc tham hỏi một phen sau đó liền cùng rõ ràng tố chân hai người bãi biệt cái kia thiếp thân liền không q cái dày mong trí tôn sớm ngày hợp đạo gọi tổ cầu c h ú c trí tôn hợp đạo thiên địa là một phương đạo tổ tiên tôn rốt cục đem hai vị này hợp đạo cảnh giới nữ tiên lừa đi không nghĩ tới ngồi ở một bên long nữ t ử yên lại đột nhiên nhìn về phía không trần tử khuôn mặt m ở miệng nói ra ngươi không phải là vô tướng sinh đúng không long nữ t ử yên gắt gao nhìn chằm chằm không trần tử con ngươi muốn tử con ngươi biến hóa bên trong nhìn ra mình muốn đáp án ngươi là ai không trần tử thật vất vả rốt cục qua năm quan chém sáu tướng tầng tầng xung qua lúc này chỗ đó đồng ý nhận t h u a nó bắt t r ư ớ c vô tướng sinh tư thái ngươi đang nói mỏ gì đừng làm rộn long nữ tử yên nằm ở không trần tử trên chân bắt lấy duy trì ngồi xếp bằng tư thái không trần tử đặt ở trên đầu gối tay nhìn một chút về sau nở nụ cười xinh đẹp nói ra vô tướng sinh tay nhưng không có quy củ như vậy ta là phu nhân của ngươi cũng không phải là ngươi đạo h i ế u ngươi ôm ta làm sao có thể như vậy thu liễm hẳn là dạng này long nữ tử yên lập tức làm một động tác không trần tử mặc dù con ngươi không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh như thường l o n g nữ tử h i ê n cũng đã vô cùng xác định không trần tử không phải là vô tướng sinh nó tự mình nói ra ngươi là một vị hợp đạo cảnh lao tổ không sai cũng chỉ có dạng này ngươi mới có thể tại thiên tinh tán nhân cùng nhiễm dương tử hai vị lao tổ trước mặt không lọt ra mảy may sơ hở huống hồ lúc ấy xung quanh thiên tinh đấu kỳ nguyên linh cũng tại ở dưới nếu như trở rảnh rỗi biến hóa huyễn hóa chi thuật tuyệt đối d i ấ u diếm bất quá bọn hắn l o n g nữ tử h i ê n từng bước một suy tính đẩy ra nhỏ bé phát hiện sau đó tiến hành suy đoán ngươi không phải là thiên ma giới người thiên ma giới coi như xếp vào con cờ cũng sẽ không đem hợp đạo cảnh giới ma tổ cho phái tới còn đem ma giới đồ đưa tới dạng này được không bù mất hợp đạo cảnh giới lao tổ cũng không thấy nhiều từng cái tại chư thiên vạn giới đều có danh hiệu các thuộc một phương long nữ ánh mắt như đốt hướng về không trần tử khuôn mặt vì lẽ đó ngươi là mới đây cái kia huyên náo sôi sùng sục sủ, hợp ngày sau họa phúc đại đạo mới lên cấp lao tổ cái này long nữ không hổ là từng bước một trợ giúp vô tướng sinh tới mức độ này nữ tiên mặc dù bản thân thiên phú không cao nhưng là trí kế nhưng vượt xa thường nhân trong nháy mắt nhìn ra không trần tử nội tình không trần tử trầm mặc một hồi về sau trong con ngươi ánh sáng nhạt lấp lóe hắn c ư ờ i hỏi ngươi vừa mới phát hiện ta không phải vô tướng sinh vì sao không tại chỗ vạch trần ta đây hơn nữa ngươi biết rõ ta không phải vô tướng sinh vì sao còn phải ô i ý tại ta trong l ự c long nữ tử yên nghe được không trần tử ngầm thừa nhận về sau cũng vô cùng vô hơn nữa vị này hợp đạo lao tổ còn không phải bình thường hợp đạo lao tổ vừa mới hợp đạo liền cùng thiên ma giới thiên phú cao nhất đại tự tại thiên ma ma tổ đấu pháp nghe nói vị này ma tổ vẫn thua ở vị này trên tay được nó chấn áp huyên não tạo hóa thiên ma chủ đều cũng tự tay thôi diễn vị này tung tích sai người tìm kiếm khắp nơi nó có thể nói là trận này thiên ma giới phạm vi cùng tán tiên giới vực đại chiến dây dẫn nổ đây là một vị có thể chấn áp một vị ma tổ hợp đạo lao tổ có thể nhấc lên hư không vô tận ngàn tỷ dặm sóng lớn quay đến l o n g trời lỡ đất tiên thánh long nữ tử yên nụ cười trên mặt càng nồng nặc ánh mắt lập lọe tỏa ra hào quang nàng tiêu vừa cười vừa nói người đó quan tâm đây không chỉ là ta mà là tất cả mọi người ngươi cho chúng ta vì sao phụ thuộc vào vô tướng sinh tu đến chúng ta một bước này từ đâu tới nhiều như vậy ngọt tình mật ý ân ái dối d á m bất quá là hợp tịch đồng tu mà thôi bởi vì hắn có hy vọng trở thành hợp đạo lao tổ hắn tu chính là vô tướng pháp v ậ n giới cơ duyên xảo hợp được cái này vô tướng giới tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là ít có thiên tư hơn người hạng người chúng ta mới lựa chọn hắn hư không vô tận mênh mông tinh hải chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể khai tông gọi tổ bằng không liền xem như trường sinh bất tử hạng người luyện đạo đại năng ở nơi này c h ư thiên vạn giới bên trong cũng bất quá là run dế mà thôi vung tay tức d i ệ t ngươi nếu là có thể phù hộ chúng ta chúng ta liền nguyện ý phụ thuộc vào ngươi ngươi nếu là nguyện ý ta hiện tại cũng có thể đi thuyết phục bọn họ phục thị ngươi vô tướng sinh tính là gì làm sao so hơn được với ngươi loại này hợp đạo lao tổ một phương tiên tôn thiên nhân quả nhiên là một loại hiện thực phải nhân vật đáng sợ suy nghĩ một chút cái kia huyết thần tử lúc trước cùng không trần tử hạng gì c a m thủ có ngươi không có ta có ta k h ô nếu là một ngày kia không trần tử đánh lên thiên ma giới đem cái kia đại tự tại thiên cũng cho thu tuyệt cái này đại tự tại thiên ma ma tổ tưởng niệm cái kêu đại tự tại thiên ma ma tổ chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt buông xuống ân đoán túi đầu t r ầ n thần đều là cử động mấy vạn năm vài chục vạn năm lão quái nhiều hơn nữa ân đoán c ử u hận cũng không chống đỡ được hiện thực khỏi phải nói cái gì ngông nên những cái này tiên thần đạo tổ có là phương pháp để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thay đổi ý chí của ngươi để cho ngươi đời đời kiếp kiếp làm nôn là c ầ u thoát thân không được cái này long nữ tự yên muốn phụ thuộc vào bản thân không trần tử cũng không để ý dưới trướng nhiều hơn một vị luyện đạo cảnh giới nữ tiên hỏi ngược lại nhưng là ngươi lại có thể vì ta mang đến cái gì long nữ tử h i ê n đương nhiên sẽ không nói ta sẽ không vạch trần như ngươi loại này lời ngu ngốc tiên nhân tầm đó cho dù là hợp tịch song tu đều cũng càng giống là một loại thông gia cùng giao dịch đối phương là một vị hợp đạo lão tổ mình muốn được đối phương coi trọng tự nhiên phải xuất ra tiền vốn thiếp thân xuất thân từ tổ long giới vực tổ tiên cùng tiên thiên tinh thần chủ có một tia hương hòa duyên Cái ngươi à y vô t ư ớ n sinh cái này tán tiên giới vực, chính là bởi vì thiếp thân. Chỉ cần thiếp thân mở miệng, cái này tán tiên giới vực liền dung nhập này tán chính thân. cần thân này tán không n thể Chỉ có vực, vực g là vì mở ờ ngờ i nghi n g ư Ngươi đắc tội cái kia thiên ma giới vừa v ẫ n có thể nhờ vào cái này tán tiên giới phạm vi sức mạnh khôi phục nguyên khí thậm chí ngươi còn có thể dung nhập cái này tán tiên giới trở thành tán tiên giới vực thứ mười tám vị tinh chủ hơn nữa ngươi nếu là sau cùng bị phát hiện thân phận ở nơi này tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi không cách nào dung thân ta có thể nương tựa theo cùng tiên thiên tinh thần chủ tia kia hương hòa t ì n h đồng thời thay ngươi liên hệ tổ long giới vực để cho ngươi thoát thân tổ long giới vực tuyệt đối sẽ không cự tuyệt một vị hợp đạo lao tổ gia nhập không trần tử nguyên bản con ngươi bên trong lóe lên ánh mắt hơi hơi định số dưới quả thật có chút động lòng bản thân trước mắt thứ gì không thiếu chỉ thiếu một yên lặng hoàn cảnh để cho mình góp nhặt thực lực cái này long nữ quan hệ bản thân tạm thời không dùng được nhưng là có thể coi như chuẩn bị ở sau nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể vãn hồi thế cục ta xác thực cần phải mượn cái này tán tiên giới phạm vi sức mạnh đồng thời tiêu hóa góp nhặt thực lực người thuyết phục ta cả hai xem như là đã đạt thành hiệp nghị long nữ thản nhiên đứng dậy vui vẻ chuẩn bị quay người rời đi lại đột nhiên quay đầu lại hỏi tới không trần tử nàng cảm thấy không trần tử thực sự không giống như là một tu đạo ngàn vạn năm tiên nhân có chút chỗ trẻ tuổi non nớt phải hơi quá đáng nhịn không được mở miệng hỏi người tu hành đã bao nhiêu năm m ư ờ i vạn năm không trần tử không có trả lời chỉ là lắc đầu một vạn năm mấy ngàn năm một nghìn năm càng nói đến phần sau long nữ tử yên ngự khí lại càng phát van dội có thể thể hiện đưa ra nội tâm trần kinh một nghìn năm không tới long nữ tử yên nói đến phần sau hít vào một ngụm khí lạnh làm sao có thể ngươi sẽ không phải là một vị nào đó tối cao tồn tại chuyển thế trọng tu a không trần tử cũng không rõ ràng hắn trầm mặc không nói long nữ tử yên lúc này nhìn kỹ không trần tử đột nhiên nói ra thiếp thân có thể nhìn một chút ngươi bản tướng không trần tử thân hình nhất c h u y ể n cựu giai thiên nhân thân thể t ả n ra bản thể hóa hình lộ ra lộ mà ra thấy được không trần tử chân chính bộ dáng long nữ tử yên vui sướng gật đầu một cái rốt cục quay người rời đi thiếp thân không lại quay g i à y trí tôn ngài nếu có chuyện gì ngươi trực tiếp tới tử long cung tìm thiếp thân chính là không trần tử cũng không có đ à n g hoàng ngồi mà là vung tay lên trong bóng tôi bắt lấy cái này lòng nữ tử yên một tia khí cơ khí cơ này rơi vào ma kiếp tháp trong nháy mắt liền sáp nhập vào sinh tử kiếp kiếp luân không trần tử mặc dù cùng cái này lòng nữ tử yên đã đạt thành hiệp nghị nhưng là lại không khả năng thực liền tin nàng sợi này khí cơ chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau trừ bỏ bất cứ lúc nào quan sát cái này lòng nữ tử yên động tĩnh bên ngoài nếu là cái này lòng nữ muốn thiết kế bản thân trước đó đều là lá mặt lá trái mình cũng có thể dùng ma kiếp tháp vận chuyển sinh tử kiếp để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn gạt bỏ tại trong trứng nước không trần tử xem một lần lại một lần tinh thần ngộ đạo tập còn có không trần tử đã có qua một lần hợp đạo kinh nghiệm tự giác cảm thấy đã có tám chín năm chắc không còn giống trước đó như vậy hoàn toàn chính là dựa vào phỏng đoán cùng mèo mù đụng tới c h ố t chết mà là thật sự rõ ràng đem hợp đạo trong đó phân đoạn đều cũng suy tính được rõ rõ ràng ràng hắn chuẩn bị bắt đầu luyện lại cái này vô tướng giới sinh tử môn đem ma kiếp tháp căn cơ dung nhập cái này phương thiên địa nó liền rời đi vô tướng tiên cung hướng về vô tướng giới thiên đ ị a bên trong đi đến vô tướng giới có được ba tòa đại lục hải vực được chia làm cựu hải phân biệt do cựu đ i ề u p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong long trùng q u ò n h ạ n dựa theo tán tiên giới vực giới luật tất cả trường sinh bất tử tiên thần đều phải tiến về hư không bên trong lấy thiên tinh pháp mở ra một tòa tiên đảo lơ lửng đất bởi vậy thiên đ ị a bên trong không có tiên nhân cấp bậc tồn tại vô tướng giới sinh tử môn liền ở trung tâm một tòa được đặt tên là minh chân đại lục trung tâm cự đại hồ nước bên trong không trần tử dựa theo vô tướng sinh trí nhớ một bước vượt qua chân trời liền xuất hiện ở giống như gương sáng hồ nước phía trên không trần tử dẫm đạp tại mặt hồ từng đi một đợt dưới chân gợn sóng chậm rãi lan truyền ra ma kiếp kinh chỉ kém một tầng cuối cùng viên mãn nhân quả kiếp cũng là sau cùng một kiếp luyện hóa cái này phương thiên địa về sau có thể mượn giúp cái này phương thiên địa đến biến đổi nhân quả so ma kiếp trong tháp vẹn vẹn dựa vào thiên nhân đến biến đổi phải nhanh hơn vô số lần Ta thấy trên phía chỉ cần cho cành hợp hạm môn đạo đạp ở hợp đạo môn hạm phía trên cảnh giới, sẽ ở giới, giới sẽ vô ự c chiến bên trong một chút có có cầm đại đạo biểu hiện một phen, có lẽ liền tới tinh Nói phen, thể thuận thế cầm tới tinh thần hợp đạo Pháp. h bên trong xong, một một lẽ k n g tướng r rốt ầ n đứng tử tại cục đ giữa hồ. a tay mây phong bế mấy mụ giảm phong hồ ngàn n bế ư c cái sau ra đó đạo một kiếm mở khí à y sinh môn. Văn tử Trưng Thói Tinh Truy vô tướng Vô sinh, sinh tử môn bên trong hiện hóa mà ra hình ảnh là một thiên biến vạn hóa bóng đen huyền diệu thiên địa khiếu huyệt bên trong hào quang rực rỡ cái bóng đứng thẳng trong đó thỉnh thoảng hóa thành nhân hình thỉnh thoảng hóa thành thụ mộc chim thú có ánh sáng mới có ảnh cái bóng không có bản tướng căn cứ ánh sáng bắn ra mà thiên biến văn hóa cái này vô tướng sinh tu hành vô tướng pháp ngược lại có chút ý tứ khó trách nói hắn là có tư cách hợp đạo người không trần tử mắt nhìn cái này quang ảnh dương xuất hiện mà ra phát tắc có thể phán định đây cũng là một môn nhắm thẳng vào đại đạo p h á p môn hơn hết nó hay là động thủ trực tiếp đem cái này quang ảnh chậm rãi rút ra hắn không cần cái này vô tướng sinh vô tướng pháp hơn nữa trước mắt trọng yếu nhất chính là ma kiếp kinh tu luyện ra không trần tử hoạt động cực nhanh cũng cực kỳ thuận lợi thiên địa khiếu quang ảnh tựa như t r ă m sông đổ về một dòng đồng dạng hướng về bên ngoài tuân ra tiến vào cỗ này hóa thân bên trong nếu là thường nhân muốn chiếm lấy cái này vô tướng giới nhất định chính là si tâm vọng tưởng cái này vô tướng giới ở vào tứ tượng tinh thần đại trận bên trong m u ố n tẩy luyện cái này sinh tử môn cũng không phải trong thời gian ngắn thời điểm hơn nữa lúc nào cũng có thể bị người phát hiện sau đó kinh động tán tiên giới hợp đạo lao tổ cũng chỉ có không trần tử như vậy lấy vô tướng sinh thân phận lặn xuống lại trực tiếp lấy vô tướng sinh tu hành pháp môn thu hồi cái này luyện hóa sinh tử môn sức mạnh mới có thể lặng yên không tiếng động làm được đem sinh tử môn tẩy luyện thành công sau ma kiếp tháp từ không trần tử thể nội vừa nhảy ra ma kiếp đồng tử hiển hóa mà ra lao ra còn dư lại liền giao cho ma kiếp ma kiếp tháp để vào trong đó trí đạo kiếp luân không ngừng xoay tròn các xác kiếp khí tràn vào sinh tử môn bên trong vô số kiếp khí giao thoa sau cùng vậy mà dần dần ở trong sinh tử môn hiện ra một k h ỏ a to lớn màu đen mầm tròn nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy giống như là một tinh thần đồng thời lại tựa hồ giống như là nhận thực quan cảnh không trần tử có chút nghi ngờ đây là vật gì nó lập tức hạ quyết tâm đằng sau nhanh đi hỏi một chút cái kia huyết thần tử cái này ma kiếp kinh đối ứng đại đạo là cái gì cái này ma kiếp kinh là từ trong tay hắn lấy được càng là hắn là sư tôn sáng tạo hắn không có khả năng không biết được phía sau đạo lộ là cái gì ma kiếp tháp luyện hóa sinh tử môn về sau vô cùng vô tận linh lực bắt đầu chạy ngược ma kiếp tháp bên trong nguyên bản cựu tầng pháp giới cũng bắt đầu tiếp tục bành trướng thêm ma kiếp tháp sức mạnh cùng cái này phương thiên địa chăm chú liên hệ với nhau từ nay về sau ma kiếp tháp có thể liên tục không ngừng thông qua cái này phương thiên địa sinh tử môn rút ra linh khí ma kiếp trong tháp thiên nhân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa bọn họ triệt triệt để để trở thành cái này phương thiên địa sinh linh phải thiên địa phù hộ phải phương này thế giới thiên đạo thanh lãi có thể nhờ vào phương thế giới này tu hành lĩnh hội đại đạo sau cùng thậm chí thành đạo mà ra từ nay về sau nói không chừng cũng sẽ xuất mấy cái hợp đạo cảnh giới lao tổ trở thành chư thiên vạn giới bên trong cùng loại với long tộc phượng tộc ma tộc loại hình đại tộc đây cũng là một chân chính sinh linh sau cùng thiếu hụt giờ phút này được bù đắp hơn hết trọng yếu hơn chính là giờ phút này toàn bộ thiên địa bên trong một loại huyền diệu pháp tắt tơ đều cũng hướng về ma kiếp trong tháp tủ đến nhân quả không trần tử mặt lộ vẻ mừng rỡ quả nhiên cùng hắn thôi diễn bên trong đồng dạng luyện hóa một phương thế giới có thể gia tốc nhân quả kiếp luân sinh ra dù sao ma kiếp trong tháp chỉ có thiên nhân mỗi loại tộc thiên nhân giúp nhau quan hệ trong đó kết cấu đơn giản hết sức bản thân liền là trường sinh t r ù n g tộc chỗ nào có thể cùng một phương thiên địa hàng tỷ sinh linh vô số t r ù n g tộc giao thoa đản sinh nhân quả chi lực so sánh đang lúc không trần tử cùng ma kiếp đồng tử luyện hóa cái này phương thiên địa chính đang dốc l ò n g lấy lĩnh hội nhân quả kiếp luân thời điểm phương xa tán tiên giới vực trung tâm đột nhiên lóe lên tinh quang quang mang chấn động chuyển khắp tứ phương toàn bộ tán tiên giới vực mười bảy ngôi sao hàng trăm hàng ngàn thiên địa thế giới mấy chục vạn phù đảo tiên đất đồng thời b ộ c phát ra h à o quang sang trói tứ tượng tinh thần đại trận tới thiên tinh tán nhân thanh âm chuyển khắp hư không chấn động tứ phương nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong sinh tử môn không trần tử lập tức ngầm đầu hắn có thể cảm giác được vô tướng giới sức mạnh bị khởi động nhưng là hắn cũng không có ngăn cản ngược lại toàn lực thôi động sinh tử môn cùng vô tướng giới sức mạnh ra chỉ ở nơi này phía trên đại trận nó ánh mắt nhìn phía tinh không bên ngoài làm sao thế này thiên tinh tán nhân tại sao sẽ đột nhiên khởi động tứ tượng tinh thần đại trận chẳng lẽ thiên ma giới tạo hóa thiên ma chủ đến tầng, tầng tinh quang ngưng tụ đông nam tây bắc tứ phương xuất hiện bốn tôn tiên thiên tứ phương thần thú hình bóng giữa thiên địa cái thứ nhất xuất hiện thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ gào thét vào hư không nhấc lên thao thiên cự lãng hướng về phía trên c h ố n g đối đi mà giờ khắc này tán tiên giới v ư ợ t phía trên ngang dọc ngàn tỷ dặm tấm màn đen che lại tất cả ngăn cản lại cảnh tượng phía sau tấm màn đen dần dần tán đi không biết lúc nào thiên ma giới ma thiên cung đã chạy đến tán tiên giới v ư ợ t phía trên đi ma thiên cung giống như bảo tháp đình chót mười ba tầng ma thiên kết hợp thành thân tháp và ước ma đầu ngang dọc hư không đem ma khi đồng hóa đạo hư không bên trong từng một cái góc từ tán tiên giới vực ngửa đầu nhìn tới liền thấy một khổng lồ phải có chút khoa trương thế giới hiện hiện ở trước mắt che lại tán tiên giới vực phía trên mười ba vị ma tổ vậy mà đem cái kia thiên ma giới cũng cho ảnh xạ đến tán tiên giới vực phía trên đại h á c thiên ma tổ hiện lộ ra thân hình nó nhờ vào ma thiên cung mười ba hướng ma thiên giờ phút này pháp lực đã bành trướng đến cực hạn có thể thay đổi tinh vực tiên diệt hư không đại hắc thiên ma tổ che đậy tinh mạc ma thân vung vẩy lên một trôi cổ đ i ể n đồng truy hạ xuống cùng cái kia tứ tượng tinh thần đại trận đánh vào nhau toái liệt hư không hết thể cho ta vỡ quang mang từ song phương va chạm chỗ phát ra trong nháy mắt thật giống như thái dương nổ tung đồng dạng nổ tung xuất vô tận k i a sáng đem hư không nhuộm là màu trắng tứ phương thần thú huyễn ảnh phát ra một tiếng kêu rên về sau trực tiếp băng liệt bất luận là tứ tượng tinh thần đại trận vẫn là cái kia thiên ma giới ảnh s ạ n đều cũng kịch liệt chấn động không trần tử thậm chí nhìn thấy nơi xa không ít tiên đảo lơ lửng đất trong nháy mắt vỡ vụn ra không chịu nổi áp lực bạo liệt thành hải cốt nhìn qua kinh tâm động phách kỳ thực cũng là như thế không biết bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt t h i ê n d i ệ t tại trong đó bọn họ thậm chí đều còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì liền vĩnh cựu tắn mất tứ tượng tinh thần đại trận sức mạnh to lớn hết sức đã qua liên tạo hóa cảnh giới tồn tại đều có thể chống đỡ được nhưng là cái kia cổ điển đồng truy hình dạng cực phẩm hậu thiên linh bảo liền tựa như tinh quang khắt tinh đồng dạng r i a n g xuống tất cả tinh quang toàn bộ yên diện thôn p h ệ liền tựa như không chịu nổi một kích kén tầm một dạng không phải là cái này đồng truy sức mạnh vượt qua tạo hóa cảnh dù sao có mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn tạo hóa thiên ma chủ liên tạo hóa thiên ma chủ ngày xưa đều không thể phá trận này có thể tưởng tượng trận này uy lực nhưng là cái này đồng truy liền tựa như chính là cái này tứ tượng tinh thần đại trận cùng tinh thần lực khắt tinh đồng dạng cái này tứ tượng tinh thần đại trận bị nó nhẹ nhàng đâm một cái liền bị xuyên thấu sau đó toàn bộ tứ tượng tinh thần đại trận liền tựa như thoát hơi đồng dạng mênh g ô n g tinh lực hướng về ngoại bộ tiết lộ đi toàn bộ tứ tượng tinh thần đại trận đừng lấy điểm phá diện giống như núi lở đất nước một dạng bắt đầu tan giã toàn bộ tán tiên giới vực tiên nhân toàn bộ đều sợ ngây người căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này làm sao có thể tứ tượng tinh thần đại trận phá đó là cái gì pháp bảo đại hát thiên ma tổ cực kỳ đắc ý trong nháy mắt triển khai truy thứ hai tốc độ kia nhanh chóng hết sức nó bỗng nhiên xuất thủ chính là muốn đánh tan tiên giới phạm vi một trở tay không kịp muốn thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt định ra thắng bại tay vỡ vụn tinh thần một lần này hắn trực tiếp đánh vào tán tiên giới vực trung tâm cái kia mười bảy ngôi sao bên trong một k h ỏ a chỉ cần hắn thành công cái này tứ tượng tinh thần đại trận liền hoàn toàn biến mất khuyết một k h ỏ a chủ tinh trận cước thật giống như k h u y t một chân cái bản làm sao có thể chống đỡ thêm nổi phía trên lại vượt đông ông ngôi sao kia ở kiện này hậu thiên linh bảo phía dưới liền tựa như lấy t r ứ n g t r ọ i với đá đồng dạng nhìn một chút liền cảm thấy y ê u ớt không chịu nổi một kích một dao phong phía dưới liền bạo liền xuất tầng tầng vết dạng tinh thần phía trên tinh quang màn che trực tiếp sụp đổ mắt trần có thể thấy phía trên đất liền sụp đổ sinh linh câu phần một vị hợp đạo lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hợp đạo tinh thần tất cả thương thế đều sẽ chỉnh lên hắn bản thân bản thể phía trên chương bốn trăm linh sáu thiên ma chi chiến mà đại hắc thiên ma tổ lần nữa tăng cường sức mạnh mắt thấy cả viên tinh thần sẽ phải tại áp lực cường đại trực tiếp bể mất lúc này thiên tinh tán nhân xuất thủ tinh quang la bàn ngang dọc dựng lên trọn vẹn thiên phủ thần châu theo sát phía sau cùng lúc đó còn có từng đạo tuyệt phẩm tiên khí xuất hiện ở phía trên biến đổi đủ loại đại đạo thần thông mười sáu viên tinh thần đồng thời vận chuyển toàn lực bảo vệ tại viên tinh thần này phía trên mười sáu vị hợp đạo lao tổ đồng thời xuất thủ chặn lại cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo còn có cái kia đại h ắ c thiên ma tổ vô địch t h y thế cùng lúc đó dưới chân tinh thần bản cờ chuyển động tứ tượng tinh thần đại trận tụ hợp nguyên bản không ngừng tiết lộ tinh lực sụp đổ tứ tượng tinh thần đại trận bắt đầu thiết lập lại nguyên bản chết đi vị trí thiên địa thế giới tan vỡ tiên đảo p h ụ lục m ấ u khớp cũng bắt đầu ở đấu chuyển tinh di đại đạo thần thông phía dưới khôi phục nguyên bản vị trí hoặc là do những người khác tiến hành bổ sung thiên tinh tán nhân giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi nếu không phải hắn sớm có phòng bị giờ phút này chỉ sợ toàn bộ tán tiên giới vực liền bị cái này thiên ma giới lôi đình nhất kích trực tiếp đánh phát ngọc rồi nó phát giác được không đúng trong nháy mắt toàn lực thôi động tứ tượng tinh thần đại trận lại lập tức cùng mặt khác mười sáu vị tinh chủ cùng nhau xuất thủ chặn lại đại hát thiên ma tổ muốn phá đại trận một cướp dự định chỉ sợ trước mặt cái này thiên ma giới tính toán liền thực được như ý cho tới nay tán tiên giới vực đều là cao cao tại thượng tự nhận là chỉ cần tạo hóa thiên ma chủ không xuất thủ liền gối cao không lo bởi vậy đều là toàn lực để phòng lấy tạo hóa thiên ma chủ trừ cái đó ra không có đem cái kia thiên ma giới bất luận nhân vật nào để vào mắt không nghĩ tới tạo hóa thiên ma chủ không có tới cái này đại hát thiên ma tổ cầm một trôi cực phẩm hậu thiên linh bảo thiếu chút nữa đến tán tiên giới vực vào chỗ chết đại hát thiên tạo hóa thiên ma chủ quả nhiên tìm được cái này về sau thiên tinh kiếp đại đạo biến đổi linh bảo chuyên môn dùng để đối phó ta tán tiên giới đại hát thiên ma tổ không thèm để ý chút nào chỉ là vừa mới hai phát thôi động cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo sức mạnh cũng để cho nó cảm giác được không thở nổi bất luận là tiêu hao pháp lực hay là đánh nát đại trận cùng tinh thần mang tới phản chấn đều làm cho vị này tu hành vô số năm đầu ma tổ cảm giác được cố hết sức không thôi tứ tượng tinh thần đại trận đã xuất hiện sơ hở ta xem ngươi vẫn có biện pháp gì có thể ngăn cản ta thiên ma giới mặc dù thiên tinh tán nhân trên tay còn có át chủ bài thậm chí tiên thiên linh bảo xung quanh thiên tinh đấu kỳ đều cũng còn chưa có xuất hiện nhưng là đại hát thiên ma tổ cũng không sợ nó thậm chí là có ý định muốn bức bách cái này thiên tinh tử vận dụng xung quanh thiên tinh đấu kỳ tạo hóa thiên ma chủ bây giờ duy nhất k i ê n kỵ chính là vật này chỉ cần thứ nhất thay đổi tất nhiên sẽ sẽ xuất hiện sơ hở tạo hóa thiên ma chủ cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ đến lúc đó quyền chủ động liền toàn bộ rơi vào thiên ma giới trong tay thậm chí có thể một trận chiến kết thúc trận này giới v ư ợ t đại chiến hơn hết thiên tinh tán nhân phảng phất cũng đoán được thiên ma giới tính toán Quả theo ự c có cái Mặc lúc cũng chí là linh lập lại, là này vàng toàn không không thiên định tinh thần tinh thần thiết hiện hở, nhưng là ít、so、toàn bộ đổ phải tốt hơn nhiều. h dụng tiên ổn tượng trận. tượng trận trong sử sơ so sụp dù đại đại vội tứ tứ xuất ít ít tốt Giết. t bảo, bộ đổ đại hắc thiên ma tổ ra lệnh một tiếng vô số ma đầu hướng về tán tiên giới vực nội sắt đi những cái này ma tộc ma đầu ma thần dọc theo tứ tượng tinh thần đại trận đổ xuống khe hở hướng về bên trong giết vào nào về phía nguyên một đám p h ụ lục tiên đảo thiên địa thế giới bên trong thiên tinh tán nhân cũng lập tức truyền âm tứ phương thiên ma giới đ ộ t kích tất cả tán tiên giới v ư ợ t giới chủ tán tiên nhanh chóng ninh địch mười bảy vị tinh chủ nâng lên tinh thần cùng phía trên mười ba tầng m à thiên đối ứng ba mươi vị hợp đạo lão tổ ở phía trên đấu pháp phía d ư ớ i ma đầu ma vương tiên nhân tu sĩ giống như thủy triều một dạng kết nối tương bính trong lúc nhất thời khắp nơi đều loạn thành một đống đại chiến bắt đầu thiên ma h ô n chiến vô tướng giới giới ngoại phô thiên cái địa ma đầu từ bên trên vọt xuống tới đến chỉ là nhìn thấy thiên tử ma thì có bảy người nhiều ma vương càng là có mấy trăm về phần cái khác ma đầu ma tổ càng là hơn ước số lượng bọn họ đã để mắt tới vô tướng giới chuẩn bị đem nơi này sinh linh đổ sát hầu như không còn đem cái này thiên thế giới phụ lục tiên đảo cướp đoạt không còn vô tướng giới phụ thuộc cái kia tiên đảo phụ lục phía trên một đám tiên nhân dọa sắc mặt trắng bệnh bọn họ chỗ nào đánh qua tàn khốc như vậy đại chiến lần trước giới vực đại chiến bọn họ cũng là phe thắng lợi ở bên ngoài truy đuổi ma tổ công phá ma giới mà giờ khắc này những ma đầu này vậy mà đánh vào tứ tượng tinh thần đại trận bên trong đây là lần trước giới vực đại chiến chưa từng phát qua sự tình vô tướng tiên cung bên trong một đám nữ tiên cùng môn đồ đi tới không trần tử bế quan chỗ cái này có thể như thế nào cho phải như thế đột nhiên thế cục biến thành cái dạng này c h í tôn đây c h í tôn bế quan đến thời khắc mấu chốt ba lúc này nhất định phải mời ra trí tôn bằng không sẽ trễ cửa cung mở ra không trần tử chậm rãi đi ra con ngươi nhìn thoáng qua những cái này bối rối phải không còn hình dáng tiên nhân hơi có chút không thích hoảng cái gì thứ nhất mở miệng mặc dù là quát lớn nhưng lại để những người này tìm được chủ tâm nhất đồng dạng lập tức gan định xuống tới chư vị nữ tiên riêng phần mình hành lễ còn xin trí tôn xuất thủ ngăn cản xâm phạm ma tay hắn vừa nhấc vô tướng tiên cung liền bay ra vô tướng giới hướng tới trước mặt cái kia phô thiên cái địa ma đầu đi dẫn đầu mấy cái thiên tử ma lập tức nhận ra không trần tử bộ này hóa thân thân phận thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị thậm chí riêng phần mình đều cũng phân phối xong nhiệm vụ người kia chính là tán tiên giới vô tướng giới giới chủ vô tướng sinh giết hắn một cái công lớn người này hơn hết luyện đạo lục trọng đem h ắ n ă n chúng ta ma công liền có thể tái trương lên mấy tầng vô tướng giới chi nội lao ra tiên nhân cùng tu sĩ nguyên một đám đứng tại hư không bên trong hướng về không trần tử vô tướng tiên cung tới gần còn chưa chiến dĩ nhiên sinh e sợ nhiều như vậy ma đầu toàn bộ đều hướng về phía ta vô tướng giới mà đến tinh chủ đều bị thiên ma giới ma tổ kéo lại giờ phút này đã không dành bận tâm chúng ta tứ tượng tinh thần đại trận cũng không có tác dụng chúng ta làm sao có thể đủ chống đỡ được những ma đầu này không trần tử cùng thiên ma giới đấu không phải là một lần hai lần loại trang diện này đã là nhìn lắm thành quen mảy may không hề bị lay động trong tay hắn dẫn theo cái kia vô tướng tiên đèn đứng ở vô tướng tiên cung phía trước nhìn như thúc giục cái này tiên khí chỉ là những cái này đều là biểu tượng tại vô tướng tiên đèn bên trong cái kia lửa đèn giờ phút này đã đổi thành ma kiếp tháp ma kiếp tháp nhất c h u y ể n trong tháp toát ra quang mang xuyên thấu qua chụp đèn chiết xạ ra đủ loại quang ảnh tán lạc tại hư không vô tận đèn bên trong lập tức nhìn thấy vô cùng vô tận thiên nhân từ quang ảnh bên trong sông ra từng cái đều là lộng lây xa hoa thân mang thiên nhân hà y ỉa trong nháy mắt bên trên bầu trời quang ảnh biến hóa nhất sinh nhị nhị sinh tam vô tận biến đổi sau cùng khắp thiên chính là thiên nhân hình bóng phô thiên cái địa hướng về những cái kia ma đầu đi chỉ là cùng cái kia không có bố cục ma đầu so sánh những cái này thiên nhân giúp nhau tầm đó kết thành một tòa đại trận bản thân tu thần thông càng là cùng một loại kết hợp với nhau uy lực hàng ngàn hàng vạn dâng đi lên cao thiên nhân mua kiếm không trần tử kiếm chỉ vung lên bên trên bầu trời thiên nhân kết thành kiếm trận vô số kiếm khí phát ra hướng về ma đầu vây quét đi thậm chí không ít thiên nhân bản thân liền biến thành một chuôi tiên kiếm đánh tới hàng tỷ ma binh ma tướng ngàn vạn đạo kiếm khí xông ra trong nháy mắt đem trời đều thanh không thiên nhân cùng ma binh ma tướng giao nhận đối phương giống như bị kiếm khí hải dương trôn vùi bắt đầu còn có thể nhìn thấy hư không bên trong hắc khí lan tràn theo thời gian co vào sau cùng cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy từng đạo từng đạo kiếm khí màu trắng giống như giống như cá bơi tại bên trong chiến trường xuyên qua giống như cối say thịt một dạng chém giết những cái này ma binh ma tướng không trần tử trong nháy mắt liền diệt những cái kia ma binh ma tướng đem hắn chém giết không còn đừng nói là thiên ma giới thông xoáy những cái này ma binh ma tướng thiên tử ma những cái kia vừa mới còn nói s u ố i quẩy lời tán tiên giới tiên nhân giờ phút này cũng nguyên một đám trận mắt hốt mồm hơn nữa không trần tử chiêu này chật nhìn đi lên thật sự hơi có chút vô tướng pháp hàm ý thiên biến văn hóa vô định hình chỉ là bất luận là uy lực hay là khí tượng đều cùng trước đó không thể giống nhau mà nói đám người căn bản không có nghi ngờ đây không phải thuộc về vô tướng sinh đạo thuật chỉ coi là vô tướng sinh đạo pháp thần thông nâng cao một bước tu luyện đến cực hạn tên trí tôn cái này thần thông chúng tiên hít sâu một hơi ngươi không có nghe nói sao trí tôn ở bên ngoài được cơ duyên bây giờ đã là luyện đạo cựu trọng có hy vọng hợp đạo có người nói bản thân lấy được tin tức lời này vừa ra tất cả mọi người kính sợ nhìn về phía không trần tử hợp đạo cùng nó phía dưới chính là trời và đất khác biệt so tiên nhân cùng p h à m nhân khác biệt còn muốn lớn hơn khó trách như vậy đám người mới chợt hiểu ra c h í tôn đạo pháp thông thiên đừng để những ma đầu này chạy bọn họ trong nháy mắt chiến ý giạt rào cùng từ chỗ khác chạy tới ma đầu cùng vừa mới tại trong kiếm trận lưu lại ma vương chiến ở cùng nhau đánh trận đánh ác liệt những tiên nhân này nguyên một đám sợ chết ham sống x ô i do chiếm tiện nghi nguyên một đám khí thế ngang nhiên cái kêu bảy tôn thiên tử ma không dám tin mắt nhìn không trần tử chiêu này thanh tràng thần thông trong n g á y mắt xoắn giết bọn hắn dưới trướng ma binh ma tướng không lẫn nhau sinh giết hắn nhất định phải giết hắn đồng loạt ra tay tuyệt đối đừng lưu thủ bảy tôn thiên tử ma gào thét hướng về không trần tử giết tới đây bọn họ cũng cảm thấy trước mặt cái này vô tướng sinh cường hãn vừa mới một ngón kia cũng kinh động bọn họ huống hồ chết nhiều như vậy ma binh ma tướng chỉ có giết cái này vô tướng sinh cướp đoạt hắn vô tướng giới mới có thể bù đắp tổn thất của bọn họ bằng không bọn họ trở về chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt mà không trần tử đi về phía trước mấy bước trước mặt đối với hướng cái kia xuất lĩnh ma binh ma tướng mà đến thiên tử ma không trần tử trong tay tiên đèn nhấc lên giống như tiên đồ trong bức tranh thần nhân khắp bộ vân mang đến trong đó ba tôn thiên tử ma chạm mặt tới sông lên phía trước nhất cùng nhau thi triển thần thông hướng về không trần tử công kích mà đến không trần tử thân hình lấp lóe thật giống như tiến nhập một cái không gian khác bên trong tránh thoát ba vị này thiên tử ma pháp tắc thần thông trực tiếp tới gần sau đó đang lúc trở tay liền đem nó trấn áp đạo ma k i ế p tháp còn dư lại bốn tôn thiên tử ma dọa đến hồn phi phách tán bọn họ thậm chí đều cũng không thấy rõ ràng phía trước ba vị kia thiên tử ma là thế nào không còn nhưng là càng là như vậy thì càng để cho người ta sợ hãi người này không thích hợp có vấn đề rút lui tranh thủ thời gian rút lui bốn người này quay người chia làm bốn cái phương hướng khác nhau bỏ chạy không trần tử động thủ thư không bên trong lần nữa ảnh xạ gian lận vạn đạo thiên nhân hình bóng ngàn vạn đạo kiếm khí hợp thành một đạo nhất kiếm ngang dọc hư không tê liệt nghìn vạn dặm đem cái này còn dư lại bốn tôn thiên tử ma chém g i ế t thật giống như g i ế t heo cầu một dạng nhẹ nhàng thoải mái cái này khiến chạy tới chợ giúp không trân tử sợ hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ba vị luyện đạo cảnh giới nữ tiên có chút không biết làm sao trong đó hai vị ngơ ngác mắt nhìn trước mặt không trân tử cảm giác có chút không biết hắn một dạng nữ tiên âm thần ngọc cầm trong tay một cái tiên kiếm mắt nhìn một kiếm kia chém vỡ hư không ngang dọc nghìn vạn dặm kiếm khí l ạ n g lẽ thanh kiếm giấu ở phía sau trí tôn chuyến này sau khi rời khỏi đây trở về đạo pháp thần thông vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế long nữ tử yên càng là thầm nghĩ trong lòng không hổ là hợp đạo cảnh ngay cả đại đạo thần thông đều vô dụng những cái này luyện đạo cảnh giới tồn tại cho dù là hậu kỳ ở tại trước mặt cũng như run dế đồng dạng trở bàn tay tức d i ệ t không chỉ là vô tướng giới trên giới tiên nhân chân phấn không thôi chung quanh không ít trong thiên địa tiên nhân giới chủ nhìn thấy không trần tử một kiếm này cũng rất là chấn động càng là phấn khởi chém giết chương bốn trăm linh bảy tạm thời ngưng chiến tứ tượng tinh thần đại trận vỡ ra từng đạo từng đạo khe hở ngang dọc không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm màu đen màn tre bao phủ ở phía trên cái này màu đen màn tre phảng phất có cái này giống như đấu chuyển tinh di thần thông có thể đem ma binh ma tướng trong nháy mắt từ một đầu khác chuyển rời đến gần nhất chiến trường đại chiến bên trong không ngừng có tiên đ ả o phù lục bị công phá thậm chí có mạnh mẽ thiên tử ma công vào tinh thần thiên địa chi bên trong tùy ý cất đoạt l ô i hỏa đầy trời đất liền vỡ vụn vô số linh hồn huyết khí tại kêu thảm kêu rên bên trong bị ma đầu sở cướp đ o ạ n hoặc là dung luyện nhập ma đạo trong pháp khí cũng tương tự có số lớn ma đầu rơi xuống hư không rơi xuống tại tán tiên giới tiên nhân trong tay trong ngày thường cao cao tại thượng tiên nhân ma vương thật giống như cỏ rác một dạng chết đi luyện đạo đại năng cũng không đáng giá nhắc tới hư không bên trong vô số thi hải trôi nổi không trần tử dẫn theo vô tướng tiên đèn hành tẩu tại hư không bên trong đem chính mình chém giết ma binh ma tướng ma vương thiên tử ma thi hài toàn bộ thu nhập ma kiếp tháp bên trong những ma đầu này vừa vặn có thể dùng đến bổ sung ma kiếp tháp tăng thêm uy lực của nó trong lúc nhất thời không trần tử không chỉ có giết ra vô tướng giới vẫn xông vào những giới khác chủ chiến trường bên trong đặc biệt bắt được những cái kia thiên tử ma ma vương đem hắn c h â n áp bổ sung ma kiếp tháp thứ cựu tầng không trần tử cử động lần này đồng dạng dẫn tới vô tướng giới phía trên khe hở bên trong tấm màn đen bên trong càng nhiều ma đầu tuôn ra hướng về nó vây công mà đến. về vây mà bất quá khi một tôn luyện đạo cựu trọng thiên tử ma đô bị không trần tử bắt lại phong ấn về sau phun trào tấm màn đen liền ngưng lại không còn có ma đầu hướng về không trần tử cái phương hướng này vào tới trận đại chiến này đấu hơn nửa tháng không trần tử chỉ là nhìn bằng mắt thường đến thiên địa thế giới sụp đổ hình ảnh liền thấy bảy tám cái chớ nói chi là tại tinh hà chỗ sâu không thấy được cái bóng chỉ sợ còn có không ít giới c h ủ bỏ mạng ở trong đó về phần sụp đổ phụ lục tiên đảo càng là vô số kệ mà lên mới mười bảy vị tán tiên giới hợp đạo lao tổ cùng thiên ma giới mười ba vị ma tổ đấu pháp t h u ậ t nhìn cũng không quá tốt đừng nhìn tán tiên giới hợp đạo lao chủ nhân đếm càng nhiều nhưng là tiên thần đấu pháp cho tới bây giờ liền ý tứ không phải là nhiều người mà là đạo pháp cao thâm thần thông lợi hại thiên ma giới có đại h ắ c thiên ma tổ cùng đại ác đạo thiên hai vị tu hành không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm ma tổ cái khác không ít ma tổ càng là tán tiên giới còn chưa từng khai sáng liền đã đi theo tạo hóa thiên ma chủ tu hành tám tiên giới v ư ợ t đỉnh chiến lược xa xa không kịp thiên ma giới thường ngày mượn nhờ tứ tượng tinh thần đại trận cùng tiên thiên tinh thần chủ cùng xung quanh thiên tinh đấu kỳ ép tới thiên ma giới không ngẩng đầu lên được thời điểm tự nhiên không cảm thấy giờ phút này liền hoàn toàn bạo phát hiện ra bọn họ khuyết điểm chớ nói chi là cái này đại hát thiên ma tổ trên tay vẫn cất dấu đơn độc c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lướt qua hợp đạo tinh thần liền nhìn thấy tinh m ạ k i ê n liên diệt đập lấy tinh thần liền chấn động x u ấ t từng đầu vết nước cái này uy thế kinh khủng để cho tán tiên giới vực chư vị hợp đạo lao tổ nguyên một đám dọa đến căn bản không dám lên t r ư ớ c cùng cái này đại hát thiên ma tổ liều mạng khắp nơi nhận gò bó hơn hết theo tán tiên giới vực bên trong tiên nhân theo đấu pháp dần dần có điều lệ thiên ma giới tiêu hao cũng càng lúc càng lớn tán tiên giới vực rốt cục vẫn là đánh lui thiên ma giới đây giống như thủy triều một dạng công kích v ò g trời phía trên tấm màn đen phun trào vô số ma đầu thối lui một lần này giới vực đại chiến cuối cùng là tạm thời ngừng nghỉ xuống tới nhìn phía xa hư không bên trong phô thiên cái địa ma binh ma tướng rút lui đi lưu lại là một mảnh hỗn độn vô tướng giới người nguyên một đám cũng là lòng còn sợ hãi may mắn giới chủ vô tướng sinh đạo pháp thần thông cường hành bằng không bọn họ cũng sẽ cùng những cái kia giới vực một dạng bọn họ có thể là tận mắt thấy trong ngày thường cao cao tại thượng giới chủ trí tôn đều bị đồ s á t thôn vệ toàn bộ thiên địa thế giới bị đối phương không chút lưu tình đánh xuyên phá hủy sinh tử môn đ ầ y giới sinh linh tùy theo cùng nhau rơi xuống đủ loại thảm tướng người xem lệnh cả người không trần tử dẫn theo vô tướng tiên đèn trở về trận đại chiến này có thể để hắn kiếm lời không ít phía trên có một đám hợp đạo lao tổ chìa vào không có hợp đạo cảnh nhân vật xuống tay với hắn nơi này còn không phải mặc cho hắn ngang dọc hắn bốn phía bắt ma vương thiên tử ma cảnh giới tồn tại đem hắn chấn áp ngay cả ma kiếp tháp đột phá tầng thứ mười về sau thập kiếp thiên nhân dự trữ đều cũng chuẩn bị không ít không trần tử vừa về đến vô tướng giới sở thuộc tiên đ ả o phụ lục phía trên từng vị tiên nhân lập tức chạy đến triều bái bài kiến trí tôn một lần này mọi nơi có người đều là thoải mái tiếp thu đám người nhao nhao nói ra lấy lòng cùng tán thưởng ngữ điệu không ít người cực điểm l ị n h ngọn hoàn toàn nhìn không ra cái này lại là một vị tiên nhân vô tướng tiên cung bên trong long nữ tử yên xuất lĩnh lấy một đám nữ tiên tiến lên trí tôn vừa mới có thể là đại phát thần uy trở tay tùy tiện c h ấ n áp bảy vị thiên tử ma có thể tính là danh dương tán tiên giới vực rõ ràng tố chân một bộ ngây thơ mơ n g ọ n g ngự khí nói ra trí tôn một kiếm kia có thể là đem thiếp thân đều cũng xem ngây ngô đây không trần tử giờ phút này tâm tư hoàn toàn không ở nơi này chỉ là cùng một đám tiên nhân chào hỏi đóng vai cái gọi là vô tướng sinh nhân vật hắn đang chờ tán tiên giới vực m ộ ư ơ i bảy vị hợp đạo lao tổ động tác kế tiếp vô tướng sinh cũng đã ở đây trong trận chiến ấy triển lộ tài hoa hiện lộ r a luyện đạo đỉnh phong thực lực chiến lược cực mạnh thậm chí thiên ma giới luyện ra cực phẩm hậu thiên linh bảo toái tinh truy tin tức hay là bản thân mang về nếu không tán tiên giới vực chỉ sợ liền thật muốn bị nguy hiểm tổn thất còn thảm hơn nặng hơn mấy chục gần trăm lần hắn không có khả năng không bị những cái kia hợp đạo lao tổ chú ý bản thân có lẽ có thể mượn nhờ một trận chiến này biểu hiện còn có thiên ma giới mang tới uy hiếp thật lớn lực nghĩ một chút biện pháp giành cái kia tinh thần hợp đạo pháp quả nhiên không đến bao lâu tán tiên giới vực trung tâm liền chuyển tới thiên tinh tán nhân hơi có vẻ thanh e m mệt mỏi tán tiên giới vực tất cả giới chủ nhanh chóng đến đây tinh la kỳ bản quả nhiên thiên tinh tán nhân chính đang triệu tập tán tiên giới vực tất cả giới chủ tiến đến thương nghị kế tiếp toàn bộ tán tiên giới vực nên như thế nào ứng đối một lần này khí thế hung hăng thiên ma giới không trần tử lập tức đứng dậy ta đi một chút liền trở về ba trước đó làm cho vô tướng sinh không thể không viễn trinh thiên ma giới để câu đột phá hợp đạo cơ hội một đám nữ tiên thế thiếp lúc này thân mật đến cực điểm nguyên một đám dính ở bên người không trần tử không chịu phong tay cả kia lạnh lùng như băng âm thần ngọc vậy mà cũng ẩn ẩn làm tiểu nữ nhi trạng thiếp thân liền tại vô tướng tiên c u n g chờ lấy trí tôn trở về vô tướng giới sở thuộc một đám tiên nhân cũng là không trần tử đưa đến truyền tống đài phía trên cùng tiên trí tôn long nữ tử h i ê n lúc này theo sau lặng lẽ đem một viên lệnh phù tiên chiếu đặt ở không trần tử trong lòng bàn tay trung tâm nếu là thiên tinh tán nhân phát hiện ngươi có vấn đề ngươi liền lộ ra phù này chiếu hắn hẳn là liền sẽ không quá khó xử ngươi không trần tử nhìn một cái đây là một đạo long hình phụ chiếu huyền diệu đến cực điểm hẳn là xuất từ một vị nào đó ít nhất chắc cũng là hợp đạo cảnh giới tồn tại tay hắn liền thu vào tuy nói hắn không quá ưa thích loại này bị động thủ đoạn nhưng là nói không chừng liền dùng tới đây nhờ vào chuyển giao đài đấu chuyển tinh di không trần tử trong chớp mắt liền xuất hiện tán tiên giới vực trung tâm nơi này bởi vì cùng loại b à n cờ cũng được xưng là tinh la kỳ bản là tán tiên giới trung tâm chỗ giờ phút này trên b à n cờ dâng lên từng tòa tinh vân vân sảng mấy trăm gần ngàn vị giới chủ đã đến trận n h a u n h a u dựa theo thứ tự ngồi ở tinh vân bên trên rừng mây lam hà giới chủ chết một vị giới chủ lời nói xuống thấp là hảo hữu của mình mất đi bi thống không thôi ta đây một lần cũng tổn thất nặng nề đ o á n chừng một vạn năm đều cũng sửa chữa phục hồi không trở lại đại đa số người đều là than thở ta giới chướng đồ nhi tử thương hầu như không còn bản tọa cùng cái kia thiên ma giới không đội trời chung một ông lao tướng mạo giới chủ muốn rách cả mí mắt Hận không thể t r ự chương tiếp đổi k bốn trăm linh tám đúng phương pháp tán tiên giới vực chư vị tiên nhân đều có chút bi quan nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì một lần này đại chiến bên trong tổn thất nặng nề mà là bởi vì tứ tượng tinh thần đại t r ậ n phá từng đạo từng đạo vết nứt bây giờ vẫn tràn ngập tại tinh la kỳ bàn phía trên giống như xấu xí vết sẹo hoàn toàn giống nhau pháp khép lại để cho người ta không dám tin cái này tứ tượng tinh thần đại trận có thể nói là tán tiên giới vực chư tiên tín ngưỡng cũng là bọn hắn lớn nhất ỷ lại cùng dựa vào giờ phút này dựa vào không thể tái bảo hộ bọn họ không phải do hắn môn không cảm giác được sợ hãi và bối rối tinh la trên bàn cờ từng vì sao sáng lên tinh quang tràn ngập bên trong từng vị hợp đạo lao tổ đi ra ngồi xuống tại phía trước vẫn là lấy thiên tinh tán nhân làm chủ do kỳ chủ cầm thế c ụ thứ nhất mở miệng chính là c h ấ n an trái tim tất cả mọi người tình các vị đạo hữu lần này có thể đánh lui thiên ma giới phạm vi c h ư vị xuất lực không ít cũng đều có tổn thương thiên tinh ở chỗ này tạ ơn các vị đạo hữu xuất thủ chúng giới chủ n h a u n h a u nói ra chúng ta cùng tán tiên giới v ư ợ t cùng tồn vong huống hồ tổ chim bị phá há mà còn lại t r ứ n g chúng ta tất nhiên toàn tâm k i ệ n lực cùng cái kia thiên ma giới phạm vi đấu đến cùng thiên tinh tán nhân xuất hiện vẻ mặt của mọi người liền đã khá nhiều thiên tinh tán nhân cũng lộ ra nụ cười nói tiếp lần này thiên ma giới phạm vi tạo hóa thiên ma chủ tế luyện một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo bởi vậy đánh ta tán tiên giới một trở tay không kịp nhưng là một lần này đánh lui thiên ma giới phạm vi liền đại biểu lấy kỳ âm mưu đã được chúng ta nhìn t h ấ u bọn họ dĩ nhiên mất đi lớn nhất tiên cơ một lần này bọn họ cũng tổn thương không nhỏ trong thời gian ngắn không cách nào lại độ đột kích lần tiếp theo đến chính là chúng ta phản kích thời điểm huống chi chúng ta còn có xung quanh thiên tinh đấu kỳ lời này vừa ra đám người n h o nhao nghị luận cuối cùng là có thêm vài phần lòng tin lời mặc dù nói như vậy nhưng là không trần tử nhìn kỹ liền phát hiện mười bảy vị tán tiên giới hợp đạo lao tổ cũng chính là tinh chủ bây giờ có mặt chỉ có mười sáu vị mười sáu vị lao tổ nhìn qua mặc dù nhìn qua nguyên một đám bình tĩnh tự nhiên nhưng là nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện bọn họ mặt mày phía dưới mang theo vẻ u sầu không trần tử đối với hợp đạo cảnh giới tồn tại hiểu rõ vô cùng lập tức đ o á n được tất nhiên là vị kia bị đứng núi chịu xào bị t o á i tinh truy một cách hợp đạo lao tổ bởi vì hợp đạo tinh thần kém chút bị đánh nát vừa về đến liền không thể không lâm vào yên lặng loại thương thế này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đủ tốt thiếu một vị hợp đạo l a o tổ c h ấ n thủ tứ tượng tinh thần đại trận vì lẽ đó cái này tứ tượng tinh thần đại trận lỗ thủng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị không trần tử nhìn về phía trên đỉnh đầu tứ tượng tinh thần đại trận bạo phát mà ra từng đạo từng đạo vết n ư ớ c tiếp xuống tán tiên giới cùng thiên ma giới đại chiến có đánh thiên tinh tán nhân đầu tiên là lần nữa an bài tất cả giới chủ chấn áp mẫu khớp về sau càng đem bản thân phòng theo xung quanh thiên tinh đấu kỳ tế luyện tinh thần kỳ phát bông xuống để cho tất cả giới chủ tế luyện cái này khí thời khắc mấu chốt liền có thể điều động tinh thần lực thêm một loại thủ đoạn sau cùng chính là luận công hành thường thời điểm t ừ n g vị ở trong đại chiến tác chiến đắc lực giới chủ lấy được ban thường chỗ ở thiên địa thế giới cũng sẽ bị đấu chuyển tinh di đến tinh la kỳ bản phụ cận sau đó bọn họ sẽ hưởng thụ đến càng lớn tinh lực gia trì địa đã đến vị cũng sẽ cao、hơn. Sau phía về vô cũng cùng chân hơn. thiên tinh tán nhân nhìn về phía không tử, vô tướng giới chủ, nghe thấy ngươi giới sẽ chủ, tu tử, thấy luyện đạo cửu còn có việc、này. Luyện trọng, này. đệ ạ o đ cửu trọng cũng không phải luyện đạo cảnh giới cực hạn nhưng là cần hợp đạo luyện đạo cửu trọng cũng chính là chín cái tiên thiên pháp tác phủ là nhất nhà nghèo hạng có tám chín phần mười hợp đạo cảnh giới lao tổ đều là đi con đường này ma kiếp kinh cần luyện đạo thập trọng thái dương tinh quân yêu cầu tầng ba mươi sáu đều là hư không bên trong phi thường hiếm thấy truyền thừa tán tiên giới vực tất cả hợp đạo lao tổ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía không trần tử còn có những giới khác chủ cũng mắt nhìn không trần tử nghị luận ở mỹ vô tướng giới chủ một trận chiến này trấn áp hai mươi mấy tôn t i ê n tử ma ta ở trong hư không thấy được một kiếm kia quả nhiên là kinh diễm hết sức ngay cả luyện đạo đỉnh phong hung sát ma tổ đều cũng bại vong tại trên tay hắn nó một ngón kia vô tướng tiên đèn thiên biến văn hóa điều khiển ngàn vạn á n h xạ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng không trần tử trước khi đến đã sớm suy nghĩ xong trả lời ngày xưa tổ long giới vực cản khôn long tổ chỉ điểm nói ta muốn hợp đạo nhất định phải qua một kiếp ta lần trước tiến về thiên ma giới chính là chịu nó chỉ điểm tại kiếp nạn bên trong tìm được bản thân cơ duyên được một kiện phù hợp bản thân sở tu đại đạo pháp tắc tiên khí cuối cùng là viên mãn bản thân đạo pháp có mặt không ít người người đều biết rõ vô tướng sinh lai lịch còn có hắn và tổ long giới vực quan hệ cũng không kỳ quái tổ long giới vực lai lịch cổ lao đến cực điểm bất luận là bên trong hay là cường giả đều cũng xa xa mạnh hơn tán tiên giới vực nói xong không trần tử thích hợp nói một chút vô tướng tiên đèn cho thấy bản thân luyện đạo cửu trọng cảnh giới luyện đạo cửu trọng pháp tác viên mãn trí tướng từng đạo từng đạo pháp tác chi hoàn đụng vào nhau dần dần c h ấ p v à xuất một đạo viên mãn đại đạo hư ảnh đám người nhao nhao kinh hô cái này vô tướng sinh thật muốn bước vào hợp đạo những cái kia tu hành không biết bao nhiêu năm tháng thoạt nhìn đều không s ở đến hợp đạo môn hạm tiên nhân trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị thần sắc sao có thể nhanh như vậy bao nhiêu người không biết bị kẹt tại ngưỡng cửa này bên trên bao nhiêu người thậm chí một đời vô vọng đại đạo ta từng nghe nói vô tướng sinh chịu tổ long giới vực cao nhân chỉ điểm tu đại đạo không người chiếm cứ vì lẽ đó lần này đi đều là đường bằng p h ẳ n g không trần tử đã đem ma kiếp kinh tu luyện đến đệ cựu trọng đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện tới cảnh giới ma kiếp kinh lộ ra lộ mà ra sức mạnh đã không còn vẹn vẹn chỉ là độ hóa ma hóa c h i năng hơn nữa vô diện hồn lộ s á c trở thành thiên nhân đã nhìn qua liền tiên khí bồng bềnh lại cũng không phó trước đó vô diện hồn quỷ dị kinh dị cảm giác người bình thường phần lớn là căn cứ vô diện hồn để phán đoán ma kiếp kinh làm sao biết ma kiếp kinh tu luyện tới chỗ cao thầm vô diện hồn sẽ trực tiếp lột xác trở thành chân chính sinh linh thiên tinh tán nhân xác nhận không trần tử xác thực tu đạo luyện đạo c ử u trọng gật đầu t án dương đạo hữu quả nhiên là duyên phận không cạn có thể có được tổ long giới vực càn khôn long tổ chỉ điểm khó trách nhanh như vậy liền tu đến cảnh giới cỡ này nếu là bình thường thời điểm xuất hiện muốn hợp đạo nhân vật toàn bộ tán tiên giới vực đều sẽ ồ ạt a n mừng hơn hết giờ phút này đứng trước thiên ma giới phạm vi cường đại áp lực thiên tinh tán nhân cũng xác thực cao hứng không nổi dù sao liền xem như luyện đạo đ ỉ n h phong cũng không cách nào giải khẩn cấp ba lúc này không trần tử thích hợp thêm sức lực mở miệng nói ra nếu là có được hợp đạo phương pháp ta liền có thể tại trong vòng mấy năm thử nghiệm chủng kích hợp đạo cảnh thiên tinh tán nhân sắc mặt s ữ n g sở nó lập tức nghĩ tới điều gì nguyên phong tinh chủ vừa mới rơi vào yên lặng bên trong chỉ sợ vạn n ă m qua đều không thể t h ứ c t ỉ n h nếu là nhiều hơn một vị hợp đạo cảnh giới liền có thể thay thế vừa mới vị k i a lâm vào yên lặng nguyên phong tinh chủ để cho tứ tượng tinh thần đại trận lần nữa viên mãn một bên bạch linh tinh chủ cũng nhìn ra không trần tử muốn cầu lấy tinh thần hợp đạo pháp lúc này vội vàng mở miệng nói ra tinh thần hợp đạo pháp chính là vực chủ sáng tạo không có vực chủ có mặt không thể ý t thụ mặt khác mấy vị tinh chủ cũng có được cùng thiên tinh tán nhân một dạng dự định phi thường thời khắc cũng không phải là không thể phá lệ nghiễm dương tử đối với không trần tử giác quan không sai giờ phút này mở miệng nói ra hợp đạo phương pháp không phải là vực chủ là tán tiên giới người tu hành chuẩn bị sao bây giờ vực chủ không ở tự nhiên do thiên tinh tinh chủ đến quyết định có nên hay không chuyển pháp đám người ý kiến không đồng nhất sau cùng đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên tinh tán nhân tiên thiên tinh thần chủ rời đi thời điểm lưu lại pháp chỉ tán tiên giới vực tất cả sự vụ do thiên tinh tán nhân làm chủ tự nhiên tất cả cuối cùng vẫn là phải do thiên tinh tán nhân đến quyết đoán thiên tinh tán nhân suy tư một chút cuối cùng nhìn về phía cái khác chư vị hợp đạo lao tổ vô tướng giới chủ mới vừa vào luyện đạo liền đã vào ta tán tiên giới bây giờ đã có mấy vạn năm rồi nó càng là đi sâu vào thiên ma giới vì bọn ta mang về ma giới cầu cùng t h i tinh truy tin tức nếu không ta tán tiên giới vực một lần này thật là nguy rồi nếu là vực chủ ở đây nên cũng sẽ đem cái này tinh thần hợp đạo pháp truyền cho hắn một phen thảo luận đến chư vị hợp đạo lao tổ sau cùng đem nguyên bản đưa ta không trần tử bán thưởng đổi thành tinh thần hợp đạo pháp môn này tán tiên giới vực danh truyền vô số giới vực do tiên thiên tinh thần chủ khai sáng hợp đạo pháp môn không trần tử mặt lộ vẻ vui mừng không có chút nào che lấp hán mượn dùng cái này vô tướng sinh thân phận đến đây cái này tán tiên giới vực dành tinh thần hợp đạo pháp quả nhiên chiếm không ít tiện lợi không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chạm đến cái này tinh thần hợp đạo pháp đương nhiên trong đó lại thêm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một lần này thiên ma giới phạm vi khí thế hung hăng tán tiên giới vực chư tiên cảm thấy cường đại áp lực nguyên nhân chương bốn trăm linh chín nhân quả đấu chuyển tinh di tinh đấu b ả n cờ chuyển động thần kỳ đến cực điểm lực lượng trực tiếp tác dụng với một phương phương thiên địa từng tòa tiên đ ả o phù lục phía trên một phương thiên địa bị tinh quang bao k h ỏ a trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa vô tướng giới vị trí trong nháy mắt biến hóa cách tinh la k ỳ bản đã cách không xa cái này cũng đại biểu cho bây giờ vô tướng giới địa vị tại tán tiên giới vực trong nháy mắt vượt qua không biết nhiều khoảng cách rất xa thậm chí tại vô tướng giới lôi vào có thể xa xa trực tiếp nhìn thấy tinh la bản cờ ngang dọc tinh mang còn có như ẩn như hiện mười bảy viên chủ tinh không trần tử từ thiên tinh tán nhân tiên cung phi ra thông qua truyền t ố n g đài đi ra thời điểm lơ lửng tại thiên địa ngoại môn đài cao cửa lớn phía trước đã đứng đ ầ y tiên nhân không trần tử vừa xuất hiện những tiên nhân này nguyên một đám n ị n h nọt đến cực điểm vây quanh đi lên trước sau nhất trí hành lễ hô to cung hỷ trí tôn chúc mừng trí tôn không trần t ử bị thiên tinh tán nhân lưu lại truyền thừa tinh thần hợp đạo pháp dùng một quãng thời gian không ngắn bởi vậy hắn vẫn không có trở lại vô tướng giới toàn bộ vô tướng giới trên giới cũng đã biết hắn được tinh thần hợp đạo pháp cái này ở tán tiên giới vực đã tương đương với công khai biểu thị công khai hắn đã dự định trở thành tán tiên giới vực vị kế tiếp hợp đạo lao tổ đối với vô tướng giới chư vị tiên nhân mà nói cái này tương đương với bọn họ muốn theo không trần tử đồng thời gà chó thăng thiên a tại hư không vô tận chư thiên vạn giới bên trong hợp đạo mới có tư cách gọi lao tổ chính là bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể phù hộ một phương chống đỡ lấy một đại thế lực không trần tử tiếp nhận một vòng triều bái về sau về tới vô tướng tiên cung lại không thể không tiếp nhận một phen vô tướng sinh thê thiếp ôn nhu hương thử thách một đám oanh oanh y ế n yến vây quanh không trần tử hỏi lung tung này kia sau cùng rốt cục bị không trần tử lấy bản thân muốn bế quan lĩnh hội hợp đạo mới lăng xuống. tiên cung bên thiên r o n g k ô không n trần tử không ngừng phân tích trong g tử tích thức h ả chìm chùm cũng có chỉ có hiểu được. Môn này hợp đạo phương pháp hơi có chút, chỉ có phủ. tinh thần hợp Pháp. Không hiểu hợp phương Pháp hơi thể hiểu ý không thể một Môn nổi sáng văn này nói bằng lời i tự, t Đây đạo đạo là vị. ý ý bằng tinh h ê t i n thần nguyên lai tinh thần hợp đạo pháp ngưng tụ tinh thần đều là phỏng theo tiên thiên tinh thần mà ngưng tụ người đến sau sáng chế ra hợp đạo pháp về sau có người bản thân hợp đạo ở thiên địa có người mặt khác mở ra một con đường hợp đạo tinh thần pháp này ưu thế chính là so sánh hợp đạo thiên địa hợp đạo lao tổ mà nói hợp đạo tinh thần không chỉ có chỉ là một vĩnh hằng bất d i ệ t căn cơ sinh tử môn chuẩn bị ở sau mà càng là một kiện cùng loại với hậu thiên linh bảo một dạng pháp khí có thể tự do di động càng có thể dùng để đối địch kiên cố cùng phòng hộ phương diện cũng vượt xa thiên địa kết cấu trừ bỏ một số nhỏ phòng theo tiên thiên tinh thần hợp đạo pháp môn đại bộ phận hợp đạo cũng có thể lấy tinh thần hợp đạo pháp đem bản thân thiên địa luyện hóa thành tinh thần hơn hết chân chính xem như pháp khí đến dùng đối với phổ thông hợp đạo cảnh mà nói không quá thực tế trừ phi chân chính tế luyện đến sánh ngang tiên thiên tinh thần tình cảnh bằng không hợp đạo tinh thần đối với hợp đạo cảnh giới lao tổ mà nói hoặc chính là nhược điểm lớn nhất cùng sơ hở nghe nói tiên thiên tinh thần chủ liền từng dùng qua bản thân hợp đạo tinh thần đem tạo hóa thiên ma chủ đánh không ngẩng đầu lên được cầm tới tinh thần hợp đạo pháp về sau không trần tử trước tiên thô sơ giản lược xem qua một lần mới xem như minh bạch tinh thần hợp đạo pháp khởi nguyên cùng chỗ đặc biệt nó thậm chí có chút r ụ c dịch thậm chí hận không thể hiện tại liền chạy trở về nghĩ biện pháp đi thông bản thân hợp đạo con đường nhưng là tạm thời còn không được không trần trong giới hạn chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành tinh thần hợp đạo pháp chỉ là một điều quan trọng trừ cái đó ra muốn hợp thái dương tinh quân đại đạo còn có không ít ngưỡng cửa c h ỉ ít cái kia tiên thiên thái âm tinh thần sức mạnh không trần tử trước mắt liền không cách nào mượn tới còn có phải đợi không trần tử nghĩ tới đây lập tức nhẫn nhịn lại nội tâm tân triều bành bái Tạm thời đem mục tiêu đặt tướng tháp trên. tu trọng, tướng thâm một thế thiên giới bên trong cũng không có tốt như vậy tìm. tiếc thân tại thể thua vạn đạo chạy, đem mục ma Ma phía kinh như hậu phương chứ không như Không hợp đạo không đáng tiếc sao. Bản thân nếu là hiện cái giới kiếp kiếp cái giới giới, giới đã đến để đáng cùng cựu căn cơ cũng có có bên luyện nếu ở này này Bản lớn. là vậy vậy vô vô lô sao. sẽ không trần tử nghĩ tới đây lập tức lần nữa triệu hoán ra ma kiếp đồng tử cùng một đạo bắt đầu tế luyện tới cái này phương thiên địa cái này hợp đạo phương pháp có đáng tin cậy hay không vừa vặn có thể ở trong này thử một chút nếu là cái kia tiên thiên tinh thần chủ ở nơi này tinh thần hợp đạo pháp bên trên lưu hậu thủ gì chính ta hợp đạo thời điểm bị lừa ta chẳng phải thành cái thứ hai huyết thần t ử sao mười năm sau vô tướng giới ngoại mặt phô thiên cái địa ma đầu cùng tu hành giả đấu pháp động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt thư không bên trong màu đen màn tre càng mở càng mở bây giờ đã che lại nửa cái tán tiên giới vực mà tán tiên giới vực gáp lực lại càng lúc càng lớn bởi vì không cách nào khép kín những cái kia bị đánh xuyên tứ tượng tinh thần đại trận vết n ư ớ c tán tiên giới vực bây giờ chỉ có thể bị động đến cực điểm phòng thủ thậm chí kế tiếp mấy lần giao thủ bên trong đại h á c thiên ma tổ từ tán tiên giới vực bên trong cướp đoạt tích lũy đầy đủ sức mạnh về sau lại một lần nữa huy động vậy ngày mốt cực phẩm linh bảo toái tinh truy để cho mười sáu vị hợp đạo lao tổ liên thủ đều có chút không thể chống đỡ được tứ tượng tinh thần đại trận vết nứt càng lúc càng lớn càng nhiều ma đầu không chút kiên kỵ xông vào lặn xuống tán tiên giới vực đừng nói là bình thường lưỡng giới đại chiến mở ra thời điểm ngay cả hành quân lặng lẽ về sau cũng có được đếm không hết r ụ c ma vương tâm ma vương thiên ma vương biến thành đủ loại hình dạng ẩn nấp tại tán tiên giới vực những ma đầu này để cho người ta khó lòng phong bị không biết bao nhiêu tiên nhân đang lặng lẽ chưa phát giác tầm đó liền những ma đầu này nói mười năm này chỉ là rơi xuống giới chủ liền đã nhiều đến hơn m ư ờ i vị trong đó có bảy tám vị chính là chết tại những cái này len lén lẻn vào giới vực bên trong ma đầu trên người tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến mới bất quá mở ra không tới thời gian mười năm đối với tiên nhân mà nói cái này thời gian mười năm bất quá là một cái búng tay không ít luyện đạo cảnh giới hoành độ hư không vừa đi vừa về đi đường đều cũng không chỉ số này thời gian ngắn như vậy bên trong liền chết hơn mười vị giới chủ nếu là đánh lên mấy trăm năm chỉ sợ tán tiên giới vực đều phải chết loại tình huống này tán tiên giới vực trên dưới bầu không khí cũng càng ngày càng ấm c h ậ m vô tướng giới xử tại tinh la bàn cờ cách đó không xa cũng là chiến cuộc cực kỳ kịch liệt chỗ thao thao bất tuyệt ma đầu hướng về vô tướng giới chém giết mà đến mời thiên nhân bảo vệ từng tòa tiên đảo phụ lục phía trên vô tướng giới tu sĩ nguyên một đám lâm chiến thời điểm nhao nhao tế ra một viên phụ chiếu một thiên nhân huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện sau đó xông vào trong cơ thể của bọn họ phu chiếu vừa ra liền có thể từ ma kiếp tháp bên trong mời ra một vị đối ứng giai vị thiên nhân xuất hiện ra chỉ bản thân sức mạnh thiên nhân vô hình vô tướng biến hóa ngàn vạn có thể trở thành pháp kiếm pháp bảo cũng có thể ra chỉ ở tại bọn hắn bản thân phía trên tăng cường bọn họ sức mạnh để cho tu sĩ có thể mượn kiếp khí kiếm khí sử dụng ra vượt xa quá bản thân chiến l ự c những tu sĩ này nguyên một đám mượn nhờ thiên nhân lực lượng cùng cái kia vượt ngoại ma đô cùng một chỗ chém giết địch tới đánh cái này bây giờ đã trở thành vô tướng giới tu sĩ tiêu chuẩn hình thái từng vị tu sĩ thậm chí tiên nhân đều có thể tiến về vô tướng tiên cung nhận lấy phụ chiếu từ một kiếp đến cựu kiếp thiên nhân cũng có thể từ ma kiếp tháp bên trong triệu hồi r a lập xuống chiến công càng cao lấy được phụ chiếu lại càng cao dai để cho tán tiên giới vực vô số tu sĩ không biết có bao nhiêu hâm mộ phương pháp này không chỉ có có thể gia trì tu sĩ sức mạnh lại thêm bởi vì thiên nhân đặc thù tính có thể cho bọn họ phòng bị vượt ngoại ma đủ loại quỷ dị thủ đoạn cũng cấm chế những ma đầu này đột nhiên tiềm nhập bên cạnh của bọn h ắ n sinh tử long nữ tử h i ê n xuất lĩnh lấy một đám tiên nhân tại vô tướng giới thiên địa chi môn bên ngoài nên chiến đây là tháng này cường độ lớn nhất một lần tiên ma đại chiến đến khoảng t r ư ờ n g sáu tôn thiên tử ma long nữ tử h i ê n dẫn theo vô tướng đèn vung tay từng sợi sinh tử kiếp khí chưa từng lẫn nhau đèn bên trong ảnh xạ mà ra biến thành sinh tử kiếp luân trực tiếp chấn áp tại trong đó một tôn thiên tử ma trên đỉnh đầu vô tướng tiên đèn sớm đã bị không trần tử từng tế luyện bây giờ cái này tiên đèn đã sớm cùng trước đó từ thiên ma a tỷ giới đoạt được pháp bảo m ậ dạng dung luyện tiến nhập ma kiếp tháp vô tướng tiên đèn trở thành ma kiếp tháp thứ cựu tầng c h ấ n áp pháp khí dùng để tải trọng sinh tử kiếp khí một luồng kiếp khí quấn quanh nhập thể ma đầu kia cảm giác được không đúng muốn thoát đi nhưng là hắn vừa mới thay đổi liền phát hiện mười thành lực trực tiếp bị làm hao mòn đạo cựu thành ngay cả pháp lực thần thông đều cũng làm cho không cần mà ra đây là ma kiếp tháp đã cảm ứng được khí thế của hắn vô tướng trong giới hạn ma kiếp tháp bắt đầu vận chuyển sinh tử kiếp chú thêm tại tôn này ma đầu phía trên ma kiếp tháp hạng gì lợi hại thôn vệ không biết bao nhiêu ma đầu mới được không trần tử tế luyện đến loại tình trạng này thi triển toàn lực chấn áp một tôn ma đầu căn bản không phải cái này luyện đạo tam tứ trọng thiên tử ma có thể chịu được trong chớp mắt liền nhìn thấy ma đầu kia đã chỉ còn lại có nửa bên thân thể sau cùng tại tiên ma chiến trường bên trong tôn này thống lĩnh vạn ma thiên tử ma lại bị một vị trưởng sinh cảnh tiên nhân c h é m giết long nữ tử h i ê n lập tức dẫn theo đèn lồng nhắm ngay bị mặt khác mấy vị luyện đạo cảnh giới tiên nhân ngăn chặn ma đầu bên trong một vị vị này vừa mới dĩ nhiên đem tôn kia thiên tử ma tử tướng thấy rất rõ ràng lập tức dọa đến hồn phi phách tán quay người mà chạy sinh chết nhưng là hắn hay là không kịp trốn xa liền bị một vị nữ tiên ngăn lại một lần này đình trệ chỉ khoảng nửa khắc nó liền bị sinh tử kiếp c h ú bên trong phảng phất cùng bên trên một tôn thiên tử ma kiểu chết phiên bản đồng dạng nó sau cùng bị rõ ràng tố chân quăng tới ngọc như ý một kích đập vỡ ma thân ép diệt chân linh mặc dù mỗi lần cái này sinh tử kiếp chỉ có thể chấn áp một vị nhưng là đối mặt loại này đại chiến cũng đã đủ rồi chỉ cần có thể ngăn chặn cái khác thiên tử ma liền có thể từng cái đem những ma đầu này đánh giết đi lên năm sáu vị thiên tử ma căn bản không đáng chú ý điều này cũng làm cho vô tướng giới vùng này bây giờ căn bản không có cái gì thiên tử ma có can đảm đến tiến đánh kẻ xâm lấn hoàn toàn đều là tiếp nhận nhiệm vụ không thể không đến ma đầu chú một chết một cái một lần này mấy cái khác ma đầu dọa đến lại cũng cô bất cập cái gì thiên ma giới trừng phạt xoay người bỏ chạy hướng lên phía trên màn trời vô tướng giới chư vị tiên nhân chính là muốn truy kích lúc này tiếng chuông vang lên tấm màn đen tầng tầng phun trào trở nên sinh động đến cực điểm tất cả mọi người lập tức d ừ n g bước biết rõ đây là thiên ma giới triệt binh long nữ tử yên lập tức mang theo quần tiên trở lại vô tướng tiên cung hướng không trần tử bẩm báo một lần này tiên ma đại chiến tình hình chiến đấu mười năm này bên trong phần lớn là thế gian không trần tử đều cũng đang bế quan bên trong trừ bỏ số ít mấy lần thời khắc nguy cơ không trần tử phần lớn đều cũng sẽ không xuất thủ mà là giao cho vô tướng giới chư vị tiên nhân xuất thủ đ ư ơ n g đối vì lẽ đó một lần này tiên ma đại chiến bên trong không trần tử ngay cả cái bóng đều cũng chưa từng xuất hiện một lần này lại là chúng ta thắng những cái kia ma đầu ngay cả chúng ta một tòa tiên đảo đều không có công phá tỉ tỉ có cái này vô tướng tiên đèn coi như đến lại thêm ma đầu cũng không phải tỉ tỉ đối thủ long nữ tử yên cầm trong tay vô tướng tiên đèn đi ở tầng tầng tinh quang bên trong cũng kích động đến không kềm chế được nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời rốt cuộc lại bậc này lợi hại pháp thuật tự cầm cái này chén nhỏ vô tướng tiên đèn chỉ cần động thủ như vậy vung lên khoảnh khắc chút thiên tử ma liền tựa như giết con gà con một dạng chỉ cần bên trong liền không người có thể trốn uy thế c ỡ này để cho long nữ tử yên cảm giác được bản thân thật giống như ma tổ tiên tôn hợp đạo lao tổ đồng dạng vung tay liền có thể nắm giữ những cái kia ma đầu sinh tử trí tôn người cái này sinh tử chú quả thực là thật lợi hại những cái kia thiên tử ma tới một cái chết một cái căn bản không người có thể chống đối những người khác cũng nguyên một đám hâm mộ mắt nhìn long nữ tử yên trong tay vô tướng đèn đều tưởng rằng cái kia tất cả là món pháp bảo này uy lực không trần tử tĩnh tọa tại tiên cung bên trên giường mây từng đạo từng đạo tiên quang chiết xạ ở tại trên người t à n mát ra tiên thánh một dạng uy thế tĩnh tọa bên trong thân hình cùng miệng không có bất kỳ hoạt động đã có thanh âm chuyển ra từ bốn phương tám hướng tuân hướng trong thai mọi người đám người biết rõ không trần tử chính đang bế quan bên trong giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn ngập vào tiến nhập một cái khác cảnh giới giờ phút này chỉ có thể lấy loại phương thức này trả lời bọn họ mấy năm qua này đều là như vậy làm rất tốt không có ta có mặt các ngươi cũng có thể đánh bại những cái kêu ma đầu còn tính là có chút tiến bộ vô tướng tiên đèn tử yên ngươi trước hết chấp t r ư ờ n g a lần tiếp theo tiên ma đại chiến đoán chừng còn muốn ngươi ra mặt long nữ tử h i ê n n ở nụ cười xinh đẹp đều là trí tôn ban thưởng pháp bảo lợi hại những cái kia ma đầu tại trí tôn món pháp bảo này trước mặt căn bản không có thể một kích trí tôn an tâm bế quan chính là lần sau thiếp thân vẫn như cũ có thể ngăn trở những cái kia xâm phạm ma sẽ không để cho bọn họ quấy trí tôn bế quan long nữ tử h i ê n nàng cũng t ử tinh la kỳ b ả n chỗ nào biết được một chút tin tức tán tiên giới v ư ợ t đối mặt thiên ma giới phạm vi liên tục bại lui bây giờ thế cục đã rất không ổn nghe nói mấy lần trước nguy vội vàng thời điểm thiên tinh tán nhân đều đã chuẩn bị triệt để khôi phục tiên thiên linh bảo xung quanh thiên tinh đấu khí dùng để ứng đối cái kia tay cầm toái tinh truy đại hát thiên ma tổ như muốn đem nó triệt để đánh g i ế t vãn hồi xu hướng suy tàn sau cùng lại n h ì n xuống một mặt là là một mực ngay cả mặt mũi đều không có suất tạo hóa thiên ma chủ một phương diện cũng là bởi vì không trần tử tán tiên giới vực lão tổ môn đều nói mới đây vô tướng trong giới hạn đại đạo viên mãn dấu vết càng ngày càng đậm hơn không trần tử có thể đột phá sắp đến bọn họ đều đang đợi lấy vô tướng giới chủ hợp đạo thành công đến lúc đó liền có thể thay đổi cục diện thoát khỏi loại này thụ động bị đánh cục diện hơn hết tại long nữ tử h i ê n xem ra trước mặt vị này đã sớm bước vào hợp đạo cảnh lao tổ chỉ sợ là muốn lấy loại phương thức này đến dung nhập tán trong tiên liên giới nó nghĩ thầm có lẽ không bao lâu hắn liền sẽ triển lộ ra hợp đạo cảnh giới thực lực trở thành tán tiên giới vực tân nhiệm tinh chủ a không trần tử không có suy nghĩ ở dưới cả đám rất nhiều ý nghĩ chỉ là thuận miệng nói ra làm phiền các ngươi nhưng còn có chuyện khác long nữ tử yên chỉ là muốn tại thiếp thân đám người đến đây chính là báo cáo một lần này tiên ma đại chiến sự t ì n h thứ hai cũng là nghĩ niệm trí tôn trước đến xem thử tất nhiên trí tôn đã bế quan đến mấu chốt thời điểm chúng ta liền không q u ấ y dày trí tôn ân đám người thối lui giờ phút này không trần tử cũng xác thực như cùng hắn môn phỏng đoán bên trong đồng dạng tiến nhập một thời khắc mấu chốt không trần tử tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong ma kiếp tháp bên trong bởi vì nhân quả kiếp lập tức phải ngưng tụ thành công không trần tử ý thức đi theo ma kiếp tháp rời rạc tại vô tướng giới c h i nội vô số sinh linh cầu nguyện thúc t h i ế t gieo họ vui sướng đủ loại cảm xúc tại không trần tử bên thai vang lên hắn có thể nhìn thấy hồng trần cuồn cuộn chúng sinh hình bóng ở trong đó chìm nổi ân hoán t ì n h thụ hoàng quân phú quý vạn sự văn vật cũng không chạy khỏi nhân quả hai chữ nhân quả kiếp tu chương bốn trăm mười nghịch quả hoàn nguyên nhân ma kiếp trong tháp từng tầng từng tầng ánh sáng lấp lóe vô số thiên nhân tụng sướng ma kiếp kinh thanh âm thẳng tới cựu trọng phía trên cái này ma kiếp tháp tầng cuối cùng cũng rốt cục sông phá ra một tầng pháp giới mở ra trong nháy mắt nhìn thấy hơn mười vị thiên nhân không kịp chờ đợi sông lên mười tầng bảo tháp bây giờ đã toàn bộ thắp sáng nhưng là không trần tử toàn lực thôi động cái này ma kiếp tháp cuối cùng này một đạo nhân quả kiếp luân làm thế nào cũng thai n é n không ra Không thiết nhiên trần gấp giữa, tử tới lúc gấp rút thiết ở giữa, đột lúc ở một a quanh kiếp kinh kinh lập văn vòng quanh nó trong lòng nhất chuyển, nó n g tức ngộ được cái kiếp gì? Ma h hợp h ậ p Kiếp luân. luân n ấ trọng Một t bảo tháp tầng thứ nhất giờ phút này mỗi một trọng thiên ở giữa giới hạn bị phá vỡ đánh xuyên cái kia sức mạnh xuyên thấu thập trọng thiên dòng d ã mười tầng pháp giới vô số pháp bảo dung luyện trong đó cuối cùng hợp lại là một chín đạo kiếp luân tầng tầng trung điệp lóe ra chín màu hào quang Chín ức phân hóa thành loại vẹn ạ đạo đạo n không ngừng hướng về cái này bên trong luân phóng đi, sau cùng trọng luân trùng thành đạo này nhân luân. đi, để điệp, kiếp khí kiếp kiếp kiếp cái thái triệt mới hội về v cựu cựu tụ sau quả vẹn đạo này kiếp luân liền đã bao hàm nguyên bản tiên thiên tam kiếp hồng trân ngũ kiếp còn có sinh tử kiếp ở trong đó thời khắc này ma kiếp trong tháp chỉ còn lại có một tòa pháp giới nhưng lại vượt xa ban đầu mười tầng pháp giới bất luận là hay là cường độ bên trên ma kiếp trong tháp cũng chỉ còn lại một đạo kiếp luân lại vượt xa ban đầu tất cả kiếp luân không trần tử cuối cùng từ bên trên giường mây đứng dậy đem ma kiếp tháp nâng ở trong lòng bàn tay đến một bước này ma kiếp tháp căn cơ đã viên mãn có thể nhìn thấy ma kiếp tháp bên trong pháp tắc chi quang đã ngưng tụ tới cực hạn thậm chí đang ẩn ẩn triệu hoàng cái kia ẩn giấu ở hư không vạn giới chỗ sâu ngày sau đại đạo không trần tử trên mặt vui mừng che kín không được pháp t ắ c viên mãn hợp đạo thiên địa tinh thần hợp đạo pháp tất cả đều đủ cả ta có lẽ bản thân vẫn không có hợp đạo liền đã nắm giữ hai loại đại đạo cái này chỉ sợ cũng liền thời đại viễn cổ một chút tồn tại mới có thể làm đến a nói xong không trần tử có chút không kịp chờ đợi thử nghiệm cái này nhân quả kiếp sức mạnh không trần tử tâm thần ngập vào vào ma kiếp tháp bên trong cái này cựu thải kiếp luân chậm rãi chuyên động không trần tử cũng dần dần minh bạch cái này nhân quả kiếp luân sức mạnh là một lần đối trước đó tất cả kiếp luân trình hợp tiên thiên tam kiếp cùng hồng trần ngũ kiếp biến thành thứ nhất thần thông được đặt tên là thiên nhân hóa sinh chú tụ chú phía dưới có thể dẫn ra trùng điệp kiếp số luyện hóa chân linh của h ắ n thần hồn nhục thân đem tất cả sinh linh độ hóa trở thành thiên nhân sinh tử kiếp trừ bỏ nguyên bản chú kiếp sức mạnh bên ngoài có thể ra chỉ đang thiên nhân hóa thân kinh phía trên những cái này thiên nhân dù là chết rồi chỉ cần đang ma kiếp trong tháp vây quanh một tia lạc ấ n liền có thể trong nháy mắt đem hắn phục sinh nhưng là để cho không trần tử mong đợi nhất nhân quả kiếp lại làm cho có chút thất vọng cái này nhân quả kiếp sức mạnh lại là có thể thôi diễn bất luận một cái nào sự vật nghịch quả hoàn nguyên nhân tìm tác phát tìm phát tác gì? được nó đản Đều đã đến ngược Cái có cung cũng cũng nó sinh ngọn nguồn. này dụng sinh, dòng nó sinh nguyên nhân, tác dụng cũng không lớn hiểu à? có lẽ đang một chút đặc biệt thời điểm cũng có thể đưa đến một chút đặc biệt tác dụng mặc dù nói như thế nhưng là cái này nhân quả kiếp lực lượng xác thực cùng không trần tử vốn là muốn giống như có thể trực tiếp phát huy được tác dụng sức mạnh khác biệt quá lớn nói là như vậy bất quá thử một chút mới có thể biết rõ đến tột cùng như thế nào không trần tử lập tức thử nghiệm vận chuyển một chút cái này nhân quả kiếp kỳ thủ trước tiên chọn mục tiêu thứ nhất là để đặt ở một bên loan phượng như ý cái này tiên khí là trước đó vô tướng sinh xuất sinh nhập tử tiến vào thiên ma giới lập xuống công tích sau cùng thiên tinh tán nhân làm tưởng thưởng đưa ta vô tướng sinh không trần tử cảm thấy cái này tiên khí vừa vặn dùng để thử nghiệm chọn sự tình lạ như gì rơi vào thiên tinh tán nhân trong tay ma kiếp tháp bên trong nhân quả kiếp l u ô n không ngừng chuyển động không trần tử trong óc từng bức họa lấp lóe không trần tử lập tức nhìn thấy cái này loan phượng như ý nguyên bản nắm giữ đang một vị nữ tiên trong tay bước thứ hai hình ảnh chính là nữ tiên này rơi vào thiên ma g i ớ i một vị thiên tử trong ma thủ bức họa thứ ba mặt chính là cái này thiên tinh tán nhân thuận tay đánh chết cái kia thiên tử ma nguyên lai、like、cái này loan phượng như ý là như thế đến không trần tử tới một kia hứng thú cảm giác cái này nhân quả kiếp lực lượng hay là có chút ý tứ về sau không trần tử lại thử nghiệm tới cái thứ hai mục tiêu kia liền là nó hiện nay đang cái này phương thiên địa là như thế nào rơi vào vô tướng sinh trong tay một lần này tiêu hao sức mạnh liền không giống nhau so cái trước nhiều hơn không biết bao nhiêu lần không trần tử thế mới biết thôi diễn đổ vật không giống nhau tiêu hao sức mạnh cũng khác biệt nó lập tức nhìn thấy cái này vô tướng giới vốn là ở vào hư không tổ long giới vực giáp danh một phương thiên địa về sau vô tướng sinh tới nơi này phương thế giới đem luyện hóa sau cùng chính là vô tướng sinh bái nhập tán tiên giới tiên thiên tinh thần chủ giới trướng nhìn đến đây tiêu hao sức mạnh càng là tăng gấp bội dâng đi lên không trần tử liền trực tiếp bóp gậy hình ảnh chuyện còn lại không trần tử không cần nhìn cũng biết tất nhiên là xung quanh thiên tinh đấu kỳ cái này tiên thiên linh bảo sức mạnh phía dưới đem cái này vô tướng giới từ từ tổ lòng giới vực biên giới chuyển qua tán t i ê n giới không trần tử đang thử nghiệm bên trong cũng ẩn ẩn cảm giác được cái này nhân quả kiếp luân sức mạnh có thiếu thốn vận chuyển lại cực kỳ không trôi chảy trong lòng cảm giác vắng vẻ cái này nhân quả chi lực cũng không hoàn thiện có lẽ muốn hợp đạo về sau mới có thể chân chính thể hiện đưa ra sức mạnh không trần tử ẩn ẩn suy đoán đang lúc không trần tử vận chuyển ma kiếp tháp sức mạnh thời điểm nó sâu trong thức hải họa phúc tinh đấu luân bàn đột nhiên thay đổi họa phúc tinh đấu luân bàn vận chuyển vô tận hắc khí từ bốn phương tám hướng hướng về không trần tử bào khỏa mà đến đông nhiên tầm đó không trần tử cảm giác được toàn thân băng lãnh động một cái cũng không thể động đánh cảm giác này giống như là người đang tử vong thời điểm hồn phách thoát ly nhục thân chỉ có thể nhìn lại không thể dãy g i a lảng lặng chờ đợi bản thân tử vong tiền đến thân thể sau cùng kết thúc thời khắc không trần tử trơ mắt nhìn thấy bản thân trường sinh bất tử thân thể suy bại tràn ngập ra hôi thối vĩnh hằng bất hủ thần hồn bắt đầu biến chất ngay cả vĩnh không tiêu diệt chân linh cũng bắt đầu tự nhiên suy bại vô tận tử vong suy bại bên trong hắn nghe được kia giống như thiên phạt một dạng thanh âm chúng sinh đều là r ơ i r ụ n g vạn vật suy sụp mình ở này quỷ dị mà cực kỳ kinh khủng sức mạnh bên trong đọa lạc mục nát thành một loại khủng bố kinh tởm ma thần phát ra rít lên một tiếng giống nửa ngày không trần tử mới từ cái kia trong tấm hình tránh thoát mà ra nó vẫn như cũ ngồi ở vô tướng tiên cung bên trong cao cao đứng ở bên trên giường mây nhưng mà mở mắt ra bên trong vẫn như cũ có lưu một tia nôi khiếp sợ vẫn còn đó cũng không phải xuất hiện đang phát sinh sự tình mà là họa phúc tinh đấu luân bản đang diễn bày ra đưa cho chính mình xem chưa tới không lâu liền chuyện sẽ xảy ra không trần tử sắc mặt cực kỳ khó coi nó không phải lần đầu tiên thấy được bản thân h o a kiếp nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy bản thân bị chết quỷ dị như vậy như vậy khó xử hơn nữa không cách nào phản kháng thậm chí đang vừa mới cái kia tử vong hình ảnh bên trong không trần tử ngay cả bản thân là chết như thế nào đều không biết ta đây là chết như thế nào làm sao thế này không trần tử não hải lập tức vận chuyển nghĩ đến tất cả khả năng dẫn đến bản thân tử kiếp khả năng ta lấy vô tướng sinh thân phận gia nhập tán tiên giới vực có thể hay không là thân phận của ta bại lộ gây ra hỏa kiếp ta là thu hoạch được tinh thần hợp đạo pháp bây giờ toàn bộ tán tiên giới vực đều biết ta sắp hợp đạo chẳng lẽ là thiên ma giới vị nào ma tổ vì phòng ngừa ta hợp đạo đối với ta tiến hành xuất thủ vẫn là bởi vì tiếp xuống thiên ma giới cùng tán tiên giới vực đại chiến bên trong tạo hóa thiên ma chủ đối với toàn bộ tán tiên giới vực xuất thủ dẫn đến ta cũng rơi xuống trong đó một các loại khả năng tính rơi vào không trần tử não hải nhưng là không trần tử cũng không cách nào biết được rốt cuộc là cái đó một loại khả năng tính lớn nhất ngay sau họa phúc đại đạo mặc dù có thể làm cho bản thân nhìn thấy họa kiếp phúc vận nhưng là chỉ xem đến cũng không thể đủ hoàn toàn cam đoan bản thân liền có thể chân chính có thể trực tiếp tránh đi cái này họa kiếp cùng lấy được phúc vận chỉ có thể xem như là sớm tiên đoán được nhưng là cái này họa kiếp phúc vận là thế nào đản sinh nửa đường có thể sẽ tao nộ g dạng gì ngoài ý m u ố n còn có đủ loại không thể đoán trước sự tình kết quả cuối cùng như thế nào còn muốn dựa vào bản thân đến tiến hành tính toán cùng né tránh không trần tử đột nhiên linh cơ khẽ động hắn đột nhiên nghĩ đến nhân quả kiếp ngay sau họa phúc đại đạo nhìn thấy đều là quả hoa kiếp là quả phúc vận cũng là quả mà cái này nhân quả kiếp lại có thể trực tiếp để cho mình nhìn thấy nguyên nhân cả hai nếu là kết hợp lại sẽ như thế nào ta tất nhiên sau khi thông qua thiên h ỏ a phúc đại đạo tiên đoán được bản thân sắp chết rơi xuống quả như vậy có thể hay không thông qua cái này mà kiếp kinh nhân quả kiếp nghịch chuyển đến thôi diễn phát hiện dẫn đến bản thân tử vong nguyên nhân không trần tử nghĩ tới lập tức liền xử lý hắn vận chuyển ma kiếp tháp nhân quả kiếp luân mấy ngàn vạn thiên nhân cùng nhau tụng sướng kinh văn rộng lớn như biển sức mạnh quán thâu vào bên trong cựu thải k i ế p luân ngay cả vô tướng giới sinh tử môn đều bị câu t h ô n g rút ra sức mạnh tràn vào ma k i ế p tháp sau một hồi lâu không trần tử rốt cuộc tìm được đưa hắn tại tử kiếp thai h ỏ a bên trong nhân đại ác đạo thiên ma tổ chương bốn trăm mười một ma kiếp kinh khởi nguyên không trần tử đối với cái này thiên ma giới mười ba vị ma tổ tên có thể nói là hết sức quen thuộc toàn bộ tán tiên giới vực cũng là không ai không biết vốn là có mười bốn vị ma tổ chỉ bất quá vị cuối cùng đại tự tại thiên ma ma tổ đến nay còn tại đằng kia xích đế bên trong ngọn thần sơn bị chấn áp lấy ở trong đó đại ác đạo thiên ma tổ tu hành đại ác đạo chính là ngày sau đại đạo bên trong tượng trưng cho mục nát suy bại tiêm nhiễm liền sẽ để cho người ta đọa lạc suy bại mục nát mà chết dựng lên khai sáng đại ác đạo thiên đặc biệt hấp thu loại này mục nát suy bại lực lượng trong đó nuôi dưỡng vô số ác đạo ma thần hình ảnh bên trong không trần tử thấy được lại một lần nữa tiên ma đại chiến mở ra màn thứ nhất chính là to lớn toái tinh truy hướng về tinh la kỳ bản vùng vậy mà đến mười sáu vị hợp đạo lao tổ không thể không toàn lực nên chiến đệ nhị màn chính là bản thân bế quan lấy ma kiếp tháp hợp đạo luyện hóa thiên địa thời khắc mấu chốt toàn bộ vô tướng giới bắt đầu suy bại vô tướng giới hàng tỷ sinh linh chết đi kinh khủng mục nát suy bại lực lượng trực tiếp phản p h ệ ma kiếp tháp đánh c h ú n g bản thân đệ tam màn chính là mình trước đó mang theo rơi dụng đại ác đạo thiên hình ảnh không trần tử đang toàn lực hợp đạo không quan tâm hắn cho nên trực tiếp liền chúng chiêu vô tướng giới thiên địa thật giống như một cái quýt một dạng khô quát xuống không trần tử cũng rốt cuộc hiểu rõ bản thân kết thúc nguyên nhân hậu quả chủ yếu dẫn đến nguyên nhân chính là bản thân muốn hợp đạo tin tức bị thiên ma giới biết được thiên ma giới bây giờ liên tiếp thắng lợi mắt thấy sẽ phải giao cùn cắt thịt một chút chút sắp tán tiên giới phạm vi đưa vào chỗ chết làm sao có thể để cho chính mình cái này biến cô sinh ra đây là một lần thiên ma giới một đám ma đầu châm đối với âm l ư u của mình Thứ yếu nguyên nhân chính là 16 vị hợp yếu nguyên là vị đại ác đạo thiên ma tổ không hổ là tu hành trăm vạn năm hợp đạo lao tổ trong bóng tối ra tay với mình bản thân ngay cả phản ứng cũng không kịp hoàn toàn không phải là cái kia đại tự tại thiên ma có thể so sánh không trần tử nhìn thấu nguyên nhân hậu quả về sau nỗi lòng từ từ bình tĩnh lại ngày sau hỏa phúc đại đạo có thể cho bản thân trực tiếp nhìn thấy ác quả hỏa kiếp mà nhân quả kiếp thì có thể trực tiếp để cho mình tìm được cái này ác quả hỏa kiếp nhân cái này nhân quả kiếp cùng cái này ngày sau hỏa phúc đại đạo kết hợp với nhau lại có thể phát huy ra bậc này sức mạnh không trần tử nắm giữ hai loại sức mạnh từ một loại nào đó phương diện tới nói có thể nói là tự nhiên ngật đứng ở thế bất bại đương nhiên chỉ cần không đụng với tạo hóa nếu biết kiếp số là đại ác đạo thiên ma tổ không trần tử lập tức liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ứng đối một lần này kiếp số lập tức chạy ra khỏi tán tiên giới vực phương pháp đơn giản nhất không ai qua được trốn mình đã lấy được trọng yếu nhất tinh thần hợp đạo pháp giờ phút này rời đi tán tiên giới vực cũng không tính là thiệt thòi không trần tử lập tức cảm thấy phương pháp này không được hán giờ này khắc này đã được để mắt tới không chỉ có bị tán tiên giới vực hợp đạo lao tổ trọng điểm chú ý thiên ma giới phạm vi ma tổ đều có người giờ phút này đem ánh mắt phóng trên người mình. ba lúc này không trần tử chạy ra khỏi tán tiên giới vực nhất định chính là muốn chết không trần tử từ bỏ cái này tị kiếp phương pháp một loại khác chính là trực diện kiếp số phá kiếp mà ra để cho ma kiếp đồng tử bản thân hợp đạo ta liền từ bỏ một lần này hợp đạo hiểu được cùng thí luyện tinh thần hợp đạo pháp đến lúc đó ma kiếp đồng tử đóng vai thành ta đang vô tướng giới hợp đạo mà ta ở một bên ẩ n tàng thời khắc mấu chốt lại thi triển ngày sau hỏa phúc đại đạo ngăn cản liền có thể đả cái kia đại ác đạo thiên ma tổ một trở tay không kịp không trần tử suy nghĩ một lần pháp này trước sau cái kia đại ác đạo thiên ma tổ chính là muốn thừa dịp bản thân hợp đạo thời điểm lặng yên không tiếng động đưa mình vào từ đ i ị n bản thân chỉ cần ngăn cản hắn chiêu này ma kiếp đồng tử liền có thể phá kiếp mà ra đến lúc đó hai cái hợp đạo đấu cái kia đại ác đạo thiên ma tổ không trần tử cũng không tin hoàn ứng phó không được hắn về phần đằng sau bị tán tiên giới vực phát hiện thân phận chân thật của hắn đến lúc đó ván đã đóng tuyển bọn họ còn cần không trần tử trợ giúp bọn họ củng cố tứ tượng tinh thần đại trận không trần tử cũng cần bọn họ giúp một tay ứng phó thiên ma giới cái này mạnh mẽ như vậy ma đầu song phương trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không vạch mặt hơn nữa không trần tử đến lúc đó tay cầm hai loại ngày sau đại đạo cũng coi là có một k i a phản kháng vô liếng không trần tử triệt để định ra kế sách hơn hết trước đó hắn chuẩn bị đi hỏi một chút huyết thần tử cái này ma kiếp kinh chỉ hướng rốt cuộc là cái kia thứ nhất ngày sau đại đạo không trần giới bây giờ hoàn toàn bị phong bế một lớp xương khói mỏng manh đem không trần tử hoàn toàn bao trùm dù là gần trong găng tấc bình thường tiên nhân đều cũng nhìn không r a n ơ i này ẩn giấu đi một phương thiên địa vân quân ngồi cao chín tầng mây tiêu bên ngoài thần cung bên trong đột nhiên bên người mây mù ngưng kết một đạo huyễn tượng hình bóng đi ra vân quân lập tức liền biết là ai tới vân quân bái kiến thiên đế không trần tử xem vân quân một cái lập tức nói ra thiên phạt nhãn cho ta ta chờ một chút muốn mượn sau khi dùng thiên họa phúc đại đạo sức mạnh ngươi ở nơi này vận chuyển kế đô tinh cùng trên đó sinh tử môn toàn lực giúp ta vân quân biết được vân quân nhắc tay một cái trong tầng mây to lớn thiên phạt nhãn h i ể n hiện sau cùng chậm rãi ngưng tụ biến thành một con ngọc mắt rơi vào không trần tử trước mặt lơ lửng ở giữa không trung không trần tử tay vồ một cái cái này thiên phạt nhãn liền s ắ p nhập vào nó lòng bàn tay cái này thiên phạt nhãn mở to mắt c h ớ p chớp sau đó liền khép kín bên trên ở phía xa trăm triệu ngoài ước vạn giảm vô tương giới không trần tử bản thể trên bàn tay lại mở ra một cái tản da màu đỏ tím con mắt hiện lộ ra quần quận thiên uy không trần tử mang theo vân quân đi lên kế đ ộ tinh lần nữa tiến nhập xích đế thần sơn bên trong huyết thần tử giờ phút này chính ở huyết thần cung bên trong uống rượu làm vui nhìn thấy không trần tử đến về sau lập tức nói ra n g ư ờ i tại sao lại đến không trần tử cảm thấy đã qua mười năm không thấy xem như là thật lâu không tiếp tục trở về nhưng là huyết thần tử lại cảm thấy hắn phảng phất hôn qua mới vừa mới bái kiến không trần tử tên này ngày hôm nay lại tới quáy g i y hắn thật sự là tâm phiền hai người thời gian quan niệm hoàn toàn không giống hai người mặc dù đã đạt thành hòa giải nhưng là huyết thần tử vẫn cảm thấy cái này không trần đạo nhân nếu là ít xuất hiện ở trước mặt mình cuộc sống của mình muốn tiêu dao không biết bao nhiêu không trần tử vừa đến đã nói ra huyết thần tử đạo hữu cái này ma kiếp kinh tu rốt cuộc đối ứng là hợp đạo huyết thần tử biến sắc cái gì ngươi chuẩn bị lấy ma kiếp kinh hợp đạo ngươi chẳng lẽ đã được đến tinh thần hợp đạo pháp không trần tử nói thẳng nói ma kiếp đồng tử sẽ lấy ma kiếp kinh hợp đạo mà ra huyết thần tử trầm mặc không nói không thể hợp đạo liền có thể nắm vững lương thì ngày sau đại đạo trừ bỏ viễn cổ những cái kia đi cùng tiên thiên tinh thần mà thành thần linh bên ngoài cũng chỉ có một chút viễn cổ thượng cổ tối cao tồn tại có thể làm được huyết thần tử vốn không muốn nói cái này mà kiếp kinh lai lịch hay là ẩn chứa một chút cẩn thận không cẩn thận muốn một phen về sau cuối cùng vẫn là đem cái này tiểu tâm tư bông xuống nó tỉ mỉ nói ra viễn cổ thời điểm là không có thiên địa thế giới thời đại viễn cổ thần linh ma thần đều là theo tiên thiên tinh thần mà sống thậm theo, thế tức thiên một chút tại tiên tiên tinh thần trên thông theo bất thần thông chí không sinh linh hàng hợp Cho sinh những phía phổ sinh linh, cũng là theo hầu bất phạm, sinh nhi mà có cái cũng có lực. liền này đi đại đại ra ra. địa là là bảo đạo dù về sau một trận đại chiến bên trong những cái này tiên thiên tinh thần hơn phân nửa yên diệt số lớn tiên thiên thần linh tiên thiên ma thần rơi xuống một đám thời đại viễn cổ chủng tộc sinh linh toàn bộ diệt tuyệt sau đó vì bù đắp hoàn thiện hư không vô tận một vị viễn cổ đại năng giả tìm được quá hư tiên can lấy sợi dễ c ả n h cây mở ra diễn sinh thiên địa thế giới từ đó khai sáng chư thiên vạn giới thời đại cái này ma kiếp kinh chính là sư tôn của ta mô phỏng ngày xưa tiên thiên tinh thần la hầu sao trời mà chế đồng dạng cũng là cựu diệu tinh thần một trong ngươi muốn dùng cái này kinh hợp đạo chính là câu thông viễn cổ thời điểm la hầu đại đạo ngưng tụ la hầu sao trời mà ra